Quy 1 chương 1, Kiếm Vân đại lục. Chương một, Kiếm Vân đại lục. Trên trời rơi xuống mở mịt tế vũ, trên đường người đi đường đi tới hừng hực. Mang một bộ đồ tây, đánh một cây dù đen lâm phàm đi ở trên đường cái rộng rãi, hai mắt sáng lên, con mắt thật chặt nhìn chằm chằm qua lại người đi đường, đột nhiên nghe được đầu đường truyền đến một trận tiếng ồn nào, một cái cực kỳ thần khí âm thanh truyền tới, tiên sư nó, dám đến địa bàn của lão tử đến, các ngươi đệ, ở trên, cho ta đánh. Trên đất bị đánh chính là một thiếu niên 15-16 tuổi, chỉ thấy hắn hai tay ôm đầu, môi trở nên trắng, rõ ràng bị đánh không nhẹ. Lúc này đi đầu đại hán kia lại đây, mạnh mẽ được đá một cước nói rằng thử cứ đi không phải vậy gặp một lần đánh một lần nói xong cung đi đầu đi tới lâm phàm mới vừa chen qua đám người liền thấy cảnh này nhưng mà chẳng kịp chờ hắn có tư cách liền nhìn thấy trên đất mặt của người kia thì hắn giật mình chạy tới nâng dậy trên đất thiếu niên vấn đạo tiểu vân chuyện gì thế này rất nhanh lâm phàm liền biết rồi hóa ra là tiểu vân không cẩn thận đụng phải cái nào mấy cái dã lang bang khốn nạn một thoáng liền bị tóm lấy đánh cho một trận lâm phàm nghe xong phi thường tức giận phải biết hắn vẫn coi tiểu vân là anh em ruột đối xử chớp mắt một cái đã nghĩ đến rồi một ý kiến tiểu vân ngươi trước tiên đi bệnh viện đi Ta đi một chút sẽ trở lại. A, Phạm ca, quên đi thôi. Chúng ta bang như vậy. Bọn họ. Hắn lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy Lâm Phạm như gió biến mất ở tầm nhìn bên trong. Rất nhanh, Lâm Phạm liền phát hiện rồi ba người kia, lúc này bọn họ chính vênh vang đắc ý đi ở trên đường phố, con mắt sắc mị mị nhìn lui tới nữ hải, còn kém ở trên mặt viết đến lưu manh hai chữ rồi. Lâm Phạm nhìn một chút chính mình cánh tay nhỏ chân nhỏ, nếu như chính diện đối đầu, phòng trường ba người kia tùy tiện người nào cũng có thể bãi bình đi hắn, thân là một cái tiểu bang hội Thâu Thiên bang tiểu đội mục, lại thế nào cũng biết bao nhiêu núc ních đầu góc, lại nói bản thân hắn sẽ như thế tùy kỹ. Lâm Phạm theo bọn họ đi rồi một hồi, lúc này nhìn thấy xa xa đến rồi một xe cảnh sát. Nhất thời một cái chú ý tuyệt diệu xuất hiện ở trong lòng. Lúc này ba người này chính sự không e dè, quay về một mị nữ chỉ chỉ trò trò, Lâm Phạm nhanh chóng đi đường vòng hắn phía trước, rất tự nhiên cùng hắn sượt qua người, bất quá một cái tay thật là nhanh chóng lóe lên một cái, sau đó liền nắm thật chặt, túi đầu rất mau tới đến rồi ba người kia bên người, chứ không cẩn thận đụng một cái cái kia đi đầu người một thoáng. "Tiểu tử, đi đường nào vậy?" "Xin lỗi, xin lỗi, vị đại ca này, ta không phải cố ý." Lâm Phạm một mặt cực kỳ thành khẩn nói rằng Ban đầu đại hán kia còn chuẩn bị nói cái gì? Đại ca, cái tiền ưu đi xa rồi. A, Đi mau, mẹ Lan. Làm ba người sau khi rời đi, Lâm Phạm biến sắc mặt, vẻ mặt trào phúng vẻ mặt, lúc này hắn nhanh chóng chạy đến một xe cảnh sát nơi nào nói rồi mấy câu nói. Chỉ chốc lát, liền nhìn thấy ba bóng người bị cảnh sát mang vào trong xe. Ha ha ha. Lâm Phạm vui sướng cười to, nhưng tiếng cười vẫn chưa xong, liền nghe đến phía sau một cái thâm trầm thanh âm vang lên. Ha ha, tiểu tử không sai a. Các người nho nhỏ, nhỏ Thâu Thiên Bang cũng dám theo chúng ta Dã Lang Bang thượng dược. Lâm Phạm vừa nghe, cái gì cũng không nghĩ cũng không quay đầu lại liền để chân liền chạy sau đó liền nghe đến phía sau nhất loạt tiếng bước chân truyền đến hiển nhiên nhân số không ít cùng bọn họ tha đường này rốt cục lâm phạm vẫn bị ngăn chặn ở một ngôi nhà nóc nhà chạy a làm sao không chạy rồi ha ha ha ha lâm phạm sắc mặt tâm trầm không cẩn thận bị đổ tới đây nhìn một chút sau lưng một viên tim nhảy tới cổ rồi như thế cao địa phương nga xuống phòng chứng rơi liền không còn sót lại một chút cạn nhìn vây nốt hắn mấy người vẻ mặt trêu đùa vẻ mặt thật giống liền nhìn thấy một con chuột trắng nhỏ ở nơi nào sắp chết kim đâm lâm Phàm trong lòng một phát tàn nhẫn cùng lắm là bị đánh một trận bính rồi nắm chặt nắm đấm, hai chân hơi dùng sức, liền chuẩn bị xuống tới. Thế nhưng hắn không có chú ý trên đất bị vũ vũn rối, kết quả dưới chân vạch một cái, không chỉ không xông về phía trước, thân thể trái lại về phía sau nhất ngưỡng. A Lâm Phàm quát to một tiếng, liền từ nóc nhà quen xuống. Thiên sư nó, tiểu tử này có loại một người trong đó nói rằng, Lâm phàm biết, lúc này là chết chắc rồi, bình thường sợ sẽ tử vong, nhưng không biết tại sao lúc này hắn trái lại trong lòng phi thường bình tĩnh, trong lòng nghĩ đến chết rồi cũng được, thân là cô nhi hắn sống được quá mệt mỏi rồi. Trước mắt xuất hiện rồi hắn giờ bị người bắt nạt, sau đó hắn xin cuối cùng gia nhập bang hội, suốt ngày bôn ba, chỉ vì ăn no mà gớm. Sau đó trầm rãi nhắm hai mắt lại, lặng lặng nghe bên tai phong thanh. Đại ca, đi nhanh đi. Nếu như bị người nhìn thấy liền phiền phức rồi. Hừ, phiền phức gì không phiền phức. Ân, đưa cho người kia nhiều lấy chút cung phụng, để hắn cho ta bãi bình chuyện này. Vâng, đại ca kẹo xuống lâm phàm mơ hồ nghe đến mấy cái này, trong lòng nói rằng đám người kia cha, lao tử. Chạm một tiếng, lâm phàm hôn mê bất tỉnh. Kiếm vân đại lục là kiếm tu thế giới, cái khác đều bị người cho rằng là bảng môn tà đạo, liền thế tục phàm nhân cũng lấy luyện tập kiếm kỹ võ công làm vinh. Kiếm Vân Đại Lục có 4 quốc gia, phân biệt là Tề quốc, Hạ quốc, Chu quốc, Vân quốc. Người thế tục môn thường xưng là Bắc Tề, Nam Chu, Tây Vân, Đông Hạ. Mỗi quốc gia tích khoảng đại, rất ít người có thể biết cụ thể to nhỏ. Có người nói coi như là kiếm cơ kỳ lão tổ ngự kiếm mà đi cũng phải toàn lực phi ba, bốn năm mới có thể từ từ một con đến một đầu khác. Phải biết ở Kiếm Vân Đại Lục hết thảy tu sĩ bên trong, tu vi có thể đạt đến tầng thứ ba thứ kiếm cơ kỳ tu sĩ, mỗi quốc gia ở bề ngoài cũng là 4, 5 cái mà thôi, cho nên kiếm cơ kỳ liền được người gọi là một phái lão tổ. Những người này có thể trên dưới Kiếm vân Đại Lục thế cục, bọn họ đem khống các loại tu tiên tài nguyên, trở thành Kiếm vân Tu Tiên giới bá chủ, đồng thời cũng là các quốc gia chân chính hậu trường người trưởng khống. Ở Kiếm vân trên Đại Lục có một cái phi thường nổi danh sơn mạch, gọi là yêu thú sơn mạch, có người nói đến nay không ai có thể đến sơn mạch khu vực trung tâm, đã từng đạt đến kiếm cơ kỳ đỉnh, cao Kiếm vân Đại Lục đệ nhất cường giả, Đại Hạ quốc ly hỏa kiếm tông thái thượng trưởng lao lý một vân mắt thấy chính mình thọ duyên sắp tới, mạo hiểm tiến vào yêu thú sơn mạch tìm kiếm, có thể đột phá đến tu tiên cấp độ 4 kiếm đăng kỳ cơ duyên, kết quả không tới ba ngày, trọng thương mà quay về, thiên hạ đều kinh. Từ đây ở không người dám tiến vào khu vực trung tâm. Yêu thú sơn mạch là những người tu tiên thiên đường, cũng là bọn họ miệt địa, thế nhưng vì tu được càng cao hơn thực lực, đặc biệt là thọ duyên, vô số người cam nguyện mạo hiểm tiến vào bên trong tìm kiếm tu tiên tài nguyên cùng cơ duyên, người đến sau môn chậm rãi phát hiện bên trong vật tư phong phú, các loại yêu thú, linh thảo đông đảo, ngoại vi cơ bản đều là chút yêu thú cấp thấp, chỉ cần không tiến vào nơi sâu xa liền nguy hiểm không lớn, dần dần ngoại vi đã biến thành những người tu tiên thiên đường. Thậm chí có thể nói yêu thú sơn mạch nuôi sống rồi kiếm vân đại lục người tu tiên. Yêu thú sơn mạch xuyên qua toàn bộ Kiếm Vân Đại Lục, mà tứ đại quốc chính là quay trùng quanh này điều giả thiên sơn mạch xây lên. Đại Hạ quốc ở vào Kiếm Vân Đại Lục phía đông. Hải Vân quận là Đại Hạ quốc 9 đại quận thành một trong, ở vào Đông Nam vùng duyên hải, Hải Vân quận vùng Đông Nam vùng duyên hải có một ngọn núi, tên là Tiên Kiếm Sơn, nơi này linh khí mỏng manh, đối với đại tông môn người tới nói nơi này chính là man hoang. Thế nhưng đối với không có thực lực gia nhập tông môn tán tu cùng tông môn thực lực hạ thấp môn phái nhỏ, nơi này cũng được cho là một khối bảo địa rồi. Dù sao Tiên Kiếm Sơn là yêu thú sơn mạch phía đông phần cuối, chỉ cần có thực lực còn có thể đến bên trong dãy núi tìm kiếm các loại tu tiên tài nguyên. Tiên kiếm sơn mặt sau là mênh mông vô bờ biển rộng. Cuồn cuộn sóng lớn, tràn ngập vô hạn nguy hiểm, nhìn đến mênh mông vô bờ, trong biển tuế tư nguyên phong phú, nhưng nguy hiểm to lớn, cùng yếu thú sơn mạch so với nguy hiểm ở trên gấp 10 lần trở lên. Ở trong biển mai táng rồi vô số kiếm khí cấp cao cao thủ, thậm chí là kiếm cơ kỳ đại năm sau, mọi người chậm rãi từ bỏ rồi nguy hiểm biển rộng, ngược lại hướng về nguy hiểm thấp hơn yếu thú sơn mạch ngoại vi xuất phát. Quy 1 chương 2, tỉnh lại. Chương 2, tỉnh lại. Tiên kiếm sơn ngọn núi chính cao vút trong mây, không biết mấy dặm, trừ ngọn núi chính ở ngoài Chu vi còn có năm tòa phó phong, tuy không sánh được ngọn núi chính, nhưng cũng mỗi người mỗi vẻ. Mấy ngọn núi đều là chót vót tuyệt bích, là mây mù nhiễu, phàm nhân khó có thể leo lên. Có người nói mây trăm năm trước, bên dưới ngọn núi có người nhìn thấy trên núi có người ngự kiếm phi hành, cho nên ngọn núi này ở dân bản xứ môn trong mắt, đó là thần thánh cực kỳ, xưa nay liền có vô số người lên núi cầu tiên vấn đạo. Dù chưa nghe nói có ai gặp phải tiên nhân, nhưng mọi người cũng vui vẻ này cực kỳ. Tiên kiếm môn một chỗ đạo phủ, không biết qua bao lâu, Lâm Phàm chậm chậm giải tỉnh lại. Cảm giác cả người bủn rủn vô lực, đặc biệt là đầu nhất từng trận đau nhức làm hắn thống khổ lúng túng mở mắt nhìn thấy chính là một cái bốn phía đều là vách đá hình bông sân động bên trong động phi thường sạch sẽ ngoại trừ một cái giường một cái bồ đoàn đỉnh ở trên phát sáng tảng đá một cái bàn đá hai cái ghế đá bên ngoài liền còn lại cái kế tiếp sách nhỏ giá cùng trên tường mang theo một cái mang sao trường kiếm xem ra là có người cứu ta lâm phàm nghĩ đến cao như vậy địa phương kéo xuống đều không có chuyện gì ta thực sự là mạng lớn mẹ chờ ta thương hay lắm sau đó lâm phàm mạnh mẽ phải nói chính vào lúc này một cái ăn mặc màu vàng nhạt tiểu váy tiểu tiểu bóng người biểu hiện hạ đi vào ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy hắn sau đó vẻ mặt kinh hỉ hô đại sư Minh Ngươi tỉnh rồi, quá được rồi. Ta muốn đi đem tin tức này nói cho sư phụ. Nói xong xoay người, ở trên người dán một tấm màu vàng nhạt biểu chú, xeo một tiếng liền cách mặt đất 1-2 mét huyền không bay đi rồi. Lâm Phạm sửng sốt lăng, còn đại sư Minh, này rất kỹ, diễn kỹ này cũng thái chân thực rồi. Hắc, có phải là đón lấy là sư phụ bị yêu quái bắt đi rồi? Tân không đúng. Lúc này Lâm Phạm trong lúc vô tình nhìn một chút thân thể của chính mình, một thoáng sửng sốt rồi, này, này không phải thân thể của ta à? Đây rõ ràng chính là một cái 11-12 tuổi đứa nhỏ thân thể. Này, trước đây đều chỉ là xem người khác xuyên qua. Lẽ nào năm nay đến viên nhà ta rồi? Lâm Phạm sững sốt vài giây, nhanh chóng tìm kiếm lên, tự lẩm bẩm, ngón tay vàng đây, ta ngón tay vàng Nhi không phải xuyên qua đều có phúc lợi à bộ thân thể này chủ nhân cũ ký ức nghi. Tìm nửa này, cái gì cũng không tìm được. Lâm Phạm nói thầm trong lòng nói, tiên sư nó đều là lừa người. Giữa lúc Lâm Phạm nói thầm chứ, lúc này phía sau thanh âm vang lên, Phạm Nhi, ngươi tỉnh rồi. Lâm Phạm xoay người ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một vị tóc trắng thờ, Phong Đạo cốt ông lão kích động đứng ở bên giường nói rằng. Lâm Phạm sợ hết hồn, người này bước đi đều không hiểu thanh âm à. Đại sư Minh, ngươi tỉnh rồi lo lắng từ ta rồi. lúc này, cửa hấp tấp chạy tới một người ăn mặc màu trắng trang phục đáng yêu tiểu la lị kích động nói, vừa nói vừa hướng về hắn phi phát tới. ân, nhị sư tỷ ngươi ngăn ta làm gì a? tiểu sư muội, đại sư huynh vừa mới tỉnh lại, thân thể chính suy yếu nhi. nghẹt, các ngươi là lâm phàm nhìn mấy người nhược được hỏi. a, đại sư huynh, ngươi ngay cả chúng ta cũng không nhận ra rồi. tiểu sư muội tay nhỏ che miệng kinh hô. ông lão căng thẳng nắm lấy lâm phàm tay, chỉ chốc lát liền một mặt ung dung bung ra rồi. nhị sư muội lâm tuyết đang chuẩn bị mở miệng, lúc này cửa chạy tới hai cái ăn mặc trang phục tám, chín tuổi hài đồng suốt sáng hỏi. Sư phụ, nghe nói đại sư Minh tỉnh rồi, đại sư Minh hắn. Ông lão phất phất tay ngăn lại, nói rằng: "Ân, phàm nhi thân thể không được gì, nhưng khả năng vượt cửa ải thời điểm trong cơ thể nội khí thương tổn được đại não, ký ức có để lại thất, sau đó sẽ từ từ tốt lên. Phàm nhi, ngươi có thể có cảm giác gì không thoải mái địa phương à?" Ông lão hỏi tiếp. Lâm Phàm nhìn ông lão mấy người này cái kia căng thẳng mắt ân cẩn thận, trong lòng phi thường cảm động, hai mươi mấy năm lạnh lẽo nội tâm cũng vào đúng lúc này lặng yên hòa tan, đây chính là bị người quan tâm cảm giác cả. Nhẹ nhàng gật đầu nói: "Sư phụ, ta không có chuyện gì, ta cảm giác thân thể rất tốt." nghe được lâm phạm nói như vậy, ông lão an ủi, phạm nhi, đúng cho chúng ta người tu tiên tới nói, mất trí nhớ không phải chuyện ghê gớm gì. Sau đó theo cảnh giới của ngươi chậm rãi tăng lên, tự nhiên sẽ khôi phục. ông lão tay vỗ một cái bên hông một cái, màu bạc cái túi nhỏ, sau đó từ bên trong bên trong lấy ra một cái bạch ngọc bình nhỏ, mở ra miệng bình, từ bên trong lấy ra một hạt hiện ra mùi thơm ngát có ánh đan dược, nói rằng, đến, phạm nhi đem này hạt hồi xuân đan ăn đi, thương thế của ngươi chẳng mấy chốc sẽ hảo. lâm phạm tuy không nhận ra đây là đan dược gì, thế nhưng hắn chỉ là nghe thấy mấy cái, liền cảm giác thân thể khôi phục một chút khí lực, tinh thần một thoáng no đủ tới nay ở xem nhị sư muội tam sư đệ tứ sư đệ tiểu sư muội cái kia ước ao cực kỳ ánh mắt, liền biết đây là thứ tốt. Thời gian vội vã như nước chảy, trong chớp mắt, một tháng trôi qua rồi. Trong nửa tháng này, Lâm Phàm cũng hiểu rõ đến rồi bộ thân thể này chủ nhân trước tình huống. Tên của hắn giống như hắn cũng gọi là Lâm Phàm, là sư phụ hắn Lâm Hồ 12 năm trước đến Ly Hỏa Phường thị đi mua đồ, lúc trở lại ở trên đường nhận được, sư phụ hắn cô độc, cho nên tuy là thầy trò, trên thực tế sư phụ hắn coi hắn là con trai của chính mình đối xử giống nhau. Ở hắn năm tuổi thời điểm, sư phụ hắn Lâm Hồ liền đem công pháp hắn tu luyện Hỗn Nguyên kiếm quyết truyền thụ cho hắn. Kết quả tu luyện rồi 3 tháng thì có rồi khí cảm, sau khi được 4 năm tu luyện, trải qua dưỡng khí sơ, kỳ, trung kỳ, hậu kỳ sau mới đột phá đạt đến kiếm khí kỳ tầng thứ nhất, tuy rằng ở đại phái bên trong, loại tư chất này rất bình thường, nhưng ở tán tu bên trong thật là toán rất tốt rồi, có thể ở trong vòng 4 năm không có bao nhiêu tu tiên tài nguyên phụ trợ chuyển đạt đến đột phá dưỡng khí đạt đến kiếm khí kỳ tầng thứ nhất, chứng minh hắn vô cùng có khả năng nắm giữ tiên cốt hoặc là nắm giữ ngụy tiên cốt. Cổ Ngữ Vân, thần tiên bản do phàm nhân làm, lại hà phàm nhân tâm không tiên. trên lý thuyết bất luận người nào cũng có thể tu đạo thành tiên. Nhưng lại Vân, thần tiên bản do thần tiên loại Có tiên cốt hảo thành tiên, cũng có thần thoại truyền thuyết, thần tiên đánh rơi phàm trần muốn dịch đi tiên cốt, có thể thấy được tiên cốt tầm quan trọng. Có tiên cốt hay không cũng không ngại đại ngàn sinh linh tu tiên nhập môn, nhưng có tiên cốt người tu luyện so với không có người muốn dễ dàng rất nhiều lần, đột phá cảnh giới cũng tương đối dễ dàng rất nhiều, thường thường đạt đến thành tựu càng to lớn hơn. Vì vậy danh môn đại phái thu đệ tử trước tiên thu có gân cốt tư chất, sau thu những kia tư chất kém thế nhưng có đại nghị lực tâm tính cứng cỏi hạ người. Nhưng trong thiên địa vạn ngàn sinh linh, có thể có tiên cốt giả, thực sự là ít mấy ngàn mấy vạn người cũng khó có như vậy một hai nắm giữ tiên cốt người. Cho dù có đại đa số vẫn là ngụy tiên cốt, thời đại thượng cổ, không biết là ai đem người tu tiên tư chất chia làm tam chủng, thượng đẳng vì là có tiên cốt giả, trung đẳng vì là có ngụy tiên cốt giả, những người còn lại đều vì hạ đẳng. Sau đó tiên cốt lại chia làm rất nhiều loại, nhiều vô số rất ít người có thể nói rõ. Lâm Phạm sư phụ hắn Lâm Hồ sau đó lại lục tục từ bên ngoài kiếm về bốn cái đứa nhỏ, cũng chính là nhị sư Mội Lâm Tuyết, tam sư đệ Lâm Vân, tứ sư đệ Lâm Kiếm, tiểu sư Mội Lâm Vũ. Vốn là xa suốt tiên kiếm môn thì lại càng thêm cuốn bách rồi. Lâm Phạm sư phụ thường thường tiến vào yêu thú sơn mạch tìm kiếm dược liệu cùng săn bắn yêu thú cấp thấp, dùng đem đổi lấy tu tiên tài nguyên linh thảo, linh thạch, đan dược đến bồi dưỡng bọn họ, cho nên mấy người bọn họ tuổi còn trẻ liền đột phá rồi dưỡng khí kỳ đạt đến rồi kiếm khí kỳ. Phải biết Phạm nhân tu luyện cả đời đại thể chỉ ở dưỡng khí kỳ, có thể tu luyện tới dưỡng khí trung hậu kỳ có thể vì là cao thủ, người thế tục ba loại này nội khí xưng là nội lực, trên thực tế ở người tu tiên trong mắt vậy cũng chỉ là dưỡng khí kỳ tu luyện nội khí mà thôi, coi như có số ít kỳ tài gặp may đúng dịp đạt đến cái gọi là tiên thiên kỳ, tu thành tiên thiên chân khí cũng bất quá quá là đạt đến người tu tiên trong mắt kiếm khí một tầng đem nội khí chuyển thành người tu tiên linh lực mà thôi bọn họ từ nhỏ đã là do lâm phàm chăm sóc bọn họ khi bọn họ đến rồi tu luyện số tuổi thì cũng là lâm phàm thay thời thụ nệ cho nên bọn họ đúng lâm phàm vị này đại sư huynh rất là kính trọng đồng thời mấy người bọn họ cảm tình cũng là vô cùng tốt tiên kiếm môn sang phái tổ sư là tất khôn hơn một ngàn năm trước làm tiểu tán tu hắn một lần đi ngang qua nơi đây phát hiện tiên kiếm sơn hùng kỳ tuấn tú liền nghị cách lên tới trên núi Kết quả ở trên núi phát hiện rồi một tòa kiếm cơ kỳ tiền bối độc phủ, được rồi hôn nguyên kiếm quyết, hơn nữa hắn không tầm thường từ chết, cuối cùng dĩ nhiên trúc cơ thành công đạt đến rồi kiếm cơ sơ kỳ, trở thành rồi lao tổ cấp một nhân vật. Sau đó đến một năm mắt thấy chính mình thọ duyên sắp tới, chính mình cũng lại khó mà đột phá đạt đến kiếm cơ trung kỳ, liền trở lại ngọn núi này thành lập tiên kiếm tông. Khi đó tiên kiếm tông nhất thời phong quang vô hạn, làm hiếm có nắm giữ kiếm cơ kỳ lao tổ cấp bậc tông phái, ở kiếm vân trên đại lục cũng là nắm giữ rất cao địa vị. Quy 1 chương ba, hôn nguyên kiếm quyết. Chương ba, hôn nguyên quyết. Nhưng mà phong vân biến hóa, mọi chuyện khó liệu. Theo tất lao tổ đi về coi tiền, đời sau chuyển nhân một đời không bằng một đời, chuyển tới đời thứ bốn, trong môn phái tu vi tối cao giả cũng mới đạt đến kiếm khí kỳ hậu kỳ tầng 7 đỉnh cao. Trầm rãi theo Tiên Kiếm Tông xa suốt cũng lại không tư cách ở Kiếm Vân Đại Lục Sương Tông làm tổ, ở Kiếm Vân trên Đại Lục muốn nắm giữ kiếm cơ lão tổ môn phái mới có thể thành sương là tông. Xa suốt Tiên Kiếm Tông ở sương là tông, chỉ có thể độ nhạ tai hoạn. Liên đời thứ bốn trưởng môn nhân vô lại bên dưới đem môn phái đổi thành Tiên Kiếm môn. Trầm Dái Tiên Kiếm môn càng thêm xa suốt, làm chuyển tới Lâm Phạm sư phụ này một đời thì là đời thứ sáu, vốn là còn mấy người, nhưng không phải chết trẻ chính là tiến vào yêu thú sơn mạch sau cũng lại không trở về, duy nhất còn lại vị kế tiếp sư huynh, kết quả bởi vì Lâm Hồ sư phụ không đem chức trưởng môn truyền cho hắn, ở cùng hắn đấu pháp một hồi thua sau, cũng nổi giận rời đi sư môn, kết quả là tạo thành đời thứ 6 hiện tại chỉ Lâm Hồ một người. Mà đời thứ 7 truyền nhân Lâm Phàm bọn họ này, một đời liền trúc Lâm Phàm tu vi tối cao, đạt đến rồi kiếm khí kỳ tầng thứ nhất đỉnh cao, mấy người khác nhị sư muội Lâm Tuyết đạt đến rồi kiếm khí một tầng trung kỳ đỉnh cao, tam sư đệ Lâm Vân, tứ sư đệ Lâm Kiếm đạt đến rồi kiếm khí một tầng sơ kỳ đỉnh cao, tiểu sư muội Lâm Vũ vừa mới mới vừa đột phá dưỡng khí kỳ đạt đến kiếm khí một tầng sơ kỳ mà toàn bộ môn phái cũng là mèo lớn mèo nhỏ ba, năm chỉ, thực lực yếu đất. Nếu không là Lâm phạm sư phụ là kiếm khí 3 tầng đỉnh cao, tiên kiếm môn đã sớm không tồn tại rồi. Tuy rằng kiếm khí 3 tầng cũng rất thấp, nhưng ở tiên kiếm môn loại này, chỗ thật xa đã xem như là đem ra được cao thủ rồi, chu vi tán tu bên trong đạt đến kiếm khí 3 tầng cũng không mấy cái. Chu vi tán tu nếu không là nhìn thấy Lâm Hồ có kiếm khí 3 tầng đỉnh cao thực lực, sợ là sớm đã đến cấp địa bản tới rồi. Dù sao ngọn núi chính linh khí, nhưng là so với chu vi những nơi khác cao hơn rất nhiều, lại nói ở tu tiên giới tất cả bằng thực lực nói chuyện không có thực lực, đó là không tư cách giữ lấy những tư nguyên này. Dựa vào Lâm Hồ thực lực đảo cũng có thể khiến cho bọn họ an ổn giữ lấy nơi đây. Nhưng theo Lâm Hồ tuổi từ từ lớn lên, chu vi một ít tán tu cùng môn phái đã dục già dục dịch. Dù sao cũng là đã từng kiếm cơ lão tổ truyền xuống môn phái, đúng tán tu có chí mạng sức hấp dẫn. Lâm phạm sư phụ Lâm Hồ tư chất có hạn, tu luyện rồi cả đời cũng không có thể đột phá kiếm khí trung kỳ, kiếm khí kỳ là tu tiên giai đoạn thứ 2, chưa làm 9 tầng, vừa đến 3 tầng làm kiếm khí sơ kỳ, 4 đến 6 tầng làm kiếm khí trung kỳ, 7 đến 9 tầng làm kiếm khí hậu kỳ. Kiếm khí sơ kỳ nhiều nhất có thể sống đến khoảng 120 tuổi, mà Lâm Hồ đã 110 vài tuổi, nếu như có thể đột phá kiếm khí trung kỳ, cái kia còn có thể được bán giáp thọ duyên, nếu như không có thể đột phá, cái kia không mấy năm có thể sống. Lâm Phàm nhìn thấy sư phụ của chính mình từ từ già yếu, không ngừng mà ở bên ngoài buôn ba, mỗi lần trở về đều là trên người mang thương, chính mình không nỡ mua đồ, toàn bộ dùng đưa cho bọn hắn sư minh muội mấy người mang một ít kiếm khí sơ kỳ dùng đan dược cùng vật phẩm, cũng là như vậy Lâm Phàm chỉ dùng mấy năm liền từ kiếm khí kỳ một tầng sơ kỳ tu luyện tới rồi kiếm khí kỳ một tầng đỉnh cao, mấy người còn lại cũng là rất nhanh đạt đến kiếm khí một tầng. Lâm Phạm rất muốn cho sư phụ chia sẻ một chút trọng trách, cho nên tu luyện vô cùng khắc khổ. Vì là cho sư phụ mình một niềm vui bất ngờ, ở sư phụ mình đi ra ngoài chưa về, chuẩn bị không đầy đủ hạ liền mạo hiểm đột phá. Kết quả ở thời khắc xuống còn, dã chẳng xe cát, kiếm khí mất đi sự không chế, chính mình cũng hồn phi phách tán, chỉ có hạ một bộ thi thể. Lúc này, Lâm Phạm không biết sao xuyên qua mà đến, tá thi hoàn hồn. Tiên kiếm phong phía sau núi một chỗ sườn dốc ở trên, Lâm Phạm lười biếng nằm ở trên cỏ, nhìn phía xa mây tụ mây tan biện rộng cuộn sóng không ngừng mà đánh chúa bên bờ nhem thạch cảm thụ chúa thân thể chủ nhân đợi trước cái kia một tia chấp niệm lâm phảng thổ lộ rồi một ngụm trọc khí trong lòng yên lặng nói rằng nếu ta chiếm thân thể của ngươi như vậy sư phụ của ngươi chính là sư phụ của ta ta sẽ dẫn ngươi bảo vệ tốt nơi này bảo vệ tốt sư đệ các sư muội nói xong câu đó lâm Phàm nhất thời cảm thấy phụ thuộc ở tinh thần hắn phương diện vật gì đó lập tức đánh vỡ trong cơ thể kiếm khí dị thường hóa ba không tự chủ được tự mình nhanh chóng chuyển động lên càng chuyển càng nhanh cuối cùng phảng phất nghe được phất một tiếng bên ngoài cơ thể linh khí không ngừng hướng về đan điền vào tới căn cụ kiếm quyết không ngừng chuyển hóa thành hồn nguyên kiếm khí rất nhanh lâm phàm trong cơ thể kiếm khí liền so với trước đây hùng hậu rồi một hai lần hai mắt thật giống phát sinh vô hình linh quang lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy trong cơ thể chính mình kinh mạch đan điền đặng bộ phận đầu góc cũng thật giống so với trước đây càng thông minh nhắm hai mắt cũng có thể cảm giác được chu vi bốn 5 mét bên trong gió thổi cọ lây rõ ràng cảm giác thần hồn của tự mình lớn mạnh rồi rất nhiều theo kiếm khí không ngừng tụ lại ở trong đan điền lại từ đan điền lưu hướng bốn phía lâm phàm cảm giác mình thân thể trở nên càng ngày càng nhẹ có loại sắp phi thăng mà đi cảm giác nửa canh giờ quá khứ rồi lâm phàm trong cơ thể đan điền kiếm khí chậm rãi ổn định lại lâm phàm mở hai mắt ra Hai mắt một trận hư điện tiểu hiện, hít một hơi thật sâu, nói rằng, đây chính là tu luyện cảm giác, không trách nhiều người như vậy chứ mê, e sợ đây là trên thế giới tươi đẹp nhất hưởng thụ rồi. Sau đó Lâm Phàm lại từ trong lòng lấy ra một quyển mỏng manh chỉ có vài tờ thư tịch, chỉ thấy mặt trên viết hôn Nguyên Kiếm quyết. Đây là tiên kiếm môn tốt nhất công pháp, cũng là duy nhất công pháp, đồng thời cũng là tiền nhiệm để cho hắn to lớn nhất di sản, hiện tại tiên kiếm môn cũng chỉ có sư phụ hắn cùng hắn nắm giữ hoàn chỉnh pháp quyết. Nói đầy đủ cũng không hoàn chỉnh, hơn 1000 năm trước tiên kiếm môn tổ sư truyền xuống pháp quyết đó là có thể tu luyện tới kiếm cơ kỳ, hiện tại Hỗn Nguyên kiếm quyết cũng chỉ có kiếm khí sơ kỳ 3 tầng công pháp. Bởi vì đời thứ 4 trưởng môn tử ở bên ngoài, cho nên toàn bộ pháp quyết cũng mất rồi, nếu là có trung kỳ pháp quyết, Lâm phàm sư phụ đột phá còn có thể, nhưng không có pháp quyết độ khả thi rất nhỏ. Bởi đại môn phái phong tỏa, sơ kỳ pháp quyết rất nhiều, thế nhưng kiếm khí trung kỳ cùng hậu kỳ pháp quyết rất là hiếm thấy, chớ đừng nói chi là kiếm cơ kỳ pháp quyết rồi. Kiếm khí trung kỳ công pháp ở đại môn phái đều là trải qua thử thách trở thành đệ tử nội môn người mới có thể một tầng một tầng chuyển thụ, đó là rất không dễ dàng đạt thủ, một khi phường thị có kiếm khí trung kỳ công pháp bán đấu giá, cơ bản đều là mấy cái gia tộc lớn môn phái đặng bỏ vào trong túi rất ít chạy vào đến tán tu cùng môn phái nhỏ gia tộc nhỏ bên trong đến coi như lâm phạm sư phụ thiên tân vạn khổ tiến vào yêu thú sơn mạch không ngừng tìm kiếm tài nguyên đem đổi lấy linh thạch cũng vẫn là rất khó mua được đây chính là các quốc gia đại phái tông môn không chế phía dưới môn phái nhỏ gia tộc nhỏ thủ đoạn tuy rằng mọi người đều biết nhưng đều là giận mà không dám nói dù sao đại môn phái nhưng là có kiếm cơ lão tổ hoặc là kiếm khí hậu kỳ đại cao thủ chỉ cần đi ra một vị kiếm khí đại viên mãn cao thủ là có thể cản quét hết thảy môn phái nhỏ cùng tán tu ban đầu lâm Phàm lần thứ nhất nắm quyền kiếm quyết này thì vẫn vui vẻ rồi một hồi lâu cảm thấy huân nguyên kiếm quyết rất châu bò Kết quả sau đó mới phát hiện chỉ có dưỡng khí kỳ cùng luyện khí sơ kỳ công pháp, nhất thời một trận thất vọng. Nhưng theo Lâm Phạm Đúng Kiếm vân Đại Lục Tu Tiên kiến thức căn bản hiểu rõ sau, mới càng thêm đáng tiếc. Hồn Nguyên Kiếm Quyết có bao nhiêu hiếm thấy, bình thường Kiếm Vận Đại Lục Kiếm Quyết công pháp đều có tư chất tu luyện yêu cầu, nhưng Hồn Nguyên Kiếm Quyết không có tư chất yêu cầu, tất cả mọi người có thể luyện. Hơn nữa uy lực còn so với bình thường Kiếm Quyết lớn hơn rất nhiều, lực công kích vô cùng mạnh mẽ, vượt cấp khiêu chiến rất là ung dung. Người tu luyện này Kiếm Quyết người cơ sở cũng là rất là hùng hậu. Lâm Phạm sư phụ bằng này Kiếm Quyết từng chém giết quá đạt đến kiếm khí 4 tầng đỉnh cao cấp một cấp trung yêu thú. Hỗn nguyên kiếm quyết duy nhất không chỗ tốt chính là tu luyện vô cùng chậm chậm. Hôn nguyên kiếm quyết kiếm khí sơ kỳ chỉ có một thức kiếm pháp, tên là hôn nguyên nhất khí kiếm, chiêu này theo đổi chính là tốc độ, lấy tốc độ thủ thắng, tiêu hao lượng lớn kiếm khí, trên căn bản kiếm khí sơ kỳ tu sĩ kiếm khí lượng chỉ có thể phát sinh một chiêu. Quy 1 chương 4, Địa Hỏa thử. Chương 4, Địa Hỏa thử. Phải biết luyện kiếm tu sĩ nhất xưng là kiếm tu, kiếm tu giai đoạn thứ nhất là dưỡng khí, lúc này khí bình thường xưng là nội khí, làm trải qua dưỡng khí, khí sơ kỳ, dưỡng khí trung kỳ, dưỡng khí hậu kỳ, dưỡng khí đại viên mãn, sau đó đột phá đạt đến kiếm khí một tầng thì Trong cơ thể nội khí mới chuyển hóa thành người tu tiên linh lực, mà tu luyện kiếm quyết người, đạt đến lúc này trong cơ thể nội khí hội chuyển hóa thành kiếm khí. Lúc này kiếm quyết uy lực mới chính thức phát huy được. Kiếm khí hai tầng là có thể tu luyện kiếm khí chiêu số, tuy rằng rất hao kiếm khí, thế nhưng này thật là có thể làm đón sát thủ đại sát khí. Căn cứ kiếm quyết ở trên miêu tả đến xem, hoàn toàn có thể làm được vượt cấp tấn sát. Điều này cũng làm cho Lâm Phàm chân chính cảm nhận được kiếm tu mạnh mẽ. Thân thể chủ nhân trước sở rĩ như vậy vội vã muốn đột phá kiếm khí hai tầng. Phòng Trừng cũng có phương diện này nguyên nhân kiếm tu đạt đến 2 tầng, tu luyện kiếm chiêu sau hoàn toàn có thể chống lại tu luyện kiếm quyết bình thường kiếm khí 3 tầng tu sĩ. Hôn nguyên kiếm quyết 3 tầng pháp quyết mặt sau một tờ ghi chép rồi một cái phi thường trọng yếu kiếm tu tất hội thuật ngự kiếm thuật. Nhưng đáng tiếc, ngự kiếm thuật muốn kiếm khí trung kỳ đem kiếm khí sơ kỳ linh giác chuyển hóa thành linh thức có thể ly thể sau mới có thể tu luyện. Phiên đến trang cuối cùng, mặt trên ghi chép rồi mười mấy cái vô cùng hữu dụng tiểu pháp thuật, kiếm khí thuẫn, kiếm khí cháo, ngự phong thuật, liễm khí thuật, hỏa câu thuật, thủy cháo thuật, linh nhắn thuật, phong nhận thuật, xuyên tường thuật đẳng. Như hỏa cầu thuật, linh nhãn thuật, lâm phàm thân thể chủ nhân trước từ lúc kiếm khí một tầng thì cũng đã học được, hiện tại sử dụng đến vô cùng dễ dàng. Lâm phàm chỉ bỏ ra nửa canh giờ liền cực kỳ quen thuộc, thậm chí vượt xa. Hiện tại thiếu hụt chính là thực tiễn mà thôi. Một tháng sau, yêu thú sơn mạch ở ngoài một mảnh tiếp cận ngoại vi một chỗ trong rừng rậm, hai đạo cách mặt đất ba 4 mét bóng người nhanh chóng từ từng cây từng cây đại thụ bên cạnh sẽ qua. Trước sau veo veo hai tiếng, hai cái trên người mặc xám trắng đạo bảo bóng người đứng ở rồi một đỉnh núi nhỏ. Bọn họ chính là Lâm phàm cùng sư phụ của hắn Lâm Hồ khi biết Lâm phàm thương hảo sau tận nhưng mà đột phá đến kiếm khí 2 tầng. Sư phụ hắn lâm hồ cao hứng vô cùng, chụp liền để hắn hãy mau đem kiếm khí hai tầng kiếm chiêu cùng mấy cái tiểu phép thuật diễn luyện thuần thủ, liền dẫn hắn tiến vào yêu thu sơn mạch đi rèn luyện. Kiếm tu nhanh nhất phương thức tu luyện là không ngừng chiến đấu, như vậy trái lại so với đại tọa luyện khí tăng lên nhanh. Cái này cũng là kiếm tu chỗ độc đáo rồi, không ngừng chiến đấu không chỉ có thử luyện rồi kỹ xảo chiến đấu cùng ý thức, đồng thời cũng là ở thử luyện kiếm tâm. Ở lâm phàm khắc khổ tu luyện hạ, chỉ một tháng liền toàn bộ phép thuật luyện hội rồi, liền kiếm chiêu huấn nguyên nhất khí kiếm cũng ở sư phụ hắn chỉ điểm cho đã là nhập môn rồi. Để sư phụ hắn lâm hồ cảm thấy lâm phàm là luyện kiếm thiên tài phải biết hắn năm đó nhưng là dùng sắp tới 4 tháng mới nhập môn. Tiên kiếm môn là kiếm tu môn phái, trong môn phái tổ quy, là môn nhân đạt đến kiếm khí 2 tầng đã có bắt đầu ra ngoài phái rèn luyện. Xuất hiện ở trước cửa, Lâm Phàm cũng làm tương đương chuẩn bị đầy đủ. Đem tiên kiếm môn chỉ có một quyển ghi chép yêu thú sơn mạch thư tịch nhìn cái thông suốt, đúng yêu thú sơn mạch đã có rồi bước đầu nhận thức. Biết tán tu cùng môn phái nhỏ nhiều nhất ở yêu thú sơn mạch ngoại vi lắc lư, đại môn phái có thực lực mới có thể đến sơn mạch trung tầng, mà bên trong dãy núi tầng chỉ có đạt đến kiếm cơ kỳ lão tổ mới dám vào đi, nhưng cũng chỉ là ở trong dãy núi bộ ngoại vi. Dừng lại Lâm Phàm tay trái nhấc theo trường kiếm, hưng phấn chung quanh đánh vọng, mang theo hiếu kỳ ánh mắt không ngừng quét về phía Yêu Thú Sơn mạch các nơi. Rõ ràng cảm giác được rồi nơi này, thiên địa linh khí trở nên nồng đậm rồi. Dĩ nhiên cùng Vu Tiên kiếm sơn nồng độ linh khí không kém là bao nhiêu, không trách nhiều như vậy người tu tiên hội không sợ nguy hiểm chạy vào trong ngọn núi rồi. Đối với bọn hắn, nơi này chính là bảo địa a. Pham Nhi, phía trước chính là Yêu Thú Sơn mạch ngoại vi rồi, nhớ kỹ người tu tiên vì tài nguyên, chuyện gì cũng có thể làm được, giết người đoạt bảo chính là chuyện thường, gặp phải bất luận người nào đều không thể thả lòng cảnh giác. Lâm phàm gật gù, nói, biết rồi, sư phụ. Lâm Hộ nhìn Lâm Phàm không để ý lắm vẻ mặt, trong lòng cười khổ nói, hắn lúc trước sư phụ cũng là đối với hắn nói như vậy, hắn lúc đó cũng là vẻ mặt như thế, kết quả, nghĩ lại lại nghĩ đến Phạm Nhi rất là thông minh, trải qua mấy lần sau hắn liền sẽ rõ ràng tu tiên giới tăng gốc. Ngày hôm nay, tựa hồ Lâm Phàm bọn họ vận may không phải rất tốt, buổi sáng bọn họ gặp phải mấy con gia thú, Lâm Phàm mấy cái hỏa cầu thuật liền giải quyết đi, buổi trưa nửa ngày mới được rồi vài cây hai bách niên đại nhân sâm, mãi đến tận tìm tiếp cận một thì, mới ở một chỗ thung lũng bên phát hiện rồi một cây Hỏa Tuyến Thảo. Hỏa Tuyến Thảo là hỏa tính luyện khí đan phụ tài liệu, này một cây ít nhất giá trị 10 cái linh thạch trở lên thế nhưng muốn chiếm được hỏa tuyến thảo cũng không phải dễ dàng như vậy, phàm là linh thảo, linh vật phụ cận đều sẽ có bảo vệ yêu thú, càng là quý giá linh vật, bảo vệ yêu thú càng là mạnh mẽ. trải qua lâm hồ trì điểm, lâm phàm rốt cục ở hỏa tuyến thảo bên cạnh phát hiện rồi một con ẩn dấu ở trong bụi có hình dáng giống con chuột cấp thấp sơ kỳ yêu thú. bên ngoài tuy rằng như con chuột, nhưng thật là so với phổ thông con chuột lớn hơn mười mấy lần, sắc bén hàm răng lộ ra trở nên trắng ánh sáng lạnh, nhìn thấy lâm phàm bọn họ sau, làm ra một bộ vô cùng hung ác vẻ mặt, làm lâm phàm sau khi thấy, lấy làm kinh hãi trước đây chỉ là nghe nói yêu thú sơn mạch làm sao làm sao nguy hiểm nhưng không nghĩ tới nhất con chuột cũng lớn như vậy bình thường kiếm khí một tầng đều còn chưa chắc chắn có thể nắm hạ lúc này nghe được ở một bên lâm hồ nhỏ giọng nói rằng đây là địa hỏa thử một cấp sơ cấp tương đương với kiếm khí một tầng thực lực tốc độ rất nhanh giỏi về đào thành động cùng sử dụng hỏa nhận phép thuật hàm răng của nó phi thường sắc bén hắn nhược điểm là con mắt của hắn cùng gái sư phụ ở một bên giúp ngươi hộ pháp ngươi phải cẩn thận lâm phàm về phía trước vượt rồi một bước dài tay phải nhanh nhẹn lấy ra một tấm kim cương phù thiếp ở trên người tức khắc ở thân thể hắn ngoại vi hình thành rồi một cái màu vàng cái lồng khí Ngày hôm nay bạch trời mặc dù không gặp phải yêu thú, thế nhưng chiến đấu chú ý sự hạng lâm phạm thật là đang trên đường tới cũng đã biết, chính là đang bình thường dã thu ở trên thí nghiệm rồi thật nhiều thứ. Tay trái dùng sức nắm chặt trên tay trái trường kiếm, kiếm khí đẩy một cái, trường kiếm đã là lang một tiếng ra vào kiếm, tay phải tiếp nhận vũ rồi một cái kiếm hoa. Rất có một phen cao thủ võ lâm xuất kiếm khí thế, thanh kiếm này là lâm phạm đạt đến kiếm khí một tầng thì sư phụ hắn đưa cho hắn, tuy rằng không phải pháp khí, nhưng ở cũng vượt quá hiểu rõ thế tục phạm minh bình cao, tương đương với bán pháp khí, ở kiếm tu trong tay cũng có thể miễn cưỡng cho rằng cấp thấp pháp khí sử dụng trong môn phái ngoại trừ sư phụ hắn trên tay cấp thấp pháp khí liệt hỏa kiếm liên trúc trường kiếm trong tay của hắn tốt nhất rồi sư lệ sư muội của hắn môn dùng vẫn là thế tục binh khí có thể tưởng tượng pháp khí ở cửa nhỏ môn phái nhỏ cùng tán tu bên trong lại như thế nào hi thiếu để cho an toàn lâm phàm lại lấy ra rồi ba tấm hỏa cầu phủ chuẩn bị bất cứ tình huống nào sau đó kiếm trong tay phải khí phun một cái kiếm ở trên hiện ra yếu ớt hào quang màu vàng kim nhạt chờ những này đều sau khi làm xong mới cẩn thận chậm chậm cẩn thận tự nhiên hướng về bụi cỏ vừa đi đi địa hỏa thử cũng không biết hành tung của nó đã sớm bị trước mắt hai người này phát hiện quy một chương năm Chém giết yêu thú. Chương 5, chém giết yêu thú. Ở Lâm Phàm đi tới khoảng cách địa hỏa thử tiếp cận 10 bộ địa phương, đột nhiên một đạo hỏa nhận thuật nhanh như tia chớp từ trong bụi cỏ bắn lại đây, tốc độ nhanh Lâm Phàm càng phản ứng không kịp nữa, cũng đã đến Lâm Phàm trước mắt. Mà chỉ lát nữa là phải trong số mệnh Lâm Phàm gãy một sát na kia, Lâm Phàm bốn phía, nhưng là đột nhiên xuất hiện rồi một tầng lồng ánh sáng màu vàng đem nó nắt đi, Trên một tiếng, Lâm Phàm mạnh mẽ được sau làm được trên đất. Lâm Phàm sợ đến chảy mồ hôi lạnh dòng dòng, nếu là không có thiếp vàng mới vừa phụ, vừa nãy Lâm Phàm cũng đã thân tử đạo tiêu rồi, lúc này mới cảm thấy hắn đem yêu thú nghĩ tới thái đơn giản rồi. Yêu thú phổ biến so với cùng đẳng cấp tu sĩ thực lực cao, đối mặt yêu thú hắn nhất định phải lấy ra toàn bộ thực lực đến đối mặt mới được. Lâm Phạm cấp tốc một cái xoay chuyển, ngay khi vừa nãy đạo thứ hai hỏa nhận đã phát ra, Lâm Phạm suýt chút nữa ở nó trên tay lần thứ hai chịu thiệt. Nhìn địa hỏa thử, Lâm Phạm vẻ mặt trở nên nghiêm nghị lên, nội tâm còn thầm nói, xem ra hỏa tuyến thảo không phải như vậy dễ dàng thải a. Sau đó vừa ẩn nút hỏa nhận, vừa tìm kiếm thời cơ chiến đấu. Địa hỏa thử tuy chỉ là một cấp sơ cấp yêu thú bên trong dễ dàng nhất đối phó, nhưng lại dễ dàng đối phó nó cũng là một cấp sơ cấp yêu thú à trong cơ thể yêu nguyên lực phong phú có thể quần cuộn không ngừng mà thả ra hỏa hạt thuật, liền như thế vẹn vẹn một cái pháp thuật, liền có thể đem rất nhiều kiếm khí một tầng người tu tiên tha đổ, cuối cùng không có pháp lực, chỉ có thể rút đi hoặc là bị đánh giết. Sau nửa canh giờ, Lâm Phàm đã khí khí đạp suy suy, địa hỏa thử cũng không giống vừa nãy như vậy thần khí, đã từ từ bại bại, làm địa hỏa thử phát sinh một đạo hỏa nhận sau nhảy đến không trung, đang chuẩn bị na di đến mặt khác một chỗ thì, Lâm Phàm rốt cục nắm lấy cơ hội, đầu tiên là tay trái phóng thích một cái đạo hỏa cầu phù quả cầu lửa đón gió tăng trưởng, trong nháy mắt đã đến rồi một con đầu người như vậy lại. Nhanh! Lâm Phàm hét lớn một tiếng, Quả cầu lửa cấp tốc đánh tại địa hỏa thử đầu, tuy không thể tạo thành trọng đại thương tổn, nhưng cũng là để nó dừng lại rồi như vậy một thoáng. Đang lúc này, Lâm Phàm đột nhiên đem trên người toàn bộ kiếm khí rót vào đến tay phải trường kiếm bên trong, toàn lực phát sinh Hỗn Nguyên kiếm quyết sơ kỳ kiếm chiêu Hỗn Nguyên nhất khí kiếm, chỉ thấy Lâm Phàm hữu trường kiếm trong tay ở rót đầy pháp lực sau, hình thành rồi một đạo dài ba tấc kiếm, khí màu vàng nóng ở trên mũi kiếm không ngừng phụt ra hút vào. Theo Lâm Phàm toàn lực vung lên, nhất đạo ánh kiếm màu vàng nóng từ trường kiếm ở trên tiệm điện bắn ra, thẳng hướng địa hỏa thử công. Tới, trong chớp mắt, chỉ thấy trước kia còn ở nhảy nhót tương bừng địa hỏa thử đã thân thủ hai phần xem tới đây lâm phàm đại thư một hơi có quắc ngồi dưới đất đại chiến sau khi nhất định không muốn ở tại chỗ khôi phục càng không thể buông lỏng cảnh giác người khác muốn đánh lén lời của ngươi thường thường đều là vào lúc này nghe được cái này lâm phàm trong lòng nhất lăng cảm kích nói biết rồi sư phụ những kinh nghiệm này thư ở trên nhưng là không có bình thường không ai chỉ điểm nhưng là không biết cái này cũng là tán tu rất khó xuất hiện cao thủ duyên cớ ha ha phàm nhi ngươi hôm nay đã làm rất khá rồi lần thứ nhất liền chém giết rồi một con tương đương với kiếm khí một tầng yêu thú Lâm Hồ nói xong cũng đi tới địa hỏa thử bên cạnh, lấy ra cấp thấp pháp khí liệt hỏa kiếm, vừa phân cách địa hỏa thử trên người tài liệu, vừa Cao hứng nói, địa hỏa thử trên người tài liệu, đáng giá tiền nhất chính là tấm này bì, cùng trái tim của nó, sau đó là hàm răng của hắn, bất kỳ đều không đáng giá, nó thịt đến là có thể mang chút trở lại, cho tuyết nhi vân nhi mấy người bọn hắn ăn, bồi bổ thân thể thực tuy rằng tiên kiếm môn nghèo thiếu xa ăn, nhưng này là đối với tu tiên giới tới nói, đúng ở thế tục giới phạm nhân mà nói, coi như là một quốc gia chi hoàng đế cũng là không có bọn họ ăn ngon, yêu thú sơn mẠch đối với người phạm bình thường là cấm địa. Mặc dù đối với vu người tu tiên tới nói, tuy nói cũng là rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần đạt đến kiếm khí hai tầng trở lên bọn họ liền có thể ở bên trong được mấy chục năm dược linh chưa như nhân sinh, linh chi đẳng ở thế tục giới hiếm thấy linh dược, lâm phạm bọn họ sư huynh đệ mấy người từ nhỏ đã ăn yêu thú thịt, nhân sâm, linh chi đẳng đôn thang sinh hoạt, đó là phạm tục người có thể so với rồi. Tuy rằng những này cấp thấp linh dược niên đại không đủ. Nhưng trưởng kỳ dùng ăn linh dược bên trong yếu ớt linh khí cũng đối với kiếm khí kỳ người tu tiên thân thể tới nói đều sẽ từ từ cải thiện rất nhiều. Sau đó Lâm Hổ lại kiên trì chỉ điểm Lâm Phạm như thế nào vật hái hỏa tuyến thảo. Lâm Phạm cẩn thận hái tới sau đem nó cho sư phụ Lâm Hổ. Lâm Hổ lấy ra một cái màu trắng hộp ngọc cẩn thận đem hỏa tuyến thảo thả vào bên trong. Sau đó ở hộp bên ngoài dán lên phong linh phủ để vào túi chứa đồ. Trạng vãng Lâm Phạm cùng sư phụ hắn mị mị ăn một bữa địa hỏa thử thi thì sau bọn họ tìm tới rồi một cái không biết là cái gì dã thú sơn động. Lâm Phạm cùng sư phụ hắn Lâm Hồ dán lên liễm khí phủ, sau đó ở sơn động cửa động làm rất nghiêm mật ngụy trang sau liền đả tòa nghỉ ngơi. Vừa tối, yêu thú sơn mạch trở thành rồi đủ loại yêu thú địa bàn, trên trời phi, trên đất chạy, khắp nơi vang vọng chữ yêu thú gầm rú. Ban đêm đen dịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Nửa đêm, đột nhiên chạm một đại hưởng. ở Lâm Phạm bọn họ vị trí sơn động phủ cận vang lên, ngay sau đó là một cái vô cùng phẫn nộ thanh âm vang lên. Tính lưu, ngươi thật sự dám giết ta, phải biết biểu ca ta nhưng là ở ly hỏa kiếm tông đệ tử nội môn, đã đạt đến rồi kiếm khí năm tầng, chỉ cần ngày hôm nay thả ta rời đi, ta có thể hướng thiên đạo xin thể tuyệt không truy cứu việc này. Ha ha, hoàng huynh, chỉ cần ngươi đem cái viên này 300 năm chu quả cho ta, ta liền thả ngươi đi như thế nào? Một cái thân mặc trang phục màu xám họ Lưu mặt tròn trung niên tu sĩ, sắc mặt một trận biến ảo sau nói rằng: "Ngươi, được rồi, cầm đi." Nói xong, một thân màu đen trang phục xấu cây gậy trúc vóc người trung niên hoàng tính tu sĩ liền một mặt thịt đau đem một cái gián đầy phong linh phù hộp ngọc ném ra ngoài, họ Lưu tu sĩ hưng phấn chuẩn bị đi đón cái kia hộp ngọc. Đột nhiên, chạm một tiếng đem hắn nhấn chìm đến đến rồi một mảnh lôi minh trong ánh lửa, hoàng tính tu sĩ nhìn thấy họ Lưu tu sĩ đứng thẳng địa phương bị san thành bình địa ghét bỏ phun một bãi nước miếng nói rằng còn muốn cướp hoàng gia chú quả ta phi ban đầu này viên lôi hỏa châu là dùng tới đối phó yêu thú từ dùng ở trên thân thể ngươi thực sự là đại tài tiểu hắn lời còn chưa nói hết liền cảm giác thân thể đau đớn một hồi từ ngực hắn lộ ra nhất tiết đỏ như máu mũi kiếm, hoàng tính tu sĩ khiếp sợ quay đầu nhìn thấy một mặt âm trầm đầy người chật vật thiếu mất một cánh tay rõ ràng chịu rất nghiêm trọng trọng thương họ lưu tu sĩ vẻ mặt không thể tin tưởng phải nói ngươi ngươi làm sao có khả năng tránh được lôi hỏa châu vậy cũng là tương đương với kiếm khí trung kỳ đỉnh cao một đòn kha kha nếu không là ta từng ở một chỗ động phủ bên trong từng chiếm được vài tờ thổ đột phụ, ngày hôm nay nói không chắc liền phải chết ở chỗ này hiện tại ngươi không có lôi hỏa châu rồi đi ha ha ha ha nói xong sắc mặt giữ tận thanh kiếm mạnh mẽ được rút ra ở cắm vào đi trong miệng quát đi chết đi a hoàng tính thống khổ hét lớn một tiếng thân thể liền mềm mại nằm trên đất ha ha ha chu quả là ta cái kia có nó ta liền có có thể đột phá đến kiếm khí năm tầng hừ đến lúc đó cái gì ly hỏa kiếm tông đệ tử nội môn có thể bắt ta thế nào ha ha ha ha ha, ha. lâm phàm cùng sư phụ hắn lâm hồ vô cùng cẩn thận bò đến cửa động thì Vừa vặn nhìn thấy rồi này một màn kinh người. Làm Lâm Lâm Phàm cùng sư phụ hắn Lâm Hồ nghe được 300 năm chu quả thì đã sớm tâm động không ngừng, có cái này chu quả, sư phụ hắn Lâm Hồ tuyệt đối có thể đột phá kiếm khí sơ kỳ đạt đến kiếm khí trung kỳ, Lâm Hồ cho Lâm Phàm một cái ánh mắt, Lâm Phàm đã hiểu được, như vậy thiên tứ cơ duyên không lấy cái kia cái gì mới lấy, chuẩn bị đến cái hắc hắn hắc. Quy 1 chương 6, trở thành trưởng môn. Chương 6, trở thành trưởng môn. Lâm Phàm sư phụ Lâm Hồ ở họ Lưu tu sĩ chuẩn bị đi lấy hoàng tính trên người cái kia hộp thì, toàn lực một đạo hỗn nguyên nhất khí kiếm nhanh chóng bắn ra, sau đó người cũng theo sát phía sau mắt thấy họ lưu tu sĩ đã có chết ở dưới kiếm, ở lâm phàm cùng lâm hồ xem ra tình cảnh như thế, người này hẳn phải chết. nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ thấy một đạo mờ nhạt sắc tia sáng ở trước mắt lóe lên, họ lưu tu sĩ đã đến rồi mười bộ có hơn, vừa vặn tránh thoát rồi hôn nguyên nhất khí kiếm, sau đó nhanh chóng lấy ra một vệt kim quang sáng lạn chính diện vẽ ra một cái tiểu kiếm bừa chú. lâm lâm hồ nhìn thấy tấm đùa này kinh hô, kiếm khí phủ. họ lưu tu sĩ trên mặt mang theo tàn nhẫn sắp nói rằng, muốn làm hoàng tước, ngươi cũng đi chết đi cho ta. ở trong mắt hắn lâm hồ chỉ có lấy tử mới có thể tiêu mất hắn lúc này sự phẫn nộ. Mới vừa nói xong, liền cầm trong tay bữa chú ném ra ngoài, Lâm Phàm cũng nhìn thấy sư phụ mình kinh ngạc tốt lên, biết tấm đụ này uy lực nhất định to lớn. Chạm một tiếng, Lâm Phàm sư phụ Lâm Hổ, ngã vào một mảnh tầng thổ hôi dương bên trong. Lâm Phàm không kịp nghĩ nhiều, đã là nhanh chóng đột tiến đến họ Lưu tu sĩ sau lưng, toàn lực ra tay, họ Lưu tu sĩ nơi nào còn nghĩ tới lại còn có người ở, vừa nãy cũng chỉ là duy trì nên có cảnh giới mà thôi, hắn đang chuẩn bị hưởng thụ thắng lợi quả thực. Lúc này, liền cảm giác mình đầu đã bay lên. Sư phụ làm xong những này, Lâm Phàm nhanh chóng chạy đến bên trong hố to tìm Lâm Hổ. Sư phụ, ngươi ở chỗ nào Lâm Phàm từ lâu coi hắn là thành thân nhân của chính mình, ở kiến thức đùa chú uy lực cực lớn sau, Lâm Phạm nghĩ đến lẽ nào sư phụ hắn? Sư phụ, ngươi ở chỗ nào a? Khắc khắc khắc, Phạm Nhi, ta ở này, chỉ thấy trong một vùng phế tích rối ra rồi một con tràn đầy máu tươi tay. Sư phụ, sư phụ, ngươi không sao chứ? Làm Lâm Phàm đem sư phụ hắn phế tích bên trong dọn dẹp thì, Lâm Hồ đã là vẻ mặt trắng sám, máu me khắp người. Lâm Phàm mau mau lấy ra một viên hồi xuân đan cho hắn ăn vào, sắc mặt mới thiếu khá hơn một chút. Phạm Nhi nơi này đã không an toàn rồi, nhanh đi đem hai người bọn họ đồ vật thu hồi, chúng ta mau rời đi nơi này. Trải qua hơn nửa đêm 43 Lâm Phàm cong lấy sư phụ hắn hướng về Tiền Kiếm Môn Phương hướng chạy như bay, Lâm Phàm trên người cũng tràn đầy vết thương, có mấy lần suýt chút nữa sẽ chết ở yêu thú miêu hạ, thậm chí ngay cả chỉ có một viên hồi khí đan cũng dùng. Mới ở Thiên Tướng lượng thời điểm mới rời khỏi yêu thú sơn mạch ngoại vi. Rất nhanh, Lâm Phàm tìm một chỗ, vứt bỏ sơn động. Vào sơn động sau đó, Lâm Phàm phủ Lâm Hồ sau khi ngồi xuống, mở ra hai người kia túi chứa đồ, những vật khác hắn không tâm tình xem, chủ yếu là xem có hay không đan dược chữa trị vết thương rất nhanh sẽ tìm tới rồi tứ viên hồi xuân đan. Lâm Phạm Cao Hưng nói, sư phụ, ngươi nhanh dùng đi. Nhưng mà Lâm Hồ, nhưng là cũng không có nhận quá khứ. Lâm Hồ một mặt cười khổ nói Phạm Nhi, ta ban đầu thọ duyên không nhiều, không mấy năm hảo hoạt, lần này bị thương quá nặng rồi, không nghĩ tới đến già lại ở cống ngầm bên trong phiên rồi thuyền. Một cái kiếm khi bốn tầng tán tu lại có kiếm khí phụ, loại uy lực này to lớn bùa chú, còn may là hắn không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, không phải vậy. Trong mắt một hồi, Lâm Hổ Hồ vẻ mặt không muốn nói rằng, ở ta không ở sau đó, tiên kiếm môn tất cả cần nhờ ngươi rồi, những này cố gắng giữ đi. Lúc này, Lâm Hổ một mặt nghiêm túc nói. Phàm Nhi, quỳ xuống lâm phàm theo lời quỳ xuống. Từ nay về sau, ngươi chính là Tiên Kiếm môn đời thứ bảy trưởng môn. Đây là sư phụ túi chứa đồ nói xong đưa tới một cái màu đen một mặt có khắc Tiên Kiếm môn tiêu chí túi chứa đồ. Lâm Hổ vẻ mặt lưu luyến nói, nếu như lại có thêm mấy năm, các ngươi này một đời là có thể lớn lên. Nhưng nói cho Tuyết Nhi, Vũ Nhi, Vân Nhi, Kiếm Nhi, muốn bọn họ cố gắng tu luyện, cẩn thận cái kia năm phái bảo vệ môn phái liền, liền, hay, hay, tốt, chăm sóc, người, sư đệ, sư muội, sư phụ, người yên tâm đi. Ta xin thể ta hội bảo vệ tốt sư đệ các sư muội. Đem môn phái phát dương quang đại lâm phạm nhẫn nhịn nước mắt nói rằng. Lâm phạm còn chưa nói hết, liền nhìn thấy Lâm Hồ đã là nhắm lại rồi cái kia một đôi tràn ngập lưu luyến hai mắt. Lâm phạm thống khổ hô to một tiếng sư phụ. Sư phụ a. Kỳ thực Lâm phạm theo các sư muội sư đệ nơi đó hiểu rõ đến. Sư phụ nguyện vọng lớn nhất chính là thu hồi tiên kiếm sơn mấy tòa phó phòng, diệt chiếm đoạt ngọn núi kim linh môn, mục linh môn, thủy linh môn, hỏa linh môn, thổ linh môn này nằm cái môn phái, cả đời đều tại vì thế nỗ lực. Trời tối sau đó. Lâm Phạm đem nó sư phụ di thể chưa ở trong bao chữ vật dán lên liễm khí phủ triển khai ngự phong thuật liền hướng Tiên Kiếm môn chạy đi vì sợ Chu Vi này mấy phái nhìn ra cái gì đến hắn tận lực biểu hiện tự nhiên nhất gia nhập môn phái lập tức mở ra pháp trận Hộ Sơn Lâm Phạm môn phái cái trò này trận pháp là tổ sư lưu truyền tới nay nếu như hoàn hảo thời gian coi như là kiếm cơ sơ kỳ cũng là có thể chống đối bất quá hiện tại đã sớm không chọn vẹn rồi ra trận pháp liền nhìn thấy nhị sư muội Lâm Tuyết một mặt hương phấn hồ Đại sư Minh người đã về rồi sau đó hướng về Lâm Phạm phía sau vẻ mặt chờ mong nhìn một chút Đại sư Minh sư phụ nhi. Lâm Phạm nhìn nhị sư muội cái kia vẻ mặt thần sắc mong đợi, trong lòng đau xót, nhưng nghĩ tới chuyện này, sớm muộn đều là muốn cho bọn họ biết, trường đau đớn không bằng ngắn đau đớn. Hạ Định quyết tâm sau liền nói nói, sư muội, ngươi đi đem tam sư đệ, tứ sư đệ cùng tiểu sư muội cũng gọi đến đại điện đến. Lâm Phạm đem nó sư phụ di thể chỉnh tề bày ra đến hắn khi còn sống thường ngồi trên bồ đoàn, Quy xuống đến cung cung kính kính làm một đại lễ. Lam nhị sư muội mấy người vừa tới tổ sư cửa đại điện thì liền nhìn thấy ở giữa trên bồ đoàn một cái đầy người là huyết bóng người nhắm chặt hai mắt ngồi ở chỗ đó. Sư phụ, ô, ngươi làm sao cái nào, ngươi làm sao cái nào? Tiểu sư Mội Lâm Vũ lập tức qua, lập tức khóc lên, chạy tới cầm lấy Lâm Hổ cánh tay gấp gáp hỏi: Sư phụ, sư phụ, ngài nói chuyện à? Ngài làm sao rồi? Mau nói chuyện à! Nhị sư Mội lập tức phát hiện rồi không đúng, muốn tỉnh lại sư phụ. Sư phụ Tam sư đệ, tứ sư đệ cũng theo gọi lên. Nhìn sư đệ các sư Mội khóc lớn, Lâm phàm trong lòng cũng là hết sức thống khổ, hắn làm sao không muốn khóc lớn một hồi? Trời sắp sáng thời điểm, nhị sư Mội đẩy một đôi vần vện tia máu con mắt vấn đạo: Sư Minh, sư phụ lúc Lâm Trung có cái gì bản giáo hả? Sư phụ nói: Ta vì là trưởng môn đợi kế tiếp, muốn chúng ta cố gắng tu luyện, bảo vệ môn phái sau đó lâm phàm đem tình huống đơn giản nói cho rồi bọn họ mấy người nghe xong đều vô cùng bí thương nhị sư muội tam sư đệ tứ sư đệ tiểu sư muội đều đừng khóc rồi sư minh ta có một chuyện rất trọng yếu muốn nói các ngươi phải nhớ kỹ sư phụ là ở bế quan tu luyện biết không lâm phàm một mặt nghiêm túc nói đại sư minh tiểu sư muội lâm vũ đang chuẩn bị hỏi liền bị nhị sư muội lâm tuyết đình chỉ tiểu sư muội đừng hỏi tại sao ngươi chỉ để ý nhớ kỹ là tốt rồi sư minh đệ mấy người lâm vũ sợ nhất vẫn là lâm tuyết lâm tuyết nói chuyện những người khác cùng theo bảo đảm vì lẽ đó Sư phụ lễ tang chỉ có thể đơn giản xử lý, chúng ta mỗi người đến cho sư phụ dập đầu ba cái, đưa đưa tới sư phụ đi. Lâm Phạm một thân một mình triển khai ngự phong thuật lên ngọn núi chính chỗ cao nhất, lặng lẽ đem nó sư phụ Lâm Hồ di thể chôn ở rồi nơi nào. Sau đó Lâm Phạm trở lại rồi chính hắn động phủ, từ hôm qua đến hiện tại vẫn không có nghỉ ngơi một chút, hiện tại là cả người đầy bài, ngã đầu liền ngủ, khi hắn nghe có người gọi hắn mà sau khi tỉnh lại, mở cửa vừa nhìn, hóa ra là Tam sư Đệ Lâm Vân. "Tiểu Vân, làm sao cái nào?" "Sư huynh, ta là tới gọi ngươi ăn cơm." Lâm Phạm vốn đang không thế nào đói bụng, trải qua hắn nói chuyện nhất thời cảm giác cái bụng hụ cục gọi. Được rồi, đi thôi." Lâm Phàm đóng lại cửa đá. Lâm Phàm đi vào Tiên kiếm môn chủ điện đại sảnh, nhìn sư đệ sư muội mấy người vẻ mặt cũng không biết nói cái gì. Mấy người ngay khi bầu không khí như thế này hạ yên lặng ăn một bữa cơm. Cơm là nhị sư muội làm, trước đây sư phụ thích ăn nhất chính là hắn làm cơm nữa rồi. Quy 1 chữ 7, thu hoạch. Chương 7, thu hoạch. Ngày mai, Lâm Phàm mang theo bốn người đi tới rồi chủ điện sau tổ sư điện, tuy rằng hiện tại chán nản rồi, thế nhưng dù sao sang phái tổ sư là kiếm cơ kỳ lão tổ, môn phái còn có vài chỗ lưu lại đại điện, tuy có chút cú nát Nhưng đối lập vu cái khác cửa nhỏ môn phái nhỏ đã là rất tốt rồi. Bọn họ đầu tiên là đi tổ sư đại điện bái tế các đời tổ sư linh vị ở đem sư phụ hắn lâm hồ linh vị nghiêm túc để tốt. Sau đó đi trở về chính điện đại sảnh, lâm phàm đi tới sư phụ hắn lâm hồ bình thường chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó nhìn một chút mấy người khác nói rằng đều ngồi đi. Lập tức mấy người cũng ngồi xuống, lâm phàm cũng không nói gì, bởi vì hắn cũng không biết nên nói như thế nào mới có thể làm cho sư huynh muội mấy người cố gắng tu luyện. Không chờ hắn nói, nhị sư muội liền nói đạo đạo, sư phụ không phải nói chuyện cho ngươi vì là chúng ta tiên kiếm môn này một đời trưởng môn mà. Chúng ta có phải là phải gọi ngươi trưởng môn sư huynh rồi à?" Lâm Phàm nhìn một chút cái này trước đây sư phụ châu ngồi, nói rằng, "Đúng đấy, chỉ là chúng ta sư huynh muội mấy người tùy tiện xưng hô là tốt rồi." Ư Nhị sư muội Lâm Tuyết đáp, mấy người kia cũng đều gật đầu, cho thấy bọn họ cũng biết rồi. Sau đó Lâm Phàm mặt hướng mấy người chậm rãi nói rằng, "Sư phụ đã qua đời rồi, ta biết các ngươi đều rất thương tâm, khổ sở, sư phụ trí tử đều đang suy nghĩ chứ cho chúng ta nhiều tranh thủ một ít tài nguyên tu luyện, để chúng ta hảo tăng cao thực lực. Vì lẽ đó hiện tại chúng ta cần phải làm là khỏe mạnh tu luyện tăng cao thực lực." này không chỉ có là sư phụ hy vọng, cũng là hoàn thành sư phụ nguyện vọng nhất định. Chúng ta phải cố gắng bảo vệ chúng ta môn phái. Lúc này mấy người đều phụ hòa nói, đại sư minh chúng ta phải bảo vệ chúng ta môn phái. đang dùng cơm qua đi, lâm phạm lấy ra rồi sư phụ hắn túi đựng đồ kia, từ bên trong lấy ra 30 khối cấp thấp linh hạch. nhìn thấy mấy người sự chú ý bị hấp dẫn lại đây mới chậm rãi nói rằng, nhị sư muội ngươi nắm 10 khối đi. đại sư, không, trưởng môn sư minh, ta không muốn. ngươi cho sư đệ các sư muội đem lâm phạm nhìn thấy hắn chậm lại, thì nói nhanh lên nói, sư muội, mỗi người đều có, đây là ngươi, cầm đi. nỗ lực tu luyện không phải vậy làm sao bảo vệ môn phái nhà đồng thời càng làm hắn thanh trường kiếm kia cũng cho hắn xem còn lại mấy người trông mà thèm không nứt đại sư minh ta cũng phải ta cũng phải ta cũng phải bảo vệ môn phái tiểu sư muội hồ lớn lâm phàm khẽ mỉm cười nói được tam sư đệ tứ sư đệ mỗi người tăng khối tiểu sư muội tứ khối tiểu sư muội cao hứng tiếp nhận sau đó cầm lấy cánh tay của hắn làm nũng nói đại sư minh trưởng môn sư minh ở cho ta mấy khối đi tiểu vũ nhị sư muội nghiêng mặt quát hắn nhưng là biết những linh thạch này là cỡ nào hiếm thấy đều là đi cùng yêu thú liều mạng bính đi ra nhìn thấy nhị sư tỷ tức giận Tiểu Vũ lập tức ta nhỏ giọng sán lạn nói rằng, ta chỉ là mở cái tiểu chuyện cười. Nói xong cũng biểu hiện hạ trở lại trôi ngồi lên. Lâm Phàm nhìn một chút vẻ mặt của nàng, không đành lòng liền nói với nàng, tiểu sư muội chỉ cần ngươi đạt đến kiếm khí hai tầng, ta liền khen thưởng ngươi mười khối linh thạch, một thanh kiếm tốt. Ân ân, vẫn là trưởng môn sư vinh, ngươi tốt nhất rồi tiểu sư muội Lâm Vũ cao hứng nói. Lâm Phàm quay đầu hướng mấy người khác cũng nói, các ngươi cũng như thế đạt đến kiếm khí hai tầng khen thưởng như thế. Các ngươi đều đi tu luyện đi. Vâng, trưởng môn sư minh. Nhìn sư đệ các sư muội làm lại đúng tu luyện làm lại tích cực lên. Lâm Phàm cũng thở phào nhẹ nhõm. Trở lại chính mình độ phủ, từ trong lòng chậm rãi lấy ra hai cái túi chứa đồ, đây chính là hai cái kiếm khí trung kỳ cao thủ túi chứa đồ. Lâm Phạm trước tiên đánh mở Hoàng Tính Tu sĩ túi chứa đồ, rất nhanh lấy ra rồi một cái rán đầy phong linh phù bạch ngọc hộ, mở ra xem, một cái hồng hồng như quả đào lớn bằng tiểu nhân một cái màu đỏ trái cây. Lâm Phạm chỉ là nghe thấy mấy cái, liền cảm giác kiếm khí của chính mình có sự tăng trưởng rõ ràng. Này viên chu quả nếu như xứng một ít tài liệu luyện thành đan dược đó là lựa chọn tốt nhất, thế nhưng hiện tại hắn liền phường thị ở nơi nào cũng không biết, đồng thời này Chu Quả niên đại đạt đến 300 năm. Như vậy thiên tài địa bảo coi như hắn có thể ở phường thị tìm người luyện thành đáng dược, phòng trừng cũng mất mạng hưởng dụng. Xem ra chỉ có trực tiếp dùng rồi, Lâm Phàm đè xuống lập tức dùng ý nghĩ, đem nó làm lại bỏ vào trong hộp ngọc, thiết hảo phong linh phủ. Sau đó Lâm Phàm đem cái kia hai cái túi chứa đồ cùng sư phụ hắn cho hắn túi đựng đồ kia bên trong đồ vật toàn bộ làm ra đến bày ra ở giường đá ở trên, cuối cùng trải qua kiểm kê. Ngoại trừ 300 năm chu quả ở ngoài, hắn còn phải đến rồi linh thạch hơn 1000 khối. Cấp thấp pháp khí liệt hỏa kiếm một cái, giá trị hơn 200 linh thạch, cấp thấp pháp khí duệ kim kiếm hai cái, giá trị hơn 400 linh thạch, hỏa tuyến thảo tam Giá trị 30 linh thạch trên dưới, thủy vân thảo 2 cây, giá trị 20 linh thạch. Kim cương phù 4 tấm, giá trị 8 khối linh thạch, hỏa cầu phù nhất 2 tấm, giá trị 6 khối linh thạch, liễm khí phù 6 tấm, giá trị tam khối linh thạch. Có thể tăng cao kiếm khí sơ kỳ tu vi sơ cấp luyện khí đan một bình, có thể tăng cao kiếm khí trung kỳ tu vi trung cấp luyện khí đan tam bình, hồi xuân đan tam viên, hồi khí đan năm viên. Hiếm có nhất chính là Lâm Phàm lại phát hiện rồi một tấm cấp thấp thổ phù, phải biết sư phụ hắn thân là kiếm khí tầng đỉnh cao cao thủ, cả đời cũng không có được một tấm. Có thổ độn phù nói không chắc lúc mấu chốt liền có thể bảo vệ một mạng. Cho nên ẩn độ loại bùa chú ở tu tiên giới rất là quý giá. Còn có cái khác một thoáng thượng vàng hạ cám tài liệu một đống, Lâm Phàm cũng không nói ra được tên tài liệu. Điều này làm cho Lâm Phàm ý thức được, hắn phải nhanh một chút cho tới Như Vạn Linh Lục, như vậy ghi chép linh thảo linh khoáng đặng linh vật thư tịch mới được, không phải vậy gặp phải bảo vật cũng không quen biết ta. Lâm Phạm bản ý cũng chỉ có những thu hoạch này thì, không muốn cuối cùng ở này một đống tài liệu bên trong lại tìm tới một cái rán đầy phong linh phù màu trắng hộp ngọc, ở trên một cái hộp ngọc bên trong chứa giá trị rất cao 300 năm chú quả. Nhìn thấy tương đồng hộp ngọc Lâm Phạm rất là kích động, không trong ống là cái gì, nhưng có thể nghĩ tới đây đồ vật bên trong khẳng định là giá trị to lớn. Đang muốn mở ra, nhưng đột nhiên Lâm Phạm nghĩ đến, cái kia họ Lưu tu sĩ chính là bị hộp ngọc trang lối hỏa châu nổ thành trọng thương, có thể thấy được tu tiên giới khắp nơi nguy hiểm, không cẩn thận, liền khả năng khó giữ được cái mạng nhỏ này, khó bảo toàn này không phải cái bẫy. Để cho an toàn, Lâm Phạm lấy ra một tờ kim cương phù thiếp ở trên người, đồng thời lấy ra lấy ra mới được thổ độ phù, rót đầy pháp lực, chỉ cần hơi có gì động, hắn sẽ không chút do dự sử dụng thổ độ phù rơi đi, ở quý giá bữa chút cũng không cái mạng nhỏ của chính mình trong yếu. Một tấm một tấm, lâm phàm nhẹ trầm trầm một chút xé ra phong linh phủ, ánh mắt cảnh giác nhìn trầm trầm hốc ngọc, chậm rãi mở ra, nhìn thấy bên trong chứa chính là một khối to bằng nửa cái nắm đấm nhuệ màu vàng hiện ra nhạt nhạt hào quang màu bạc quan thạch, thấy không nguy hiểm gì, lâm phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng tổn thất rồi một tấm kim cương phủ, nhưng cùng thu hoạch so ra đảo cũng đáng giá, lấy ra khối quan thạch này, lâm phàm cầm ở trong tay lăn qua lộn lại nhìn hồi lâu, cũng không nhận ra nó là cái gì quan thạch, nhưng không nghi ngờ chút nào chính là có thể bị hai cái kiếm khí 4 tầng cao thủ như vậy tỉ mỉ bảo vệ nhất định không đơn giản, làm thanh lý xong hết thảy thu hàng sau. Lâm Phạm trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ, thu hoạch lần này cũng thật là to lớn, chỉ cần toàn bộ chuyển đổi thành thực lực, có thể khiến cho bọn họ sư huynh đệ mấy người thực lực được nhanh chóng tăng cao rất nhiều. Quy 1 chương 8, bế quan. Chương 8, bế quan. Chính đang Lâm Phạm tràn ngập mơ màng thì, một cái thanh âm ngọt ngào vang lên. "Đùng, đùng, đùng, Đông, trưởng môn sư huynh ngươi ở đâu?" Lâm Phạm mở cửa vừa nhìn, là tiểu Tuyết Nha. "Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Sư Vinh, đã đến buổi trưa rồi, đại gia đều đang chờ ngươi tới dùng cơm nhi." Ngay lúc này Lâm Phạm mới nghĩ đến, chính mình thanh ít đổ lại kiểm kê rồi vừa giữa trưa. Tiên kiếm môn chủ điện trong đại sảnh, Lâm Phàm cùng mấy vị các sư đệ sư muội mới vừa cơm nước xong, liền nhìn thấy Tam sư đệ, Thứ sư đệ, tiểu sư muội vội vàng chạy về chính mình độc phủ. Sau đó nhìn thấy nhị sư muội dùng ngự thủy thuật, không tới một giây liền đem bát đũa rửa sạch, cũng chuẩn bị đi. Lâm Phàm kinh ngạc vấn đạo, nhị sư muội, bọn họ hiện tại làm sao tích cực như vậy tu luyện? Nhị sư muội chuyện đương nhiên phản ứng đến, đó là đương nhiên rồi, sư minh, ngươi không phải nói tu luyện tới kiếm khí 2 tầng là có thể tưởng tượng 10 khối linh thạch cùng một cái pháp khí à? Đúng đấy, nhìn thấy Lâm Phàm vẫn là tràn ngập nghi hoặc, nhị sư muội Lâm Tuyết giải thích: trước đây một năm cũng bất quá mới được năm, sáu khối, trưởng môn sư Minh ngươi lúc trước phát ra bọn họ mỗi người nhiều như vậy linh thạch, lại đưa ra mười khối linh thạch nặng như vậy khen thưởng, có ai không động lòng à? Lâm Tuyết Mỉm cười nói, lúc này Lâm Phàm mới nhớ tới trước đây sư phụ hắn đem rất nhiều tài nguyên đều dùng ở trên người hắn, hy vọng Lâm Phàm ở hắn thọ duyên tận thì có thể có thực lực đẩy lên môn phái này, mỗi hai tháng mới cho các sư đệ sư muội phát một khối linh thạch phụ trợ tu luyện. hiện tại Lâm Phàm lập tức lấy ra nhiều như vậy linh thạch, còn có khen thưởng, đem bọn họ tính tích cực lập tức đều điều động lên, để bọn họ tạm thời theo thầy phụ rời đi trong thống khổ đi ra ngoài để bọn họ một lần nữa nắm giữ rồi tu luyện động lực cùng phương hướng. Sư mọi người đi tu luyện đi. Ân, sư minh, hiện tại môn phái còn muốn tin tưởng sư minh ngươi trống, không muốn quá mệt mỏi rồi. Ân. Muốn đem một môn phái phát triển được, Lâm Phạm biết rất khó khăn, nhưng vì sư phụ, vì mình, vì các sư đệ sư muội, coi như khó khăn lớn hơn nữa cũng muốn đi dũng cảm đúng. Lâm Phạm nhìn bọn họ từng cái từng cái nỗ lực tu luyện, hắn cũng coi như đem trái tim thả xuống rồi. Hắn cũng phải hoàn toàn mới tu luyện rồi. Trở lại chính mình động phủ, đi tới động phủ khu vực trung tâm, Lâm Phạm tay phải bấm một đạo kiếu quyết, đi xuống hơi điểm nhẹ, chỉ thấy ca một tiếng mặt đất chậm rãi lộ ra một cái mặt ngoài có chín cái khổng như la bàn như thế mâm tròn, đây là một cái kiếm trận trận bản, chỉ có đại môn phái mới có, tiên kiếm môn sang phái lao tổ lưu lại mười mấy cái kiếm trận trận bản, đến rồi bây giờ chỉ còn dư lại hai cái rồi, hắn cái này là ngoại trừ sư môn hộ sơn ngũ hành kiếm trận trận bản bên ngoài duy nhất một cái, vớt cái này trận bản, lâm phàm nghĩ lại tới, ban đầu cái này trận bản vẫn là đặt ở sư phụ hắn lâm hồ trên người, nhưng sư phụ hắn vì để cho hắn đang đột phá thời điểm có thể tăng cường một ít tỷ lệ thành công, ở rồi đi môn phái tiền liền đưa cái này trận bản giao cho rồi thân thể chủ nhân trước. Trận bàn cũng chỉ có muốn bế quan cùng đột phá cảnh giới hoặc là dã ngoại săn yêu thú thời điểm mới có thể dùng được. Bởi vì tu sĩ đột phá cảnh giới thời điểm, thường thường tự thân năng lực tự vệ rất kém cỏi, có trận pháp bảo vệ không chỉ có thể bảo đảm hộ an toàn của bọn họ, cũng bởi vì rất nhiều trận bàn còn có chứa tụ linh hiệu quả, có thể tăng cao động phụ nồng độ linh khí, tăng cường phá tính tỷ lệ thành công. Cái này cũng là tuy rằng bọn họ tiên kiếm môn suy như rồi, nhưng mỗi đại đều có người đột phá đến kiếm khí 3 tầng đỉnh cao cảnh giới. Cái khác tán tu có thể đến kiếm khí 3 tầng trung kỳ là tốt lắm rồi. Lâm Phàm cẩn thận từ trong bao chứa vật lấy ra chín khối linh thạch bỏ vào chín cái lỗ thùng bên trong. Vừa bấm quyết, nhất thời bên ngoài động phủ biến khắp nơi hoàn toàn trang xóa, có thể rõ ràng cảm giác được linh khí đang thong thả tăng cường, mà cái kia mấy cái linh thạch cũng ở đang thong thả trôi qua linh lực. Loại tu luyện này phương thức chỉ có đại môn phái mới được, bình thường tán tu cùng môn phái nhỏ tu sĩ ai dùng nhiều như vậy linh thạch? Ra. Như bọn họ tiên kiếm môn như vậy vì môn phái nhỏ, hắn cũng chỉ nhìn thấy sư phụ hắn như vậy tu luyện quả một hai lần mà thôi. Khi đó sư phụ hắn lâm hồ chuẩn bị đột phá lần này vẫn là nhìn thấy sư phụ trong bao chữ vật từ lâu viết xuống dặn mới biết những thứ này. Đồng thời, lâm phàm cũng biết rồi tại sao lấy sư phụ hắn lâm hồ kiếm khí sơ kỳ đỉnh cao sức chiến đấu nhưng là tương đương với phổ thông kiếm khí 4 tầng thực lực, tại sao bất diệt rồi tiên kiếm môn chu vi mấy cái môn phái nhỏ, phải biết Như Kim Linh môn, Mục Linh môn, Thủy Linh môn, Hỏa Linh môn, thổ Linh môn này năm phái trưởng môn đều là kiếm khí 3 tầng trung kỳ đỉnh cao cảnh giới, hơn nữa tu luyện kiếm quyết còn kém rất rất xa tiên kiếm môn, liền coi như bọn họ có cấp thấp pháp khí, thế nhưng bằng sư phụ hắn một người liền hoàn toàn có thể càn quét bọn họ tất cả mọi người. Ở sư phụ hắn tạ di trúc ở trên đưa ra rồi nguyên nhân chân chính, nguyên lai này năm phái, mà sau là một người tên là Kim kiếm môn môn phái đa ủng hộ Kim Kiếm môn ở Đại Hạ quốc cũng tính được là là cỡ trung môn phái, trong môn phái tu vi cao nhất đạt đến rồi kiếm khí Chung kỳ đỉnh cao, ban đầu đều là kiếm Tu môn phái, hẳn là như thể chân tay, hỗ băng hỗ trợ, nhưng để rất nhiều người bất ngờ chính là Kim Kiếm môn vô cùng ra sức chèn ép Thiên Kiếm môn. Nguyên nhân là ở sang phái tổ sư còn ở thời điểm Kim Kiếm môn là tiền Kiếm môn phụ thuộc môn phái, vì là Thiên Kiếm môn như thiên lôi sai đầu đánh đó, ai biết sau đó đệ tứ đại trưởng môn bất ngờ tử ở bên ngoài sau, Thiên Kiếm môn các đại thực lực cấp tốc trưởng, kết quả đến rồi bây giờ Kim Kiếm môn đã là Đại Hạ quốc cỡ môn phái, mà Thiên Kiếm môn bất quá mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Ở Kim kiếm môn xem ra, tiên kiếm môn tồn tại chính là bọn họ sĩ nhục, để bọn họ thời khắc nghĩ đến đã từng gặp. Phải tiên kiếm môn áp bức, bọn họ đã sớm muốn tiêu trừ cái này chỗ bẩn, nhưng bị vướng bởi Kim kiếm môn sang phái Lao tổ đã từng phát thiên đạo lợi thể, chỉ có thể gián tiếp chống đỡ một ít gia tộc nhỏ, môn phái nhỏ cùng tán tu đối phó với tiên kiếm môn, không ngừng chèn ép tiên kiếm môn. May mà Lâm Phạm sư phụ rất sớm đạt đến kiếm khí 3 tầng đỉnh cao, lúc này mới miễn cưỡng bảo vệ rồi môn phái. Lâm Phạm sư phụ từng hoài nghi đệ tứ đại trưởng môn mất tích cũng cùng bọn họ có quan hệ, nhưng trải qua rất nhiều điều tra sau, Phát hiện bọn họ tu luyện kiếm tu pháp quyết chính là Duệ Kim kiếm quyết, không phải hôn Nguyên kiếm quyết, đến rồi nơi này, chỉ có thể sống chết mà bay, trong thưa cuối cùng bằng đàn dao, tìm kiếm đệ tử đại trưởng môn là tiên kiếm môn một đời đại trưởng môn chuyện quan trọng nhất một trong, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là đệ tử đại trưởng môn trên người có chữ tử. giữa Khí Kỳ vẫn tu luyện tới kiếm cơ kỳ hôn Nguyên kiếm quyết toàn quyển kiếm quyết cùng sang phái tổ sư truyền xuống những bảo vật khác, như có thể tìm về, tất có thể trấn hưng môn phái. Xem tới đây, Lâm Phàm có rất mãnh liệt cảm giác, đệ tử đại trưởng môn mất tích cùng kim kiếm môn nhất định có quan hệ. Thời gian như nước chảy, chớp mắt tìm kiếm vô tung. Thời gian 3 tháng đúng phàm nhân mà nói thời gian rất dài nhưng đối với người tu tiên đến nói không lại một cái bế quan mà thôi nhất trong nháy mắt mà thôi ngày đó ánh nắng tươi sáng vạn dặm không mây, lâm phàm bên ngoài động phủ đứng mấy người chính đang trò chuyện chứ nhị sư tỷ hai tháng trước liền nhìn thấy trưởng môn sư huynh hộ động trận pháp đột nhiên hấp thụ lượng lớn linh khí có phải là trưởng môn hay không sư huynh lại đột phá rồi cảnh giới mới cái nào làm sao còn không xuất quan a tiểu sư muội lâm vũ gấp gáp hỏi trong lòng đắc ý nghĩ đến ta nhưng là đột phá đến rồi kiếm khí một tầng trung kỳ đảng sư minh xuất quan nhìn thấy ta cố gắng như vậy nói không chắc mình có thể từ hắn nơi đó mượn trước một ít linh thạch đến linh dùng sau đó lại nghĩ đến sư minh chính mình cũng phải tu luyện hắn còn có nhiều linh thạch đã lại bắt đầu lo được lo mất lên sắp mặt một trận biến nào quy 1 chương 9, đột phá chương 9, đột phá hiện tại hắn linh thạch đã dùng hết rồi ở cảm nhận được dùng sung túc linh thạch tốc độ tu luyện sau ở để bản thân nàng chậm rãi hấp thụ linh khí trong trời đất hắn liền cả người chán đúng đấy đúng đấy tam sư đệ lâm vân cùng tứ sư đệ lâm kiếm cũng phụ hòa nói bọn họ đều đưa ánh mắt tìm đến phía lâm tuyết trưởng môn sư minh vẫn tu luyện chính là như vậy khắc khổ ta nghĩ hẳn là cơ duyên vừa đến đột phá đến kiếm khí hai tầng trung kỳ rồi đi lâm tiết khẳng định đến kỳ thực nội tâm của nàng cũng rất gấp lo lắng hắn sư minh tình huống bây giờ dù sao lần trước suýt chút nữa nếu như sư minh nghĩ tới đây hắn lắc đầu không dám nghĩ tiếp ở trong lòng yên lặng cầu khẩn sư minh bình an vô sự từ khi lâm phàm bế quan sau bọn họ mỗi ngày đều hội đến đây nơi này mỹ kỳ danh viết cho trưởng môn sư minh hộ pháp kỹ thực bên ngoài có môn phái đại trận động phủ ở ngoài còn có hộ động trận pháp bảo vệ cái kia dùng bọn họ bảo vệ Thời gian trôi qua rất nhanh, Thái Dương chậm rãi bỏ đến rồi trên đỉnh đầu, khi bọn họ lấy vì là trưởng môn của bọn họ sư huynh sẽ không xuất quan sau, chuẩn bị đi trở về thì đột nhiên nghe được phía sau truyền đến kèn kẹt tiếng cửa mở, sau đó bọn họ kinh hỉ xoay người lại, nhanh chóng chạy tới. Tức động nhìn bên ngoài động phủ một đoàn đoàn nhanh chóng tiêu tan lăn lộn mây mù, theo mây mù chậm rãi tiêu tan, bọn họ nhìn thấy rồi thân xuyên đạo bảo màu đen, mặt mỉm cười Lâm Phàm. Lâm Phàm còn chưa nói, tiểu sư muội Lâm Vũ lại như như gió phi vụt tới, lập tức ôm lấy Lâm Phàm, nhưng mà vẫn chưa tới một giây đồng hồ, hắn lại như bị giẫm rồi đôi xà như thế, vèo rời đi Lâm Phàm rất xa chạy đi, vừa chạy trong miệng còn hô lớn, "Sư huynh, ngươi hảo sú, hậu, oh, hậu." Oh, nhìn tiểu sư muội cái kia khuyết đại vẻ mặt, mấy người khác đều không nhịn được cười nở nụ cười. Lâm Phàm sắc mặt chợt một thoáng biến hồng. Tam sư Đệ Lâm Vân cười nói, "Khà khà, tiểu sư muội, ai bảo ngươi một thoáng nào tới." "Ha ha ha ha ha, tiểu sư muội lần này chịu thiệt rồi đem tứ sư Đệ Lâm kiếm cười to nói. "Hừ, các ngươi, các ngươi không phải người tốt, tiểu sư muội đỏ mặt tức giận nói rằng. trường môn sư huynh, ngươi bế quan nhìn nhị sư muội cái kia lo lắng hỏi." Lâm Phàm mỉm cười nói rằng, "Hết thảy đều tốt." Nhị sư muội Lâm Tuyết vô vô chính mình bộ ngực đại đại hô một cái khí. Sau đó Lâm Phạm nói một câu buổi chưa ở chính điện phòng khách đồng thời tụ một thoáng sau liền triển khai ngự phong thuật, vèo một tiếng bay đi rồi. Cái kia, nhị sư tỷ, tại sao ta cảm giác ở trưởng môn sư minh trên người cảm thấy như sư phụ trên người mới hội cảm giác được vi à? Tam sư đệ Lâm Vân nghi ngờ hỏi. Phải biết, hắn nhưng là đạt đến kiếm khí một tầng hậu kỳ có đoạn thời gian rồi. Tấn Lâm biết suy nghĩ một chút chậm rãi nói rằng, khả năng là trưởng môn sư minh lại có trọng đại đột phá. Dù sao trưởng môn sư minh là trải qua yêu thú sơn mạnh rèn luyện, chúng ta kiếm tu cũng chỉ có ở trong chiến đấu mới là tu luyện nhanh nhất. Ân, mấy người đều gật gù như có ngộ ra, cảm thấy chính là như vậy. Khi thực làm Lâm Phạm lúc đi ra, Lâm Tuyết liền kích động triển khai linh nhãn thuật nhìn Lâm Phạm một thoáng, kết quả nhưng là để hắn có chút khiếp sợ. Trước đây không lâu hắn liền đột phá đến rồi kiếm khí hai tầng rồi, thế nhưng hiện tại thậm chí ngay cả hắn cũng không thấy rõ Lâm Phạm tu vi. Lâm Phạm một đường ngự phong hạ sơn, không tới một phút liền đến tìm tới một chỗ hồ nước. Sau nửa canh giờ, bình tĩnh không lay động mặt nước bước lên rồi một cái đầu người. Lâm Phạm mặc dù coi như không đẹp trai lắm, nhưng cũng là man thanh tú. Lâm Phạm Mỹ tắm xong lên bờ quay đầu lại nhìn thấy nguyên bản trong suốt thấy đáy hồ nước cũng chuyển để biến thành đen lúng túng nở nụ cười sau khi mặc quần áo vào đầu cũng sẽ không triển khai ngự phong thuật rời đi nơi đây lúc này trong lòng nhưng là nghĩ đến hắn bế quan tình hình đến lần này bế quan chính là ăn cái kia viên 300 năm chú quả như chú quả như vậy linh quả chỉ có luyện đan sư mới có thể làm hết sức giảm thiểu linh khí hao tổn điều kiện tiên quyết luyện thành năng dược nếu như người muốn trực tiếp dùng vậy chỉ có một lần dùng không phải vậy chu quả sát ngoài vừa vỡ linh khí sẽ rất nhanh tàn mát nhân mà chỉ có một lần dùng Chu quả loại hình thiên tài địa bảo giỏi nhất vững chắc tu sĩ căn cơ, thậm chí kiếm cơ lão tổ cũng không nhất định ăn qua. Lâm Phàm có thể được có thể nói là vẫn may ngất trời, nhưng Lâm Phàm cũng biết đạt đến 300 năm linh dược, linh lực bằng bạc, kiếm khí sơ kỳ tu sĩ trực tiếp dùng có nhất định nguy hiểm. Đang chuẩn bị dùng linh dược thời điểm, Lâm Phàm cũng bắt đầu lo được lo mất lên, vạn nhất linh lực quá nhiều, không khống chế được, làm sao bây giờ? Bắt đầu mấy ngày Lâm Phàm không ngừng điều trị tâm tình của chính mình, để cho mình trạng thái làm hết sức ở vào đỉnh cao thời điểm ở ăn đi. Sau năm ngày, Lâm Phàm không đang do dự, nghĩ đến tu tiên giới tàn khốc nếu như đến thời điểm sư phụ đã tạ thế tin tức bị người ta biết, khi đó chính mình còn không đạt đến kiếm khí ba tầng, nghĩ đến đây lâm phàm trong lòng một phát tàn nhẫn, quyết định dùng chu quả, trục từ trong bao trữ vật lấy ra dán vào phong linh phủ chứa 300 năm chu quả bạch ngọc hộ, nhẹ nhàng sẽ ra tiếp ở bên ngoài phong linh phủ, cẩn thận lấy ra hồng hồng chu quả, nhìn này mê người chu quả, lâm phàm vẻ mặt chờ mong, nói rằng, chu quả nha, chu quả, lần này liền xem ngươi nhé, nói xong cũng đem cả viên chu quả bỏ vào rồi trong miệng, làm chu quả tiến vào trong cơ thể sau, khổng lồ linh khí không ngừng dâng tới thân thể, bắt đầu còn cảm giác phi thường phong phú tự thân tu vi rất nhanh sẽ đột phá kiếm khí hai tầng trung kỳ trong cơ thể kiếm khí nhanh chóng phong phú lên nhưng chậm rãi linh khí phát ra tốc độ càng lúc càng nhanh nhanh lâm phàm căn bản không kịp luyện hóa linh khí bắt đầu làm cho lâm phàm mở ra gân mạch nở lâm phàm đầu đầy mồ hôi kiên trì cảm giác kinh mạch của chính mình đã bắt đầu bị xé rách sau đó thân thể bắt đầu mất cảm giác lại tiếp theo cả người như là con kiến đang khắp nơi bỏ để lâm phàm đau đến không muốn sống dần dần lâm phàm thần trí bắt đầu lạc lối chỉ là bản năng vận chuyển công pháp trong đầu không ngừng lóe qua sư phụ lúc lâm trung dặn phải bảo vệ hảo các sư đệ sư muội lại nghĩ đến nhị sư muội cái tiên nụ cười vui vẻ Tam sư đệ tứ sư đệ mỗi lần nhìn thấy hắn tu vi tiến bộ thì cái kia sùng bài ánh mắt. Tiểu sư muội khi đó thường chu đáng yêu khuôn mặt ngọt ngào chán hướng về hắn làm lũng dáng vẻ. Là này một ít ý nghĩ để Lâm Phàm không ngừng kiên trì, cứ việc hắn lại như là biện rộng báo tắc bên trong một chiếc mục chu, nhưng vẫn cứ nỗ lực kiên trì. Cổ ngữ vân chấp niệm ngăn trở nhân đạo. Thế nhưng đắc đạo thành tiên làm sao không phải là vạn ngàn tu sĩ to lớn nhất chấp niệm. Lâm Phàm chỉ biết là không có những ngày chấp niệm, hắn từ lâu là lối. Không biết qua bao lâu, Lâm Phàm cảm giác được chu quả linh khí đã phóng thích xong xuôi. Hỗn nguyên kiếm quyết kiếm khí 2 tầng pháp quyết đã vận chuyển không giống như trước như vậy như ý, nhất thời tinh thần một trận, điều này nói rõ hắn đạt đến rồi kiếm khí 2 tầng đỉnh cao, Lâm Phàm quyết đoán vận chuyển lên hỗn nguyên kiếm quyết kiếm khí 3 tầng pháp quyết. Chẳng biết lúc nào Lâm Phàm đã té xỉu. Sau 3 ngày, một thân cả người chật vật, tràn đầy huyết ô bóng người mở mắt ra. Đen kịt con mắt phảng phất bảy đặt một loại nào đó không tên tia sáng, dị thường sáng ngời, tùy theo Lâm Phàm vội vã triển khai linh nhãn thuật kiểm tra tu vi của chính mình. Quy 1 chương 10, phân phối tài nguyên. Chương 10, phân phối tài nguyên. Sau một khắc, Lâm Phàm liền vẻ mặt khiếp sợ vẻ mặt kích động. Kiếm khí 3 tầng trung kỳ đỉnh cao, nay liền đạt đến kiếm khí 3 tầng trung kỳ cái kia. Lâm Phạm nhất thời không có hình tượng chút nào cười to lên, nếu để cho hắn các sư đệ sư muội nhìn thấy, cần phải cười đến dụng răng không thể. Trong lòng bọn họ kính trọng trưởng môn sư huynh còn có phương diện như thế. Rất nhanh, Lâm Phạm liền tỉnh ngộ, chính mình nhưng là người tu tiên, làm sao có thể bởi vì trước mắt một điểm tiểu thành liền bất trí, Dương Dương tự đắc, quên hết tất cả. Lâm Phạm thu thập tâm tình, kế tục bế quan, hắn có thể cảm giác được trong thân thể còn có một phần chu quả dược lực không có luyện hóa, phòng chứng hấp thu song sau rất có thể có thể đột phá kiếm khí ba tầng hậu kỳ đồng thời lâm phàm cũng cảm thấy hiện tại bộ thân thể này mới là thích hợp bản thân, trước đây luôn cảm giác có như vậy một tia khoảng cách. tự lâm phàm xuyên qua mà đến, thân hồn của hắn cùng thân thể lớn bộ phận dung hợp rất tốt, nhưng đều là cảm giác có như vậy một tia không phối hợp, dù sao không phải hắn thân thể của chính mình, mà trải qua lần này tàn phá thức phá hoại lại tu bổ, chính là sau khi phá rồi dựng lại, hắn bây giờ cảm giác mình toàn thân đều ở tầm kiểm soát của mình hạ, cực kỳ ung dung tự tại. ổn định tu vi, lâm phàm dùng hơn hai tháng thời gian, bấm chỉ tính toán, cách hắn bê quan thời điểm, bên ngoài động phủ ngọc bài ở trên tạ ba tháng cũng bất quá còn có mấy ngày, bế quan thời gian lâu như vậy hắn cũng cảm thấy rất thiếu thốn, lâm phàm cái gì cũng không để ý, nhẫn nhịn cả người mùi tối, nhắm hai mắt lại, ngã vào giường đá ở trên liền triệt để ngủ tiếp đi. nay vừa cảm giác nhất ngủ chính là ngủ hai ngày, khi hắn tinh thần sảng khoái mở ra độc phủ, chuẩn bị đi tẩy một cái táo thời điểm, kết quả vừa mở ra trận pháp liền nhìn thấy rồi các sư đệ sư muội của hắn. vừa chưa, tiên kiếm môn chủ điện phong khách, sư minh, trưởng môn sư minh, ngươi đạt đến kiếm khí hai tầng trung kỳ rồi à mấy người mới vừa ngồi ở trên bàn cơm, tiểu sư muội liền lập tức hỏi. lâm phàm nhìn một chút mấy người vẻ mặt chờ mong vẻ mặt, lớn tiếng nói, đúng, ta đột phá đến kiếm khí hai tầng trung kỳ rồi. Mấy người nghe xong Lâm Phàm khẳng định trả lời đều cao hứng phi thường. "Ư, trưởng môn sư huynh, ngươi thật giỏi tiểu sư muội hết lớn." Tay nhỏ còn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái quay về Lâm Phàm. "Tam sư đệ Lâm Vân, thứ sư đệ Lâm Kiếm cũng kích động nói. "Chúc mừng trưởng môn sư huynh, chúc mừng trưởng môn sư huynh. Sư huynh thật là lợi hại." Chỉ có nhị sư muội Lâm Tuyết ánh mắt hoài nghi lóe lên một cái. Nhìn thấy mấy người như vậy kích động, nếu như Lâm Phàm đem hắn đột phá đến kiếm khí 3 tầng trung kỳ, sắp đột phá đến hậu kỳ tình huống nói cho bọn họ biết, cái kia e sợ. Lâm Phàm trong lòng lắc lắc đầu. Bất quá nhìn thấy mấy người cao hứng như vậy, Lâm Phạm vẫn là rất cảm động, đời này hắn cũng có quan tâm hắn người. Chờ mọi người im lặng hạ xuống, Lâm Phạm từ trong ngực của chính mình lấy ra rồi một cái túi đựng đồ cùng 10 khối linh thạch đặt tại trên bàn. Ánh mắt của mọi người nhất thời bị hấp dẫn lại đây. Tiểu sư muội ánh mắt tỏa ánh sáng nhìn túi chứa đồ tò mò hỏi, trưởng môn sư Minh, ngươi đem sư phụ lão nhân ra người túi chứa đồ nắm ra ngoài làm gì à? Lâm Phạm nhìn mấy trong mắt người tỏa ánh sáng, nhưng rất nhanh sẽ thu hồi, cũng chưa từng xuất hiện thần sắc tham lam, Lâm Phạm cảm thấy rất vui mừng. Lâm Phạm thấy đại gia vẻ mặt hiếu kỳ nhìn lại, liền mặt hướng nhị sư muội Lâm Tuyết Đại Thanh nói đến. Nhị sư muội. Chúc mừng ngươi đột phá đến kiếm khí hai tầng, cái này túi chứa đồ cùng này mười khối linh thạch chính là phần thưởng của ngươi rồi. a trường môn sư huynh, chuyện này, tại sao có thể? Chúng ta môn phái cũng chỉ có này một cái, ta không muốn, sư huynh ngươi giữ đi. Lâm tiết Từ lần thứ nhất ở sư phụ Lâm Hồ nào biết túi chứa đồ sau khi mơ ước lớn nhất chính là tương lai cũng nắm giữ một cái thuộc về mình túi chứa đồ nhưng nàng cũng biết bọn họ tiên kiếm môn cũng chỉ có sư phụ nơi đó có một cái, sau đó truyền cho rồi đại sư mình, tiên kiếm môn cũng chỉ có một, cứ việc lâm tuyết rất muốn, nhưng nàng cũng sẽ không cần chính mình trưởng môn sư mình, cho nên hắn khiếp sợ liền vội vàng lắc đầu khoát tay nói, ha ha, nhị sư muội, cái này là khen thưởng đưa cho ngươi, ngươi liền cầm đi, ngươi thường xuyên hạ sơn đi mua đồ, có túi chứa đồ hội thuận tiện rất nhiều lâm phàm đem túi chứa đồ cùng 10 khối linh thạch đẩy lên lâm tuyết trước mặt, nhìn thấy, nhị sư muội lâm tuyết vẫn không có nhận lấy, ha ha, nhị sư muội, ngươi xem đây là cái gì lâm phàm tiếp tục nói. Lâm Phạm ở mấy người hết sức chăm chú dưới con mắt, cố ý chậm chậm từ trong lòng chậm rãi lại lấy ra hai cái túi chứa đồ. Nhị sư muội Lâm Tuyết vẻ mặt khiếp sợ nói rằng: Sư minh ngươi, sư minh ngươi còn có. Đúng đấy. Lâm Tuyết đầu tiên là khiếp sợ, sau đó chính là vẻ mặt kích động nhanh chóng đem túi chứa đồ cất đi. Hai lòng hô, thật cảm tạ sư minh. Lâm Phạm đơn giản đem sử dụng túi chứa đồ chú ý sự hạng cho nàng nói rõ. Sau đó giả trang không nhìn thấy mấy người vẻ mặt. Ngay khi mấy người khác vẻ mặt khát vọng trong ánh mắt đem hai cái túi chứa đồ thu hồi trong lòng ngực nhìn thấy mấy người mấy người vẻ mặt thất vọng thu hồi ánh mắt lâm phảng trong lòng hiểu ý nở nụ cười tiểu sư muội suốt ruột chạy tới nắm lấy lâm Phàm cánh tay hai mắt nhìn chằm chằm lâm phảng trong lòng ngực nói sư minh trưởng môn sư minh người tốt nhất rồi ta tu luyện cũng rất chăm chỉ đều đột phá đến kiếm khí một tầng trung kỳ rồi sư minh này nhiều một cái liền cho ta thôi tiểu sư muội hai mắt tràn đầy tinh tinh làm nụ nói nhìn tiểu sư muội cái kia vẻ mặt đáng yêu lâm Phàm cười ha ha nhìn thấy tam sư đệ tứ sư đệ cũng là tương tự vẻ mặt đột nhiên nghĩ đến tiên kiếm môn sau đó muốn phát triển lớn lên vô quy cử thì lại không thành phương viên a Không hoạn bẩn mà hoạn không đều a. Liên tân nhất quyết tâm lắc đầu nói rằng: Tam sư đệ, tứ sư đệ, tiểu sư muội, ta biết các ngươi đều muốn cái này túi chứa đồ. Ngày hôm nay, ta liền ở ngay đây định cái kế tiếp chúng ta tiên kiếm môn một cái tạm thời quy định, các ngươi ai trước tiên đột phá đến kiếm khí hai tầng, người đó liền có thể tới chỗ của ta lĩnh mười khối linh thạch cùng một cái túi đựng đồ. Quy định này hai năm trong vòng hữu hiệu, quá thời hạn hết hiệu lực. À, trưởng môn sư huynh, tam sư huynh cùng tứ sư huynh đều tiến vào rồi kiếm khí một tầng hậu kỳ, vậy này cái bị bọn họ lĩnh rồi sau đó, ta không phải là không có rồi à? Ha ha đến thời điểm ta liền mua cho ngươi một cái tân. thật sự, trưởng môn sư minh, ngươi có thể phải nhớ kỹ ngươi hứa hẹn rồi. ta này liền đi tu luyện đi nói xong cũng triển khai ngự phong thuật bay đi. này, tiểu sư muội cũng thái không quy củ nhé. nói đi là đi nhị sư muội mang theo tức giận nói. đều là sư minh muội, những thứ này đều là việc nhỏ, tăng cao thực lực mới là việc trọng yếu, làm cho nàng đi thôi. Trưởng môn sư minh, chúng ta cũng đi tu luyện đi rồi tam sư đệ tứ sư đệ cũng nói. chờ một chút, lúc này, lâm Phàm từ một cái túi đựng đồ bên trong lấy ra một bình năng phân làm hai bình. trong này có mỗi người có năm viên luyện khí đan. Hai người các ngươi cẩm tu luận đi. Tiểu sư muội còn không đạt đến kiếm khí một tầng hậu kỳ, tốt nhất không muốn quá sớm dùng đan dược, nhưng các ngươi miễn cưỡng có thể. Tạ trưởng môn sư huynh. Tạ trưởng môn sư huynh. Lâm Phàm tiếp theo lại lấy ra nhất năm khối linh thạch đi ra mỗi người đưa cho năm khối linh thạch, nói rằng, này năm khối linh thạch là sư huynh khen thưởng các ngươi đột phá đến kiếm khí một tầng hậu kỳ khánh thưởng, này còn lại năm khối linh thạch mang cho tiểu sư muội đi. Vâng, trưởng môn sư huynh. Đi thôi. Lâm Phàm nói xong khoát tay nào nói. Quy một chương 11, kiếm chiêu viên mãn. Chương 11, kiếm chiêu viên mãn. Nhìn hai người rất vui mừng ngự phong mà đi. Lâm Phạm thu hồi rồi ánh mắt. Thì hì hì, Trường môn sư huynh đừng vận lấy mà rồi. Bọn họ đều đi xa rồi. Lâm Tuyết cười hì hì nhỏ giọng nói rằng. Lâm Phạm Linh giác cảm giác được mấy người đi xa, mới đại đại thở phào nhẹ nhõm nói. Đa tạ sư muội nhé. Không phải vậy ta lập tức cho bọn họ quá nhiều tài nguyên, é e sợ hội tạo thành không kết quả tốt. Nào có, sư huynh ngươi cũng là vì muốn tốt cho bọn họ, không phải vậy bọn họ vậy có hiện tại động lực Lâm Tuyết mỉm cười nói. Nguyên lai like Lâm Phàm xuất quan sau khi tắm liền đang suy tư một vấn đề, như thế nào đem mình bây giờ có được tài nguyên mau chóng chuyển biến thành thực lực. Sau đó một loại nhị sư muội Lâm Tuyết thương lượng. Cuối cùng hai người thương lượng đi ra cái biện pháp này, bởi vì đối với người tu tiên tới nói, không có người nào không đúng túi chứa đồ cảm thấy hứng thú. Chỉ cần tung cái này một nhử, các sư đệ sư muội của hắn không cần người giám sát liền nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Bây giờ nhìn lại hiện nay hiệu quả không sai. Đúng rồi, sư minh, ngươi cái kia hai cái túi chứa đồ là hai người kia ải cho bọn họ, vạn nhất bị người nhận ra làm sao bây giờ Lâm Tuyết Lo lẩm nói. Khi thực cái vấn đề này, Lâm Phàm đã sớm nghĩ đến, hắn chuẩn bị quá một quãng thời gian liền đi bên trong tiên kiếm sơn không xa vạn nguyên phường thị trên mặt đất chợ đêm đêm hai người này túi chứa đồ bí mật xử lý một chút, ở mua tân túi chứa đồ. Lâm Phạm đơn giản cho hắn nói rồi ý nghĩ của chính mình. Vạn Nguyên Phường Thị là một cái loại nhỏ phương thị, do cỡ chung môn phái Kim kiếm môn, Hỏa vân kiếm môn, Hắc thủy kiếm môn ba cái môn phái đồng thời xây dựng, mặc dù đối với khắp cả đại hạ quốc tu tiên giới tới nói nhỏ đến đáng thương, nhưng ở phụ cận một ít tán tu bên trong nhưng là rất nổi tiếng địa phương. Ở nơi nào? Các tu sĩ tự do trao đổi thứ mà chính mình cần. Nơi đó phụ cận là tán tu môn tiên đường, khi bọn họ được tài nguyên sau liền cầm trong phố chợ bán ra, đổi lấy chính mình cần tu tiên tài nguyên đến tăng cao thực lực của chính mình. Có người nói nơi đó định kỳ còn có buổi đấu giá, ở nơi nào? ngươi có thể mua được một ít quý giá tài nguyên. Ở chỗ đó, đại gia đều mang tới có thể ngăn cản thần thức cụ, để phòng ngừa bị người khác nhận ra, phải biết người tu luyện ở kiếm khí sơ kỳ chỉ là ngưng tụ thần hồn, đến rồi kiếm khí trung kỳ mới hình thành linh thức, đến rồi kiếm cơ kỳ mới hình thành thần thức. Ở Vạn Nguyên Phường thị chu vi mãnh liệt nhất hại cũng chính là kiếm khí trung kỳ đỉnh cao mà thôi, mang tới cái mặt nạ này cơ bản rất là an toàn. Xưa nay chưa từng nghe nói mang tới loại này mặt nạ còn bị người nhận ra. Mỗi người giao nhất khối linh thạch dùng một lần. Cơ bản tham gia bán đầu dáng người, mặc kệ môn phái người vẫn là tán tu. Cơ bản đều sẽ mang tới, đặc biệt là những kia chuẩn bị mua đồ cùng bán đồ vật. Dù sao tu tiên giới, giết người đoạt bảo thái bình thường rồi, bị người ta biết trên người người có cái nào vật có giá trị, đó là rất nguy hiểm, cho nên loại này mặt nạ cũng trở thành tham gia buổi đấu giá tu sĩ yêu nhất. Buổi đấu giá ở trên, mặc kệ món đồ gì, chỉ cần có giá trị cũng có thể dùng để giao dịch, cũng mặc kệ lai lịch của người như thế nào. Lâm Phạm rất sớm đã nghe sư phụ mình Lâm Hồ đã nói, biết đại khái phương hướng, thế nhưng hắn nhưng là một lần cũng chưa từng đi, với cái thế giới này phường thị tràn ngập tò mò, đồng thời hắn cũng nghĩ đến vườn thị nhìn một chút có hay không kiếm khí trung kỳ pháp quyết bán hắn cảm giác được chính mình nhiều nhất khoảng nửa năm đã có đạt đến kiếm khí ba tầng hậu kỳ đến thời điểm không có kiếm khí trung kỳ pháp quyết nhiều nhất cũng chỉ có thể như sư phụ hắn như thế ở kiếm khí ba tầng đỉnh cao bồi hồi sư Vinh, đang suy nghĩ gì đấy a cái gì hừ sư minh ngươi vừa nãy thất thần rồi nói ra sư muội giúp ngươi đồng thời muốn thôi hả sư muội ta đang suy nghĩ đi nơi nào làm kiếm khí trung kỳ pháp quyết a Sư phụ khổ cực nhiều năm như vậy đều không cho tới Lâm Tuyết vẻ mặt nghi hoặc lo lắng nói. Bất quá chúng ta đều mới kiếm khí hai tầng, còn sớm lắm. Đến thời điểm ta tương tin chúng ta nhất định có thể tìm tới. Ân, ta cũng là như thế nghĩ tới Lâm Phàm một mặt tự tin nói. Sư Mội, này một bình luyện khí đan, ngươi cầm tu luyện dùng đi. Lâm Phàm lấy ra một bình luyện khí đan đưa tới. Sư Minh, ngươi mình còn có à? Sư Mội yên tâm, ta còn có. Vậy thì tốt, Sư Minh ta cũng đi tu luyện rồi. Ân, đi thôi. Lâm Phàm nhìn thấy các sư đệ Sư tu vi đều có đột phá xem cái kia tu tiên kiến thức căn bản ở trên nói không sai, làm người trải qua trọng đại trong lòng chuyển biến sau, chỉ cần đem công chú, hoàn toàn có thể kích phát tự thân tiềm lực, đột phá trước mặt cảnh giới. Sau đó một khoảng thời gian, lâm phàm kế tục tu luyện hồn nguyên kiếm quyết kiếm khí sơ kỳ duy nhất một chiều hồn nguyên nhất khí kiếm. Từ khi lâm phàm tu luyện rồi này hồn nguyên kiếm quyết kiếm chiêu sau, cũng không có cảm thấy có thật là khó, cũng khó trách sư phụ hắn từng nói hắn cho dù không có tiên cốt cũng là luyện kiếm tiên tài. Ngày đó, lâm phàm ở sau núi một chỗ vô danh tung lũng luyện kiếm còn chưa có bắt đầu luyện, lâm phạm thì có mánh liệt cảm giác mình ngày hôm nay đều sẽ có đột phá, mắt thấy cách buổi trưa còn có nửa canh giờ, trước đây chính mình lúc này đã là dừng lại, nhưng ngày hôm nay vì vừa nãy cảm giác, hắn tiếp tục kiên trì, chậm rãi hắn cảm giác trong tay chính mình cấp thấp pháp khí liệt hỏa kiếm càng ngày càng nhẹ, dần dần quên mất rồi tất cả, liền ngay cả sáng sớm loại cảm giác đó đã là quên mất, chỉ là bản năng ở vận dụng kiếm quyết kiếm chiêu, cảm giác mình đầu góc lưu manh độn, đột. không biết đến không biết đi, không biết bên trên, không biết hạ, không biết ở ngoài, không biết bên trong, liền ở đây sao nháy mắt, lâm Phàm cảm giác mình ngộ đến, đến rồi, cái gì? nhưng cũng thật giống không nộ đến cái gì, nhưng mà ngay khi hắn có loại ý nghĩ này thì, hắn nhưng là từ loại kia trạng thái, lui đi ra. Ở hắn còn chính cảm thấy đáng tiếc thời điểm, đột nhiên chạm một tiếng vang lớn đem nó kéo về hiện thực. Chỉ thấy cấp thấp pháp khí Duệ Kim kiếm chỉ phương hướng, trung lũng đối diện một mặt trên vách đá xuất hiện rồi một cái đường kính đạt đến 4, 5 mét vòng tròn lớn động. Lâm Phạm nhẹ nhàng nhảy một cái, liền đứng ở hang lớn bên mở, nhìn cái này sâu đến 6, 7 mét hang lớn, cũng là cảm thấy phi thường giận mình, nếu không là mặt trên còn lưu lại chứ từng tia từng tia hỗn nguyên nhất khí kiếm khí tức. Lâm Phạm chính mình cũng muốn cái thứ nhất nhảy ra phủ nhận nói này có phải là hắn hay không làm? Vì lực lớn như vậy, coi như là sư phụ hắn Lâm Hồ cũng không có đạt đến a. Lâm Phạm cảm khái nói, nghĩ tới đây, Lâm Phạm lập tức do diễn luyện rồi một lần hôn nguyên nhất khí kiếm, nhất thời cảm giác kiếm chiêu của chính mình so với di vãng nhiều món đồ gì, trước đây chỉ là đơn thuần cứng nhất chiêu thức, thế nhưng hiện tại kiếm của hắn Phạm phát sống như thế, tràn ngập linh tính, ý vị chỉ đến, kiếm vị chỉ đến, đây rõ ràng là đạt đến rồi hôn nguyên nhất khí kiếm đại viên mãn. Không trách nhiều người như vậy đều nói tỉnh ngộ hiếm thấy. Một lần tỉnh ngộ là có thể tăng cao rất nhiều thực lực, Lâm Phàm thực lực bây giờ chí ít cũng là trước đây gấp 2 3 lần trở lên. Thực lực tăng lên, để Lâm Phàm cảm thấy lần này đến Vườn Thị hành trình có càng to lớn hơn bảo đảm, đồng thời cũng làm cho Lâm Phàm nội tâm đúng những kia đại năng chi sĩ tràn đầy kính nghệ, hắn bất quá mới kiếm khí sơ kỳ thực lực, sáng sớm liền đúng lần này đột phá có rất mạnh cảm ứng, như vậy những kiếm khí đó trung kỳ, kiếm khí hậu kỳ, thậm chí kiếm cơ kỳ cao thủ nhi. Bọn họ lại có hay không có loại năng lực này, hoặc là so với loại năng lực này càng mạnh hơn cảm ứng. Hai người kia thế lực sau lưng có thể hay không tìm đến, đặc biệt là cái kia Hoàng Tính Tu sĩ còn nói hắn biểu ca là Ly Hỏa Kiếm Tông đệ tử nội môn. Nghĩ đến đây Lâm Phàm liền mạo rồi một trận mồ hôi lạnh, xem ra phường thị hành trình không thể ở kéo. Quy một chương 12, Vạn Nguyên Sơn. Chương 12, Vạn Nguyên Sơn. Không trách sư phụ từng nói, người tu tiên vừa muốn không có gì lo sợ, lại phải có ý. Đột nhiên, Lâm Phàm cảm giác được có người tới gần, hơi nhướng mày tùy theo liền bùng ra rồi, vẻ mặt mỉm cười xoay người nhìn thấy xa xa ngự phong mã đến mấy người. Lâm Phạm Sư, Đệ Sư mỗi mấy người, mới từ chính mình động phủ đi ra liền sau khi nghe sơn truyền đến một tiếng vang lớn, tuy nói tiên kiếm môn ngọn núi chính cao vút trong mây, sau lưng lại là vách núi treo leo cùng biển rộng, bình thường yêu thú sơn mạch yêu thú không lại muốn tới nơi này, trước đây đến thú triều thì chạy đến nơi đây đến yêu thú đều là trước tiên trải qua tiên kiếm môn phía trước năm tòa phó phòng, sau đó mới đến ngọn núi chính, nhưng không bại trừ có loại chim tới đây, trước Đây cũng từng có một lần, sau đó bị sư phụ của bọn họ phát hiện, phế bỏ rất lớn kính mới ngoại trừ, không phải vậy lấy bọn họ ngay lúc đó nhỏ yếu, ở sau núi gặp phải con yêu thú này, e sợ không cẩn thận sẽ thân tử lạc tiêu chạy đến phía trước nhất chính là nhị sư muội lâm tuyết, ánh mắt tràn đầy sắc khí, trong tay nhấc theo nhất thanh trưởng kiếm một mặt lang liệt, trong lòng nghĩ chứ, mặc kệ là cái gì, dám đến tiên kiếm môn trên đỉnh ngọn núi quấy rối trưởng môn sư huynh tu luyện, đều chắc chắn phải chết. tuy rằng hắn bình thường vô cùng điềm tĩnh, không yêu đánh đánh giết giết, thế nhưng dính đến tiên kiếm môn lợi ích cùng mấy vị sư huynh sư đệ muội thì, hắn so với ai khác đều tích cực. từ nhỏ thân là cô nhi hắn, là sư phụ của nàng đem nàng dẫn theo trở về, là hắn đại sư huynh từ nhỏ chăm sóc hắn, hắn đã sớm đem nơi này xem là rồi nhà của nàng. ở cho mấy vị sư đệ muội chuyện đi tin tức sau liền trước một bước tới rồi. Xa, xa liền nhìn thấy Lâm Phạm bình yên vô sự đứng ở nơi đó, trong lòng nàng mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trường môn sư Minh, ngươi không sao chứ? Này, nhị sư muội, các ngươi đây là Lâm Phạm nhìn này trước sau hấp tấp tới rồi mấy người vẻ mặt nghi ngờ nói. A, Trường môn sư Minh, ngươi không biết sao Tam sư đệ Lâm Vân một mặt kinh ngạc nói. Mấy người nhìn thấy Lâm Phạm vẫn là vẻ mặt nghi hoặc giáng vẻ, nhị sư muội Lâm Tiết liền giải thích nói, Trường môn sư Minh, vừa nãy phía sau núi một tiếng vang lớn, chúng ta còn tưởng rằng vừa giống như lần trước như thế, phía sau núi xuất hiện rồi yêu thú rồi, bằng vào chúng ta mấy người liền chạy tới. Ô Lâm Phàm nghe xong hiểu được, vừa nay chính hắn là mới từ loại kia trạng thái bên trong đi ra ngoài, cũng không có cảm giác gì. Lâm Phàm nghe xong trong lòng ấm áp. Trường môn sư Minh, ngươi thật không có chuyện gì, tiểu sư muội một mặt lo lắng hỏi. Lâm Phàm nhìn một chút mấy người, mỉm cười nói rằng: các ngươi xem, sư Minh ta như có việc dáng vệ à? Sau đó nói đơn giản rồi một thoáng chuyện vừa rồi, đương nhiên không có nói thật. Này không phải hắn không tin mấy người, mà là người tu tiên lá bài tẩy càng là giấu dốt, đối với mình đối với bọn họ càng là an toàn. Sau đó Lâm Phàm cùng mấy người vừa nói vừa cười trở lại Tiên Kiếm môn chủ điện. Đơn giản cùng sư đệ sư muội mấy người đồng thời ăn cơm trưa, mấy người trước sau trở lại tu luyện. Lâm Phàm đơn độc lưu lại nhị sư muội Lâm Tuyết bản giao rồi hắn sắp đi Vạn Nguyên Phường thị sự tỉnh, để hắn ở hắn không ở thời điểm chăm sóc tốt các sư đệ sư muội. Ngày thứ hai hùng đồng, thiên tài mở mị hiện ra một tia tia sáng, Lâm Phạm liền lặng lẽ rời đi tiên kiếm môn, khi hắn mau rời đi tiên kiếm sơn ngọn núi chính thời điểm, Lâm Phàm quay đầu lại vừa nhìn, buổi sáng sương mù đèm tiên kiếm môn ngọn núi chính bốn phía quay chung quanh, có vẻ là như vậy tính gì, như vậy an tưởng, như một cái lặng lặng huyền không phi kiếm, lưu niệm liếc mắt một cái, dứt khoát xoay người, bước nhanh rời đi. Ngay khi hắn xoay người rời đi thời điểm, hắn không biết ở ngọn núi chính đỉnh núi, có một cái ăn mặc hôi quần áo vải, vẻ mặt lo lắng bóng người yên lặng nhìn bóng lưng của hắn, dùng một chút giống như âm thanh nhẹ nhàng nói một câu trưởng môn sư minh, lên đường bình an, về sớm một chút. Khi nàng khi nghe đến Lâm Phạm nói ra muốn đi vạn nguyên phường thị thời điểm, ý nghĩ đầu tiên chính là khuyên can hắn không muốn đi, nhưng khi nàng nhìn thấy Lâm Phạm cái kia ánh mắt kiên định tự tin thì hắn chưa hề đem thoại nói ra khỏi miệng. Hắn cũng biết chỉ cần Lâm Phàm đem trên người hắn tài nguyên đổi thành tu luyện tài nguyên, như vậy bọn họ tiên kiếm môn thực lực đều sẽ rất nhanh tăng lên, nếu như số may có thể mua được luyện khí trung kỳ tu luyện pháp quyết, như vậy bọn họ đều có khả năng tu luyện tới kiếm khí trung kỳ, tiên kiếm môn có thể liền phát triển trở thành vì là cỡ trung môn phái rồi. Đồng thời hắn cũng nghĩ đến sư phụ Lâm Hồ bỏ ra mấy chục năm cũng không có mua được kiếm khí trung kỳ pháp quyết, muốn muốn lấy được kiếm khí trung kỳ pháp quyết đó là có bao nhiêu khó, từ nhỏ cùng Lâm Phàm cùng nhau lớn lên hắn biết, Lâm Phạm một khi quyết định chuyện gì, sẽ vẫn kiên trì tới cùng hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu khẩn trời cao làm cho nàng trưởng môn sư huynh lên đường bình an vạn nguyên sơn là yêu thú sơn mạch ngoại vi một chỗ không xa cao ngọn núi lớn ở vào đại hạ quốc đông nam bộ ở yêu thú sơn mạch giao tiếp nơi nơi này núi cao rừng rậm ngọn núi tầng loan địa trường quanh năm có giã thú qua lại một năm bốn mùa thường bị xương trắng bao phủ thỉnh thoảng còn từ trong cốc truyền đến một ít giã thú giống to thành thật là đáng sợ có gan lớn thợ săn từng tiến vào bên trong kết quả cái gì cũng chưa thấy ba sau bốn ngày mới vẩy mặt kinh hãi đi ra không lâu liền qua đời lưu lại di ngôn cứ gọi hậu nhân không nên tiến nhập bên trong bên trong có yêu ma cách vạn nguyên sơn cách đó không xa một vùng núi lâm phàm nhìn chu vi mọc ra từng cây cổ thụ che trời các loại hình dạng dây leo đan xen chẳng chỉ quấn quýt nhau liền ngay cả những tia tử lâu chết héo trên cây cũng có một chút dây leo xào rượu địa leo lên chứ thiên hình vật trạng cùng dùng dáng người tạo thành từng đạo từng đạo thiên nhiên quan cảnh nhưng trước mắt lâm phàm nhưng là không có tâm tình quan sát những này cẩn thận cùng bên người mười mấy người cùng đi ở tràn đầy lá rụng trên đường nhỏ lâm minh nơi này cách vạn nguyên sơn đã là rất gần rồi Tuy rằng trong tình huống bình thường là không có yêu thú qua lại, nhưng dù sao nơi này cách yêu thú sơn mạnh rất gần. Trước đây nghe ông nội ta đã nói, hắn lúc còn trẻ xuất đến rèn luyện, liền gặp phải một lần yêu thú cấp thấp tật phong lang. Tốc độ kia không phải chúng ta những này cấp thấp tán tu có thể ứng phó, trừ phi là đại môn phái kiếm tu. Lấy cuối cùng bọn họ chỉ có mấy người trốn thoát lâm phạm bên cạnh một cái cùng tuổi tác hắn gần như thanh niên tuân tú nói rằng, hắn gọi Hoàng Nguyên là cách tiên kiếm sơn rất xa một người tên là Thiên Phong Sơn bên trong một cái tu tiên gia tộc Hoàng gia người. Hắn lần này cũng là bởi vì bọn họ gia tộc đạt đến kiếm khí ba tầng hậu kỳ tốc trưởng cũng chính là cha của hắn đang không có kiếm khí trung kỳ công pháp tình huống hạ mạnh mẽ đột phá luyện khí trung kỳ mà bị thương, trong gia tộc mấy người khác cao nhất cũng mới kiếm khí một tầng hậu kỳ, chỉ có hắn đạt đến kiếm khí hai tầng trung kỳ. Cho nên mới mạo hiểm đến Vạn Nguyên Phường thị mua đan dược chữa trị vết thương, hắn cũng biết đến bằng hắn kiếm khí hai tầng trung kỳ thực lực, đơn độc đến phường thị là rất nguy hiểm, không đề cập tới những kia giết người đoạt bảo người tu tiên, liền nói trên đường vận may không tốt gặp phải nhất con yêu thú, chứng hắn đều muốn thân tử tiêu. Cho nên đã nghĩ ở Tiên duyên Thành tìm kiếm một ít đạo hữu đồng thời. Vừa vặn lúc này, Lâm Phàm bỏ ra hơn 2 tháng Mới một đường hỏi thăm rốt cục đi tới rồi cách Vạn Nguyên Phường thị gần nhất một tòa tên là Tiên duyên thành Phạm nhân thành thị, đến rồi Tiên duyên thành nơi này, Lâm Phàm rõ ràng cảm giác nơi này có rất nhiều người tu tiên, tuy rằng đa số tu vi ở một, hai tầng, nhưng ánh mắt của bọn họ tư thái rõ ràng cùng địa phương một ít Phạm nhân không giống nhau. Lâm Phàm sau khi nghe ngóng, trong thành có một người gọi là Tiên duyên tiểu lâu địa phương kỳ lạ nhất, người bình thường không thể tiến vào bên trong, có người nói chỉ có phi thiên độ địa tiên nhân mới được. Quy một chương 13, Vạn Nguyên Phường thị. Chương 13, Vạn Nguyên Phường thị. Một ngày kia, Tiên duyên thành cửa thành, hai cái thủ vệ buồn bực ngán ngẩm nhắm mắt dưỡng thần lúc này đường chân trời nơi rất xa đi tới rồi một người mặc vải xám đạo bảo thiếu niên nay thành tường tường thật cao a thiếu niên đánh giá rồi một thoáng thấp giọng nam ni đạo lâm phạm rời đi tiên kiếm môn sau hướng về đại khái phương hướng hoa phế bỏ hơn 2 tháng mới hỏi thăm được vạn nguyên phường thị vị trí cụ thể ở trước cửa thành lâm Phàm nhìn hai người này dưỡng khí hậu kỳ thủ vệ trong lòng cũng là chấn kinh rồi một thoáng ở thế tục giới dưỡng khí hậu kỳ đã là khó cao thủ rồi ở đây chỉ có thể làm thủ vệ ở xem bên cạnh một bài ở trên viết lệ phí vào thành mười lạng sáng khoái thanh toán 10 lạng vạn ngân sau tự nhiên thái như đi vào thiên duyên tử lâu thiên duyên thành nổi danh nhất tử lâu Khách quan, ngài xin mời vào. Là ăn cơm vẫn là ở trọ vẻ mặt cười lấy lòng hầu bàn đem Lâm phàm tiến cử tin tưởng xong một cái chỗ ngồi. Ân, đi tới hai, ba cái các ngươi trong cửa hàng sở trường thức ăn ngon. Được rồi, khách quan ngài chờ. Rất nhanh cơm nước liền đã bưng lên. Khách quan, đây là tiên cô sao yêu thú thị, đây là chúng ta trong cửa hàng đặc sắc thần tiên thang. Có người nói đúng người tu tiên đều có tác dụng rất lớn. Đây là linh mẹ cơm, khách quan ngươi chấm dùng. Hầu bàn nói xong cũng chuẩn bị xoay người rời đi. Lâm Phạm mau mau kéo hắn, trong tay mịt mở đưa tới một khối linh thạch. Hầu bàn con mắt mau mau hướng về chu vi nhìn một chút sắc mặt hơi hơi biến đổi, liền khôi phục bình thường, một khối linh thạch nhưng là tương đương với hắn một năm tiền công, chính mình tuy rằng không dùng được, thế nhưng có thể cầm đổi lấy lượng lớn tiền tài nha. Nhất thời nóng bỏng nhìn lâm Phàm. Khách quan, có nhu cầu gì xin cứ việc phân phó? Liền nói cho ta nghe một chút này tiên duyên thành ba. Rất nhanh Lâm Phàm phải đến rồi tin tức ăn muốn, nguyên tới nơi này là Vạn Nguyên Phường thị chuyên môn vì là cấp thấp người tu tiên thành lập một cái hội nghị địa, phàm nhân cấp thấp người tu tiên đặc cử, bởi vì kiếm khí một, hai tầng tu sĩ rất khó trực tiếp đơn độc đến phường thị, nhưng trong tay bọn họ, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít có một phần tài nguyên, Vạn Nguyên Phường thị không muốn từ bỏ này bộ phận lợi ích, liền liền ở ngay đây kiến một cái thành nhỏ, chuyên môn vì là những kia một, hai tầng người tu luyện đặt chân, để bọn họ tự do kết hỏa cùng đi phường thị, cứ như vậy, tiên duyên thành liền càng ngày càng nhiều cấp thấp tán tu tụ tập, Vạn Nguyên Phường thị cũng là càng ngày càng là thị vượng. Lâm huynh, ngươi xem một chút bên kia lúc này. Hoàng Nguyên chỉ chỉ xa xa sơn mạch nói rằng, Hoàng Nguyên là ở Tiên Duyên Thành gặp phải tán tu, sau đó mọi người cùng nhau kết bạn đến Vạn Nguyên Phường Thị, cùng lâm phàm bọn họ đồng thời còn có mười mấy người, nhưng đại gia đều vô cùng cảnh giác nhìn về phía người khác, yên lặng chạy đi. Vậy thì là Vạn Nguyên Sơn rồi. Có người nói sơn mạch bên trong trước đây có lượng lớn các loại quý hiếm linh tài cùng linh quang, đều bị Kim Kiếm môn, Hỏa vân kiếm môn, Hắc Thủy kiếm môn mấy cái môn phái chia cắt rồi. Có người nói trưởng môn của bọn họ đều là đạt đến rồi kiếm khí trung kỳ đỉnh, cao đại cao thủ, đặc biệt là nói đạo kiếm khí trung kỳ thì Hoàng Nguyên một mặt tươi cao cha của hắn liền thiếu một chút trở thành kiếm khí trung kỳ cao thủ nhưng chính là điểm này liền dường như trời cách không có công pháp mạo hiểm đột phá kết quả tổn thương bản nguyên thọ duyên giảm nhiều hay là mãi đến tận thọ duyên tiêu hao hết cũng không thể nào làm tiếp đột phá lâm phàm nghe xong tổn thức không nứt nghĩ đến chính mình lúc này mục đích âm thầm hạ định quyết tâm nếu như không mua được trung kỳ công pháp vậy cũng chỉ có thể mạo hiểm rồi sau hai canh giờ ở vạn nguyên sơn dưới chân một chỗ thiên nhiên nơi sơn cốc đứng mười mấy người chỉ thấy cửa sơn cốc khắp nơi bụi gai quanh quanh bụi cây bao trùm xem ra nơi này hoàn không có người ở trong sơn cốc xương trắng tràn ngập tình cơ chuyện lực từng trận thu hống nhưng trên thực tế những thứ này đều là trận pháp tác dụng cũng bất quá chỉ là ngăn cản phàm nhân phàm nhân đi vào đều sẽ bị sợ mất mật nhưng chỉ cần là người tu tiên vận dụng linh nhãn thuật là có thể nhìn thấu ung dung tiến vào phường thị đến nơi này lâm phàm bọn họ một nhóm mười mấy người đều thở phào nhẹ nhõm lâm đạo Hữu tương phùng cũng là duyên phận không biết lâm đạo hiu là đơn độc hành động vẫn là cùng chúng ta đồng thời phải biết giống chúng ta như vậy tán tu đại gia xin đoàn mới có thể không bị người bắt nạt nói chuyện chính là này mười mấy cái tu sĩ bên trong tu vi tối cao đạt đến kiếm khí 3 tầng trung kỳ một người tu sĩ gọi là thần giật Hắn Nói xong cũng chăm chú đợi Lâm Phàm chờ đợi hắn trả lời. Lâm Phàm trên người dẫn theo nhiều như vậy tài nguyên, làm sao có khả năng cùng bọn họ đồng thời? Làm bộ suy nghĩ một chút, liền nói nói: "Ừm, thực sự là thật không tiện, ta có một thoáng việc tư phải xử lý, không thể cùng Tần Đạo Hữu đồng thời rồi." Lâm Đạo Hữu, phải biết giống chúng ta như vậy tán tu ở phường thị là tương đối dễ dàng chịu đến bất nạn, coi như là ta đạt đến rồi kiếm khí 3 tầng, lần trước, một cái khác đạt đến kiếm khí 3 tầng gọi Lưu Bàn tu sĩ nhiệt tâm nói rằng: "Được rồi, Lưu huynh, mọi người có mọi người sự tình, ngươi liền không muốn miễn cưỡng rồi." Tần Dật nhìn thấy Lâm Phạm từ chối xoay người từ từ nói: Tần, cái kia Lâm Đạo Hưu bảo trọng Tần Dật nói xong cũng đi đầu đi vào rồi thu lũng. Lâm Minh, chúng ta cũng vào đi thôi. Lâm Phạm cùng Hoàng Nguyên đi rồi đại khái một phút, đột nhiên lại như xuyên qua một tầng màng mỏng như thế, màu trắng sương mù diệt hết. Lâm Phạm vốn tưởng rằng hiện ra ở trước mắt hẳn là một mảnh sơn thanh thủy tú, như thế ngoại đảo nguyên bình thường tiên cảnh. Nhưng cái nào nghĩ đến khắp nơi là thét to thành, một mảnh phàm tục phố xá buôn bán huyên náo. Tuyên các vị đạo hữu tiện nghi bán rồi. Hoa Câu Phu, Sa Phu, đối phó yêu thú lợi khí, các vị đạo hữu có thể không nên bỏ qua rồi. Luyện khí đan, kiếm khí sơ kỳ thần đan, mau tới mua a. Đi qua, đi ngang qua không nên bỏ qua, các loại linh thảo, linh thảo hẳn giống. Bản đồ kho báu, ở cổ tu sĩ trong động phủ phát hiện bản đồ kho báu, nhân cần gấp dùng linh thạch, tiện nghi bán ra rồi. Các loại âm thanh, chen lẫn trong đó, nếu không là bọn họ đều có ý định khống chế, âm thanh é sợ càng lớn hơn vài lần. Xem ra người tu tiên cũng chỉ là tự thân nắm giữ sức mạnh so với phàm tục người càng to lớn hơn mà thôi, thậm chí chính là bởi vì bọn họ nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, trái lại khiến cho bọn họ muốn đạt được sức mạnh càng thêm cường đại dục vọng càng thêm mấy liệt, vì tài nguyên, cái gì cũng làm được. Lâm Phạm liền nhìn thấy một cái đặt đến kiếm khí ba tầng hậu kỳ, ông lao ở nơi nào ra sức thế to. Cách đó không xa một cái to lớn đền thờ nơi viết mấy cái màu vàng đại tự vạn nguyên phương thị, mặt sau là kim kiếm môn, hỏa vân kiếm môn, hắc thủy kiếm môn ba cái môn phái tiêu chí. Này mấy cái đánh dấu ở trên rõ ràng truyền ra một loại nào đó uy thế, rất hiển nhiên là đang cảnh cáo đến người tự giác tuân thủ phường thị quy củ. Đến thời hạ đứng nhiều đội muốn đi vào phường thị người tu tiên, ở những người tu tiên này phía trước là một cái bàn đá, ngồi mấy cái tu vi đặt đến kiếm khí 3 tầng trên ý phục viết Phường thị chấp pháp người tu tiên bọn họ sắc mặt cao ngạo, trong ánh mắt mang theo rõ ràng xem thường, nhưng mỗi một cái người tu tiên đều phảng phất không nhìn thấy. Mỗi người tiến lên cung tính đưa trước một khối cấp thấp linh hạch, sau đó lịnh đến một khối lệnh bài liền tiến vào phường thị. Lâm Phàm cùng Hoàng Nguyên cũng đi tới một đội người tu tiên mặt sau bài lên đội đến. Lâm Hinh, tiến vào phường thị sau, tuyệt đối không nên với người khác đấu pháp. phường Thị quy củ rất nghiêm, bất luận tu vi cao bao nhiêu đều không có kết quả tốt. Có người nói trong phố chợ chính là có đạt đến kiếm khí 6 tầng đại cao thủ đóng giữ, tổng thể tới nói phường thị quan trọng nhất quy củ chỉ có này một cái. Lâm Hinh nhất định phải nhớ kỹ. Rất nhanh sẽ đến phiên rồi Lâm Phàm Quy củ nộp một khối linh thạch cấp thấp, cái kia thủ vệ biên cho hắn lệnh bài biên lớn tiếng nói: Phương thị quy củ, nhất là không cho phép ở phường thị đấu pháp người vi phạm tử, hai là công bằng giao dịch, không được ép mua ép bán, không được bán hàng giả, người vi phạm hủy bỏ tu vi, vĩnh xa không thế tiến vào phường thị. Lâm Phạm nghiêm túc gật gật đầu nói rằng: đa tại đạo hữu chỉ điểm. Nhân Hoàng Nguyên ở trên đường sớm lấy đem hắn biết đến phường thị tình huống nói cho rồi hắn tiến vào phường thị sau liền cùng hắn tách ra rồi. Trên thực tế Hoàng Nguyên cũng chỉ là theo phụ thân hắn đã tới một lần, biết đến cũng không nhiều, nhưng đối với Lâm phạm như vậy người mới nhưng là đủ rồi. Quy một chương 14 Kiếm quyết. Chương 14, Kiếm quyết. Lâm Phàm đi ở phường thị trên đường phố, không ngừng ở một ít quầy hàng tới trở về buổi hồi, nửa ngày hạ xuống, tăng trưởng rồi rất nhiều hiểu biết. Khi đi đến này một con đường cuối đường thị, nhìn thấy một đám kiếm phí một, hai tầng người tu tiên vi ở một người tên là Thanh Ngọc đan phường cửa hàng nhỏ trước cửa, mang theo căng thẳng khát vọng bất an ánh mắt thỉnh thoảng vọng vừa nhìn cửa hàng cửa lớn. Đột nhiên một thanh âm vang lên, luyện khí đan, ngày hôm nay luyện khí đan ra lò rồi Lâm Phàm liền nhìn thấy một đám kiếm phí một, hai tầng người tu tiên chen chúc mà đi đến cửa hàng cửa. Hoàng lão, nhanh, cho ta đến một bình, đây là 60 viên linh thạch. Hoàng lão, cho ta đến 5 viên, đây là 30 viên linh thạch. Hoàng lão tiền bối, cho ta đến 1 viên, đây là 6 viên linh thạch. Thiết, cho lão tử tránh ra, mới mua 1 viên. Tu sĩ này ban đầu vẻ mặt giận dữ và xấu hổ xoay đầu lại, thế nhưng xem đến phần sau tu sĩ tu vi sau, vội vã đem vị trí tránh ra. Mặt vàng tu sĩ đối mặt hắn cười khinh bỉ, vội vã vẻ mặt mỉm cười hướng đi tiền. Hoàng lão, cho ta đến 2 bình, đây là 120 linh thạch. Tu sĩ này vung tay lên, liền ném ra một đống linh thạch. Hoa, túi chứa đủ, không hổ là đạt đến kiếm khí 3 tầng cao thủ a. Đúng đấy đúng đấy mấy cái mặt sau kiếm khí hai tầng tu sĩ nhỏ giọng phụ hòa nói đại hán tiếp nhận hai bình đan dược dương dương tự cắt tiêu sái rời đi tiệm này chủ nhân là một cái lão giả tóc hoa râm, nhìn đan dược một bình bình bán ra trong miệng cười không thỏa thuận miệng lâm phàm nghĩ đến trên người mình còn lại luyện khí đan đều cho các sư đệ sư muội hắn lập tức liền muốn đạt đến kiếm khí ba tầng hậu kỳ đến lúc đó hậu kỳ đến viên mãn muốn dùng không ít còn có hắn mấy vị các sư đệ sư muội cũng là cần loại đan dược này mắt thấy đan dược muốn bán gần như này một con đường bán đan dược liền hay ba gia lâm phàm đều đi vào hỏi qua đều muốn dự định có thể thấy được đan dược xả thủ nếu như lâm phạm xếp hàng, e sợ không có hán phận. xem ra cái gì cũng phải tránh a. lâm phạm đem kiếm khí ba tầng khí tức nhất lộ, vẻ mặt lạnh lùng hướng phía trước đi đến, phía trước người vội vã tránh ra con đường. hoàng lão, cho ta đến ba bình đem. nói xong lấy ra một đống linh thạch bày ra ở trên quầy. đạo hữu xin cầm lấy ngươi ba bình đan dược lâm phạm từng cái kiểm tra, không có vấn đề sau, vẻ mặt hờ hững rời đi. gia gia, đây là làm sao nhẽ? hôm nay tới phường thị cao thủ nhiều như vậy một cô bé lót chứ chân nhìn lâm phạm bóng lưng vẻ mặt nghi hoặc hiếu kỳ nói rằng. trạm, ai nha? gia gia, ngươi tại sao lại gõ đầu của ta? ta nhưng là phải trở thành tông sư luyện đan người. Ngươi cái tiểu nha đầu, có rảnh rỗi để ý chuyện bố bổ, còn không bằng nhiều luyện hai lô đan nhi. Hừ, hừ, ai nha, đừng xả dâu mép nha. Đi dạo nửa ngày lâm phàm mới biết, toàn bộ vạn nguyên phường thị toàn thể chính là một cái vòng tròn hình, những kia đường phố chính là cái này hình tròn bên trong tiểu viên, ở chính giữa là vạn nguyên phường thị phòng đấu giá, đang đấu giá hành đối diện chính là trên mặt đất chợ đêm chỗ lối vào. Một, lâm phàm đi tới một người tên là tiên khách lai like khách sạn. Tiên sư, trên lầu xin mời. Lâm phàm sau khi lên lầu sẽ theo liền ở một chỗ chọn một cái bàn, điểm rồi mấy cái ăn sáng bắt đầu ăn, lỗ thai triển khai linh nhị thuật cẩn thận nghe bên cạnh một ít người tu tiên nói chuyện, mãi cho đến ăn kết thúc, ngoại trừ biết hai ngày sau chính là buổi đấu giá lúc mới bắt đầu ở ngoài, không nghe tin tức hữu dụng gì. đến quầy hàng bỏ ra nhất khối linh thạch, muốn một gian phòng, ở một buổi tối. ngày thứ hai, lâm phạm lên rất sớm, cảm thấy nên hiểu biết chính mình cũng xem gần đủ rồi, liền bắt đầu tìm kiếm liên quan với tu luyện thư tịch cửa hàng. lâm phạm trước tiên tìm tìm chính là một ít tán tu quán viẹt rất nhanh sẽ phát hiện rồi có một đoạn tiểu trên đường phố quán viẹt hẹ toàn bộ là bán tu luyện điện tịch. lâm Phàm đi tới những nẻ quầy hàng ở trên bắt đầu tìm kiếm lên. Những này quay hàng mặt trên bày ra chứ các loại tu luyện địa tịch, bán hot nhất toán vạn linh lục rồi, vạn linh lục chia làm cấp thấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp bốn loại. Người tu tiên nếu như liền một ít linh vật cũng không biết, vậy không biết đạo muốn sai qua bao nhiêu tài nguyên. Vạn linh lục là ghi chép đủ loại linh tài linh khoáng yêu thú đẳng linh vật địa tịch, cho nên tối được người tu tiên yêu quý. Đương nhiên nơi này vạn linh lục đều là cấp thấp nhất, bên trong có 100 loại trên dưới linh vật giới thiệu, chân chính đỉnh cấp vạn linh lục được xưng không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ nào không cho, chỉ muốn thế giới này có bên trong đều có. Vạn linh lục bên cạnh một khối mục bài nhỏ ở trên viết 20 linh thạch một quyển. Những thứ đồ khắc cũng có loại này tiêu chí, không cần phải nói, Lâm Phàm cũng biết đây chính là giá cả. Cấp thấp linh phủ vẽ đại toàn, 50 linh thạch một quyển. Cấp thấp linh phù bút, 5 linh thạch một nhánh. Hoa cầu phù, hai linh thạch một tấm. Hoa sa phù, 5 linh thạch một tấm. Ở Lâm Phàm con mắt đều sắp xem hoa thời điểm, hắn rốt cục ở đường phố bên trong góc nhìn thấy rồi bán tu luyện pháp quyết điển tịch. Ngũ hành cơ sở kiếm quyết loại bán ra, nhìn thấy cái này Lâm Phàm ánh mắt sáng ngời, bước nhanh đi lên phía trước, quầy hàng là một cái chừng 20 tuổi tu vi đặt đến dưỡng khí hậu kỳ người tu tiên, nhìn thấy một cái hắn nhìn không thấu tu vi tu sĩ tiến lên vội vã đứng lên đến, mặt mỉm cười nói rằng, đạo hữu muốn mua cái gì tu luyện điện tịch, thuộc tính ngũ hành ta trôi này đều có. người tu tiên thường thường nói muốn nhảy ra tam giới ở ngoài, không ở ngũ hành bên trong. ngũ hành chính là nói thế giới của chúng ta vật chất bao quát mọi người là ngũ hành tạo thành, mà người tu tiên thể chất cũng sẽ hiện ra thiên hướng không giống thuộc tính. chỉ có số người cực ít thuộc tính trở về là băng phong lôi ba kỳ thuộc tính. cho nên tu luyện kiếm quyết cũng là có thuộc tính phân chia. chỉ thấy trên quầy một bài mặt trên viết, kim kiếm quyết, kim thuộc tính kiếm quyết, thể chất thiên hướng kim thuộc tính giả có thể tu luyện một linh thạch. Mộc kiếm quyết, một thuộc tính kiếm quyết, thể chất thiên hướng một thuộc tính giả có thể tu luyện, 100 linh thạch. Thủy kiếm quyết, thủy thuộc tính pháp quyết, thể chất thiên hướng thủy thuộc tính giả có thể tu luyện, 100 linh thạch. Hỏa kiếm quyết, hỏa thuộc tính kiếm quyết, thể chất thiên hướng hỏa thuộc tính giả có thể tu luyện, 100 linh thạch. Thổ kiếm quyết, thổ thuộc tính kiếm quyết, thể chất thiên hướng thổ thuộc tính giả có thể tu luyện, 100 linh thạch. Lâm Phàm, nhìn thấy chỉ cần 100 linh thạch, vẻ mặt nghi hoặc đang muốn đặt câu hỏi, liền nghe đến than chủ giải thích, ta chỗ này thuộc tính ngũ hành kiếm quyết nhiều nhất có thể tu luyện tới kiếm khí kỳ 3 tầng, còn kiếm khí trung hậu kỳ pháp quyết nhưng là không có. Cái kia nơi đó có thể được trung hậu kỳ pháp quyết lâm phạm phiền muộn hỏi than chủ cũng không trả lời chỉ là mặt mỉm cười nhìn lâm phạm nhìn thấy than chủ thần tình kia lâm phạm phản ứng lại này cấp thấp linh phủ vẽ đại toàn thêm vào này chi phủ bút 50 linh thạch ta mua một phút sau lâm phạm ở than chủ vẻ mặt cười khổ lại đưa một chút cấp thấp phủ mặt sau mới cầm đồ vật rời đi quầy hàng từ than chủ nơi đó lâm phạm biết rồi kiếm khí trung hậu kỳ kiếm quyết vô cùng hiếm thấy mỗi 10 năm mới sẽ ở phường thị ở trên xuất hiện một lần nghe nói gần nhất lần này bội đấu giá then chốt bảo vật bên trong rất có thể nắm giữ kiếm khí trung kỳ kiếm quyết một, lâm Phàm trở lại tiên khách lai like khách sạn. Vừa ăn đồ an biên muốn thế nào mới có thể lấy được kiếm quyết. Tâm tình phiền muộn cầm một bình linh tiệu được một hớp. Lúc này hắn bên cạnh chuyển tới một bé nhỏ âm thanh gây nên rồi sự chú ý của hắn. Tuy rằng bọn họ là dùng truyền âm thuật, đồng thời tu vi của bọn họ cũng là đạt đến rồi kiếm khí ba tầng hậu kỳ đỉnh cao. ở tán tu bên trong đã tính được là là cao thủ hàng đầu rồi. Nhìn bọn họ ngựa khí tương đương tự tin, thế nhưng lâm phạm linh giác nhưng vẫn là nghe đến rồi bọn họ nói chuyện. Từ khi lâm phạm cùng cái kia mười mấy cái đồng thời đến vườn thị tu sĩ đồng thời thời điểm đều là có thể sớm biết phía trước nguy hiểm thì điều này cũng cho hắn biết rồi linh giác của hắn so với mấy người mạnh mẽ hơn rất nhiều quy một chương 15, buổi đấu giá, thượng. Chương 15, buổi đấu giá, thượng. Vân huynh, ngươi nói chính là thật sự, lần đấu giá này hội thật sự có có thể tu luyện tới kiếm khí hậu kỳ đỉnh cao kiếm quyết bán lâm phàm nghe được câu này, đem tim đều nhảy đến cổ rồi. Trong lòng khỏi nói có bao nhiêu kích động, thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đến toàn không hưởng công phu. Tiếp theo Lâm Phàm lại nghe được, ở đâu là kiếm khí hậu kỳ đỉnh cao, ta biểu huynh đang đấu giá hành làm việc, ta đến tin cậy tin tức, có người nói là có thể luyện đến nhẹ giọng nói. Vân huynh, đừng dừng lại a. À. à, tiểu nhị trở lại một bình linh cữu, linh cữu vào bản sau. Này bị người gọi là Vân huynh trung niên tu sĩ mới chậm rãi kế tục bắt đầu nói đi. Có người nói nhiều nhất đó là có thể tu luyện tới kiếm khí hậu kỳ tầng 7 đỉnh cao. Này, không phải nghe Bạch Vân tán nhân nói có thể tu luyện tới kiếm khí kỳ 9 tầng hậu kỳ đỉnh cao hả? Muốn không đại lực tuyên truyền một thoáng, nơi đó hội có nhiều người như vậy đến a. Nhân gia như thế nào kiếm tiền a? Nói như vậy, chúng ta được pháp quyết cũng có cơ hội tu luyện tới kiếm khí trung kỳ hoặc là hậu kỳ rồi một người trong đó nhỏ gầy tu sĩ nhỏ giọng truyền âm nói. Hừ, hừ xấu chúc can, cái này ngươi không biết đâu. Có người nói lần này kiếm quyết là mặt trên một cái thần bí cao thủ lấy ra bán như kim kiếm môn, hỏa vân kiếm môn, hắc thủy kiếm môn này mấy cái cỡ trung môn phái, bọn họ tuy rằng đều có thể tu luyện tới kiếm khí đỉnh cao pháp quyết, nhưng ngươi cho rằng bọn họ sẽ làm như vậy pháp quyết lưu lạc đi ra? Này, cũng là, nếu là có kiếm quyết như vậy, ở chúng ta nơi này, nhưng là không bao lâu nữa sẽ lại xuất hiện một cái cỡ trung môn phái, cái kia không phải đạo luận nơi này tài nguyên phân phối à? Lâm Phàm nghe xong một hồi, chiếm được tin tức này, lệnh Lâm Phàm lại kích động lại lo lắng. Tu luyện kiếm quyết là người tu tiên sinh mạng, nó so với tài nguyên quan trọng hơn không có tài nguyên ngươi có thể đi cướp nhưng kiếm quyết mọi người bình thường đều là bảo vệ nghiêm mật nhất đại môn phái đều là đột phá một tầng truyền thụ một tầng còn muốn phát đại đạo lời thể thiên đạo lời thể tâm ma lời thể sau đang khảo sát đúng tông môn trung tâm trình độ mới hội truyền thụ như tiên kiếm môn tình huống như vậy vẫn là độc này độc loạn trưởng môn liên quan kiếm quyết đều mất ở bên ngoài mắt thấy khó hơn nữa được tin tức hữu dụng lâm phẳng đứng dậy rời đi bỏ ra 10 khối linh thạch mua một cái có thể trong thời gian ngắn che chắn tu sĩ kiểm tra cháu mang theo tới lặng lẽ đến hất trong thành phố mấy cái cửa hàng nhỏ xử lý một chút tài liệu cùng cái kia hai cái túi chứa đồ, lại đến một ít quầy hàng thượng mua mấy quyển tu tiên hiệu biết lục, tu tiên kiến thức căn bản đại toàn, lá bùa phù mạc luyện chế pháp. Sau đó suy nghĩ một chút lại mua tam cái tân cấp thấp túi chứa đồ cùng hai cái cấp thấp pháp khí rưỡi kim kiếm cùng với một phần tiên kiếm. Môn đến bản nguyên sơn vùng này một phần bản đồ chi tiết, cuối cùng trở lại nơi ở, đem đoạt được thu hoạch thanh toán. Hai cái trong bao chứa vật cộng còn lại có hơn 1.200 khối linh thạch. Này hay dùng đi tới tiếp gần một nửa linh thạch. Ai, lại một lần nữa cảm khái đến linh thạch không trải qua dùng sau. Lâm Phạm liền lên giường đả tọa khí. Kiếm khí ở trong kinh mạch nhanh chóng vận chuyển, bất chi bất giác, Lâm Phàm đã trong nhập định. Sáng sớm, Lâm Phàm lui phòng, cầm lại tiền thế chấp bên trong còn sót lại mấy khối linh thạch rời đi tiên khách lai khách sạn, thẳng đến Vạn Nguyên Phường Thị Trung ương Vạn Nguyên buổi đấu giá. Tuy rằng Lâm Phàm cũng coi như là đến sớm, thế nhưng khi hắn đi tới thì phòng đấu giá cửa vẫn như cũng là người ta tập hợp sắp xếp rất nhiều tu sĩ, trong đó kiếm khí một, hai tầng chiếm đa số, kiếm khí ba tầng cũng so với ít, còn có số rất ít dưỡng khí kỳ. Cuối cùng ở những tu sĩ này bên trong lâm phạm còn phát hiện bên trong có một ít rất khí tức nguy hiểm tồn tại. Rất rõ ràng là tu vi đạt đến rồi kiếm khí trung kỳ hoặc trở lên cao thủ. Tuy rằng người rất nhiều, nhưng người tới nơi này đều rất là yên tĩnh. Xem ra buổi đấu giá này quả nhiên là không đơn giản. Tới đây những người này cũng đều yên tĩnh xếp hàng chờ đợi. Đến phường thị mấy ngày nay, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đạt đến kiếm khí trung kỳ tu sĩ yên tĩnh như vậy. Rất nhanh, vạn nguyên buổi đấu giá cửa lớn ở, ca, ca trong tiếng mở ra. Sau đó đi ra hai tên trên người mặc kim kiếm môn, hỏa vân kiếm môn. Hát thủy kiếm môn ba cái môn phái tiêu chí 6 tên đạt đến kiếm khí 4 tầng tu sĩ trên dưới yến sĩ gạt ra, thật giống ở chờ cái gì người tự, quả nhiên, chỉ chốc lát thì có một người mặc hoa lệ quần áo màu vàng nóng, tu vi chính là đạt đến kiếm khí 5 tầng trung niên tu sĩ mỉm cười đi ra. Các vị đạo hữu, bản đạo bạch vân tán nhân cảm tạ đại gia đúng buổi đấu giá chống đỡ, thật bất hạnh, năm nay chúng ta buổi đấu giá cải quy cũ rồi, tiến vào buổi đấu giá vé vào cửa không còn là một viên linh thạch một người, năm nay là năm viên linh thạch một người, mong rằng các vị đạo hữu lý giải nói xong thả ra toàn bộ uy thế hướng về dưới đài mấy cái phương hướng liếc mắt nhìn. Lý Giải, lý giải tức khắc thì có mấy người ở tán tu bên trong rất có hy vọng, tu vi đạt đến kiếm khí 3 tầng hậu kỳ tán tu tu sĩ vẻ mặt mỉm cười chắp tay đại thanh trả lời, tiếp theo chính là những tu sĩ khác phụ hòa thành. Những tu sĩ khác mắt thấy như vậy, cũng chỉ có thể trong lòng âm thầm tán giận. Tiếp theo người trung niên kia nói rằng, "Được, cảm tạ đại gia Lý Giải, như vậy trước hết mời nắm giữ thiệp mời đạo hữu xin mời tiến tiến, không có thiệp mời đạo hữu đưa trước 5 khối linh thạch là có thể tiến vào nói xong chắp tay liền lui về trong môn phái." Hồ trưởng lão, may mắn gặp mặt, trước hết mời. Ngày, hóa ra là hoàng trưởng lão, may mắn gặp mặt. Vương đạo hữu xin mời. Ha ha, ma đạo hưu khách khí, xin mời, chúng ta đều là cho mời tiếp hạ tất khách khí như vậy chứ? Ha ha ha, nói được lắm, đều xin mời đều xin mời. Nhìn phía trước những kia cầm thiệp mời tu sĩ mặt đỏ lên đi vào, mặt sau phần lớn tu sĩ đều là tràn ngập rồi ước ao. Ai, năm nay ban đầu là chuẩn bị đến buổi đấu giá kiến thức một phen, xem ra đường đùa rồi. Đúng đấy. Năm khối linh thạch miễn cưỡng có thể mua một viên luyện khí đan rồi. Ai, đây cũng quá đen đi, không muốn xuống nhé. nhỏ rộng một chút, một ít tán tu ở nơi nào nhỏ rộng tầm thì đạo kỳ thực lâm phảng cũng cảm thấy hắc. Đương nhiên, bán đầu giá sẽ làm như vậy. Phòng Trừng cũng là đang khống chế tiến vào buổi đấu giá nhân số cùng tu vi cấp độ. Lần này đến tu sĩ thực sự là thái hơn nhiều, tu vi thấp tiến vào cái gì cũng mua không nổi, cũng không có đồ gì ở bên trong bán, quan diện Tích Vương còn không bằng tăng cao vé vào cửa giá cả, không chỉ có nhân số khống chế lại rồi, còn kiếm được rồi trước đây gấp mấy lần linh thạch, cớ sao mà không làm đây. Theo đoàn người, Lâm Phàm chậm rãi về phía trước trầm trầm di động, nhìn những kia cầm thiệp mời tiêu xái đi vào bóng người, tuy rằng Lâm Phàm bề ngoài trấn tĩnh, nhưng trên thực tế hắn cũng là nhìn ra hự nhân ra là bị người phát thiệp mời mời tới, bọn họ chỉ có thể ở đây xếp hàng. Ai cho mời chính là tốt. Một người tán tu trong đó cảm khái nói: "Quên đi thôi. Nhân gia đại thể là một ít môn phái thực quyền nhân vật, có quyền thế, liền trên người ngươi chen không ra hai lạng điu, nhân gia mới sẽ không phân phát ngươi." Thử, Họ Mã, chim yến tức án biết trí lớn." Ta nhổ vào, nhấc con chim nhỏ, "Ta một cái băng tiến thuật liền xa đi, còn chi chín nghi." "Ngươi, họ Mã, ngươi, ngươi, ta nguyền rủa ngươi cả đời bị người kỵ." "Ta xem ngươi cái kia đắc ý dạng." "Ngươi." Tương tự âm thanh thỉnh thoảng từ trong đám người vang lên. Tán tu môn đại gia cũng gần như, "Ngươi tổn ta, ta tổn ngươi," tự ngu tự nhạc, ngược lại cũng rất là thú vị. Chờ rồi hơn nửa canh giờ mới đến viên Lâm Phàm, Lâm Phạm nộp năm khối linh thạch lĩnh đến rồi một cái tạ có dãy số lệnh bài, chỉ thấy một mặt viết 809, mặt khác viết 4. Lâm Phàm đã tiến vào buổi đấu giá liền phát hiện buổi đấu giá hiện trường, lại như là vạn nguyên phường thị thu nhỏ lại bản, toàn thể một cái vòng tròn hình, trung gian là bán đấu giá đài, bốn phía chỗ ngồi hiện hình tròn phân bố, còn quý khách giả là ở trên lầu nhã, mà bọn họ những này chỉ có thể ở phía dưới, nhưng mỗi một cái vị trí vẫn tương đối rộng lớn. Lâm Phàm tìm tới hàng thứ tư chính mình chỗ ngồi làm tốt. Rất nhanh cửa lớn không còn có người đến đây, rang một tiếng cửa lớn đóng. Lâm Phạm nhất thời cảm giác mình chu vi bị xương trắng bao phủ, không nhìn thấy bên cạnh mình bốn phía người bên ngoài, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một mặt bằng phẳng mặt nước. Lúc này mặt trên truyền đến trên đài đấu giá hình ảnh, mười phân rõ ràng, lại như đang ở trước mắt như thế. Quy một chương 16, buổi đấu giá, hạ. Chương 16, buổi đấu giá, hạ. Lâm Phạm mới mẹ quan sát đến, chẳng biết lúc nào, trên đài đã là đứng một cái tinh thần to lớn ông lão, lớn tiếng nói, các vị đạo hữu bản đạo ở đây có lễ rồi nói xong đánh một cái kiếm lễ sau tiếp tục nói, chúng ta buổi đấu giá vô cùng hoan nên các vị đạo hiu đến đây. Dựa theo quy củ mỗi lần buổi đấu giá đều sẽ do ta giảng giải một thoáng buổi đấu giá quy củ. Số 1, buổi đấu giá công bằng ra giá, giá, không được tùy ý lung tung lên nào hào giá cả hoặc là uy hiếp người khác, ai dám làm trái quy tắc, tử. Thứ hai, buổi đấu giá tất cả vật phẩm không hỏi khởi nguồn, bất kể là ai, không từng chiếm được hỏi buổi đấu giá vật phẩm khởi nguồn, người vi phạm tử. Đệ tam, buổi đấu giá hội bảo đảm bất luận người nào đang đấu giá hội nhân thân quyền tài sản lợi. Đang đấu giá hội sau hội vận dụng truyền thống trận đem bọn họ tùy cơ đưa ra vạn nguyên thưởng thị, có một ít những ý nghĩ khác đạo hữu vẫn là không nên nghĩ hảo ông lão thả ra kiếm khí hậu kỳ tầng 7 đỉnh cao khí tức vẻ mặt cảnh cáo nói, lúc này, Lâm Phàm mới biết, quái không được trước đây nhiều như vậy kiếm khí một, hai tầng tán tu cùng dưỡng khí kỳ cũng dám tới nơi này buôn bán đồ vật, nguyên lai an toàn của bọn họ có thể được bảo đảm a. Rất nhanh ông lão tuyên bố, Vạn Nguyên Phường thị buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Cái thứ nhất món đồ bán đấu giá vì là ba bình luyện khí đan, do một cái nào đó đại tông môn lựa chế, hiệu quả so với trên thị trường đều tốt, bất kỳ này liền không dùng lao phu giới thiệu rồi, giá khởi đầu nhất 50 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn ngũ linh thạch. Tới tham gia buổi đấu giá người có tiền đều là chạy mặt sau vật phẩm đi, nơi đó sẽ quan tâm luyện khí đan a rồi. Lâm Phàm nhìn cơ hội tới rồi, đang chuẩn bị gọi giá. Liền nghe có người hô, 170 linh thạch. 604 đạo hữu ra giá 170 linh thạch, còn có đạo hưu tăng giá à, ông lão nhìn chung quanh một vòng đạo. 170 linh thạch lần thứ nhất, 170 linh thạch lần thứ hai, 170 linh thạch đệ tam. Mắt thấy ông lão đã có hô lên thành giao hai chữ, Lâm Phạm quyết đoán hô lên, 180 linh thạch. Được, 809 đạo hữu ra giá 180 linh thạch, ông lão cao hứng nói: Lần thứ hai ngắm nhìn bốn phía hy vọng có người lại tới một lần nữa. Bất quá lần này hắn thất vọng rồi, liền hô mấy lần đều không được người ứng. 180 linh thạch lần thứ nhất, 180 linh thạch lần thứ hai, 180 linh thạch lần thứ ba, thành giao. Đó lấy bán đấu giá kiện món đồ thứ hai, cấp thấp pháp khí thủy vận kiếm, phẩm chất tốt đẹp, các vị đạo hữu có thể không nên bỏ qua ngạch. Chính vào lúc này, Lâm Phàm bên cạnh trên bàn đá mâm tròn bên trong truyền tới một nữ tu âm thanh, "Đạo hữu, bán đấu giá vật phẩm là hiện tại giao dịch, vẫn là bán đấu giá song sau giao dịch à?" Lâm Phàm suy nghĩ một chút nói rằng, "Hiện tại giao dịch đi." Lâm Phạm mới vừa nói xong, trên bàn đá một cái vòng tròn bản chính là Linh Quang loại lên, xuất hiện rồi ba cái bình ngọc, Lâm Phạm mở ra xem cụ là tốt nhất phẩm chất luyện khí đan, trục đem 180 khối Linh Thạch phóng tới bàn đá mâm tròn thượng, Linh Quang ở loại lên, Linh Thạch đã là không gặp rồi, nhìn thấy cái này, Lâm Phạm nghĩ đến rồi tiền kiếm môn điện tịch bên trong ghi chép rồi môn phái trước đây thì có một cái vô cùng quý giá Na Di kiếm trận trận bản, sau đó mất rồi. Đúng này Lâm Phàm còn cảm thấy vô cùng đáng tiếc, Na Di trận pháp tuy rằng công kích phòng ngự đều rất yếu, nhưng hắn sở trường ở chỗ, đánh không lại là có thể Na Di đến những nơi khác, có thể làm cho tu sĩ bảo mệnh năng lực đề cao thật lớn, tiến vào có thể công lùi có thể chạy, a thực sự là tu sĩ ở bên ngoài rèn luyện phòng thân lợi khí. Chờ Lâm Phàm đem sự chú ý lần thứ hai đầu đến sàn đấu giá thời điểm, sàn đấu giá tình cảnh đã không giống bắt đầu lạnh như vậy thanh, tình cảnh dị thường nóng này. Tháng 9 năm không linh thạch 1000 linh thạch 1100 linh thạch. Được, thành giao ông lão kích động nói. Phía dưới bán đấu giá cái tiếp theo vật phẩm trung cấp pháp khí liệt hoạt kiếm, giá rẻ là 1000 linh thạch. Xin mời các vị đạo hữu ra giá. 1100 linh thạch, 1150 linh thạch, 1200 linh thạch, 1300 linh thạch. Rất nhanh năm cái canh giờ qua khứ, Lâm Phạm ở trong lúc này cũng không còn từng ra giới, tuy rằng hắn cũng biết mua được kiếm quyết độ khả thi rất thấp, nhưng vẫn ôm vạn nhất ý nghĩ, rất nhanh sẽ nghe được phòng đấu giá ông lão la lớn, "Các vị đạo hữu, đó lấy chính là lần này buổi đấu giá then chốt vật phẩm, có thể nói là mọi thứ tinh phẩm a. Đại gia có thể không nên bỏ qua rồi. Then chốt vật đấu giá cái thứ nhất chính là có thể tăng thêm một tầng tỷ lệ đột phá kiếm khí 3 tầng đỉnh cao tiến vào kiếm khí trung kỳ bảo đan cấp thấp phá trưởng đan một viên." Giao, phía dưới nhất thời loạn tung lên, rất nhiều người đều vô cùng khiếp sợ, Lâm Phàm cũng là vô cùng độc lòng, nếu như kiếm quyết không mua được, mua được viên đan dược kia cũng là hảo, nhưng rất nhanh sẽ đem hắn này mộng đẹp đến vỡ, chỉ nghe được ông lão hô to một tiếng, cấp thấp phá chúng đan, giá rẻ 3000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 linh thạch, âm thanh này để Lâm Phạm triệt để trở thành rồi kháng giả. Ngày hôm qua, Lâm Phạm còn cảm giác mình đã biến thành người có tiền, nhưng hiện tại hắn mới biết, hắn vẫn cứ là người nghèo. Lâm Phàm còn không phản ứng lại, giá cả đã là đạt đến rồi 5000 linh thạch giá cao. Lúc này, chỉ nghe được một thanh âm vang lên, Hóa ra là Kim Kiếm môn Kim Minh, chẳng biết có được không cho tại hạ một phần mặt, nhường một chút nhi. Hừ, nếu như Ly Hỏa kiếm tông Hỏa Vân kiếm khách ở đây đến là có tư cách, nhưng ngươi hả còn chưa xứng tang để mặt ngươi. Ngươi nguyên đến nói chuyện tu sĩ kia âm thanh phẫn nộ vang lên. Ha ha, hai vị đạo huynh liền không muốn tranh cái nữa rồi, tiểu muội lần này đến chính là vì rồi viên đan dược kia, bất luận hoa giá cả cao bao nhiêu cũng cần mua đến, ai muốn là cùng ta tranh, không chết không thôi một cái nữ tu mặt mỉm cười ngữ khí lạnh lẽo nói rằng. Tê phía dưới tán tu nhiều tiếng hô kinh ngạc, có người chính là kinh hô, là Đại Chu Quốc thủy nguyên kiếm tông Băng Vân kiếm khách trầm hàm. Vậy cũng là được xưng đại chu quốc trẻ tuổi đệ nhất cao thủ a. Tu vi chính là đạt đến rồi kiếm khí 8 tầng hậu kỳ, có người nói hắn nhưng là đứng hàng kiếm vân đại lục kiếm khách bảng đây. Hắn làm sao sẽ đến cái này phường thị a? Lâm Phạm cũng là nghe nói qua băng vân kiếm khách tên gọi, Lâm Phạm cũng rất là ước ao, đương nhiên hắn không phải ước ao vẻ đẹp của nàng mạo, mà là ước ao tu vi của nàng thực lực. Kiếm vân trên đại lục không biết bắt đầu từ khi nào, thì có kiếm khí kỳ kiếm khách bảng, kiếm cơ kỳ kiếm hiệp bảng hai cái bảng danh sách, mỗi cái bảng danh sách lấy chu thiên số lượng 360 chỗ ngồi. Phàm là có thể đứng hàng bên trên giả hoàn toàn là lĩnh ngộ rồi kiếm thuật cảnh giới thứ nhất nhân kiếm hợp nhất kiếm đạo cảnh giới cảnh giới thứ nhất kiếm tâm cảnh giới thực lực mạnh mẽ lần được kiếm tu giới tôn sùng bọn họ là kiếm vân đại lục cùng cảnh giới cao thủ hàng đầu cuối cùng ở băng vân kiếm khách hô năm năm linh thạch sau viên đan dược kia cuối cùng bị hắn thu vào rồi trong túi phía dưới bán đầu giá cái thứ 2 ten chốt bảo vật ông lão lấy ra nhất chiếc thẻ ngọc chậm rãi nói rằng ta nghĩ rất nhiều người đều là rồi bộ kiếm quyết này mà đến đây đi bộ kiếm quyết này tên là lưu hỏa kiếm quyết là hỏa thuộc tính kiếm quyết có thể tu luyện tới kiếm khí bảy tầng hậu kỳ đỉnh cao. Nếu như số may chính là có thể có thể tu luyện tới kiếm khí 8 tầng sơ kỳ, giá rẻ là 10000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 20 không linh thạch, Lâm Phạm hút vào khẩu hơi lạnh, 10000 linh thạch, hắn liền cái giá này một nửa đều không có. Rất nhanh bộ kiếm quyết này bị hỏa Vân kiếm môn, bỏ ra 24400 khối linh thạch bỏ vào trong túi. Lâm Phạm xem hừng hực không lứt, hai tay nắm chặt. Các vị đạo hữu, lần này cuối cùng một cái then chốt vật phẩm là nó, khi lão giả đem nắp ở phía trên một tầng bố xóa sau, đại gia đều sửng sốt rồi, đây là cái gì? này rõ ràng chính là một con đầu người bộ xương sợ ma, một cái đầu lâu bộ lại có giá trị gì làm then chốt vật phẩm. khi thấy cái này vật phẩm thời điểm lâm phàm cũng là ý nghĩa như thế, thế nhưng rất nhanh ý nghĩa của hắn liền chuyển biến đến rồi, bởi vì trong cơ thể hắn kiếm khí thật giống không bị khống chế quay cuồng lên, lâm phàm bỏ ra rất lớn kính mới bình phục lại. thế nhưng, nhưng liền như thế nhất sát kéo, lâm phàm nhưng là rõ ràng cảm giác kiếm khí của chính mình chất phát rồi như vậy một phần. kiện món đồ này, trải qua chúng ta chuyên gia giám định kiên định, hẳn là một cái kiếm tu xương sọ, mặt trên còn lưu lại chứ một ít kiếm khí. đối với không phải tu luyện tương tự kiếm quyết kiếm tu giả, nó không có giá trị gì. Thế nhưng đối với tu luyện tương tự kiếm quyết kiếm tu giả tới nói, nó nhưng là bảo vật khó được, mọi người đều biết kiếm đạo cảnh giới khó có thể lĩnh ngộ. Nếu như số may còn có thể ở trên mặt này, lĩnh ngộ kiếm thuật cảnh giới thứ nhất, người kiếm hợp nhất đây. Ông lão cố ý lấy chầm chậm ngữ khí dụ dô nói, nếu như vận may nghịch thiên ngươi còn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi lĩnh ngộ kiếm đạo cảnh giới cảnh giới thứ nhất, kiếm tâm tính, trở thành tuyệt thế kiếm khách đây. Quy một chương 17, bé gái. Chương 17, bé gái. Phía dưới bắt đầu bán đấu giá, giá rẻ là 500 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 linh thạch. Ông lão đợi một hồi, thấy không có ai bán đấu giá. Phía dưới tham dự bán đấu giá tu sĩ cũng không có tốt như vậy giao động dùng 500 viên linh thạch đi mua cái này nghe tới không sai nhưng đối với kiếm khí sơ kỳ dưỡng khí kỳ không cái gì trợ giúp đồ vật ai biết có phải là cùng mình tu luyện kiếm quyết tương tự à? Lúc này ông lão trong lòng hắn cũng rất là căng thẳng phải biết tự hắn chủ trì buổi đấu giá tới nay vẫn không có một lần luân đập luân đập đây đối với hắn như vậy người bán đấu giá đến xem chính là đại đại chỗ bẩn chỉ lát nữa là phải luân đập thời điểm chính hắn cũng là tràn đầy coi chính mình đã có bị thêm cái trước đại chỗ bẩn thời điểm một cái làm hắn sung sướng thanh em vang lên 500 linh thạch âm thanh này đối với hắn mà nói quả thực dường như tiếng trời, hắn thậm chí không hề nghĩ ngợi hét lớn, 500 linh thạch lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao, một hơi hô xong, ông lão thật giống sợ Lâm Phạm đổi ý như thế. Hô ông lão lặng lẽ thở ra một hơi nói, các vị đạo hữu, lần này buổi đấu giá kết thúc mỹ mãn, xin mời những đạo hữu khác trước tiên chờ đợi một thoáng, chúng ta đem trước tiên chuyển tống tham dự bán đấu giá đạo hữu rời đi. Đạo hữu, đây là người bán đấu giá vật phẩm, còn có đây là đại sư đưa cho ngươi phòng đấu giá quý khách lệnh bài, mời ngài thu cẩn thận. Lâm Phàm đem 500 linh thạch ném tới mâm tròn tượng trên thực tế trong lòng hắn đang chảy máu cầm quý khách lệnh bài, Lâm Phạm nhưng là nghe nói muốn một lần tiêu phí 5000 linh thạch trở lên, mới hội biểu tặng quý khách lệnh bài, xem ra hắn lần này nhưng là kiếm lời, có quý khách lệnh bài người nhưng là có thể đánh tiết. Lâm Phàm nói một tiếng, mình đã chuẩn bị kỹ càng rồi, hướng Đông Phương truyền thống đi. Nhất thời Lâm Phàm cảm giác thân thể của chính mình bị kéo dài, trong đầu một trận mê muội sau lại đột nhiên tỉnh lại, ở này ngăn ngắn một hai giây, Lâm Phàm đã là rất xa rời đi Vạn Nguyên Sơn vị trí, sau khi hạ xuống Lâm phạm tràn đầy cảnh giác đánh giá bốn phía, phát hiện không gặp nguy hiểm sau mới thả xuống rồi cảnh giác. Lâm Phàm từ trong bao chứa vật lấy ra địa đồ thẻ ngọc kiểm tra, tiên kiếm môn ở phía đông nam. Kết quả đem hắn chuyển tống đến rồi Đông Nam cùng phía Nam giao giới khu vực đến rồi đến, trên lệnh rất xa. Hắn hiện tại địa phương ở phía Nam Đại Chu quốc cùng Đông Phương Đại Hạ quốc giao tiếp giới nơi. Lâm Phàm ở trong rừng đổi hai ngày con đường, khi hắn đứng ở một chỗ núi nhỏ lại một lần nữa xác định phương hướng thì, hắn phỏng trừng lại có thêm một hai ngày thời gian, hắn là có thể đi ra bên này giới, trở lại hắn Đại Hạ quốc nội. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được xa xa có một tiếng to lớn vang động truyền đến, ban đầu hắn không muốn quản việc không đâu, nhưng chỉ chốc lát, tiếng vang liền càng lúc càng lớn, đi tới cách đó không xa, lập tức Lâm Phàm liền nhìn thấy rồi hai bóng người, một người mặc quần áo màu trắng khắp khuôn mặt là bùn đất bé gái ở mặt trước mặt hốt hoảng cưới gió mà đi trong tay còn cầm một cây linh thảo thỉnh thoảng nhìn về phía sau mặt sau đuổi theo chính là một con tật phong lang tốc độ rất nhanh mắt thấy bé gái kia đã có chết ở cái miệng của hắn thượng lâm phàm ban đầu không có mua được tu luyện kiết quyết trong lòng chính là rất khó chịu lấy ra cấp thấp pháp khí nhuệ kim kiếm vận dụng toàn lực hô to một tiếng nghiêng xúc, muốn chết hồn nguyên nhất khí kiếm đi nhất thời một đạo màu vàng nhạt huy hoàng kiếm khí từ cấp thấp pháp khí nhuệ kim mặt trên dâng trào ra bé gái chỉ nghe phất một tiếng chỉ lát nữa là phải cắn được trên người nàng tật phong lang trong phút chốc đã biến thành hai tiết lâm phàm ngự phong quá khứ đem tật phong lang thi thể ném vào rồi túi chứa đồ những tài liệu này cũng có thể bán một ít linh thạch thu cẩn thận sau liền lấy ra thần hành phủ xoay người rời đi hắn không nhìn thấy bé gái kia đầu tiên là kinh hỉ sau lại là kinh nộ vẻ mặt mắt thấy lâm phàm muốn đi ra tầm nhìn hắn không để ý vết thương trên người toàn lực truy đuổi nửa ngày sau lâm phàm ở sắp xuống núi lâm sau đột nhiên xoay người ánh mắt ác liệt nhìn trước mắt 7 8 tuổi tu vi đạt đến luyện khí một tầng sơ kỳ bé gái mắt mang không kiên nhẫn nói rằng ngươi theo lâm mỗi nửa ngày vì chuyện gì Tiểu cô nương này đã là theo hắn nửa ngày, bắt đầu còn tưởng rằng là thiện đường. Kết quả Lâm Phạm cố ý đi vòng, hắn cũng theo đi vòng. Nửa ngày sau, Lâm Phạm thực sự là thiếu kiên nhẫn cùng hắn tốn thời gian. Hắn bị Lâm Phạm ánh mắt sợ hết hồn, nhất thời có chút sợ hãi, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt làm lại tràn ngập thần thái, lớn tiếng quát hỏi: "Ừ, ngươi là cái người xấu." Lâm Phạm bị hắn đáp hán này làm cho dở khóc dở cười, không hiểu ra sao. Theo bản năng sợ sợ mặt, lẽ nào ta này tướng mạo rất giống người xấu? Tuy rằng ta tướng mạo rất bình thường, ném vào đám người bên trong cũng không mấy người nhận thức đại chú mặt, nhưng cũng không tính được xấu đi. Hơn nữa ta còn giống như cứu hắn đi. Được rồi. Thoại ngươi cũng nói xong rồi. Ta đi rồi. Lâm Phạm thấy hắn chỉ là một đứa bé, không chấp nhận với nàng, nói xong xoay người đã có đi. Bé gái kia lập tức chạy đến hắn phía trước ngăn cản hắn, nữ khí khẳng định nói, không được, ngươi đứng lại. Nhìn thấy Lâm phàm vẻ mặt biến hóa, hắn mau mau nói rằng, ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi đem thâu nhà ta kiếm quyết trả về đến, ta liền thả ngươi đi. Thâu nhà ngươi pháp quyết Lâm Phạm tràn đầy nghi ngờ nói. Ừ, đừng hòng chống chế. Lâm ra chúng ta kiếm quyết khí tức ta nhưng là rõ rõ ràng rằng vừa nãy ta còn không dám xác định, ngay khi vừa nãy ngươi chuẩn bị phát hỏa thời điểm, khí thế ấy lại xuất hiện rồi, ta rõ ràng nhất rồi bé gái đầu ngón nút chỉ vào lâm phạm tràn đầy tự tin khẳng định nói. Hừ hừ, hiện tại ngươi vô pháp chống chế rồi đi. Ngậy, khí tức, khí tức, lâm ra, lâm ra lâm Phàm trong đầu lóe qua một tia linh quang, nhưng cái gì cũng không nắm lấy. Nhìn thấy lâm phạm vẻ mặt nghi hoặc càng nặng rồi, bé gái kia liền đem hơi thở của nàng phong ra. Lâm Phạm đã sớm biết hắn đạt đến rồi luyện khí một tầng sơ kỳ, nhưng đột nhiên Lâm Phàm từ trên người hắn cảm giác được rồi hôn Nguyên kiếm quyết khí tức, loại khí tức này quá quen thuộc rồi, mỗi một loại kiếm quyết đều có đặc thù khí tức, Phạm là người tu luyện kiếm quyết người, đều sẽ tự động hội thu lại khí tức. Thế nhưng Hỗn Nguyên kiếm quyết ở thu lại khí tức phương diện này rất có đặc sắc, cái này cũng là hôn Nguyên pháp lực đặc tính. Phát sinh thì, lực công kích cường hãn, nhưng bất động thì, hôn Nguyên như nhất, có như là cao thượng một cảnh giới lớn cũng rất khó phát hiện, nếu không là Lâm Phàm từ sư phụ của hắn, sư đệ sư muội trên người cảm giác được quá, sợ hắn đều phải bị quên. Lâm Phàm đứng ở nơi đó suy nghĩ thế nhưng vẻ mặt của hắn ở bé gái kia xem ra chính là rõ ràng chính là đang nghĩ biện pháp chống chế trong tay nàng lặng lẽ từ trong lòng lấy ra vài tờ hỏa cầu phù trong lòng yên lặng nghĩ đến nếu như đợi lát nữa hắn chơi xấu là dùng một tấm hỏa cầu phù hảo ni hay là dùng hai tấm dùng hai tấm nếu như đem hắn đã thương rồi làm sao bây giờ ni ta nhưng là không có nhiều linh thạch cho hắn mua đan dược chữa trị vết thương lâm Phạm phản ứng lại bao nhiêu có chút suy đoán nhìn hắn một mặt một hồi cau mày một hồi một mặt căng thẳng một hồi một mặt đắc ý vẻ mặt trong tay còn lặng lẽ nắm vài tờ hỏa cầu phù rất rõ ràng không có trải qua rèn luyện quá nửa là lần thứ nhất ra ngoài Lâm Phạm vận dụng linh giác của chính mình cảm ứng rồi bốn phía một cái, không có ai, điều này nói rõ hắn là một người đi ra. Nếu như Lâm Phạm biết bé gái lo lắng dùng hỏa cầu phù liền đem hắn đả thương, nói không chắc chắn cười cái nửa này. "Ngươi lần này đi ra là phải làm gì sự à?" Lâm Phạm một mặt ôn hòa hỏi. "Ta đi ra là vì thải chữa thương linh dược vừa mới rất lợi, liền tay nhỏ che miệng nhỏ một mặt cảnh giác nhìn Lâm Phạm, tiếp theo giống to, "Hừ, ngươi lại không thanh kiếm quyết trả về đến, ta có thể muốn động thủ rồi." Lâm Phạm nghe được thuốc trị thương hai chữ, trong lòng run rẩy rồi một thoáng, có thể làm cho mới đạt đến kiếm khí một tầng sơ kỳ 8 tuổi bé gái đi ra hái thuốc. Phỏng chừng người kia tu vi cũng không cao, người trong nhà khả năng cũng là thực sự phải không ra tu vi gì càng cao hơn người mới sẽ như vậy, nhìn hắn cái cái hấu chí khuôn mặt, Lâm Phàm Phạng phất nhìn thấy rồi sư đệ của chính mình các sư muội cái bóng. Trong lòng đau xót, trong đầu linh quang lóe lên, Lâm Phàm nghĩ đến rồi một ý kiến. Quy 1 chương 18, Lâm gia trang. Chương 18, Lâm gia trang. Lâm Phàm chậm rãi từ trong lồng ngực lấy ra một quyển sách, này một quyển mặt ngoài viết hốn Nguyên kiếm quyết kiếm quyết là tiên kiếm môn duy nhất kiếm quyết. Lâm Phàm cầm kiếm quyết nhẹ nhàng đưa qua, bé gái cầm lấy đến nhìn thấy tên, con mắt rõ ràng sáng hai mắt tự trắng lưới liềm như thế. Vẻ mặt cao hưng nói, thử, xem ở ngươi trả lại kiếm quyết phần thượng, ta liền vùng tha ngươi rồi. Ngươi đi đi. Đa tạ đạo hữu Lâm phàm nói xong cũng triển khai ngự phong thuật lào đảo bay đi rồi. Nhìn thấy Lâm phàm bóng lưng biến mất ở rừng cây nơi sâu xa, bé gái vô cùng cẩn thận nhìn ngó bốn phía sau đó toàn lực triển khai ngự phong thuật đi tây nam mà đi, ở hắn sau khi biến mất, hắn không biết, cách hắn không phải rất xa trên cây, có một bóng người lặng lẽ cùng sau lưng nàng. Sau 10 ngày bé gái rốt cục đến rồi mục đích của nàng địa ở 10 ngày này bên trong lâm phạm tận mắt đến tiểu cô nương kia là như thế nào gian khổ tránh thoát yêu thú truy kích đói bụng lại là như thế nào tìm kiếm ăn bị thương lại là như thế nào hảo có đến vài lần lâm phạm đều muốn ra tay nhưng nhìn thấy tiểu cô nương kia ánh mắt kiên định hắn ngăn lại rồi hành vi của chính mình hắn muốn nhìn một chút hắn có thể kiên trì tới chỗ nào nhưng mà khiến cho người khó có thể tin chính là bé gái lần lượt ngoan cường tiếp tục kiên trì mặc kệ được nặng bao nhiêu đường có bao nhiêu lui nhưng nàng từ không hề từ bỏ ngoan cường tiếp tục kiên trì nhìn thấy hắn đến rồi chỗ cần đến lâm phạm cũng thở phào nhẹ nhõm a. Tiểu thư đã về rồi, quá được rồi. Tiểu thư đã về rồi, lão trang chủ có cứu rồi. Nhanh, thông báo lao ra. Không, ta tự mình đi. A, tiểu thư, người làm sao nhé? Không được, tiểu thư té xỉu rồi, mau tới người. Nhất thời một hồi náo loạn. Lâm Phạm ở phía sau lúc gần lúc hiện có thể nghe được. Hắn khẽ mỉm cười, không cần phải nói, tiểu cô nương kia khẳng định là mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Đây là một mảnh non xanh nước biếc núi nhỏ, Linh Khí Phi thường mỏng manh chỉ là so với giới Trần Tục Phạm Nhân Thành Trấn muốn khá một chút, có thể nói hoàn toàn không thích hợp người tu tiên ở lại bên dưới ngọn núi là một phạm nhân chân nhỏ, xem ra vô cùng náo nhiệt. núi nhỏ trên có một cái trang viên, biển số nhà thượng viết lâm gia trang, lâm phạm vừa nhìn liền biết đây là phạm nhân trang viên. ở lâm phạm trong linh giác cảm ứng được trong sơn trang có một cái khí tức vô cùng bất ổn tồn tại, lâm phạm suy đoán sự hoàn hảo trạng thái đại khái ở kiếm khí một tầng hậu kỳ cảnh giới, có thể ở nơi như thế này tu luyện tới kiếm khí một tầng hậu kỳ cũng coi như là rất tốt. ngoài ra còn có một chút cả người tinh lực dậy đặc đạt đến dưỡng khí kỳ người luyện võ, những này hẳn là hộ trang phàm tục võ sĩ, còn lại chính là một ít khí tức vận bước chân trầm trọng phạm tục người. Vào lúc này, Lâm Phàm cũng không có đi vào, ở ngay gần tìm một cây đại thụ nhảy lên, nghỉ ngơi một chút, này chừng 10 ngày hắn cũng không có nghỉ ngơi thật tốt. Ở Lâm Phàm đã tọa điều tức thời gian, lâm gia trang đám người thật là mỗi người trên mặt mang theo nụ cười. Bọn họ Lao trang chuẩn bị thương ngày hôm nay rốt cuộc hay lắm, toàn trang đều ở hưng cao thải liệt bên trong hoan hô. Sáng ngày thứ hai, sơn trang mặt sau một chỗ trong mật thất dưới đất, một cái tóc trắng phơ 70, 80 tuổi ông Lao chính kích động lại hương phân hướng về ăn mặc quần dài trắng bé gái vấn đạo, "Dĩnh nhi, ngươi nói này bản hôn nguyên kiếm quyết, đúng là một cái xem ra rất trẻ trung mười mấy tuổi thiếu niên đưa cho ngươi." "Đúng đấy." "Ra ra, ngươi cùng ta cha đều hỏi mấy trăm lần rồi, bé gái phờ phạc đầy mắt lơ là Chu Mẫu nói. Cha, ngươi nói là không phải chúng ta lão tổ tông môn phái hậu nhân tìm tới rồi một cái ăn mặc trang phục màu đen, đầy mắt khôn khéo người trung niên kích động hỏi. Lão tổ tông lưu lại ghi chú bên trong ghi chép, trong giới tu tiên rất là nguy hiểm, nếu tới người không phải chúng ta lão tổ tông môn phái người, vậy chúng ta nhưng là vô cùng nguy hiểm rồi." Người trung niên tiếp tục nói. "Ha ha, ngươi dù sao không phải người tu tiên, không biết năng lực của bọn họ. Người đến nếu không là lão tổ môn phái người đến, sợ là chúng ta hiện tại đã sớm không tồn tại rồi." Ông lão đưa tay ra mời thân thể nói tiếp, từ lão tổ tông lưu lại chát ký bên trong có thể biết có thể lấy ra này bản ấn có đời thứ 6 trưởng môn phù ấn tiêu chí kiếm quyết người, không phải đời thứ 6 trưởng môn. Vậy thì là đời thứ sáu trưởng môn đại đệ tử hoặc là đời thứ bảy trưởng môn ông lão khẳng định đến. Cái kia, quá được rồi. Lâm gia chúng ta mấy đời mọi người không thể hoàn thành gì mệnh rốt cục có thể hoàn thành rồi. Người trung niên cao hơn nói, năm đó bọn họ lão tổ tông vì sợ hậu nhân ham muốn hắn lưu lại bảo vật, chuyên môn đem bảo vật thả ở một cái hiểm địa, cũng yêu cầu Lâm gia hậu nhân mỗi một đời người phát thể, Lâm gia đời đời bảo vệ bí mật này. Mãi đến tận có người đem tin tức này chuyển tới Tiên Kiếm môn trưởng môn trong thay, hoặc là Tiên Kiếm môn môn nhân nắm giữ trưởng môn phụ lệnh tìm tới, mới có thể đem tin tức này nói cho hắn, để báo đáp lại, Tiên Kiếm môn sẽ ở Lâm gia mỗi một đời chiêu thu một người tiến vào Tiên Kiếm môn tu luyện càng cao hơn Kiếm Quyết. Bắt đầu một, hai thế hệ, trong gia tộc cũng có người có thể tu luyện tới Kiếm khí hai tầng người. Kết quả đầy cõi lòng tự tin căn cứ lao tổ tông lưu lại địa đồ đi tìm Tiên Kiếm môn, kết quả vẫn không có tìm được Tiên Kiếm môn. Chính mình nhưng là gặp phải rồi yếu thú, rơi xuống một cái trọng thương trốn về kết cục. Từ đây bọn họ cũng không dám nữa tiền đi tìm bọn họ cũng chỉ có thể hy vọng tiên kiếm môn tu sĩ thần thông quảng đại, có thể tìm đến nơi này. Đời sau bên trong cũng từng ra mấy cái bất hiếu người không để ý tổ tông nhắc nhở đi vào lấy bảo, kết quả bảo vật không chiếm lấy, người cũng đang không có trở ra. Sau đó liền cũng lại không ai dám ham muốn những bảo vật này rồi. Ông lão cùng người trung niên mang theo bé gái mới vừa đi ra mặt thất dưới đất, liền nhìn thấy một cái chấp hai tay sau lưng, vẻ mặt mỉm cười ăn mặc trắng như tuyết đạo bảo thiếu niên mỉm cười nhìn bọn họ. Lúc này, bé gái nhìn thấy Lâm Phàm, kinh ngạc thốt lên một tiếng, ngươi người xấu này, làm sao sẽ là ngươi? Ha ha, ngươi rất dũng cảm ta rất đội phục người bé gái nghe xong Lâm Phạm, thật không tiện vẻ mặt lại ngùng. Hoan nên đạo hữu đến, không biết đạo Hiệu sưng hô như thế nào ông lão một mặt khách khí hỏi. Ta tên Lâm Phạm, là Tiên Kiếm môn đời thứ bảy trưởng môn, người trung niên nghe xong một trận trận mắt ngó mồm. Lâm Phạm xem ra cũng mới mười mấy tuổi, chính là Tiên Kiếm môn trưởng môn. Nhất thời có chút không tin Lâm Phạm, chuẩn bị thăm dò một thoáng, phải biết võ công của hắn ở Phạm tục cũng tính được là là nhất lưu cao thủ hàng đầu, đạt đến rồi dưỡng khí hậu kỳ đỉnh cao. Ông lão liếc xéo hắn một cái, ngăn lại rồi hành vi của hắn, hắn nhưng là biết, hắn lao tổ tông năm đó nhanh đạt đến 200 tuổi người, xem ra cũng mới 40 50 tuổi, người tu tiên xem ra vốn là khá là tuổi trẻ. Lại há lại là phạm tục người có thể suy đoán. Không biết đạo hữu tại sao đến đây ông lão hỏi. Kỳ thực hắn nhìn thấy Lâm Phàm thời điểm, cũng đã biết là tiên kiếm môn người đến, đến rồi, loại kia hồn nguyên kiếm quyết khí tức Lâm Phàm cũng không có ẩn dấu, để hắn cảm giác được rõ ràng. Lâm Phàm cười ha ha nói, ta vì sao đến, nghĩ đến ngươi vô cùng rõ ràng. Kỳ thực Lâm Phàm cái gì cũng không biết, chỉ là cho rằng khả năng này là tiên kiếm môn cái kia một đời môn nhân ở bên ngoài lưu lại truyền nhân, cũng không có cái gì ý nghĩa của hắn, nghe hắn hỏi lên như vậy sẽ theo khẩu trả lời rồi lời nói, chứa vô cùng rõ ràng đứng ở nơi đó, rằng ông lão cho hắn án. Quy 1 chương 19, Lâm Nhân Sơn. Chương 19, Lâm Nhân Sơn. Không biết nhưng là mang đến rồi tiên kiếm môn lệnh bài trưởng môn, ông lão một mặt nghiêm túc nói. Lâm Phạm lấy ra lệnh bài trưởng môn, vận dùng pháp lực đưa qua, ông lão cầm trong tay, để người trung niên rời đi, rất nhanh người trung niên cầm một quyển sách cổ trở về, mở ra trong đó một tờ, ông lão cùng người trung niên nhiều lần so với rồi một trận. Đang xác định không có sai sót sao? ông lão một mặt kích động lôi kéo hai người được rồi một cái kiếm lên nói lâm gia lão tổ hậu nhân gặp qua trưởng môn lâm phàm mau mau ngăn lại rồi hành vi của bọn họ lâm phàm giọng thành khẩn nói rằng không cần nhiều như vậy lễ sau đó vấn đạo không biết chúng ta môn phái tiền bối linh bài ở nơi nào văn bồi muốn đi vào dân hương bài tế một thoáng đồng thời cũng muốn xin mời về môn phái cung dưỡng hay hay cái này cũng là lão tổ tông một cái nguyện vọng ông lão kích động toàn thân run rẩy ở trò chuyện bên trong lâm phạm biết ông lão gọi lâm hồng vũ người trung niên gọi lâm hồng là hắn con lớn nhất hắn còn có mấy cái tử nữ nhưng mấy người đều ra ngoài rồi bé gái kia là lâm hồng con gái Hán tôn nữ tên là Lâm Dĩnh, mà bọn họ lao tổ tông tên là Lâm Nhân Sơn, có người nói là tiền kiếm môn đời thứ bốn đệ tử Lâm Phàm nghe xong nội tâm rất là thất vọng, bọn họ tiên kiếm môn đời thứ bốn trưởng môn tên là Lâm Tiên, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ cũng không có chuyện gì, hắn ngược lại muốn muốn nhìn một chút, bọn họ đời đời bảo vệ rốt cuộc là thứ gì? Rất mau tới đến rồi núi nhỏ ở giữa một chỗ sơn động nhỏ, sơn động ở giữa một khối thạch bài trên có khắc có Lâm Nhân Sơn chữa linh bài, Lâm Phàm tiến lên cung kính lên ba chú hương, sau đó ở Lâm Hồng Vũ dẫn dẫn đi, bọn họ bắt đầu chậm rãi hướng trong sơn động đi đến, bắt đầu không nhìn ra cái gì. Lạ như là một cái giá thu hoa, nhưng đi tới đi tới, mấy người liền bắt đầu cảm giác được nhiệt độ rõ ràng biến hóa. Đi rồi đại khái ba canh giờ, Lâm Phạm giác cho bọn họ hiện tại lấy là trong lòng đất rất nơi sâu xa rồi, nơi này nhiệt độ đã là rất cao. Lâm Hồng Vũ con lớn nhất cùng hắn tôn nữ Lâm Dĩnh liền ở lại rồi nơi này, Lâm Phạm cùng Lâm Hồng Vũ kế tục đi xuống, lại đi rồi một canh giờ, Lâm Phạm cùng Lâm Hồng Vũ mới đi tới rồi tận cùng của sân động. Trên thực tế không cần đi xa như vậy, nhưng Lâm Hồng Vũ cũng là lần đầu tiên tới, đi nhầm rồi nhiều lần, cuối cùng mới đi tới nơi này. Lâm Phàm nhìn một cái nhìn thấy chính là một cái như bát như thế đảo nắp tới được hỏa hồng sân động trên mặt đất hỏa hồng dung nham không ngừng lan đột phát sinh cực nóng hỏa khí ở lâm phàm bọn họ đối diện có một cái hang đá bất quá phía dưới chính là dung nham muốn qua đi được ngang qua mười mấy mét khoảng cách đối với phạm nhân khi đến cũng tính được là là hiểm địa rồi không trách có người đến vậy lấy không tới lâm phàm triển khai linh nhãn thuật vừa nhìn đối diện sơn động xem ra không có vấn đề gì trưởng môn tổ tiên từng nói trừ phi tiên kiếm môn môn nhân cầm trong tay lệnh bài trưởng môn đám người còn lại đều không được ở đi vào bên trong phụ giả tất chết oan chết trưởng môn ngàn vạn cẩn thận đang trên đường tới lâm phàm cũng đem tổ tiên bọn họ lưu lại bản chép tay nhìn một lần lấy tu vi của bọn họ còn không gạt được lâm phàm, cũng không sợ bọn họ lừa hắn. lâm phàm ở mới bắt đầu phù ông lão cùng người trung niên thời điểm liền ở trên người bọn họ động chân động tay, không phải hắn không tín nhiệm, mà là tu tiên giới hết thảy đều là đều phải cẩn thận, phòng người chi tâm không thể vô. nếu như những thứ này đều là thật sự, đến thời điểm nhiều bồi thường bọn họ chính là triển khai ngự phong thuật rất nhanh sẽ đến rồi đối diện sân động. ở sắp rơi xuống đất thời gian nhanh chóng lấy ra một tờ kim cương phủ nhanh chóng tiếp ở trên người, sau đó mới chậm rãi hạ xuống. lâm phàm hắn vừa hạ xuống địa, chỉ thấy mắt tối sầm lại, hắn liền bị đột nhiên na di đến rồi một mặt trước cửa đá. Lâm Phạm căng thẳng nhìn trung quanh, trên người kim cương phù hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Phạm ngắm nhìn bốn phía đầu tiên hắn nhìn thấy chính là trước cửa đá có mấy bộ xương khô. Không cần nghĩ Lâm Phạm cũng đoán được đây chính là cái kia mấy cái Lâm gia nghĩ đến lấy bảo hậu nhân. Tiếp theo lại nhìn thấy trước cửa đá trên một tấm bia đã viết có lệnh sinh vô lệnh tử mấy cái đỏ như máu đại tự. Lâm Phạm rõ ràng cảm giác được phía trên này vì thế chí ít cũng là kiếm khí trung kỳ thậm chí là kiếm khí trung kỳ trở lên tu vi mới có. Bất quá nhiều năm như vậy cũng tiêu tan gần đủ rồi. Rất khả năng hoàn hảo thì đạt đến rồi kiếm khí hậu kỳ tiếp theo lại gặp được cửa đá bên trái mặt trên khảm nạm chứa một khối mặt ngoài là một cái phi thiên thần kiếm lệnh bài màu bạc lâm phạm nhìn thấy như vậy thức liền cảm giác mình nơi nào từng thấy phi thường quen thuộc cẩn thận hồi tưởng rồi một lát sau lâm phạm rốt cuộc biết tại sao lệnh bài kia hình thức như vậy quen thuộc rồi này rõ ràng cùng tiền kiếm môn lệnh bài trưởng môn rất là giống nhau lâm phạm nhanh chóng từ trong lồng lực trong túi chứa đủ cấp tốc lấy ra lệnh bài trưởng môn cầm trong tay nhìn một hồi mới phát hiện này hai tấm lệnh bài vốn là nhất tấm lệnh bài hai mặt không biết tiên kiếm môn tiền bối vì cái gì đem lệnh bài mở ra vì là hai khối lâm phạm vì lý do an toàn Từ trong bao chữ vật lấy ra hai tấm kim cương phụ thiếp ở trên người sau, lúc này mới đem lệnh bài chậm dãi kề sát tới cửa đá bên phải ao nơi. Vừa mới theo thả đi tới, Lâm Phàm liền bị một trận vòng sáng bọc lại, sau đó chậm dãi về phía trước di động, lúc này Lâm Phàm liền nhìn thấy cửa đá một trận biến hóa, chậm dãi biến mất không còn tâm hơi, chu vi cảnh vật cũng là một trận biến hóa, bên ngoài hỏa hồng một mảnh, Lâm Phàm xuyên thấu qua trong suốt lồng ánh sáng còn có thể xem đi ra bên ngoài hỏa hồng dung nham đang không ngừng lan lộn. Lúc này Lâm Phàm mới biết, này cửa đá cùng tất cả xung quanh đều là trận pháp biến hóa, nơi này nơi đó là ở trên vết đá, rõ ràng là ở dung nham bên trong a nhìn thấy chu vi cái kia lan lộn dung nham, lâm phàm phía sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh. nếu là không có lệnh bài, vậy hắn coi như là phá rồi trận pháp. diện với bên ngoài cái kia hỏa hồng dung nham cũng chỉ có thân tử đạo tiêu rồi, coi như là kiếm khí trung kỳ tu sĩ phòng trừng cũng không sống được. lâm phàm âm thầm cảnh giới sau này mình phải làm vạn sự cẩn thận, không phải vậy không biết lúc nào liền thân tử đạo tiêu rồi. khoảng trừng quá rồi một phút sau đó, lâm phàm chậm rãi xuyên qua dung nham, đi tới rồi một cái khô giáo trong thạch thất. lúc này quay quanh hắn lồng ánh sáng mới chậm rãi tiêu tan. lâm phàm đánh giá rồi một thoáng trong động phát hiện trong động phi thường sạch sẽ, thông gió rất tốt, nhưng cùng lúc Lâm Phạm cũng phát hiện chẳng có cái gì cả. ở sơn động mặt sau lại là một cái hang đá, dọc theo sơn động đi về phía trước rồi đại khái một canh giờ, ở tận cùng của sơn động, Lâm Phạm phát hiện rồi một cái đơn sơ cửa đá, tinh thần nhất thời chấn động, vội vã chạy đi tới, cẩn thận đẩy ra cửa đá, quan sát rồi biết, phát hiện không nguy hiểm gì, lúc này mới chậm rãi tiến vào trong động phủ, vừa mới tiến vào động phủ, liền phát hiện đối diện nhất chiếc giường đá trên có một cái hướng đông phương hướng quy bộ xương, ở tại đối diện trên vách đá có khắc đại đại ta có tội, ta là tội nhân hỏa hồng đại tự, xem ra cực như sử dụng máu tươi viết lên. Lâm Phạm cẩn thận quan sát rồi một hồi, thấy không nguy hiểm gì, liền cất bước tiến vào bên trong, nhìn một chút cái nào bộ sương, ở nhìn một chút trên mặt đất đầy đất hôi tầng. Xem ra là tọa hóa rồi, Lâm Phạm thở dài nói. Sau đó mới đem sự chú ý chuyển đến bên cạnh cái kia trên bàn đá bày đặt một cái túi đựng đồ. Quy một chương 20, vật còn cựu chủ. Chương 20, vật còn cựu chủ. Lâm Phàm đầu tiên là cung cung kính kính được rồi một cái kiếm lễ, tiên kiếm môn đời thứ bảy trưởng môn Lâm Phạm bài kiến tiền bối, hôm nay Lâm Phàm gặp may đúng dịp đi tới nơi này, kế thừa tiền bối di vật, nhất định hoàn thành tiền bối nguyện vọng nói xong, lâm phàm ở cung kính được rồi ba cái kiếm lễ, sau đó mới tiến lên cầm lấy túi chứa đồ, nhẹ nhàng run đi túi chứa đồ mặt trên hơi tầng, hiện lộ ra chính là theo tiên kiếm môn tiêu chí hiện ra hảo quang màu bạc túi chứa đồ, tuy rằng không nhìn ra đẳng cấp, nhưng rõ ràng so với lâm phàm hẳn cái kia hai cái cấp thấp túi chứa đồ cao cấp hơn. mở ra túi chứa đồ, lâm phàm đầu tiên khiếp sợ chính là cái này túi chứa đồ không gian quá lớn, lâm phàm từng nghe sư phụ của chính mình lâm hồ đã nói, tiên kiếm môn truyền thừa túi chứa đồ là cao cấp túi chứa đồ, cũng chỉ có những kia nắm giữ kiếm cơ lão tổ tông môn mới khả năng nắm giữ bên trong không gian đạt đến phạm vi hơn 100 m mét, lâm phạm nhìn thấy cái này túi chứa đồ, đầu tiên nghĩ đến chính là sao có thể có chuyện đó, hắn không phải gọi lâm nhân sân à? lại nhìn một chút túi chứa đồ, linh thạch một khối cũng không có, chỉ có bốn cái rán đầy phong linh phù hộp ngọc, lâm phạm tràn đầy nghi hoặc mở ra đệ một cái hộp ngọc, chỉ thấy bên trong là một khối hiện ra màu vàng nhạt quan thạch, này, lâm phạm khối tốc từ chính mình trong bao chứa vật lấy ra rồi một khối dáng rất tương tự, thậm chí chính mình khối này so với trong hộp này một khối nhỏ càng lớn hơn gấp mấy lần, lâm Phàm không nhận ra, liền đem bọn họ đều đều phong vào trong hộp ngọc thả xuống, lại cầm lấy thứ hai hộ ngọc vẻ mặt chớm mong mở ra bên trong là hai khối thẻ ngọc nhìn thấy cái này lâm phạm vẻ mặt kích động trong lòng yên lặng cầu khẩn nhất định phải là kiếm quyết nhất định phải là kiếm quyết thật giống ông trời cũng rốt cục nghe được rồi lâm phạm la lên lâm phạm đem bên trong một khối thẻ ngọc kề sát tới mi tâm sau liền nhìn thấy như vậy một đoạn văn tự ta vì là tiên kiếm môn đời thứ bốn trưởng môn lâm tiên xem tới đây lâm phạm nghi hoặc lập tức liền mở ra rồi lâm tiên đem tiên tách ra mở liền đã biến thành nhân hoa sơn nguyên lai tổ sư là đem người đổi thành nhân dùng tên giả lâm nhân sơn tiếp theo lâm Phàm nhìn xuống nói ở đi ly hỏa phường thị trên đường ta bị vài tên kiếm khí hậu kỳ tu sĩ đánh lén Tuy rằng bọn họ mang theo có thể che chắn linh thức cụ, nhưng ta vẫn là đoán được bọn họ không phải đại hạ quốc tu sĩ, chiêu thức của bọn họ cùng công pháp cũng không giống như là đại hạ quốc người trong tông phái, nhưng chúng ta kiếm tu từ trước đến giờ hành tung bất định, độn tốc cực nhanh, rất khó biết chúng ta cụ thể vị trí, bằng ta kiếm tu trực giác ta biết bọn họ nhất định cùng đại hạ quốc Ly Hỏa Kiếm Tông không thể tách rời quan hệ, đại hạ quốc ngoại trừ Ly Hỏa Kiếm Tông ở ngoài cũng không mấy nhà có nắm giữ có thể tu luyện tới kiếm cơ hậu kỳ đỉnh cao viên mãn kiếm quyết, bọn họ là sợ chúng ta tiên kiếm môn một lần nữa lớn mạnh uy hiếp đến địa vị của bọn họ, trực tiếp đứng ra lại sợ lúc đó tiên kiếm môn lão tổ tông một ít còn trên đời bạn tốt đứng ra can thiệp, chúng xin mời nước ngoài người đến đây phục kích, sau đó ta mạo hiểm triển khai nhân kiếm hợp nhất. Thuật, chạy trốn ra ngoài, bởi vì thương thế khá nặng vô pháp trở về môn phái, cho nên lưu lại một mạch hậu nhân. Vọng có thể tương lai có thể làm cho ta tiên kiếm môn chi truyền thừa báo vật quay về sân môn, lão phu dư nguyện là đủ, ta sự bất cẩn thất trách khiến môn phái pháp chế thất truyền, ta thẹn với tiên kiếm môn chư vị tổ sư, không nói gì dám vào tiên kiếm môn tổ địa, vọng được túi chứa đồ cánh cửa người đem ta chôn ở tiên kiếm sơn cách đó không xa liền có thể, liền có thể, trong ngụ. Ngọc địa Đồ là tổ sư lưu lại, nói phi thường trọng yếu, vọng ý trọng chi, đón lấy chính là tiền đời thứ nhất trưởng môn cùng tiền mấy đời trưởng môn tu luyện tâm đắc cùng việc tu luyện của hắn tâm đắc. Lâm Phàm xem tới đây, nhẹ nhàng thở dài, nói rằng Tiền bối từ đầu đến cuối vì là bảo đảm chuyển thừa phí đi khí lực lớn như vậy cũng đủ rồi bù đắp người chi quá rồi. Sau đó không cần nghĩ liền biết mặt khác một khối thẻ ngọc chính là tiền kiếm môn huấn nguyên kiếm quyết công pháp rồi. Lâm Phạm đơn giản liếc mắt nhìn liền cất đi. Bên ngoài còn có người đang chờ hắn đây. Trở lại lại chậm rãi nhìn kỹ cũng không đáng kể. Lâm Phạm mở ra hộp ngọc thứ ba, bên trong là một mảnh đất đồ. tiên kiếm môn tổ sư được pháp quyết thì đồng thời được. Nghĩ đến tất không phải là vật phẩm, nhìn mấy lần cũng không nhìn ra là nơi nào, liền cất đi. Đem đồ vật đều thu cẩn thận. Sau đó Lâm Phàm đi tới giường đá tiền, đem đời thứ 4 trưởng môn di cốt cũng cất đi cái cuối cùng hộp ngọc là trang bị tiên cốt thể chất thuộc tính kiểm tra pháp khí lâm phạm cầm lấy cái này nghĩ đến tiên kiếm môn rốt cục có thể không cần bằng vận may thu đệ tử rồi lâm phạm y theo nhắn lại bên trong tin tức trở lại rồi vừa nãy hang đá đối diện hang đá nhỏ thu rồi cái này tên là tiểu na di kiếm trận trận bàn triển hai ngự phong thuật đến rồi đối diện lâm hồng vũ nhìn thấy lâm phạm bình an trở về một mặt hưng phấn tầng tầng thở phào nhẹ nhõm đạo này mấy cái canh giờ hắn nhưng là lo lắng sợ hãi trường môn ngươi khổ cực rồi đi thôi sau nửa canh giờ lâm phạm bọn họ gặp phải rồi lâm hồng cùng lâm dĩnh hai người thấy bọn họ bình an trở về Cố là cao hứng rồi một trận, Lâm Phạm chưa hề đem bọn họ bảo vệ đồ vật tình huống thật nói cho bọn họ biết, chỉ là nói đơn giản là tiền kiếm môn vô cùng khan hiếm tài liệu quý giá, bởi thả thời gian quá lâu giá trị cũng không phải rất lớn. Thấy lão giả cùng người trung niên rõ ràng vẻ thất vọng, Lâm Phạm lại nói tiếp, các ngươi lão tổ tông Lâm Nhân Sơn lưu lại hứa hẹn như thế chắc chắn, không chỉ có như vậy ta còn có thể cho các ngươi một ít tài nguyên, nói Lâm Phạm liền lấy ra một bình luyện khí đan cùng 100 khối linh thạch, hiện tại hắn cũng rất nghèo, mặc dù coi như tài nguyên nhiều, thế nhưng hắn hiện tại đều là ở gặm vốn ban đầu, tiên kiếm môn mấy người tu luyện đều muốn dùng đến tài nguyên, không phải vậy hắn cũng muốn nhiều cho bọn họ một ít. Ta lấy Tiên Kiếm môn trưởng môn thân phận hứa hẹn, mỗi một đời Tiên Kiếm môn sẽ ở gia tộc của các ngươi bên trong vô điều kiện thu lấy hai cái 15 tuổi trở xuống hải đồng gia nhập môn phái tu luyện. Đồng thời gia tộc của các ngươi bên trong có người tu luyện tới luyện khí một tầng người tu tiên cũng có thể đi tới Tiên Kiếm môn kế tục tu luyện, chỉ cần có Tiên Kiếm môn ở một ngày, tất bảo đảm các ngươi lâm gia đời đời hưng thịnh. Lâm Phạm nói năng có khí phách nói rằng, ông lão cùng người trung niên nghe xong đều kích động cảm tạ Lâm Phạm, chỉ thực ở trong lòng, Lâm Phạm mới là không ngừng cảm tạ bọn họ, này mấy đời người vì là Tiên Kiếm môn trả giá tất cả, kiếm khí ba tầng đầu pháp quyết các ngươi đã có, ta liền không nói nhiều hai cái hài đồng các ngươi chọn xong 3 năm sau ngày hôm nay chính là ta đến đây tiếp cuộc sống của bọn họ chúng ta tiên kiếm môn ngọn núi chính tương đối cao phía trên kia quanh năm tuyết động các ngươi có thể hiện tại liền chuyển thụ vậy bọn họ tiên kiếm môn pháp quyết lấy hảo thích hướng tiên kiếm môn khí hậu vâng trưởng môn ở xanh thảm trên mặt đất nhanh chóng chạy băng băng chứ một bóng người đây chính là rời đi lâm gia lâm phạm ở người nhà họ lâm nhiệt tình giữ lại hạng lâm phạm nhiều sức sờ nửa ngày chỉ điểm rồi bọn họ một ít tu luyện tới nghi hoặc sau cáo từ rời đi hắn rời đi môn phái cũng đã hơn 2 tháng rồi lúc đó nói một tháng trở về đến môn phái vượt qua nhiều như vậy. Lâm Phảng cũng không muốn để cho sư đệ sư muội bọn họ lo lắng. Tiên kiếm môn ngọn núi chính đỉnh núi, bạch tuyết bay tán loạn. Tuy rằng cồn phong hô khiếu gió lạnh tấu xương, nhưng mấy bóng người nhưng là không để ý chút nào ở nơi đó trò chuyện chứ. Nhị sư tỷ, ngươi không phải nói trưởng môn sư Minh một tháng sẽ trở về à? Tiểu sư muội Lâm Vũ nghi hỏi. Đúng đấy, đúng đấy. Nhị sư tỷ, trưởng môn sư Minh làm sao còn chưa có trở lại? A Tam sư đệ Lâm Vân cùng tứ sư đệ Lâm Kiếm cũng phụ hòa nói. Ta nghĩ trưởng môn sư nhất định là bị một ít việc trọng yếu làm lỡ rồi, chính là mấy ngày nay hắn nhất định sẽ trở về. Lâm Tuyết khẳng định nói. Câu nói như thế này. Ngươi đã nói qua thật nhiều thứ rồi tiểu sư muội nhỏ giọng thầm thì đạo. Lâm Tuyết thật giống không có nghe được câu này, đứng ở nơi đó, trong lòng yên lặng nghĩ đến, đại sư huynh, ngươi nhất định sẽ bình an trở về, nhưng nói xong câu đó, thật giống chính hắn cũng không quá tin tưởng chính mình. Quy 1 chương 21, tham dò. Chương 21, tham dò. Hán trưởng môn sư huynh luôn luôn là rất tuân thủ hứa hẹn, thế nhưng hiện tại đã vượt qua nhiều ngày như vậy vẫn chưa về, trưởng môn sư huynh có thể hay không? Sư phụ năm đó liền ở bên ngoài, sẽ không, sẽ không, sẽ không, trưởng môn sư huynh nhất định sẽ không có chuyện gì, mấy ngày nay trong đầu không ngừng hiện lên không tốt ý nghĩ. Kỳ thực bản thân nàng cũng rất lo lắng, rất nghĩ ra đi tìm, nhưng lại lo lắng các sư đệ sư muội còn nhỏ, trong bọn họ cao nhất cũng mới kiếm khí một tầng hậu kỳ tu vi. Liên Hôn Nguyên kiếm quyết bên trong kiếm khí sơ kỳ, kiếm chiêu Hôn Nguyên nhất khí kiếm đều không có tu luyện, chỉ có thể một hai bộ phạm tục kiếm pháp, mấy cái tiểu phép thuật, nếu như gặp phải đối địch cái kia năm phái hoặc là gặp phải từ yêu thú sơn mạch trong lúc vô tình chạy đến yêu thú hoặc là có ác ý tán tu, hậu quả hắn không dám nghĩ tới. Gần nhất hắn áp lực cũng là rất lớn, mỗi cách 5 năm, tiên kiếm sơn thượng sáu phái liền có một lần sáu phái hội vũ. Này sáu phái phân biệt là Kim Linh Phong thượng Kim Linh môn, Mộc Linh Phong thượng Mộc Linh môn, Thủy Linh Phong thượng Thủy Linh môn, Hỏa Linh Phong thượng Hỏa Linh môn, Thổ Linh Phong thượng Thổ Linh môn, cùng với Tiên kiếm Phong ngọn núi chính Tiên kiếm môn. Này năm phái cũng chính là chiếm cứ rồi Tiên kiếm môn năm tòa phó phong mấy cái môn phái nhỏ, bọn họ trước đây chỉ là tán tu, ở người sau lưng ủng hộ, thực lực không ngừng lớn mạnh, hiện tại mỗi cái môn hạ đệ tử có mấy chục người, nhưng tu sĩ chỉ có không tới 10 người, còn lại đại thể là dưỡng khí kỳ, những tu sĩ kia cũng phần lớn nằm ở kiếm khí một tầng, đơn độc cái nào một phái đều không phải là đối thủ của Tiên kiếm môn, nhưng năm phái liên hợp vẫn là cho Tiên kiếm môn chế tạo rối rắm nhiều phiến phức, bình thường không ngừng cùng tiên kiếm môn đối địch. Trước đây không lâu tứ sư đệ Lâm Vân rồi cùng Hỏa Linh môn thiếu trưởng môn Hỏa Ngọc ở dưới chân núi đánh một hồi, tuy rằng đánh bại đối thủ, nhưng cũng là bị thương không nhẹ. Sau đó Hỏa Linh môn trưởng môn Hỏa Linh đứng ra, lấy Lâm Tuyết thông tuệ, hắn rất nhanh liền biết đây là buộc nặng môn phái trưởng môn ra tay, hảo thăm dò bọn họ tiên kiếm môn hiện tại trưởng môn tình huống, ở tại hùng hổ dọa người bên dưới, bất đắc dĩ toàn lực cùng Hỏa Linh môn trưởng môn một trận chiến sau, đang không, có pháp khí điều kiện tiên quyết, Miên Cương đánh ngang tay, nếu không là Hỗn Nguyên kiếm quyết sắc bén sợ là muốn muốn bại đi sau đó hỏa linh môn trưởng môn yêu cầu bái kiến tiên kiếm môn trưởng môn bị lâm tuyết lấy lâm hồ bế quan vì là do từ chối rồi cuối cùng sư phó của nàng lâm hồ chưa từng xuất hiện đã là để cái kia năm phái có hoài nghi kiếm khí kỳ sơ kỳ người bế quan nhiều nhất sẽ không một năm còn có một tháng liền đến rồi kỳ hạn đến lúc đó sư phó của nàng lâm hồ còn không ra cái kia năm phái nhất định sẽ biết lâm hồ xảy ra vấn đề rồi đến rồi vào lúc ấy năm phái nhất định sẽ làm khó dễ hắn không thể không cân nhắc xấu nhất tình huống trường môn sư huynh không ở môn phái áp lực lập tức toàn rơi vào vai của nàng thượng sáu phái hội vũ trên danh nghĩa là luận võ trên thực tế là năm phái thăm dò chèn ép tiên kiếm môn, dù sao bọn họ năm phái trưởng môn cũng mới là kiếm khí 3 tầng trung kỳ cảnh giới, tu luyện kiếm quyết cũng là hàng thông thường sắc. mà tiên kiếm môn trưởng môn lâm hồ nhưng là kiếm khí 3 tầng đỉnh cao, tu luyện chính là kiếm cơ lão tổ chuyển xuống kiếm quyết, uy lực to lớn, liền coi như bọn họ toàn bộ cùng tiến lên, cũng đánh không thắng. nếu không là lâm hồ tiên kỵ bọn họ thế lực sau lưng, bọn họ sớm đã bị diệt. vì lẽ đó bọn họ cũng chỉ có thể lấy phương pháp như vậy chậm rãi chèn ép tiên kiếm môn. mấy năm gần đây ngũ đại môn phái ở thế lực sau lưng ủng hộ, bọn họ đã đem tiên kiếm môn chèn ép gần đủ rồi trước đây tình cờ còn có bên dưới ngọn núi phàm nhân có đại nghị lực người đi tới tiên kiếm môn bái sư thế nhưng từ khi năm phái đến đến sau cơ bản những người này nếu không phải là bị kiện đưa trở về nếu không chính là thu vào đến năm trong phái tiên kiếm môn đệ tử là là một đời không bằng một đời rồi nhưng mà hiện tại cái kia năm phái phát hiện lâm tuyết cũng đã nắm giữ rồi chống lại bọn họ một phái trưởng môn thực lực nếu là có pháp khí hoàn toàn có thể chiến thắng bọn họ chớ đừng nói chi là tiên kiếm môn còn có một cái tu vi càng cao hơn đại sư mình hiện ở tại bọn hắn mới phát hiện tiên kiếm môn thực lực không chỉ không có yếu bất trái lại ở tại bọn hắn chen ép hạ vô hình trung tăng cường cùng bọn họ trước đây cho rằng vừa vặn ngược lại rất khó nói cái tiên năm phái thế lực sau lưng hội như thế nào lấy càng tăng mạnh hơn lực biện pháp đối phó tiên kiếm môn lâm tuyết tin tưởng tiên kiếm môn không lâu đem nên đón gió tanh mưa máu cho đến bây giờ cái kia năm phái còn không biết kỳ thực bọn họ kiêng kỵ tiên kiếm môn trưởng môn lâm hồ từ lâu không ở bọn họ được tình báo chính là đang bế quan tìm kiếm đột phá ban đầu cách lần trước hội vũ nuôi quá khứ 4 năm. Bọn họ thực sự là sợ Tiên kiếm môn trưởng môn Lâm Hồ đột nhiên đột phá đến kiếm khí trung kỳ, lấy Lâm Hồ có kiếm cơ lão tổ truyền thừa xuống kiếm quyết mạnh mẽ sức chiến đấu, kiếm khí 4 tầng thực lực tương đương Vu Phổ thông tán tu kiếm khí tầng thứ 5, coi như là nhược 1 điểm kiếm khí 6 tầng cũng có thể giữ cho không bị bại. Trước đây Tiên kiếm môn liền từng xuất hiện thiên tài kiếm tu, lấy mới vừa vào kiếm khí tầng thứ 4 tu vi kiếm, chém đạt đến kiếm khí 6 tầng hậu kỳ đỉnh cao cao thủ, mà chính mình cũng chỉ là bị thương nhẹ. Điều này không khỏi làm cho bọn họ hết sức kiêng kỵ. Bọn họ mau mau thông báo thế lực sau lưng, quyết định lập tức động thủ, diện Tiên kiếm môn Bởi vì chỉ cần Lâm Hồ đạt đến kiếm khí bốn tầng, Lâm Hồ hoàn toàn có tư cách diện năm phái, mà không lo lắng bọn họ sau lưng môn phái ra tay. Lâm Tuyết bút trong lòng sáu phái hội vũ màu vàng thì mời, hai mắt tràn đầy quyết đoán, xoay người nhìn ngó bốn phía nhìn một cái, trong lòng nghĩ đến, một tháng sau, nếu như trưởng môn sư huynh chưa có trở về, vậy ta cũng chỉ trước người hướng về Lâu Kiếm, bất quá trước lúc này nghĩ một biện pháp đem các sư đệ sư muội đưa đi. Tiên kiếm sơn phó Phong Hỏa linh phong thượng, Hỏa Linh môn đại điện, một cái vẻ mặt uy nghiêm người trung niên cau mày vấn đạo, "Ngọc Nhi, thương thế của ngươi thế nào nắm?" "Cha, thương thế của ta dùng hồi xuân đan sau đã hảo gần như hoàn bạt." Cha, nếu như chúng ta năm phái?" Hoàng Ngọc mắt mang sát khí nói rằng, ngày hôm nay, hắn đường đường hỏa linh môn thiếu trưởng môn, nhưng liền luôn luôn bị xem thường hắn tiên kiếm môn mấy người môn nhân mạnh mẽ được lục nhã một trận. Liền ngay cả hắn cha cũng không chiếm được được, hắn nhưng là hận cực kỳ tiên kiếm môn, ước gì lập tức đánh giết đi tới diện tiên kiếm môn. Sau đó đem cái kia Lâm Tuyết, "Hừ, được rồi, ta biết ý nghĩ của ngươi, tiên kiếm môn đó là tốt như vậy diện, cái khác bốn phái, ai hỏa linh Kỳ thực hắn hiện đang lo lắng chính là bọn họ năm phái liên thủ cũng rất khó đem tiên kiếm môn tiêu diệt, không nghĩ tới mấy năm qua mắt thấy Lâm Hồ Thọ duyên sắp tới, chỉ cần hắn vừa chết, tiên kiếm môn liền còn lại mấy cái đứa nhỏ, năm phái chỉ cần thương lượng hảo làm sao chia cắt tiên kiếm môn ngọn núi chính là được, nào có biết ngày hôm nay một trận chiến, triệt để để hắn kiếp sợ, tiên kiếm môn nhị đệ tử cũng có thể cùng hắn chống lại, cái kia tiên kiếm môn đại sư huynh, chẳng phải là thực lực từ lâu ở trên hắn rồi, vì lẽ đó hắn không thể không chịu tập năm phái thương nghị. Ha <cười> ha, <cười> Hòa huynh, ngươi ngày hôm nay thăm dò thế nào rồi? lúc này ngoài cửa đồng thời đến rồi bốn cái trung niên đạo nhân đi đầu người vừa đi vừa lớn tiếng hỏi Kim Minh, Mộc Minh, Thủy Minh, Thổ Minh nhanh, xin mời ngồi ở mấy người trước sau sau khi ngồi xuống Hỏa Linh đem ban ngày tình huống cho bọn họ nói lấy rồi hạ thậm chí còn hơi hơi khuyết đại rồi một điểm nghe xong mấy người khiếp sợ không thôi xem ra không thể đang đợi rồi chúng ta nhanh đưa tiên kiếm môn tình huống đang báo Lý Tiền Bối nhìn hắn xử trí như thế nào lấy Lý Tiền Bối kiếm khí năm tầng thực lực ở thêm vào chúng ta tiêu diệt tiên kiếm môn còn không là dễ như ăn cháo đúng đúng cứ làm như thế mấy người khác cũng đều là phụ hòa nói. Hỏa Linh yên lặng nhìn mấy người trước sau rời đi, Đại Thanh thở dài một hơi lớn tiếng nói, "Đảng tin tức truyền tới Lý Tiền Bối ở truyền về, ít nhất phải thời gian nửa tháng, trong lúc này biến số có thể lớn hơn, Lâm hồ hoàn toàn có có thể đột phá đến kiếm khí trung kỳ, hoặc là bởi vì thọ duyên sắp tới hội liệu lĩnh ra tay diệt nam phái. Vậy chúng ta nhưng là nguy hiểm rồi." Nói lời này thanh âm cực lớn, thật giống sợ bị người nghe không rõ ràng như thế. Hỏa Linh nói xong hướng một nơi nào đó mịt mở liếc mắt nhìn. Quy một chương 22, Mật nhiều. Chương 22, Mật nhiều. Tiếp tục nói, "Ai, năm đó chúng ta mấy người cũng là tiểu tán tu." Gặp may đúng dịp gặp phải Lý tiền Giới, đáp ứng tới nơi này, cuối cùng dựa vào sự giúp đỡ của hắn mới thành lập rồi mấy môn phái này. Ngọc Nhi, sáu phái hội Vũ lấy định, sẽ không có biến số gì, chúng ta kiếm tu không chiến đấu, sức chiến đấu rất khó tăng cao, huống chi chúng ta tu luyện chính là phổ thông kiêu quyết. Ngươi ngày mai liền xuống núi đi rèn luyện đi. Cái này pháp khí ngươi cầm đi. Vâng, cha. Một ở Tiên kiếm môn phó Phong Thủy Linh Phong thượng, mấy bóng người hết sức cẩn thận đi tới một chỗ sơn động. Ở xung quanh điều tra rồi một trận, lại vô cùng cẩn thận bày lên báo động trước trận pháp mới tiến vào bên trong động. Hòa huynh Ngươi nói chúng ta ban ngày kế sách có thể thành công à? Có thành công hay không ta không biết, chỉ cần môn phái nội gian đem tin tức kia truyền cho tiên kiếm môn, bọn họ thả lòng cảnh giác là được. Đến thời điểm giết bọn họ trở tay không kịp, e sợ tiên kiếm môn cũng không nghĩ tới chúng ta sẽ nhanh như thế động thủ hỏa linh mạnh mẽ phải nói. Trước đây nhiều lần chúng ta nhắm vào tiên kiếm môn, tiên kiếm môn đều là có thể sớm biết được, cũng chuẩn bị sẵn sàng. Thừa, lần này ta nhìn bọn họ còn không tài thủy linh cũng phụ hòa nói. Nguyên lai like ban ngày bọn họ chỉ là diễn kịch, lừa gạt nhất lừa gạt tiên kiếm môn ở tại bọn hắn môn phái ra thế, làm cho tiên kiếm môn thả cảnh giác. Mộc Linh môn trưởng môn Mộc Linh cao mày nói khoảng cách Lý Tiền bối bàn giao thời gian còn có hai năm chúng ta hiện tại là được động có phải là quá sớm rồi? Hắn lời còn chưa nói hết liền bị Kim Linh môn trưởng môn Kim Linh suy nghĩ Một huynh, ngươi đây không cần phải lo lắng Lý Tiền bối người rất nhanh sẽ đến cơ hội lần này ngàn năm một thở nếu như cái kia Lâm Hồ Lão Nhi đột phá đến kiếm khí trung kỳ hậu quả kia mấy người đều là trong lòng nhất lăng nghĩ đến tình huống như thế thế nhưng nếu như chúng ta đem Lý Tiền bối bàn giao sự tình làm tốt lắm sớm diệt tiên kiếm môn. Không chỉ có thể được rất nhiều lý tiền bối khen thưởng tài nguyên, thậm chí chúng ta còn có thể được tiên kiếm môn tu luyện kiếm quyết. Mấy người nghe xong nhất thời lại tinh thần tỉnh táo. Bọn họ có thể không giống tiên kiếm môn như vậy là có truyền thừa kiếm tu, sức chiến đấu mạnh mẽ, tu luyện tới kiếm khí 2 tầng là có thể săn giết yêu thú kiếm lấy linh thạch. Bọn họ cũng chính là tu luyện một chút cơ sở kiếm quyết, uy lực nhỏ đến đáng thương. Bình thường chính diện cũng không thể chém giết cùng đẳng cấp yêu thú cấp thấp, một khi đạt đến một cấp sơ cấp đỉnh cao yêu thú bọn họ liền không có cách nào rồi, cần mấy người hợp lực mới có thể miễn cưỡng chém giết. Sau đó mấy người phân, có thể được tài nguyên vô cùng ít bằng không bọn họ đã sớm đột phá đến kiếm khí 3 tầng hậu kỳ rồi. Bọn họ sớm đối với chiến đấu lực mạnh mẽ tiên kiếm môn công pháp khát vọng không ngớt. Tiên kiếm môn tuy rằng suy yếu, nhưng bọn họ môn có tổ sư lưu lại phòng ngự kiếm trận, cái này làm sao phá Thủy Linh môn trưởng môn Thủy Linh lo lắng hỏi. Kiếm trận uy lực to lớn, toàn lực mở ra, bọn họ toàn bộ cùng tiến lên cũng không đủ giết. Ha ha, cái này dễ làm, chúng ta căn bản không cần đi phá, Một tháng sau sau phái hội vũ đấu kiếm, chúng ta liền lấy năm ngọn núi làm tiền đặt cuộc đánh cược tiên kiếm môn ngọn núi chính, ta nghĩ bọn họ sẽ không từ chối, chúng ta tin tức đã truyền ra, đến thời điểm lý tiền bối người đều sẽ đến phối hợp chúng ta. Ha ha, ở hội vũ thì chúng ta năm người thêm vào lý tiền bối người đồng thời vây công Lâm Hồ, còn tiên kiếm môn mấy cái đệ tử, bằng vào chúng ta năm phái thực lực hoàn toàn có thể ngăn. Càn bọn họ, ở Diệt Lâm Hồ sau, trở lại diệt bọn hắn, không phải dễ như ăn cháo à hỏa linh nhẹ giọng cười nói. Nếu như Lâm Hồ lão nhi bế quan không ra làm sao bây giờ? Ha ha, có như Lâm Hồ ở làm sao bế quan, chẳng lẽ không cứu hắn mấy cái đồ đệ rồi à, hắn nhất định sẽ đi ra cứu rút, bất luận thế nào, tiên kiếm môn lần này tất vong, sau đó nơi này chính là chúng ta năm phái rồi. Thổ linh môn trưởng môn thổ linh tràn đầy tự tin đạo chúng ta cứ dựa theo lúc trước ước định thành lập một cái môn phái mới ngũ linh kiếm môn chúng ta năm người thay phiên đại lý được cứ làm như thế chúng ta sau khi trở về muốn duy trì cùng bình thường như thế không nên để cho tiên kiếm môn thám tử nhìn ra nói xong mấy người lặng lẽ rời đi ngày đó tiên kiếm môn ngọn núi chính đỉnh núi một bóng người thanh âm non nớt kinh hô a các ngươi mau nhìn cái kia có một bóng người hướng về tiên kiếm môn mà đến tứ sư đệ lâm kiếm kích động chỉ chỉ xa xa kinh hô a mấy người đều là từng thấy đi đều là nhìn thấy xa xa có một bóng người nhanh chóng bay sát mặt đất tới Tiểu sư Mội Lâm Vũ kinh ngạc thốt lên một tiếng sau, vội vã triển khai Ngự Phong Thuật nhanh chân liền chạy xuống núi. Mấy người cũng phản ứng lại, theo sát phía sau, bất quá rất nhanh, chưa hết chạy Tiểu sư Mội Lâm Vũ nhưng là phản mà rơi xuống rồi cuối cùng, trong miệng còn đang lớn tiếng la lên, a, các ngươi chậm một chút, chờ ta a. Phía trước truyền đến rồi tứ sư đệ Lâm Kiếm tiếng cười lớn, ha ha, Tiểu sư Mội, cái nào gọi chính ngươi không tu luyện nhanh một chút ta? Hiện tại chịu thiệt rồi đi. Kỳ thực tốc độ của nàng cũng không chậm, bất quá tiên Kiếm môn một môn kiếm tu, đại gia tốc độ đều là rất nhanh, so sánh với đó, tu vi của nàng thấp nhất cũng chỉ có thể là chậm nhất rồi. Lâm Phạm toàn lực triển khai Ngự Phong Thuật, bằng hắn hiện tại kiếm quyết bổ trợ, tốc độ ở kiếm khí sơ kỳ bên trong đã được cho là rất nhanh rồi, nhưng hắn vẫn là bỏ ra 15 ngày trên dưới thời gian mới trở lại Tiên Kiếm Sơn khu vực, xa xa trông thấy Tiên Kiếm Sơn, cao vút trong mây, ngọn núi chính như một cái lợi kiếm xuyên thẳng vân tiêu, năm tòa phó phong như năm đóa hoa sen vờn quanh ở hai bên, quay trung quanh ở ngọn núi chính chu vi, thật giống nương theo ngọn núi chính từ từ bay lên. Trời, không trách gọi Tiên Kiếm Phong rồi. Trước đây không cảm thấy, nhưng khi Lâm Phàm rời đi hơn 2 tháng sau ở trở về đến chỗ này thì mới có vừa nãy quan cảm về tới đây lâm phạm cảm giác được rồi ra ôn oán. kinh một hơi thật sâu nhanh chóng tới gần tiên kiếm sơn khi hắn đến nhanh đạt ngọn núi chính chân núi thì liền nhìn thấy phong thượng mấy bóng người nhanh chóng bay xuống cảm nhận được cái kia hơi thở quen thuộc lâm phạm biết đó là các sư đệ sư muội của hắn nhìn thấy mấy người bọn họ đều hoàn hảo không chút tổn hại cũng là rất kích động chuyện hắn lo lắng nhất không có phát sinh vậy thì tốt cách thật xa lâm phạm liền nghe đến ngự phong bay ở cuối cùng tiểu sư muội la lớn đại sư minh ngươi có thể đã về rồi ta rất nhớ ngươi a ta cũng hảo nhớ các ngươi a lâm Phàm cũng cao giọng nói đại sư minh Người đã về rồi. Lâm Tuyết chạy đến Lâm Phàm trước mặt Cao Hưng nói. Nhìn Lâm Tuyết cái kia vẻ mặt thân ảnh mệt mỏi, rõ ràng lày. Lâm Phàm đau lòng nói, sư muội khổ cực rồi. Sư Minh trở về là tốt rồi. Lâm Tuyết mỉm cười nói. Nhìn thấy hắn trưởng môn Sư Minh trở về, ở như thế nào khổ cực cũng biến thành không khổ cực rồi. Trường môn, đại sư Minh tam sư đệ cẩn thận nhìn xuống bốn phía vội vã sửa lời nói. Đại sư Minh sau đó tới rồi tứ sư đệ cùng Cao Hưng hô. Lâm Phàm cũng Cao Hưng đối với bọn họ gật vù, đối với bọn hắn mấy người cơ cảnh cũng rất là thỏa mãn. Xem ra bọn họ đều hiểu chuyện. Hô, đại sư Minh, người đã về rồi quá được rồi. Tiểu sư Mội Lâm Vũ phi chạy tới liền kéo Lâm Phạm một cánh tay đạo. Sư Minh, Sư Minh, ngươi nhanh cho ta giảng giải một chút cái kia phường thị là thế nào, nơi đó có ăn ngon à có hảo chơi phải không? Nơi đó tu sĩ nhiều sao? Tiếp theo Tiểu sư Mội Lâm Vũ chính là liên tiếp hỏi hảo mấy vấn đề. Ha ha, được, ta liền cho các ngươi giảng giải một chút Lâm Phạm tâm tình bây giờ cũng là không sai. Vừa đi vừa cho bọn họ nói rằng. Sau đó Lâm Phạm đơn giản đem hắn lần này hắn bắt đầu là như thế nào tìm tới Tiên duyên Thành, sau đó lại là thế nào cùng cái khác một ít tu sĩ đồng thời tiến vào phường thị. Khắp nơi trong phố chợ nhìn thấy có những kia hiểu biết đặc biệt là tầng tầng giảng giải rồi buổi đấu giá loại kia đặc sắc tình hình làm cho mấy người kêu sợ hãi liên tục sau khi nói xong Lâm Phàm còn hứa hẹn chỉ cần bọn họ cố gắng tu luyện đến thời điểm cũng dẫn bọn họ cùng đi phường thị mở mang kiến thức một chút quy một chương 23 vô danh bộ xương chương 23 vô danh bộ xương tiên kiếm môn đại điện Lâm Phàm nhìn mấy trong mắt người tràn đầy tinh tinh hắn nghĩ tới rồi hắn trước đây cũng là như vậy nhìn mỗi lần trở về sư phụ Lâm hồ sau đó Lâm Phàm liền lấy ra bốn bình luyện khí đan đi ra bỏ lên trên bàn hoa sư Minh ngươi thật giỏi lại mua được nhiều như vậy đan dược tiểu sư muội lâm vũ kinh hô mấy người kia vẻ mặt gần như cũng chỉ có nhị sư muội lâm tuyết muốn chấn định chút tiểu sư muội lâm vũ vẻ mặt chờ mong nói rằng trưởng môn sư minh ta nhưng là đạt đến kiếm khí một tầng hậu kỳ có thể dùng đan dược rồi nói xong ánh mắt không ngừng ở trên bàn đan dược cùng lâm phạm trên người không ngừng di động chỉ lo hắn đến một câu tiểu sư muội tu vi của ngươi không đủ vẫn chưa thể dùng đan dược hắn nhưng là nhìn thấy mấy người khác dùng đan dược sau tốc độ tu luyện đã sớm trông mà thèm không đớt. nếu không là lâm Phàm không ở bên trong cửa e sợ hắn vừa đột phá liền đi tìm hắn muốn đan dược rồi Lâm Phạm ở đem mấy người tu vi nhìn ở trong mắt, trong lòng rất là vui mừng. Ở Lâm Phạm lượng lớn đan dược linh thạch cung cấp hạ, tiểu sư muội Lâm Vũ đột phá đến kiếm khí 1 tầng hậu kỳ, nhị sư muội Lâm Tuyết chính là đạt đến rồi kiếm khí 2 tầng trung kỳ, tam sư đệ Lâm Vân tu vi đạt đến kiếm khí 2 tầng sơ kỳ, tứ sư đệ Lâm Kiếm đạt đến kiếm khí 1 tầng đỉnh cao. Phòng trường đem lần này luyện khí đan dùng xong là có thể đột phá đến kiếm khí 2 tầng rồi. Đến thời điểm, đại gia đều học Nguyên kiếm quyết bên trong kiếm thuật tuyệt chiêu Nguyên nhất khí kiếm, ở thêm vào hắn nếu có thể đột phá đến kiếm khí trung kỳ. Thêm vào trận pháp cái kia tiên kiếm môn thực lực cũng có thể miễn cưỡng không ý kỵ kim kiếm môn những này tương đối kém tiểu nhân cứng cỡ trung môn phái rồi. Đến lúc đó, cái kia năm phái, hai anh, Lâm Phạm nhìn mấy người chính nhìn mình chằm chằm, mặt da đỏ ửng, chính mình lại thất thần rồi. "Tiểu sư muội, này một bình luyện khí đan là cho ngươi đột phá tu vi khen thưởng Lâm Phạm linh khí phun một cái, liền đem trong đó một bình luyện khí đan đưa đến tiểu sư muội trước mặt." Lâm Vũ nhanh chóng đoạt lấy luyện khí đan, sau đó cảnh giác phóng tới trong lồng ngực, thật giống sợ những người khác cấp như thế, Lâm Phàm thấy bất giác mỉm cười. Vui vẻ hô một tiếng, "Cảm tạ đại sư." Ngạch, trưởng môn sư minh tiếp theo ở tam sư đệ tứ sư đệ tràn đầy ánh mắt mong đợi bên trong nói rằng tứ sư đệ này một bình là đưa cho ngươi tạ trưởng môn sư vinh tam sư đệ này một bình đan dược là ngươi tạ trưởng môn sư vinh nhị sư muội này một bình đan dược là ngươi tạ trưởng môn sư vinh ở đan dược phân phối xong sau đó lâm phạm ở nhìn thấy mấy người đều đem vừa nãy tâm tình kích động bình phục lại sau lúc này lâm phạm từ trong ngực của chính mình lấy ra một cái túi đựng đồ cùng bốn cái pháp khí ba thanh cấp thấp pháp khí rưỡi kiếm một cái cấp thấp pháp khí liệt kiếm mấy người đỏ mắt nhìn này mấy cái pháp khí cùng túi chứa đồ bọn họ cũng chỉ là ở sư phụ của bọn họ lâm hồ trên người từng thấy biết rõ uy lực của pháp khí túi chứa đồ cùng pháp khí không có tu sĩ kia không muốn. bất quá trước đây tiên kiếm môn rất nghèo lâm hồ mấy chục năm tích trữ đều là rồi mua được kiếm quyết, nào có linh thạch mua dư thừa pháp khí túi chứa đồ lại nói tu vi của bọn họ lúc đó cũng rất thấp có pháp khí cũng chỉ có thể làm bình thường kiếm đến dùng có pháp khí cũng là lãng phí. quay đầu nhìn về phía tam sư đệ ôn hòa nói rằng tam sư đệ cái này túi chứa đồ là đưa cho ngươi tam sư đệ lâm vân kích động tiếp nhận túi chứa đồ hô tạ tạ trưởng môn sư minh này ba thanh pháp khí đều là cấp thấp pháp khí, này ba thanh là rưỡi kim kiếm, này một cái là sư phụ lưu lại liên hỏa kiếm, ngươi cùng nhị sư muội có thể tuyển trong đó một cái sau đó chỉ vào trên bàn bốn cái cấp thấp pháp khí nói rằng, a có thật không trưởng môn sư huynh nhị sư muội lâm tuyết vui vẻ nói, cung hỏa linh môn trưởng môn một trận chiến, nếu không là hắn là tu luyện rồi hồn nguyên kiếm quyết kiếm tu, e sợ hắn liền thất bại, nếu như hắn lúc ấy có pháp khí, cái kia hắn nhất định có thể đánh bại hắn, hắn cũng lần thứ nhất ý thức được pháp khí tầm quan trọng, không nghĩ tới nhanh như vậy hắn cũng sẽ có thuộc về mình pháp khí rồi, tam sư đệ, ngươi trước tiên tuyển ba nhị sư muội lâm tuyết tỉnh táo lại khiêm nhượng đạo. À, vẫn là sư tỷ ngươi trước tiên tuyển đi tam sư đệ lâm vân lắc đầu nói lâm phàm thấy hai người đều ở nơi nào khiêm nhượng liền giải quyết nhanh chóng nói rằng nhị sư muội ngươi trước tiên tuyển đi cuối cùng nhị sư muội lâm tuyết cùng tam sư đệ lâm vân đều chọn rưỡi kim kiếm tuy rằng đều là cấp thấp pháp khí nhưng rưỡi kim kiếm vẻ ngoài sát thực mạnh hơn liệt hỏa kiếm tứ sư đệ tiểu sư muội các ngươi cũng không nên gấp gáp chỉ muốn các ngươi tu luyện tới kiếm khí hai tầng có thể tu luyện kiếm thuật thì ta cũng sẽ cho ngươi tương đồng khen thưởng ừ sư đệ sẽ cố gắng ừ trưởng môn sư minh Ta cũng sẽ cố gắng nỗ lực, trưởng môn sư huynh ngươi liền đem ta túi chứa đồ cùng pháp khí chuẩn bị kỹ càng đi. Nhị sư muội, ngươi đem tiên kiếm môn cái kia bảng kiếm khí sơ kỳ pháp quyết chuyển cho tam sư đệ đi, tam sư đệ nếu như tu luyện có cái gì không hiểu có thể bất cứ lúc nào tới hỏi ta cùng sư tỷ của ngươi Lâm Phàm bàn giao rồi một câu. Cuối cùng lại cho đạt đến đạt đến kiếm khí 2 tầng mỗi người 20 khối linh thạch, 1 tầng mỗi người 10 khối linh thạch sau, mới ở mấy người thần sắc cao hứng bên trong trở lại chính mình độ phụ cho tới nhị sư muội Lâm Tuyết nói tới một tháng sau sáu phái hội vũ cùng với hắn năm phái bên trong hỏa linh môn thăm dò Lâm Phàm chỉ là dặn mấy người thiếu xuất trợ pháp chú ý cảnh giới là được hắn hiện đang suy tư chính là như thế nào ở diệt năm phái sau thế nào đối mặt thế lực sau lưng kim kiếm môn không biết sẽ phái thực lực ra sao cao thủ đến đây tuy rằng có lời thề rằng buộc nhưng cũng không thể không phòng lấy hắn tu vi bây giờ còn còn thiếu rất nhiều ít nhất cũng phải đạt đến kiếm khí 4 tầng tốt nhất là kiếm khí 5 tầng Lâm Phường muốn lắc lắc đầu mặc kệ rồi trước tiên nghỉ ngơi một chút đi nay vừa cảm giác Lâm Phàm ngủ một ngày một đêm mai đến tận ngày thứ hai muộn mới tỉnh lại. Đơn giản dựa mặt một thoáng, ban đầu là muốn đi ra ngoài cùng các sư đệ sư muội tụ một thoáng, kết quả đi ra vừa nhìn, đã là muộn rồi. Đại gia đều ở chính mình trong động phủ tu luyện. Lâm Phàm ở bên trong môn phái quay một vòng, không còn muốn sống, trở về đến rồi chính mình động phủ. Lấy ra một bình luyện khí đan, đổ ra một viên ngậm trong miệng, liền bắt đầu đả tọa tu luyện lên. Đối với hắn hiện tại tới nói, luyện khí đan dược lực đối với hắn tăng cao tu vi rất là chậm chậm. Rất nhanh sẽ đem viên đan dược kia luyện hóa, Lâm Phàm cẩn thận tính toán, trước đây luyện hóa một viên đan dược muốn ba ngày, hiện tại chỉ cần một canh giờ liền luyện hóa, làm Lâm Phàm luyện hóa đi viên thứ ba thì, đột nhiên Hắn cảm giác thân thể của chính mình chấn động, sau đó thân thể chính là nhẹ đi, kinh mạch đau xót, như là bị món đồ gì mở rộng rồi giống như vậy, trong cơ thể đan điền kiếm khí lập tức xoay tròn lên, không ngừng hấp thu bên ngoài linh khí. Nửa giờ thần sau, lâm phảng mở, hai mắt ra, cảm giác kiếm khí của chính mình so với trước đây nhiều ba tầng trên dưới. Tuy rằng hắn biết mình sắp đột phá đến kiếm khí ba tầng hậu kỳ, nhưng cũng không nghĩ tới nhanh như vậy, không trách nhiều như vậy tu sĩ yêu thích ra ngoài rèn luyện. Hiện tại chỉ cần hắn đem trên người luyện khí đan toàn bộ luyện hóa, làm từng bước phòng chừng cũng có thể rất nhanh đạt đến sư phụ hắn lâm hồ tu luyện cả đời mới đạt đến kiếm khí sơ kỳ đỉnh cao rồi. Nửa tháng sau, tiến kiếm môn phía sau núi Lâm Phàm đột phủ, một thanh âm vang lên lượng hét dài truyền ra, ở Lâm Phàm luyện khí đan còn xuất lại một viên cuối cùng thì, tu vi của hắn rốt cục đạt đến rồi kiếm khí ba tầng đỉnh cao. Lúc này Lâm Phàm khiếp sợ vọng trong tay đầu lâu cốt, ở Lâm Phàm luyện khí đan luyện hóa gần như thì, tu vi của hắn cũng vẫn là còn lâu mới có được đạt đến kiếm khí ba tầng đỉnh cao. Quy 1 chương 24, Hỗn Nguyên kiếm khí thiên. Chương 24, Hỗn Nguyên kiếm khí thiên. Liền hắn liền ngừng lại, nghĩ đến buổi đấu giá thượng mua được cái này có thể xúc động trong cơ thể hắn kiếm khí sướng sọ lấy ra quan sát, nhưng không nghĩ tới bất ngờ sự tình phát sinh rồi, hắn trong lúc vô tình đem kiếm khí truyền vào trong đó, tức khắc liền từ bên trong truyền ra một kia khí tức thần bí tiến vào lâm phạm trong cơ thể, lâm phạm giật nảy cả mình, toàn lực ngăn cản này tí ti khí tức, nhưng không nghĩ tới này tí ti khí tức nhanh chóng cùng trong cơ thể hắn kiếm khí dung hợp lại cùng nhau, mà tu vi của hắn cũng ở trong quá trình này nhanh chóng tăng lên đạt đến rồi kiếm khí ba tầng hậu kỳ đỉnh cao, thậm chí thân thể của hắn sức mạnh cũng tăng lên rồi rất nhiều, hắn lấy ra cấp thấp pháp khí liệt hỏa kiếm, triển khai kiếm chiêu hồn nguyên nhất khí kiếm, hướng về vách tường vọt tới, chỉ thấy thử một tiếng, kiếm khí đã là đi vào vách đá. Lâm Phàm đi vào vừa nhìn, hít vào một ngụm khí lạnh, uy lực đâu chỉ là trước đây gấp đôi, ít nhất uy lực cũng là trước đây gấp 3 trở lên, lấy thực lực bây giờ của hắn coi như là tán tu trung kiếm khí 4 tầng kiếm tu, Lâm Phàm cũng có thể chiến thắng, hắn chưa từng thấy kiếm khí 5 tầng cao thủ, không biết có hay. Không có thể chống lại kiếm khí 5 tầng người. Nhìn trên tay sướng sọ, Lâm Phàm trong lòng nghĩ đến, đây rốt cuộc là ai xương, liền một cái đầu lâu một tia khí tức thì có uy lực lớn như vậy, cái kia khi còn sống lại là thực lực cỡ nào? Lâm Phạm tràn ngập rồi ngông Theo này một tia khí tức ra, Lâm Phạm rõ ràng cảm giác chư bên trong xương sọ khí tức giảm thiếu một tí ti. Bảo vật ta, thực sự là bảo vật ta. Có này, tu vi của ta liền có thể rất nhanh đột phá đến kiếm khí trung kỳ, nói không chắc cũng có thể trở thành là kiếm cơ kỳ lão tổ ni lâm phàm cảm giác bên trong xương sợ còn có rất nhiều khí tức cao hứng nói. Lâm phàm quyết định loại khí tức này nhiều hơn nữa cũng là có hạn, thép tốt muốn dùng đến lưỡi giao thượng, sau đó đang đột phá cảnh giới thời điểm lại dùng, sau đó lại nghi ngờ nói làm sao phòng đấu giá cùng tham dự bán đấu giá những người khác không có phát hiện y Trường môn sư minh, trưởng môn sư minh, Lâm phàm nghe được tiếng la liền theo bản năng đem linh giác cảm ứng qua thứ. Này, Lâm phàm khiếp sợ đến hắn lại cách môn nhìn thấy rồi ngoài cửa tam sư đệ lâm vân lâm phạm không nghĩ tới linh giác của hắn lại ở lần này đột phá bên trong hình thành chỉ có đạt đến kiếm khí trung kỳ mới hội hình thành linh thức hắn tận lực hướng về chu vi cảm ứng quá khứ lúc này ở chung quanh hắn phạm vi mấy chục mét trong phạm vi liền ngay cả trên đất trong bụi còn một con kiến hắn đều xem xin mời thanh trừ nhưng vượt qua phạm vi này liền rất là mơ hồ ta tu thành linh thức rồi cái tiêu chẳng lẽ có thể tu luyện hồn nguyên kiếm quyết bên trong ngự kiếm quyết rồi lúc này lâm Phàm nghĩ đến nhìn thấy lâm Phàm mở cửa lâm vân căng thẳng nói rằng trưởng môn sư mình Người bàn giao sự tình bây giờ đã có tin tức rồi, nói xong cũng đưa tới một cái tờ giấy. Đây là ta ở Tiên Kiếm Sơn gặp phải một người cho tin tức của ngươi Tam sư đệ Lâm Vân đi vào Lâm Phạm Động phủ ở Lâm Phạm đem trận pháp mở ra sau mới nhỏ giọng nói. Lâm Vân lúc trước được Lâm Phạm dặn để hắn ở Tiên Kiếm môn quanh thân lắc lư, lấy hảo đúng lúc nhận được Tiên Kiếm môn mật thám đưa tới tin tức. Lâm Phạm sư phụ Lâm Hồ ở để cho Lâm Phạm trong thư cũng có bản giao Tiên Kiếm môn ở năm phái có mật thám, nhưng cụ thể chính là người kia nhưng là không có nói, chỉ là bản giao rồi mấy cái ám hiệu mà thôi. Nhìn thấy cái này trên tờ giấy diện ký hiệu Lâm Phàm mới nghĩ đến chỉ thấy mặt trên viết vài chữ năm phái trưởng môn ở hỏa linh môn mật mưu sắp ở sáu phái diễn võ đấu kiếm thời gian gây bất lợi cho tiên kiếm môn vọng cẩn thận phía trên này tình báo xem ra hoàn toàn bình thường nhưng tu sĩ so với phàm nhân càng giả quyền khó tránh khỏi là kế đồng thời thám tử làm nhiều năm như vậy có hay không còn có thể hướng về trước đây như vậy trung tâm thực khó nói chuẩn lập tức liền là sáu phái hội vũ rồi xem ra là không thể không chuẩn bị rồi sư đệ ngươi đi triệu tập nhị sư muội mấy người đến đây nghị sự vâng trưởng môn sư minh chỉ chốc lát mấy người tới trước đến Lâm Phạm đem tờ giấy chuyển cho mấy người nhìn một lần. Tứ sư đệ Lâm Kiếm đầu tiên nói rằng, thử này mấy phái trước đây đối với chúng ta tiên kiếm môn chen ép như vậy tàn nhẫn, bây giờ nhìn đến chúng ta này một đời thực lực tăng lên. đã nghĩ lần thứ hai đến chen ép chúng ta, muốn vẻ đẹp. trưởng môn sư Minh, chúng ta không bằng tiên hạ thủ vi cường đem bọn họ diệt tính. Trưởng môn sư Minh, này sẽ có hay không có cha a phải biết sư phụ ở thời điểm sớm đã có năng lực có thể diệt bọn hắn, nhưng sư phụ mặc cho nhưng mà khắp nơi nhường nhịn. Hiện ở tại bọn hắn, tam sư đệ Lâm Vân cao mày nói, đúng đấy, trưởng môn sư Minh, không bài trừ khả năng như vậy nhị sư muội Lâm Tuyết đáp. Lâm Phạm gọi mấy người bọn hắn đến, Kỳ Thực cũng không phải muốn ở tại bọn hắn nơi đó nghe được chủ ý gì tốt, chỉ là muốn rèn luyện bọn họ một thoáng. Lại nói, đã nhiều năm như vậy, trước đây còn chung với Tiên Kiếm môn thắng tử, có hay không vẫn là như vậy, đã sớm không nói được rồi. Chầm tư một chút, Lâm Phạm chậm rãi nói rằng, không quản bọn họ năm phái muốn làm gì, chúng ta đều không cần để ý tới, chúng ta chỉ để ý nhanh nhất tăng lên thực lực của chính mình là được. Lâm Phạm trong lòng nghĩ đến, mặc kệ cái gì ta chỉ để ý một kiếm phá và pháp, lấy lực phá đi. Nghĩ tới đây, Lâm Phạm cảm giác tâm tình của chính mình lại có tăng cao. Vâng, trưởng môn sư minh, mấy người gật đầu đáp sau đó lâm phàm từ trong bao chứa vật lấy ra mười mấy tấm hỏa cầu phụ cùng 16 sáu tấm kim cương phụ mỗi người các ngươi vài tờ hỏa cầu phụ cùng mỗi người bốn tấm kim cương phụ đơn giản giảng giải rồi những tấm bùa này các dùng tiếp theo lại lấy ra bốn viên hồi xuân đan cùng bốn viên hồi khí cho bọn họ một người một viên chuẩn bị bất cứ tình huống nào mấy người cao hứng cẩn thận đem đồ vật thu cẩn thận cuối cùng lâm phàm lại từ trong bao chứa vật lấy ra hắn ở phường thị mua mấy quyển tu tiên hiệu bí lục tu tiên kiến thức căn bản đại toàn lá bùa phù mặc luyện chế pháp cùng với một phần tiên kiếm muôn đến vạn nguyên sơn vùng này một phần địa đồ mấy người vẻ mặt hiếu kỳ là xem chứa cơ sở tu tiên hiệu bí lục À, trưởng môn sư huynh ngươi mua về nhiều như vậy đồ và ta." Nhị sư muội Lâm Tuyết cao hứng nói. "Nhị sư muội, ngươi đem những này mau chóng sao một ít phó bản đi ra, sau đó đem nguyên bản phóng tới tổ sư điện, mấy người khác thay phiên tìm nhị sư muội cầm xem. Mỗi người nhất định phải xem." Lâm phạm tin tưởng chỉ cần mấy người bọn họ nhìn những này, sau chỉ ít đúng hiện tại tu tiên giới có một cái rất rõ ràng hiểu rõ, sẽ không ở giống như trước như vậy vô tri rồi. "Ân ân, trưởng môn sư huynh ta biết rồi, tiểu sư muội khuôn mặt nhỏ kích động nói. Các ngươi đều trở lại tu luyện đi. Bắt đầu từ bây giờ không có lệnh của ta, không cho phép xuất tiên kiếm môn trận pháp phạm vi Lâm phạm tiếp theo nghiêm túc nói. Lâm Phạm trở lại động phủ mình, từ trong ngực của chính mình lấy ra một cái túi đựng đồ, hiện tại mới lấy ra, cũng coi như định lực của hắn không sai rồi, hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng từ trong bao chữ vật lấy ra một cái rán đầy phong linh phù hộp ngọc, mở hộp ngọc ra, bên trong là một khối mặc ngọc giống như thẻ ngọc, hơn nữa còn không phải bình thường. Thẻ ngọc, cái này cũng là Lâm Phạm nhìn trong đó một quyển ghi chép rồi thời đại thượng cổ tu tiên hiểu biết sau mới biết, cái này thẻ ngọc chuẩn sát tên phải gọi ngọc đồng giản là thượng cổ người tu tiên ghi chép tin tức vận dẫn, công năng vượt xa hiện tại thẻ ngọc, chỉ cần không bị tai nạn khổng lồ bình thường mà nói có thể vĩnh viễn bảo tồn, nội dung bên trong sẽ không mất, mà hiện tại thẻ ngọc bình thường có thể bảo tồn trợ 1000 năm là tốt lắm rồi. Lâm Phàm mang theo chờ mong tâm tình, đem mình mới vừa hình thành linh thức đầu tiên vào, trực tiếp bỏ qua lần trước hắn xem phía trước bộ phận, đi tới nơi này bộ phận cuối cùng tiếp theo nhìn xuống. Rất nhanh sẽ xem xong rồi, đi tới công pháp bộ phận. Chỉ thấy mặt trên viết, Hỗn Nguyên kiếm quyết dưỡng khí thiên, tu tiên cảnh giới thứ nhất vì là dưỡng khí, sau đó là kiếm khí kỳ. Lâm Phạm chủ yếu vẫn là quan tâm Hỗn Nguyên kiếm quyết kiếm khí thiên. Bởi vì hắn hiện tại liền nơi ở cảnh giới này, rất nhanh Lâm Phạm xem xong Hỗn Nguyên kiếm quyết kiếm khí thiên liền rõ rằng rồi, kiếm khí kỳ chủ yếu là khai thông trong thân thể kinh mạch cùng thiếu huyết, kiếm khí sơ kỳ trùng kỳ đều là khai thông kỳ kinh bát mạch cùng thiếu huyết, mà kiếm khí hậu kỳ chủ yếu là mở ra thân thể bất kỳ bé nhỏ kinh mạch khiến thân thể cửu khiếu liên kết ngưng tụ thần hồn, cuối cùng mở ra đầu tiên linh huyết mới có thể trở thành là kiếm Cực kỳ. Quy một chương 25, Hỗn Nguyên phi kiếm. Chương 25, Hỗn Nguyên phi kiếm. Lâm Phàm xem tới đây Mới biết không trách sư phụ hắn nhọc nhằn khổ sở cả đời cũng không thể đột phá đến kiếm khí 4 tầng, nguyên lai nguyên nhân trọng yếu nhất là nhất định phải mở ra đặc biệt khiếu huyệt mới có thể đột phá đến kiếm khí trung kỳ, không có công pháp người, liền khiếu huyệt ở nơi nào không biết, chỉ có thể chính mình mù dự đoán, gặp may đúng dịp có thể đột phá đến kiếm khí 4 tầng phòng trừng cổ kim hy Hi hữu, phần lớn người nơi đó có thể đột phá đến kiếm khí 4 tầng A. Coi như hiện tại Lâm Phàm đã có công pháp, biết rồi muốn đột phá đến kiếm khí trung kỳ nhất định phải mở ra sinh tử khiếu vị trí tìm khiếu chi pháp, nhưng cũng rất khó đột phá, nắp nhân sinh tử khiếu, liền từ danh tự này liền biết, này khiếu trọng yếu, nó là người tu tiên ở kiếm khí kỳ cửa ải khó nhất, khai thông giả sinh, không thông giả tử, đương nhiên nơi này sinh tử cũng không phải thật sự là người sự sống còn, mà là chỉ con đường tu tiên, có thể mở ra sinh tử khiếu người, tiên lộ có thể. Thông, tăng thọ 50 năm, không người có tài vậy thì này tuyệt rồi con đường tu tiên rồi, nhiều nhất cũng là nắm giữ phạm nhân cao nhất thọ duyên hai cái giáp. Kiếm khí thứ 2 cửa ải khó là kiếm khí kỳ 6 tầng đỉnh cao sau muốn gặp phải, tên là Thiên mục Kiếu, khai thông giả tăng thọ 100 năm. Kiếm khí đệ tam cửa ải khó là Thiên Linh Kiếu, khai thông giả liền tiến vào kiếm cơ kỳ, thọ duyên tăng cường hai cái bán giấc 150 năm, hai cái bán giấc 150 năm a. Nhìn thấy cái này Lâm Phàm hô hấp đều có chút gấp gáp. Thọ duyên là hết thảy người tu tiên quan tâm nhất, ai không muốn trường sinh bất tử a? Thực lực càng là mạnh mẽ càng là sợ chết, càng là muốn sống lâu dài. Ở Kiếm Vân đại lục trong giới tu tiên, chỉ có đạt đến kiếm khí trung kỳ người tu tiên mới hội tính được là là chân chính người tu tiên bởi vì mở ra sinh tử khiếu có thể tăng cường 50 năm thọ duyên thoát ly rồi phạm nhân tuổi thọ phạm vi có thể cùng trời đo thọ mới tính được là là người tu tiên mới có thể được trò chân chính kiếm tu cho nên sinh tử khiếu thật có thể nói là việc quan hệ người tu tiên sự sống còn từ xưa đến nay vô số trí sĩ đầy lòng nhân ái nào tới trước nối nghiệp chính là vì rồi có thể mở ra cái này khiếu huyệt nhưng có thể mở ra giả nhưng là rất ít ở cỡ trung trong môn phái mở ra cái này khiếu huyệt là có thể thành vì là nhân vật trọng yếu coi như là loại cỡ lớn trong môn phái cũng là đệ tử nòng cốt loại hình có thể thấy được nó độ khó lâm phàm xem tới đây cảm giác đạo ngọc đồng giản mặt sau còn có một tầng xương mù bao trùm phần lớn, hắn chỉ có thể nhìn rõ ràng dưỡng khí thiên cùng kiếm khí thiên, dưỡng khí thiên cùng kiếm khí thiên cũng chỉ là chiếm khối ngọc này đồng giản một phần rất nhỏ, thử mấy lần hướng phía sau xem đều cuối cùng đều là thất bại, trục tư bỏ rồi. ở đời thứ bốn trưởng môn lưu lại ghi chú bên trong ghi chép, huân nguyên kiếm quyết là có thể tu luyện tới kiếm cơ kỳ đỉnh cao mạnh mẽ kiếm quyết, lâm phàm có thể đem cường đại như vậy pháp quyết tìm trở về, có thể nói là thiên đại kỳ ngộ. làm lâm phàm đang chuẩn bị từ ngọc đồng giản bên trong lui đi ra thì linh cơ hơi động đem linh thức quét về phía ngọc đồng giản cuối cùng. Phát hiện nơi này còn có một phần không có xương mù bao trùm địa phương. Chỉ thấy này bộ phận ngọc đồng đơn giản diễn viết, Hỗn Nguyên Phi kiếm luyện chế pháp cùng Tế luyện pháp, nhìn thấy cái này Lâm phạm rất là kích động, đã sớm nghe người ta nói, kiếm tu có chính mình chuyên môn phi kiếm luyện chế pháp cùng tế luyện pháp, tu luyện tới nhất định cấp độ liền có thể người kiếm hợp nhất, hồng hoa anh kiếm, ra vào thanh minh, vạn dặm nháy mắt như ngang nhau nhàn. Cổ nhân từng nói, vừa nghe chuyện bất bình, vạn dặm nhảy một cái thân. Bởi vậy, có thể thấy được kiếm tu linh hại. Lâm Phàm tiếp theo nhìn xuống đến, Hỗn Nguyên Phi kiếm cơ bản đẳng cấp phân pháp khí, pháp bảo, tiên khí, hậu thiên linh bảo tứ đẳng. Mà phi kiếm cụ thể tốt xấu muốn xem phi kiếm chọn dùng chính là cái gì cấm chế, bao nhiêu cấm chế, chọn dùng chính là cái gì tài liệu. Hôn nguyên phi kiếm chọn dùng chính là hôn nguyên cấm chế, chia làm địa sát 72 cấm chế, sao bắt đầu 36 mươi cấm chế. Lâm Phảng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy những này, hắn cũng không biết hôn nguyên cấm chế là tốt hay xấu, coi như là biết tốt xấu, hắn cũng không có cách nào đổi, bởi vì hắn hiện tại chỉ biết là hôn nguyên cấm chế. Tiếp theo lại nhìn thấy mỗi cấp phi kiếm phân cựu phẩm, cựu phẩm phân cựu sắc, ánh kiếm màu sắc chia ra làm hắc, bạch, xích, tranh, lục, thanh, lam, tử. Mọi người thường thường lấy kiếm quang màu sắc liền có thể phân chia đi ra, tức là từ thấp nhất cựu phẩm đến cao nhất nhất phẩm chia ra làm hắc, bạch, xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử. Anh kiếm lấy màu tím làm đầu. Thế gian phi kiếm ngoại hình chia làm hai loại, một loại ngoại hình cùng người môn thường gặp được đến võ ký tác dụng kiếm tương tự. Đầu tiên là luyện chế kiếm hai người kiếm thời khắc bất tương cách, lúc nào cũng lấy tự thân kiếm khí ô dưỡng. Sau mà thành kiếm, cùng nhân khí tức tương thông, vận dụng như chính mình cánh tay, trưởng thành lưu tốc. Cũng có người cơ duyên đầy đủ được vô cùng quý giá thiên tài địa bảo luyện chế phi kiếm phi kiếm vừa ra lô liền đạt đến rồi cựu phẩm thậm chí trở lên cấp bậc. Một loại khác làm kiếm hoàn cách luyện chế, đúng luyện kiếm giả yêu cầu cực cao. Này hai loại cách luyện chế mỗi người có ưu hơi, nhưng nhân kiếm hoàn dịch luyện mà trưởng thành chậm chậm, ở đan điền ôn dưỡng không dễ, thích hợp có nghị lực giả. Nhưng một khi kiếm hoàn luyện thành, vô cùng thích hợp phi kiếm đâm tới chi đạo, vãng lai ngang dọc rất là lợi hại. Mà loại thứ nhất phi kiếm dịch luyện dễ thành liền, thích hợp luyện khí cơ sở bạc được giả, tài liệu thiếu hưởng giả, vì lẽ đó huân nguyên phi kiếm nhiều là lấy loại thứ nhất luyện chế kiếm thai chi pháp. Trước tiên luyện chế vì là nguyên kiếm thai đang chậm chậm tìm kiếm tài liệu hơn nữa tê luyện, tăng cường tâm chế, tăng lên cấp bậc, tăng cường ý lực. ở phía sau kỳ sử dụng kiếm còn có dư lực thì đang chậm chậm luyện chế kiếm hoàn làm bị sử dụng thủ đoạn. tiếp theo phía dưới giới thiệu rồi vài loại cùng hỗn nguyên kiếm quyết đồng bộ phi kiếm kiếm hoàn cách luyện chế. cấp thấp hỗn nguyên phi kiếm có chín loại: kim linh kiếm, mục linh kiếm, thủy linh kiếm, hỏa linh kiếm, thổ linh kiếm, ngũ hành kiếm, băng linh kiếm, lôi linh kiếm, phong linh kiếm. đều là lấy bên trong đất trời ngũ hành tinh khí cùng ba kỳ tinh khí ở hỗn hợp hơn nữa từng người đối ứng ngũ hành ba kỳ đẳng thiên tài địa bảo luyện chế mà thành. kim linh phi kiếm tài liệu cần thiết vì là kim tinh thạch, kim cương thạch, linh vân thạch, các loại. hỏa linh phi kiếm tài liệu cần thiết vì là hỏa tinh thạch, hỏa vân thạch, các loại. trung đẳng huân nguyên phi kiếm cũng có 9 loại, chỉ là cùng cấp thấp phi kiếm chọn dùng tài liệu các loại cấp không giống nhau, cái khác đều là như thế. cao đẳng huân nguyên phi kiếm chỉ có 3 loại, chia làm nhật tinh phi kiếm, nguyệt tinh phi kiếm, thất tinh phi kiếm. nhật tinh phi kiếm tài liệu cần thiết vì là nhật tinh tinh thạch, nhật diệu thạch, thuần dương tinh khí, các loại. nguyệt tinh phi kiếm tài liệu cần thiết, nguyệt tinh tinh thạch, yêu nguyệt tinh khí, thiên thảo, như ý thạch, các loại. Thất tinh phi kiếm tài liệu cần thiết, Thiên su tinh thạch, Thiên Truyền tinh thạch, Thiên Ki tinh thạch, Thiên Quyền tinh thạch, Ngọc Hành tinh thạch, Khai Dương tinh thạch, Diêu Quang tinh thạch, Như Ý thạch, Tinh quang thảo các loại. Lâm Phàm nhanh chóng sẹt qua phía trước cấp 3 phi kiếm nhìn thấy tối loại sau đỉnh cấp phi kiếm, chỉ thấy mặt trên viết mấy cái đại đại màu tím đại tự, Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang thần kiếm. Đỉnh cấp phi kiếm chỉ có một loại, tên là Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang thần kiếm, tên cứ gọi tắt vì là Tam Quang thần kiếm. Tăng quang thần kiếm luyện chế tài liệu cần thiết, Đại Nhật tinh thạch, Thái Âm thạch, Thiên su tinh thạch, Thiên Tuyển tinh thạch, Thiên Ki tinh thạch, Thiên Quyền tinh thạch, Ngọc Hành tinh thạch, Khai Dương tinh thạch, Diêu Quang tinh thạch, Như Ý thạch, Nhật Tinh tinh thạch, Nhật Diệu thạch, Nguyệt Tinh tinh thạch, yêu Nguyệt tinh khí, Thiên túc thảo các loại. Ở trong quá trình luyện chế là lấy thiên địa quần tinh chi tinh hoa hợp địa khí nhân khí chi tinh hoa mà thành. Kiếm này bao quát thiên địa cực điểm, nhân gian cực kỳ, nhật nguyệt tròm sao chi tinh, nếu có thể luyện thành quả thực là liệt hại phi phàm, che đậy của luân. Mặt trên chính là có như vậy ly chép. Tinh lấy thất tinh vị là chí tôn, thất tinh lấy ra nhật nguyệt kinh. Nguyệt lấy Thái Âm vì là chí tôn, Thái Âm lấy Ra Quỷ Thần Kinh. Ban ngày Đại Nhật vì là chí tôn, Đại Nhật lấy Ra Thiên Địa Kinh. Tam Quan hợp nhất vì là chí tôn, một Vệ Thần Quang Đại Đạo Kinh. Xem xong những ngày phi kiếm, Lâm Phạm nội tâm nổi lên vô cùng sóng lớn, chậm chạp không thể bình tĩnh. Liên mặt sau phi kiếm tế luyện pháp đều chỉ là đơn giản nhìn một chút. Những này huân nguyên phi kiếm luyện chế thành huân nguyên kiếm thai đều không khó, dù cho là không một chút nào hội người luyện khí, tìm đòi cái một tháng cũng có thể luyện chế thành công. Luyện chế phi kiếm khó nhất chính là tài liệu khó tìm, rất nhiều tài liệu Lâm Phàm là chưa từng nghe thấy. Nói thật, nếu là không có nhìn thấy Tam Quang Thần Kiếm cũng còn tốt, làm Lâm Phàm nhìn sau, nhất thời đúng phía trước cấp 3 phi kiếm có chút không lọt mắt rồi, có mạnh mẽ như vậy phi kiếm công luyện, cái kia luyện cái gì? Nhưng tài liệu này vừa nghe chính là giá trị phi phàm thiên tài địa bảo, đó là như vậy dễ dàng được à? Không nhỉ được, Lâm Phàm trong lúc vô tình nhìn thấy cao đẳng phi kiếm tài liệu luyện chế ở trong Thất Tinh tinh thạch, Thiên su tinh thạch, Thiên Truyền tinh thạch, Thiên Ki tinh thạch, Thiên quyền tinh thạch, Ngọc Hành tinh thạch, Khai Dương tinh thạch riêu Quang tinh thạch đặng đật trong đó một loại tài liệu đặc thù là nhuệ màu vàng hiện ra nhạt nhạt hào quang màu bạc, mở lên phát sinh từng trận lạnh lẽo, Lâm Phàm cảm giác mình thật giống ở nơi nào từng thấy, phi thường quen thuộc. Ở nơi nào từng thấy ni ở nơi nào từng thấy ni ở nơi nào ni Lâm Phàm tự lẩm bẩm. Đột nhiên, Lâm Phàm nghĩ tới điều gì? Quy 1 chương 26, Ngự kiếm thuật. Chương 26, Ngự kiếm thuật. Lâm Phàm nhanh chóng nắm ra bản thân túi chứa đồ, từ khi được tiên kiếm môn đời thứ 4 trưởng môn cao cấp túi chứa đồ sau, Lâm Phàm liền đem đồ vật của chính mình toàn bộ chuyển đến rồi này một cái túi đựng đồ bên trong. Mở ra túi chứa đồ lấy ra một cái dán vào phong linh phủ màu trắng hộp ngọc. mở hộp ra trong hộp lặng lặng nằm hai khối to nhỏ không đều nửa cái đứa nhỏ to bằng nắm tay hai khối quan thạch một khối nhuệ màu vàng hiện ra nhạt nhạt hào quang màu bạc khác một khối hiện ra nhàn nhạt, nhạt ánh sao cầm ở trong tay cảm giác lạnh lạnh cẩn thận so với sau lâm phàm rốt cục xác định này hai khối một khối vì là thiên su tinh thạch một khối màu sắc so sánh nhạt thỉnh thoảng mới có ánh sao ánh sáng bút ra ứng vị là thiên tuyển tinh thạch ha ha ha không đổi không tội thiên tinh thạch lớn như vậy phòng trưng khối này đều đủ 3 phân rồi được khối này Thiên Su cùng Thiên tuyển tinh thạch cũng lại một lần nữa để Lâm Phạm kiên định rồi luyện chế cao đẳng phi kiếm ý nghĩ sau nửa canh giờ Lâm Phạm mới đem khí động tâm tình bình phục lại. Ai lúc này mới tỉnh ngộ xem đến tâm tình của chính mình tu luyện còn chưa đủ a luyện kiếm người làm tâm như chỉ thủy tùy duyên bất biến a Lâm Phạm nhàn nhạt, nhạt nói đến tiếp theo lại nghĩ đến ân nếu ta đã hình thành rồi linh thức cái kia có được hay không sớm tu luyện hồn nguyên kiếm quyết mặt sau ngự kiếm thuật nghi của hắn trước tiên thử một lần đi. Lâm Phàm lấy ra ngọc đồng giản, lại lấy ra trên tay hắn hỗn nguyên kiếm quyết mặt sau ghi chép ngự kiếm thuật cẩn thận so với, phát hiện hắn trước kia cái kia quyển kiếm quyết mặt sau ghi chép ngự kiếm thuật cơ bản tương đồng, nhưng ở nhỏ bé nơi hơi sai một đường, đường xem này khác biệt rất nhỏ, phải biết sai một ly mậu chi ngàn giặc a. Con may là Lâm Phàm có ngự kiếm thuật chính bản, nếu như đạo văn, phòng trường ngự kiếm thuật uy lực hội mất giá rất nhiều rồi. Rất nhanh Lâm Phàm liền đem ngự kiếm thuật lĩnh ngộ hoàn thành, này ngự kiếm thuật nhập môn đến là không khó, chỉ cần hình thành linh thức liền có thể học tập, chỉ là dịch học khó tinh, muốn từ nhập môn, tiểu thành, đại thành đạt đến cuối cùng đại viên mãn, cái kia không chỉ cần muốn khổ học khổ luyện. Còn cần nhất định tiên phủ. Thì chí Hàn Đông, khí trời chuyển lương, một ngày muộn. Cách tiên kiếm môn mấy ngàn dặm ở ngoài Tề Vân hẻm núi một cái lối nhỏ thượng, đi tới hai cái trên người mặc đạo bào màu vàng kim nhạc, eo quải túi chứa đồ đạo nhân, phía trước một người tóc bạc trắng, tuổi chừng 70, 80 tuổi, mặt sau một cái khoảng chừng mười mấy tuổi, hai người uốn lượn mà đi. Có thể nhìn ra hẳn là đi rất lâu rồi, vẫn là bộ hành, thiếu niên buồn bã hữu xỉu, như là xá yên rồi dưa chuột Chỉ thấy mặt sau một cái khoảng trừng mười mấy tuổi đạo nhân vẻ mặt đưa đám vấn đạo, ra ra cái kia nát địa phương còn có thật xa a?" Ông lão nghiêm mặt vốn định răn dạy điểm ấy khổ đều không thể chịu đựng, sau đó như thế nào ở tu tiên giới đặt chân, nhưng xoay người nhìn thấy phía sau tôn tử cái kia tuổi trẻ hấu chí khuôn mặt, lại đổi thành rồi một bộ hiền lành khuôn mặt tươi cười hồi đáp, "Ai, Phong Nhi, chúng ta rất nhanh sẽ đến, đến rồi." Lời này, ra ra ngươi đều nói rồi mấy trăm lần rồi, tuổi trẻ đạo sắc mặt người bất biến nói thầm trong lòng đạo. Ông lão liếc mắt nhìn hắn trong lòng thầm nghĩ, "Cha mẹ ngươi ra ngoài rèn luyện đều thân tử đạo tiêu, ai, nhớ ta đường đường lý công tiên, kim kiếm môn tam trưởng lão, đến hiện tại chỉ có ngươi như thế một cái dòng độc đinh." Ai Ta lần này chuyên môn mang ngươi đi ra cũng là muốn học hỏi kinh nghiệm ngươi a, ông Lào ôn hòa nói rằng. Trưởng môn cũng thật đúng, nghe nói cái kia tiên kiếm môn tu vi tối cao mới kiếm khí 3 tầng đỉnh cao, nơi đó cần ra ra giá tay a. Chỉ cần tùy tiện phái một cái kiếm khí 4 tầng đệ tử nòng cốt là được rồi à, tuổi trẻ đạo nhân kế tục quán giận nói. Ha ha, chúng ta kim kiếm môn cũng là kiếm tu môn phái, nhưng chúng ta tu luyện kiếm quyết nhưng là không bằng kiếm quyết của bọn họ, kiếm khí 4 tầng e sợ không phải đã đạt đến kiếm khí 3 tầng đỉnh cao lâm hồ đối thủ a. Trong lòng nghĩ đến, tuy nói tiên kiếm môn kiếm quyết mất, nhưng cái khó bảo đảm cái kia lâm hồ hội đột phá đạt đến kiếm khí 4 tầng khi đó ta cũng không nhất định có thể bắt hắn. Làm trưởng môn sư Minh nhận được cái nào năm cái môn phái nhỏ tin tức nói Lâm Hổ rất có thể đang đột phá kiếm khí trung kỳ thì trưởng môn sư Minh liền trong môn phái cất giấu kiếm khí phụ đều cầm một tấm đi ra họ Lý ông láo trong lòng nghĩ đến. Chỉ bất quá hắn chưa hề đem những câu nói này nói ra. Kim kiếm môn ở tuổi trẻ đạo nhân lý Vượng trong mắt đó là thần thánh, vô địch, chỉ có bọn họ bắt nạt người khác phần Lý Quang tiên tử trong bao chứa vật lấy ra một viên hồi khí đan cho hắn Lý Phong, Phong Nhi, ăn chúng ta nhanh chạy đi đi. Ra Ra, Tiên kiếm môn cũng làm mèo lớn mèo nhỏ một hai con môn phái nhỏ chỉ cần chúng ta Kim Kiếm môn điều động một hai trưởng lão, lập tức liền có thể đem bọn họ cho diện. Còn muốn ngươi thoát ly môn phải mới được, cần phải phiền phái như vậy hả? Lần này Lý Quang Tiên đến là thật lòng hồi đáp, chúng ta Kim Kiếm môn sang phái Lao tổ đã từng được Tiên Kiếm môn trợ giúp, sang phái Lao tổ phát xuống Đại Đạo Lợi Thể, phàm là Kim Kiếm môn đệ tử, không được thương tổn Tiên Kiếm môn. Cái kia, vì lẽ đó Ra Ra đã nghĩ đến hiện tại thoát ly Kim Kiếm môn, sau đó lấy một cái tán tu thân phận đi vào Lý Vượng bỗng Nhiên Tỉnh Ngộ Đạo. Ân, Phong Nhi thật thông minh a, Lý Quang Thiên hiền lãnh đáp. Lý Quang Thiên trong lòng nhưng là nghĩ đến xuất phát tiền trưởng môn bằng giao Tam trưởng lão. Ngươi tuy rằng tu vi là đạt đến rồi kiếm khí tầng thứ 5, nhưng khi còn trẻ cùng người tranh đấu, sử dụng tới bị hư hỏng thọ duyên cấm thuật được quá trọng thương, chỉ sợ ngươi thọ duyên nhiều nhất còn có mấy năm đi. Mà mấy năm sau ni các ngươi hiện tại lý gia tư chất tốt nhất Lý Phong cũng mới kiếm khí 3 tầng, ngươi cũng biết muốn đột phá đạt đến kiếm khí trung kỳ độ khó, thời gian mấy năm Lý Vượng coi như may mắn tối đạt đến kiếm khí 4 tầng tu vi cũng rất khó che chở rồi các ngươi Lý gia khổng lồ ra sẳn A Hiện tại có một cơ hội đặt tại trước mặt ngươi, liền xem ngươi lựa chọn như thế nào rồi. A, trưởng môn xin chỉ điểm. Được, chỉ cần ngươi hiện tại thoát ly kim kiếm môn sau đó lấy một cái tán tu thân phận đi vào diệt tiên kiếm môn ta là có thể bảo đảm các ngươi lý ra trăm năm hương thịnh. a, trưởng môn, cái kết nhưng là phải chịu đến đại đạo lời thể phản vệ a. trước đây hồng trưởng lao chính là bị phản vệ. hư, phản vệ, phản vệ, chỉ cần ngươi thoát ly kim kiếm môn, như vậy phản vệ hội rơi xuống thấp nhất kim kiếm môn trưởng môn lạnh lùng nói. được, trưởng môn, chỉ cần ngươi có thể bảo đảm ta lý ra một trăm năm, lao già cũng không thèm đến xỉa rồi. hay, hay, hảo. trưởng môn, cái tia tiên kiếm môn kiếm quyết xử lý như thế nào? Một cái chỉ có thể tu luyện đến kiếm khí 3 tầng không có thể đột phá đến kiếm khí trung kỳ kiếm quyết thì có ích lợi gì, nếu là không có mất toàn bộ kiếm quyết vậy thì tốt rồi. Nghe nói bọn họ hiện tại liền kiếm khí trung kỳ kiếm quyết đều không có. Kim kiếm môn trưởng môn nói xong trầm ngâm một chút, nói rằng vẫn là đem kiếm quyết mang về đi. Chí ít vẫn có một ít giá trị nghiên cứu, lần này nhất định phải làm cho tiên kiếm môn từ đây xóa tên, sau đó cũng sẽ không bao giờ dùng người đang cởi nạo chúng ta kim kiếm môn đã từng là tiên kiếm môn phụ thuộc môn phái rồi. Ha ha ha ha ha. ha. Được rồi, đi thôi. Nhớ kỹ không giữ lại ai bao quát cái kia năm phái. Kim linh môn nhưng là chúng ta môn phái vâng, trưởng môn nhớ lại mình và trưởng môn đối thoại ai lý quang tiên thở dài một hơi trong lòng nghĩ đến đẳng lần này diệt tiên kiếm môn liền về nhà tộc đi bảo dưỡng tuổi thọ đi chúng ta nghỉ ngơi một chút đi lý phong quay đầu đúng ra ra hắn nói rằng được rồi lý quang tiên vô lại đáp trả bình thường nếu như là tán tu đạt đến kiếm khí 3 tầng liền như vậy bước đi mười ngày nửa tháng cũng không có chuyện gì nhưng như lý phong xuất thân tốt như vậy gia tộc mặt trên có một cái đạt đến kiếm khí 5 tầng ra ra chăm sóc từ nhỏ đã không đi ra như vậy rèn luyện quá tuy rằng tu vi không thấp nhưng tâm tính tính dai dắt thực rất là khiết quyết Được, đến, ra ra, khối đá này sạch sẽ, ngươi ngồi lý phong mau mau phủ lý quang tiên ngồi xuống. Chính đang Lâm Phàm ở trong động phủ đầu đầy khổ luyện ngự kiếm thuật thì, hắn không nghĩ tới chính là tiên kiếm môn nguy cơ chính đang chậm chậm giáng lâm. Quy một chương 27, nguy cơ đến. Chương 27, nguy cơ đến. Thời gian như nước chảy, vừa đi ảnh vô tung, đã mắt mười mấy ngày trôi qua rồi. Tiên kiếm sơn ngọn núi chính tiếp cận đỉnh điểm một chỗ sơn cốc nhỏ, trong cốc tuyết trắng mênh mang, thung lũng là hồ lô hình, không lớn, rộng nhất nơi cũng là trường mười thước. Tiếp cận chính buổi trưa, chỉ thấy trong cốc một đạo hào quang màu đỏ. Ở bên trong thung lũng ngang dọc đi tới, chật cao chật thấp, chật trái chật phải, không có quy luật chút nào có thể nói, trong chớp mắt thung lũng đâu đâu cũng có đều là nhàn nhạt thưởng tuyến, khiến cho người hoa cả mắt. Hô, cuối cùng cũng coi như là đem này ngự kiếm thuật nhập môn rồi, Lâm Phàm thổ rồi một ngụm trọc khí cao hứng nói. Sau đó nhìn thấy trong sơn cốc khắp nơi là một ít kiếm đánh cho vết tích, Lâm Phàm thỏa mãn gật gật đầu. Xem trong tay cấp thấp pháp khí liệt hòa kiếm, Lâm Phàm lắc lắc đầu, của rẻ là của ôi a. Mới ba tầng cấm chế, không trách dễ dàng như vậy a. Nếu như dùng tới kiếm tu chuyên môn kiếm khí, uy lực kia không biết muốn tăng cao thật nhiều nhìn tung lung trên vách đá thâm ngân, Lâm Phàm nghĩ đến, ta mới nhập môn ngự kiếm thuật chỉ là tùy tiện múa tung mấy lần thì có mạnh mẽ như vậy uy lực. Xem ra ngự kiếm thuật quả nhiên là danh bất hư truyền, chỉ là đáng tiếc huấn nguyên kiếm quyết kiếm khí sơ kỳ chỉ có một chiêu kiếm thuật, tuy nói đại đạo đơn giản nhất, nhưng cũng quá ít rồi đi. Lâm Phàm phun nổ ra tảo. Mặc kệ rồi, ngược lại ta hiện tại tu vi vẫn là kiếm khí 3 tầng đỉnh cao tu vi, trước tiên là chứ. Lần này ngự kiếm thuật môn, tuy rằng ngoại trừ cảm giác trong cơ thể kiếm khí vận dụng càng thêm linh hoạt ở ngoài tu vi nhưng là không có tăng cao cái gì, thế nhưng sức chiến đấu nhưng là không thể giống nhau. Hiện tại chỉ là khiếm khuyết thực chiến rồi Lâm Phàm tiếp theo thầm nghĩ. Ngày mai sẽ là 6 phái hội vũ đấu kiếm, nếu Ma kiếm thạch đã chuẩn bị kỹ càng, vậy ta nhưng là không khách khí rồi, kha kha. Lâm Phàm cân nhắc rồi rất lâu, cũng không có tìm được ổn thỏa xử lý phương pháp, thẳng thắn đến cái trực tiếp một điểm, ở hội vũ thượng trực tiếp diện năm phái, làm ra tư thái hung lạnh. Chí ít để năm phái sau lưng kim kiếm môn kiêng kỵ cho rằng sư phụ hắn Lâm Hồ đã đột phá đến kiếm khí trung kỳ rồi, sau đó tranh thủ ở đoạn này đối phương ngạc nhiên nghi ngờ thời điểm đột phá đến kiếm khí trung kỳ. A Lâm Phàm hét dài một tiếng. Ngay sau đó hạ định quyết tâm này sau, Lâm Phạm cảm giác mình tâm tình lại có sở trường tiến vào, sinh tử khiếu cũng thật giống ở dục giả rụng dịch, đồng thời cũng thật giống nộ đến rồi cái gì. Lâm Phạm ngước đầu tự nói, kiếm giả quyết vậy, bên trong quyết thất tình, mà ở ngoài trừ chứ muốn, chính trực mà không mất đi linh hoạt, phong mang không thể ngăn trở cũng, chẳng biết vì sao, Lâm Phạm thuận miệng nói rồi một câu như vậy. Làm Lâm Phạm từ này bên trong trạng thái bên trong lui ra ngoài sau, cẩn thận thưởng thức rồi một câu nói này sau, cảm nộ rất nhiều. Có thể nói tới hôm nay hắn mới xem như là tiến vào rồi kiếm tu ngưỡng cửa, lĩnh ngộ ra rồi trút vu kiếm tâm của chính mình. Kiếm tu giả, nếu như tâm linh bị long đong, không có thể mở ngộ hình thành kiếm tâm của chính mình, cái tiêu kiếm đạo của hắn cảnh giới rất khó có tăng cao. Lâm Phàm rất sớm đã ở kiếm tâm trước cửa lắc lư, nhưng cũng chỉ có ngày hôm nay một phen cảm ngộ mới là hắn tiến vào rồi chân chính kiếm đạo thiên địa. hiểu ra rồi kiếm tâm của chính mình, tuy rằng vẫn không có đạt đến kiếm tâm thông minh cảnh giới, nhưng ngộ đến chính mình kiếm tâm người có thể thoáng bị động nhận biết người khác đối với mình thiện và ác. có người nói ngộ đến kiếm tâm thông minh người có thể hoàn toàn nhận biết người khác đối với mình thiện và ác, cho nên kiếm tu xưa nay rất khó ở chung, nhưng một khi vì là bảng hiu sẽ giúp bạn không tiếc cả mạng sống, rất là phong quang, vì là hiệp bên trong địa phạm vì vậy cũng thường thanh kiếm tu tôn sưng vì là kiếm tiên kiếm hiệp kiếm khách tiên kiếm phong phó phong thủy linh phong thượng năm phái trưởng môn lẳng lặng đứng ở gió lạnh bên trong kích động lại kính để nhìn xa xa mà đến hai người xa xa hai đạo bóng đen nhanh chóng tiếp cận đây chính là lý quang tiên cùng hắn tôn tử lý phong hai người đang trên đường tới còn gặp phải rồi mấy lần yêu thú đi ngang qua gian khổ chém giết sau mới miễn cưỡng thoát đi hiểm cảnh hai người trải qua mười mấy ngày mới phong trần nhào nhào chạy tới tiên kiếm sơn ở trên đường có thể nói là chịu không ít vì đắng mấy người mau mau về phía trước thăm hỏi nói lý tiên bối cực khổ rồi xin mời vào xin mời vào. Lý Quang Tiên ngược lại chỉ chỉ hắn người sau lưng. Ân, đây là ta tôn nhi Lý Quang Tiên rụt rẽ tùy ý nói một tiếng. Thủy Linh môn trưởng môn Thủy Linh mau để cho một cái như hoa như ngọc khuôn mặt đẹp nữ tu cung kính dẫn theo xuống, cũng dặn bằng cao quy cách đến hồi hạ. Lý Phong sắc mị mị theo vị này nữ tu xuống rồi. Lý Quang Tiên nhìn thấy Lý Phong biểu hiện cũng không để ý lắm. Lần này đi ra chính là vì rồi rèn luyện một chút hắn. Theo Lý Quang Tiên, này mấy phái tài sản từ nay về sau chính là mình rồi. Lý Phong là hắn tôn nhi, tu tiên vì cái gì a không phải là thu được sức mạnh mạnh hơn, khiến người ta tính nể ngươi, chính mình cũng có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ vui vẻ hơn là được. Chờ mấy người trước sau ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn sau, Lý Quang Tiên nhắm mắt dưỡng thần, Thủy Linh mấy người này không hẹn mà cùng đối diện rồi nhìn một cái. Cuối cùng Họa Linh về phía trước cung kính hướng về Lý Quang Tiên làm một đại lễ sau nói rằng: "Lý Tiền Bối, khi đó chúng ta được tình báo mới nhất, Tiên kiếm môn trưởng môn đem chức trưởng môn chuyển cho đại đệ tử Lâm Phàm." Ô Lý Quang Tiên kinh ngạc mở hai mắt ra hồi đáp. Cái kia Tiên kiếm môn thượng một vị trưởng môn Lâm Hồ còn đang bế quan à hỏi tiếp. "Đúng, Lý Tiền Bối Họa Linh cẩn thận đáp. Còn đang bế quan Lý Quang Tiên hơi nhướng mày nhẹ giọng tự nói: "Đúng, Tiền Bối Họa Linh lần thứ hai cường điệu nói: Lẽ nào Lâm Hồ lão nhi từ kiếm khí sơ kỳ đột phá đến kiếm khí trung kỳ rồi? Lúc này đang lúc bế quan ổn định tu vi, cũng hoặc là thất bại bỏ mình, ta mặc dù là kiếm khí 5 tầng sơ kỳ kiếm tu, ban đầu thực lực miễn cưỡng có thể vượt cấp khiêu chiến tương đương với phổ thông tán tu kiếm khí 6 tầng sơ kỳ thực lực, nhưng bởi khi còn trẻ đấu với người ta kiếm từng được quá trọng thương, hiện tại tận ta triển khai toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo đảm đạt đến kiếm khí 5 tầng sơ kỳ thực lực. Có người nói tiên kiếm môn cái kiếm môn kiếm quyết uy lực rất là bất phàm, chỉ là kiếm khí trung hậu kỳ công pháp có để lại thất mới tạo thành rồi cục diện hôm nay nếu như vạn nhất cái kia lâm hồ gặp may đúng dịp đột phá đến kiếm khí bốn tầng chờ tu vi ổn định chỉ sợ ta một cái cũng rất khó bắt được hắn a Lý Quang Tiên trong lòng nghĩ đến lúc này một Linh môn trưởng môn Mục Linh tiến lên đem trước mặt bọn họ lập ra mưu kế giảng cho Lý Quang Tiên nghe đang nghe xong rồi một Linh lưu kế sau cứ việc Lý Quang Tiên trong lòng rất là xem thường mấy người môn phái ở hắn ủng hộ bỏ ra mười mấy hai mươi năm mới phát triển tới hôm nay dáng vẻ thực sự là ngu xuẩn nhưng hắn vẫn là hơi khẽ gật đầu một cái nói rằng ân không sai lúc này Kim Linh môn trưởng môn Kim Linh liền vội vàng tiến lên cung kính nói Lý thúc đây là ta ở Kim Kiếm Phong Thượng được một khối địa đồ rất hiếm cho thuốc, ân, ngươi hữu tâm rồi Lý Quang Tiên mỉm cười tiếp nhận đạo, bất quá nếu như chú ý nhìn hắn xem Kim Linh ánh mắt liền biết cái kia rõ ràng là mang theo đáng tiếc vẻ mặt, cái này trong bao chữ vật là cho các ngươi năm người khen thưởng, đi xuống đi, Lý Quang Tiên nói xong cũng đưa tới một cái túi đựng đồ, vâng, Lý Tiền Bối ngài nghỉ sớm một chút mấy người cung kính đáp, sau đó chờ mấy người lui đi ra, nhanh chóng đi tới Thủy Linh đạo phủ, thổ Linh liền không thể chờ đợi được nữa yêu cầu nói, một hình, nhanh, nhanh, nhìn lần này chúng ta có thể có được thiên tài gì để bảo, đúng, đúng. Đúng đấy, Kim Linh cũng thúc giục. Đúng đấy. Đúng đấy, mấy người còn lại cũng phụ hòa nói. Quy 1 chương 28, lần đầu xuất hiện Ma kiếm minh. Chương 28, lần đầu xuất hiện Ma kiếm minh. Mấy người đều là vẻ mặt chờ mong, Mục Linh mấy người mở ra túi chứa đồ nhìn thấy rồi bên trong, chỉ thấy bên trong dùng bạch ngọc bình thuốc trang luyện khí đan dòng dã 10 bình cùng 5 thanh cấp thấp pháp khí. Đem 10 bình đan dược cùng 5 thanh cấp thấp pháp khí bày ra ở trên mặt bàn. Mấy người đều là tham lam nhìn mặt trên đan dược. Khắc khắc, mấy vị đạo huynh, ta xem chúng ta vẫn là chia đều đi. thổ Linh mỉm cười nói. Tân Chính hẳn là như vậy Thủy Linh cũng thu hồi rồi thần sắc tham lam vội vã đáp. Mấy người nhanh chóng đem đan dược pháp khí chia cắt xong, từng người rời đi. Chỉ là bọn hắn không nhìn thấy chính là làm tay của bọn họ chạm được chứa đan dược bình ngọc thời điểm, có như vậy một tia yếu ớt hắc quang thoáng lóe lên liền tiến vào tay. Hừ, đan dược tuy được, mấy người các ngươi ma chết sớm nhưng là mất mạng hưởng thụ rồi, Lý Quang Tiên linh thức bên trong nhìn thấy mấy người tình cảnh mới vừa rồi khỏe miệng nhất câu đạo. Nguyên lai like hắn là vì dự phòng vất nhất, đang trên đường tới, liền đem đan dược chiếc lọ động tay động chân, dự phòng cái kia Lâm Hồ vạn vừa đột phá đến kiếm khí trung kỳ, chính mình không bắt được thời điểm có thể có mấy người trợ giúp. Sau đó lại nghĩ đến mấy người này, luyện chính là phổ thông kiếm khí pháp quyết, thực lực bây giờ nhiều nhất cũng chính là đạt đến luyện kiếm khí kỳ 3 tầng trung kỳ, liền hay dùng lên hắn đã từng được một cái ma đạo kiếm quyết bản thiếu bên trong một cái tên là Không Thần Ti ác độc phép thuật. Phạm là bên trong pháp thuật này người, bắt đầu không dễ phát hiện, sau đó Không Thần Ti chậm rãi tiến vào tu sĩ não bộ trong óc sau, liền có thể bị người làm phép điều khiển, nếu là như vậy cũng là thôi, nhưng ác độc nhất chính là còn có thể khống chế kích phát toàn thân tiềm lực, ngắn ngủi tăng lên một cảnh giới, bất quá ở phép thuật thời gian mất đi hiệu lực sau, cơ bản cũng là sinh tử đạo tiêu rồi, hắn thật vất vả mới luyện như vậy vài tia ban đầu là giữ lại ở yêu thú sơn mạch bên trong thám hiểm tìm kiếm thiên tài địa bảo dùng bảo mệnh cùng không thú tác dụng nhưng vì lần này không có sơ hở nào hắn vẫn là quyết định vận dụng rồi nại thuật đồng thời còn phi kiếm đưa thư cách nơi này gần nhất chính mình một vị đạt đến kiếm khí năm tầng trung kỳ bằng hữu tiền đến giúp đỡ nghe nói từ nhỏ từng chiếm được kỳ ngộ nếu như đến thời điểm một mũi tên hạ hai chim hoàn mỹ hoàn mỹ ha ha, ha ha ha ha ha Lý Quang Tiên nghĩ đến đây không khỏi cười to lên chặt chẽ cách tiên kiếm sơn vụ cận có ba cái phạm nhân chấn nhỏ nhất viết phi tiên trấn nhất viết thiên tiên Trấn nhất viết thăng tiên trấn Ba chấn chi tiên nhân tổ chức tiên đều từng nhìn thấy có tiên nhân từ bầu trời ngự kiếm bay qua, là lấy đều bỏ trước chấn tên, đổi thành hiện tại tên. Phi tiên chấn nhất phàm nhân chỗ ở, phòng ốc thượng liều lĩnh lượn lở khói bếp. Lúc này một người dáng dấp thành thật dày rộng phụ nữ trung niên, từ ở ngoài cầm giỏ thức ăn trở về, nhanh nhẹn mở cửa phòng, đi vào, cẩn thận ngưng thần chú ý động tĩnh chung quanh sau. Vừa mới đến nhà bếp bình thường thả bát tủ bát, đem một người trong đó bát, dùng sức xoay một cái. Ka âm thanh truyền đến, trong chớp mắt trước mặt hiện ra một cái cao bằng nửa người hình tròn lỗ nhỏ. Không người xuyên vào bên trong, rất nhanh cửa động biến mất, dọc theo trên chết thềm đá chỉ chốc lát xoay chuyển mấy quốc quẹo vừa mới đến một cái phạm vi chừng mới thước tứ phương trong đại sảnh. lúc này trong đại sảnh đang có ba, bốn người ở nơi nào uống từng ngụm lướt tiểu, ngoạm miếng thì lớn. Là mấy người nhìn thấy người này sau, cũng bất giác thả tay xuống bên trong đồ vật. cung kính hô, ảnh nương tử lão đại đã về rồi. ảnh nương tử kéo xuống bề ngoài ngụy trang, lộ ra bên trong bạch tuyết giống như cánh tay, màu nâu đen của dài. nhìn mấy người nhìn vẻ mặt nàng, cười hì hì sau. hào phóng nắm quá trên bàn một vò rượu, mạnh mẽ cược một hơi đạo. các đệ, các ngươi đoán, lão đại ta ngày hôm nay gặp phải rồi hay nhìn mấy người ngươi xem ta ta xem vẻ mặt người, ảnh nương tử ngón trỏ vẫn bốn cái bên trong nhỏ gầy một cái đạo, lão tam, ngươi là mấy người các ngươi ngu xuẩn bên trong thông minh nhất một cái, ngươi tới nói, lão đại, lão đại, nhỏ gầy tu sĩ tiểu chớp mắt một cái, đột nhiên sáng ngời nghĩ đến, mở miệng nói, lẽ nào lão đại ngươi ngày hôm nay gặp phải tiên kiếm minh người rồi? ba người kia nghe đến lời này, không khỏi sắc mặt căng thẳng, trên mặt mang theo căng thẳng nhìn phía ảnh nương tử, ha ha, yên tâm, ta ngày hôm nay gặp phải người chỉ là độc thân mà thôi, một người, tiên kiếm minh lê như vậy, lúc trước truy sát chúng ta, suýt chút nữa liền ngã xuống, lần này. Vậy chúng ta Ma Kiếm Minh là không phải có thể. Nói xong làm một cái thủ thế, "Ân, ban đầu chúng ta tới đây chính là xem đến chỗ này không phải Tiên Kiếm Minh phạm vi thế lực, chịu đến Minh chủ sai khiến tới đây bí mật phát triển thế lực, ban đầu quyết định đẳng cái kia Lâm Hồ lão nhi thọ duyên hết sau liền diệt Tiên Kiếm Sơn thượng mấy cái môn phái nhỏ, sau đó thành lập thế lực của chúng ta, nhưng lần này vừa vận thấy Tiên Kiếm Minh thế lực bên trong Kim Kiếm môn một vị trưởng lão, xem bí mật lên tới Tiên Kiếm Sơn, nói vậy Tiên Kiếm Sơn thượng định sẽ phát sinh một ít." Bất ngờ sự tình bốn cái tu sĩ bên trong một cái ăn mặc màu trắng thư viện quần áo, cầm trong tay đem cây quạt thư sinh chậm rãi nói rằng: Thư sinh, cái kia, chúng ta nhỏ gầy tu sĩ mấy người nhìn trên chết ngồi ở trên ghế thư sinh tu sĩ nói rằng. Thư sinh quay đầu nhìn về ảnh nương tử, cũng không trả lời mấy người vấn đề. Ảnh nương tử lạnh lùng nhìn mấy người bọn họ nhìn một cái, trong mắt buốt lên độc các thần quang. Quay đầu nhẹ nhàng nói rằng, "Đi chuẩn bị đi. Kì hì, bọn ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau nhà." Kì hì hì, mấy người này phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện, trước mặt ảnh nương tử cái bóng chậm rãi tiêu tan, mấy người liếc mắt nhìn nhau, nghĩ đến nếu như bị người như thế đánh lén, cái kia. Mấy người dùng mình một cái, cấp tốc biến mất trong đêm đen. Tiên kiếm sơn thượng Lý Quang Tiên chậm rãi thu hồi linh tức sau, đang chuẩn bị lên giường đả tọa khôi phục ngày hôm nay chạy đi tổn thất linh khí. Đột nhiên linh Quang nói lên, nghĩ đến, nói vậy, cái kia Lâm Hổ Lão Nhi hiện tại cũng không thể đoán được ta đã đến, ta sao không xuất kỳ bất ý đêm nay liền đi vào tra xét một phen? Nếu như hắn đột phá đạt đến kiếm khí bốn tầng, cái nào ta liền lui về đến ngày mai ở hợp lực tấn giết. Nếu như hắn không có đột phá, vậy thì, hừ hừ, Hà tất phiền phức ngày mai nhi ta cũng có thể về sớm một chút hưởng thanh phúc. Cái kia Lý Quang Tiên tổn tư rồi một hồi, quyết định binh quý thần tốc, hiện tại liền đi. Trời đông già rét buổi tối, tuyết lớn mang theo vụ vụ gầm rú bắc phòng, tuyết hoa phân phân dương dương địa phiêu rơi xuống, đem tiên kiếm sơn ngọn núi chính đã biến thành một cái phấn trang ngọc thế trắng bạc thế giới. Lâm Phàm xuyên thấu qua chính mình lạnh lẽo yếu ớt hô hấp, a suất trận trận mỏng manh bạch khí. Nhìn ngoài cửa sổ đen kịt tiên vũ, trong tay vớt Na Di trận bản trong lòng yên lặng thầm nghĩ, ngày mai sẽ là thời khắc mấu chốt, liền xem này một vị tiên kiếm môn thám tử đưa tới tình báo có đúng hay không, rồi nên chuẩn bị cũng đều không khác mấy rồi. Tuy rằng các sư đệ sư muội còn nhỏ, nhưng kiếm tu không lịch máu tươi làm sao có thể trưởng thành? Ta có khả năng làm đều làm. Vạn nhất xuất hiện bất ngờ, ta cũng chuẩn bị kỹ càng rồi đường lui, vọng sư phụ phù hộ đệ ngày mai đại công cáo. Thành. Dạ dân hành dần thâm, bóng đêm cũng biến thành yên tĩnh, ánh trăng bắt đầu mông lung, lung, trong thiên địa làm cho người ta một loại chân chính lạnh giá cùng yên tĩnh. U ám dưới bầu trời sao, một cái bé nhỏ bóng người điều động một mảnh lá cây bình thường pháp khí ở trên bầu trời nhanh chóng lay động chứ, quay chung quanh tiên kiếm môn ngọn núi chính toàn quay một vòng, lặng lẽ hạ xuống tiên kiếm môn ngọn núi chính chính diện đại trận ở ngoài. Quy 1 chương 29, tập kích. Chương 29, tập kích. Tiên kiếm môn ngọn núi chính chính diện đại trận ở ngoài hiển lộ ra một cái bóng người màu đen trong miệng mắng, à, Lâm Hổ lão nhi trước đây không phải rất là tiết kiệm mà làm sao hiện tại đem này ngũ hành kiếm trận đều mở lên. Nhắc tới cũng là Lý Quang Tiên xui xẻo, nếu như Lâm phàm sư phụ Lâm Hổ, đó là xưa nay không ra trận pháp. Thế nhưng hiện tại là Lâm Phạm vì là trưởng môn, Lâm phàm đem an toàn xem so cái gì đều trọng yếu, cho nên gần nhất là không tiếc mỗi ngày tiêu hao mấy chục khối linh thạch to lớn tiêu hao cũng vẫn cứ đem trận pháp mở ra, chỉ có điều trận pháp nhiều năm chưa để ý tới, có rất nhiều nơi đã là hư hao, nguyên lai coi như kiếm cơ lão tổ cũng có thể ngăn cản đại trận, hiện tại uy lực cũng chỉ còn dư lại một hai tầng. Lý Quang Tiên nhìn một hồi Đang chuẩn bị quay lại thì, đột nhiên phát hiện cách hắn cách đó không xa một chỗ xương mù dày đột nhiên dừng lại rồi như vậy một thoáng. Sau nửa canh giờ, đứng thẳng Lý Quang Tiên tự lẩm bẩm, "Ta liền nói à lấy ngươi Lâm Hồ lão nhi kiêu kiệt, làm sao hội như vậy cam lòng linh thạch tiêu hao đây? Nguyên lai chỉ là mở ra rồi trận pháp một hai tầng mỹ lực, nếu như hù dọa không hiểu trận pháp tán tu, cái kia còn tạm được, nhưng ta là ai? Ha ha." Lại cẩn thận tính toán một chút ngũ hành kiếm trận biến hóa, Lý Quang Tiên lúc này mới hết sức cẩn thận cẩn thận từ trận pháp chỗ hồng xuyên qua. Hơn một canh giờ sau xuyên qua rồi ngũ hành kiếm trận trận pháp, chờ hắn đi ra vừa nhìn trong trận pháp căn bản không có ai trông coi, may nhờ hắn còn cẩn thận từng ly từng tí một, trên người dán năm tấm kim cương phủ, năm tấm kim cương phủ cũng như hoàn thành rồi sứ mệnh giống như vậy, không gió tự cháy. Lý Quang Tiên nhìn đạo hóa thành trò tàn kim cương phủ, Tà kim cương phủ a, Lý Quang Tiên tâm đau đến run. đó lấy, Lý Quang Tiên cẩn thận thả ra linh thức ở tiên kiếm phong ngọn núi chính thượng quét qua, ưn, chuyện gì xảy ra? một cái kiếm khí ba tầng đỉnh cao, một cái kiếm khí 2 tầng trung kỳ, một cái kiếm khí 2 tầng sơ kỳ, một cái kiếm khí một tầng đỉnh cao, một cái mới đạt đến kiếm khí một tầng hậu kỳ, xem ra Lâm Hổ Lão Nhi vẫn không có đột phá nhà. Ha ha, đã như vậy, như vậy lão phu tuyên bố tiên kiếm môn kể từ hôm nay có thể xóa tên rồi. Lý Quang Tiên không có phát hiện, kiếm khí trung kỳ khí tức, chúc thả xuống chính mình cảnh giác, vẫn không có đột phá, kha kha kha hắc, tốt, tốt vô cùng. Lý Quang Tiên trực tiếp hướng về kiếm khí ba tầng đỉnh cao khí tức mà đi, thậm chí ở trong lòng hắn đã bắt đầu nghĩ đến, lần này trở lại môn phái như thế nào mới có thể vì chính mình tranh thủ lợi ích lớn nhất, tốt nhất là có thể hướng về môn phái nhiều cầu lấy một cây sinh tử hoa là tốt rồi. Nói như vậy, Phong Nghi liền có thể rất nhanh đột phá đến kiếm khí 4 tầng, nói không chắc hắn tương lai còn có thể đạt đến kiếm khí hậu kỳ thái thượng trưởng lão cảnh giới, Nghi nói như vậy, chúng ta lý ra nói không chắc. Lâm Lý Quang Tiên linh thức đảo qua thời gian, chính ở trong động phủ tu luyện Lâm Phạm trong lòng đột nhiên sinh ra báo động, lập tức mở mắt ra. Nghi ngờ không thôi mở ra động phủ cửa đá đi ra bản thân động phủ. Đặt chân, ngẩng đầu nhìn chứ bầu trời vẻ âm trầm, Lâm Phàm không tự chủ được nghĩ đến, đêm không trăng, cao giết người dạ. Đang chuẩn bị đứng dậy tiến lên điều tra thời gian, đột nhiên phát hiện cách trước người mình năm, 6 mét địa phương có một cái bóng đen. Lâm Phàm kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người tuy rằng rất là khiếp sợ nhưng vẫn là bảo lưu rồi như vậy một tia tỉnh táo tay phải nhanh chóng dán vào chính mình túi chứa đồ này thanh chỉ có ba tầng cấm chế cấp thấp pháp khí liệt hỏa kiếm lấy là đợi mệnh xong xuôi bất cứ lúc nào có thể lấy ra lâm phàm ở nhìn hún nguyên phi kiếm tế luyện pháp sau liền đã sớm dùng phi kiếm tế luyện pháp tế luyện được tuy rằng kém xa tít tấp kiếm tu chuyên môn phi kiếm liệt hại nhưng hiện tại uy lực cũng không phải bình thường tế luyện pháp khí phương pháp có thể so với chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể bậy ra chém giết kẻ địch tiểu tử ngươi là người phương nào lâm hổ lão nhi nhi lý quang tiên vẻ mặt sát khí hỏi lâm phàm nhìn người này nhìn một cái cả người tóc gáy nổi lên, chỉ cảm thấy khí tức chất phát, nói rõ tu vi hơn mình xa à. vô cùng nguy hiểm. Nghe người này ngữ khí, rõ ràng lai giả bất thiện a. Trong đáy mắt, trước đây Lâm Phàm ngay khi trong lòng mình nghĩ đến rồi các loại khả năng sẽ gặp phải tình hình, nhưng chính là không có nghĩ đến có người hội vô thanh vô tức thông qua hộ phái ngũ hành kiếm trận trận pháp trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nếu như là ở xuyên qua tiền, nói không chắc Lâm Phàm xoay người liền chạy, 36 kế đi vì là thượng kế. Nhưng ở kiến thức rồi người tu tiên mạnh mẽ sau, hắn sớm liền từ bỏ rồi như vậy suy nghĩ ấu trí. Tiền bối, ta là Ly hỏa kiếm tông đệ tử ngoại môn, chịu đến Tiên kiếm môn Lâm hồ mời đến đây Tiên kiếm môn làm khách, không biết tiền bối ngài là Lâm Phạm Linh, cơ hơi động nói rằng, ngạch, ngươi có gì làm chứng Lý Quang Tiên nghe xong trong lòng nghĩ đến, nếu như hắn nói chính là thật, vậy ta còn thật không dám đem hắn như thế nào, tốt nhất là cho hắn nhất chút chỗ tốt để hắn rời đi, xem ra cái kia Lâm hồ lão nhi đến đến là học thông minh rồi sao, đi xin mời một cái Ly hỏa kiếm tông đệ tử đến cho hắn chỗ dựa. Lâm Phạm nghe ở hắn nói là Ly hỏa kiếm tông đệ tử thời điểm, ông lão rõ ràng thu rồi sát khí trên người, một ý kiến lập đề bụng đầu, ha ha, tiền bối, đây là ta môn phái lệnh bài. Nói xong cũng từ chính mình trong bao chứa vật lấy ra rồi, nhất tấm lệnh bài rất tự nhiên cung kính đi lên phía trước, đi tới trước mặt hắn được rồi một cái kiếm lễ, sau đó đưa tay đem lệnh bài đưa tới. Lý Quang Tiên nhìn thấy thân là Ly Hỏa Tông như vậy đại môn phái đệ tử đều như vậy tôn trọng hắn, trong lòng cũng là rất là tự đắc. Hắn nhận lấy cầm lấy lệnh bài, vốn định chỉ là hơi hơi đi cái quá tràng, liền lấy ra nhất chút chỗ tốt, khuyên rời đi, chỉ là ánh mắt luôn luôn lệnh bài thượng nhìn lại, chỉ thấy mặt trên viết, tiên kiếm. Trong lòng biết chính mình bị lựa thì, bên hai liền nghe đến một tiếng. Nhanh, mười mấy cái đầu đại quả cầu lửa liền hướng hắn bay tới. Bởi khoảng cách gần quá, toàn bộ chân thực toàn bộ rơi vào trên người. Lâm Phạm ở lấy ra mười mấy tấm hỏa cầu phủ sau cấp tốc ở trên người mình dán lên rồi bún năm tấm kim cương phủ hướng về hắn vọt tới. À, tiểu tử, ngươi muốn chết, lại dám xái lao phu, khặc khặc khặc Lý Quang Tiên bị đánh ngã xuống đất lùi về sau rồi năm 6 mét, miệng phun rồi mấy ngụm máu tươi bắn nằm trên đất. Trong lòng nghĩ đến nếu không phải mình duy trì giả xưa nay cảnh giác, nói không chắc ngày hôm nay liền ngã xuống. Biết mình bị lừa gạt sau khi thở hồng hổ hồ hoàn Lý Quang Tiên tay phải chỉ tay trong miệng hét lớn ngự kiếm thuật đi, một vệt kim quang liền hướng Lâm Phạm phi bạt tới. Lâm Phạm toàn lực xông về phía trước, không kịp né tránh chị kịp đem quay đầu đi. Tề Kim quang ngay khi Lâm Phàm gãy sẹt qua rồi thật dài lỗ hổng, máu tươi lách tách không ngừng chảy xuống. Lâm Phàm biết hiện tại ngươi không chết thì ta phải lựa lời, liều Linh triển khai Hỗn Nguyên Nhất Khí kiếm công rồi quá khứ. Mắt thấy Lý Quang Tiên đã có thân thủ chia liệt, chỉ thấy trước mắt chợt hiện một mảnh ánh sáng xanh lục. Lâm Phàm phản ứng không kịp nữa, liền tầng tầng về phía sau đạo bày trở về. Khắc khắc khắc Lâm Phàm chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, nằm ở trên đất, lực cũng không biết đứt đoạn mất mấy chiếc xương sườn. Từng trận đau nhức nhắc nhở hắn hiện tại rất là suy yếu. Trong đầu từng trận mê mụ dục chứ hắn nhắm hai mắt lại. Không được, không được. Ta còn có biện pháp, ta còn có biện pháp, các sư đệ sư muội còn nhỏ, ta vẫn chưa thể Tử Lâm Phạm không ngừng nhắc nhở mình không thể té xỉu. Ha ha, tiểu tử, một cái kiếm khí sơ kỳ rác rưởi cũng dám đánh lén nhà ngươi, Lý gia Lý Quang Tiên chậm rãi đứng lên đến trên mặt mang theo vô tận sát khí hướng về Lâm Phạm đi đến. Quy 1 chương 30, Mạo hiểm tuân sát. Chương 30, Mạo hiểm tuân sát. Nhìn Lâm Phạm giấy rủi nhớ tới đến lại không lên nổi, hai mắt tràn ngập rồi kim đâm, Lý Quang Tiên liền cảm giác đặc biệt hà giận. Đi từ từ đến Lâm phạm tiền, nhìn Lâm phạm trong đôi mắt tuyệt vọng. Mạnh mẽ ở tại trên người đá mới đá nghe được vài tiếng kẹn kẹt thanh cùng lâm phảng a tiếng kêu thầm thiết, hắn liền cảm giác rất sảng khoái. Ha ha ha ha, ưn, lại có mấy cái chịu chết tiểu quỷ, tiểu tử ngươi vẫn là trước tiên lên được thôi. Nói xong năm chữ trưởng kiếm trong tay liền chặt hướng về lâm phảng đầu. Nhìn lâm phảng trợn to hai mắt, lý quang tiên quay đầu đi nhìn thấy xa xa tới rồi mấy bóng người, khỏe miệng kéo một cái, vẻ mặt mỉ thị, dưới cái nhìn của hắn này mấy người lập tức liền sẽ biến thành người chết. tiên kiếm môn sau đó liền xóa tên rồi. À, ngươi, ngươi sao có thể có chuyện đó? Ngươi căn bản không thể động ở lý quang tiên quay đầu nhìn về phía lâm phảng các sư đệ sư muội đến vương hướng một sát na kia một cái đỏ như máu tiểu kiếm từ hắn ngực trong chớp mắt chui ra, kiếm thượng mang theo hôn nguyên kiếm khí cấp tốc mất đi hắn hết thể sinh cơ, hắn tu luyện duệ kim kiếm khí yếu đối như một tờ giấy, căn bản là không có cách ngăn cản hôn nguyên kiếm khí tập kích. lấy lại tinh thần hắn liền nhìn thấy, lâm phàm tràn đầy nụ cười nhìn hắn, chậm rãi dùng tay trái chống đỡ chính mình ngồi dậy đến, tay phải bấm quyết. ngự kiếm thuật trở về lâm phàm khinh hô một tiếng, đỏ như máu tiểu kiếm hóa này một tia ánh sáng đỏ trở về đến rồi trên tay của hắn. à, ngự kiếm thuật làm sao có khả năng, ngươi mới kiếm khí sơ kỳ, làm sao? còn chưa nói hết, lý quang thiên liền chạm một tiếng xuống. Đi vèo một tiếng, một tia ánh sáng đỏ nhiễu lý quang tiên cái cổ xoay một cái, tu luyện duệ kim kiếm quyết đạt đến kiếm khí 5 tầng, thực lực cao cường kim kiếm môn tam trưởng lão liền như vậy thân thủ bại phận. Lâm Phàm cũng không muốn như hắn như vậy đến cái vui quá hóa buồn. Nguyên lai like ở Lâm Phàm bị một trong số đó chiêu trọng thương sau liền biết mình không phải người trước mắt đối thủ, chỉ có thể xuất kỳ bất ý rồi, ở bị đánh lui đồng thời cố ý đem cấp thấp pháp khí liệt hỏa kiếm rơi xuống đất, lý quang tiên nơi đó nghĩ đến hắn hội ngự kiếm thuật, hơn nữa này pháp khí ngay khi dưới chân trên mặt đất, dưới cái nhìn của hắn đã không có rồi đi hiếp, căn bản không cần để ý. Kết quả ở cuối cùng phân thần một sát na kia, vẫn còn mệnh ở Lâm Phàm dưới kiếm. Hồ Lâm Phàm đại đại thở phào một cái, liếc mắt nhìn xa xa bay tới mấy người, khỏe miệng nở nụ cười, mắt nhắm lại, ngất đi. Tà Dương tựa hồ đột nhiên từ phía trên đường chân trời bay lên, vô thanh vô tức địa xuất hiện, nhắm mắt chữa thương Lâm Phàm mở rồi bóng ánh giống như hai mắt, hai mắt một trận tia sáng lóe qua, túi đầu nhìn cổ của chính mình, còn lưu lại chứ một cái tinh tế đỏ như màu dấu ấn, nhẹ nhàng sờ sờ bộ ngực bị thương vị trí. Hồi tưởng lại tối hôm qua mạo hiểm, sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh nếu như chính mình không có học được ngự kiếm thuật, nếu như thời khắc sống còn lý quang tiên không buông tha đề phòng, hậu quả kia như là nhìn ngoài cửa sổ long lanh nhật quang, lại cảm thấy đến sự sống chết của chính mình khiếu đã trong lúc vô tình nứt ra một kia, lâm phạm tâm tình thật tốt nước đầu hơi cởi cợt, chi một tiếng, lâm phạm mở ra tiên kiếm môn chủ điện cửa lớn, liền nhìn thấy ngoài cửa mấy người suốt ruột lại lo lắng nhìn hắn, trưởng môn sư minh, thương thế của ngươi tiểu sư muội lâm vũ nước mắt lưng hỏi, thương thế của ta đã không ngại, đồng thời nhân hòa đắc phúc, rất mau đem hội có đại đột phá, lâm vuốt tiểu sư muội lâm vũ đầu ôn hòa nói rằng, hô nhị sư muội lâm tuyết vô thở phào nhẹ nhõm vẻ mặt trong phút chốc chuyển tỉnh. "Quá được rồi, quá được rồi." Trưởng môn sư Minh Tam sư đệ Lâm Vân, tứ sư đệ Lâm Kiếm cũng là kích động nói. "Nhị sư muội, ta bàn giao sự tình Lâm Phàm quay đầu hướng về Lâm Tuyết hỏi. Tin tức đã đánh tra rõ ràng rồi, thông qua tự chúng ta tìm hiểu cùng người kia đưa tới tin tức, tối ngày hôm qua ở Thủy Linh môn đến rồi hai người, một cái là ông lão, nghe cái kia năm phái trưởng môn nhân hô cái gì lý tiền mối, tu vi không rõ, suy đoán rất có thể làm kiếm khí trung kỳ, một cái khác là mười mấy tuổi thiếu niên, có người nói tu vi đạt đến kiếm khí ba tầng sơ kỳ Lâm Tuyết đáp. Lâm Phàm nghe xong đối phương chỉ đến hai người, Phòng trường tối hôm qua cái kia chính là cái kia lý tiền bối rồi. Cái kia còn lại cái kế tiếp không đáng để lo. Hiện tại hắn thương đang uống rồi ba viên hồi xuân đan lại tăng thêm từ cái kia người đánh lén trong bao chữ vật rất là đạt được mấy loại khác không sai đan dược chữa trị vết thương. Sau khi uống đã hay lắm 7, tám tầng. Chỉ cần không phải lại tới một người kiếm khí trung kỳ, vậy thì không chỗ nào sợ hãi. Tam sư đệ, ngươi nhi quay đầu nhìn về phía tam sư đệ lâm vân. Khi chiếm được sư tỷ tin tức sau. Ta đã đem sư huynh cho ta cái kia trận bản trôn đến sư huynh địa điểm chỉ định, tin tưởng chỉ cần cái kia năm phái giám đốc thủ, chúng ta là có thể triển khai thủ đoạn lôi đình cấp tốc tiêu diệt bọn họ Tam sư đệ Lâm Vân cẩn thận nói rằng. "Ân, được." Ha ha Lâm Phàm nghe xong tâm tình thật tốt. Tứ sư đệ cùng tiểu sư muội lưu lại giữ chặt trận pháp, nhị sư muội cùng Tam sư đệ đi vào chuẩn bị. một phút sau theo kế hoạch làm việc, tối hôm qua tao nộ cũng triệt để gây nên rồi Lâm Phàm sát tâm. "Vâng, trưởng môn sư huynh." Nhị sư muội Lâm Tuyết cùng Tam sư đệ Lâm Vân vẻ mặt sát khí tay cầm kiếm lên đáp. Lâm Phàm xoay người nghiêm túc đứng Tam sư đệ Lâm Kiếm cùng tiểu sư muội Lâm Vũ nói rằng: Hai người ngươi giữ nghiêm hộ phái trận pháp, thời khắc chú ý trận pháp độc tĩnh, không được tùy ý đi ra ngoài. Vâng, trưởng môn sư huynh. Tam sư đệ, ngươi phải chăm sóc kỹ lương tiểu sư muội, biết không Lâm phàm tiếp theo ôn hòa quay về hắn tứ sư đệ Lâm Kiếm nói rằng. Lâm Kiếm sờ sờ trong tay pháp khí, vẻ mặt tự tin gật đầu đáp, "Trưởng môn sư huynh, ngươi yên tâm đi." "Sư huynh, ngươi yên tâm ta hội bảo vệ tốt chính ta tiểu sư muội tay nhỏ dơ dơ lên trong tay pháp khí hiểu chuyện nói rằng." Ân Lâm phàm nghe xong bọn họ nói chuyện, rất là vui mừng, trong lòng nói rằng Tam sư đệ cùng tiểu sư muội trải qua rồi chuyện tối ngày hôm qua sau cuối cùng cũng coi như là có chút trưởng thành rồi. Thủy Linh Phong bên trên, năm phái trưởng môn đồng thời đến Lý Quang Tiên ngoài cửa chờ đợi, kết quả mắt thấy Thái Dương cũng đã đi ra rồi, còn không thấy trong phòng có hành động. Mấy người tự nhiên là không dám đánh quá nhiễu, mắt thấy ước định 6 phái hội vũ thời gian đã có đến rồi. Thủy huynh, này, Lý Tiền Bối làm sao?" Hỏa Linh nôn nóng nói rằng. "Đúng đấy, đúng đấy." Thổ Linh phụ Hỏa nói. "Được rồi, mấy vị đạo huynh, không cần sốt ruột, không bằng chúng ta đi xin mời Lý Tiểu Tiên trưởng đi vào Kim Linh đề nghị." Mấy người ánh mắt một đôi chợt cảm thấy được lúc này nhất ý kiến hay. Lý Tiên Trưởng, đây là 30 khối linh thạch, ngươi xem. Lý Phong liếc nhìn tiền mấy người nhìn một cái, đều mấy chục tuổi người tu vi mới cao hơn hắn thượng nhất tiểu cấp, chợt cảm thấy rất là xem thường. Vệ mặt không tình nguyện, tối hôm qua cái kia nữ tu, rất muốn lại trở về ở đến như vậy mấy lần, loại kia mùi vị a. Nhưng lại nhìn một chút trên bàn nói xong 30 khối linh thạch cũng là rất không muốn đưa đến môn của cải gia bên ngoài đưa. Ừ, được rồi, ta liền đi xem một chút ba. Lý Phong vẻ mặt khinh bỉ khá tốt phiền đạo. Mấy người theo Lý Phong đi tới Lý Quang Tiên ngoài phòng, Lý Phong liền la lớn. Gia gia Ra Gia mấy người đợi một hồi, phát hiện cũng không có như bọn họ tưởng tượng mở cửa đi ra. Ra ra, Lý Phong đẩy nhẹ một thoáng môn, phát hiện môn là khép hờ chứ, đẩy một cái liền mở. Hắn hướng bên trong vừa nhìn, ánh mắt quay một vòng, phát hiện không có ai. A, này, Lý Tiền Bối, Mi Thủy Linh mấy người mắt to trừng mắt nhỏ hỏi. "Này, Lý Phong cũng là nghi ngờ nói, trước đây ra ra hắn muốn làm chuyện gì cũng là muốn cho hắn nói một chút. Lẽ nào là ra ra sớm đến hội vũ địa phương đi tới?" Lý Phượng tự lẩm bẩm. Quy 1 chương 31, kiếm trận mai phục. Chương 31, kiếm trận mai phục. Lý Phong tiếng nói của hắn tuy rằng rất nhỏ, Nhưng này trong phòng đại gia đều là người tu tiên, nhưng là đem lời của hắn nghe rõ rõ ràng ràng. Thủy Linh mấy người nhìn nhau, đều gật gù, cho rằng cũng là như vậy. Sáu phái hội Vũ là từ đời thứ 5 tiên kiếm môn trưởng môn bắt đầu, lúc đó bởi tiên kiếm môn đời thứ 4 trưởng môn bất ngờ mất tích. Tiên kiếm môn mất đi rồi đến tiếp sau công pháp, môn nhân thực lực không ngừng giảm xuống, sau đó liền tiên kiếm sơn năm tòa phó phong đều bị kim kiếm môn chống đỡ mấy cái tán tu môn phái nhỏ chiếm lấy. Năm phái vì chen ép tiên kiếm môn, đưa ra sáu phái hội Vũ. Ở tiên kiếm sơn ngọn núi chính cùng năm tòa phó phong trong lúc đó có có một đại khối bình đái. Đây là tiên kiếm môn sang phái tổ sư lấy đại pháp lực xây dựng sàn diễn võ. Bình trung quanh đài là rộng rãi quảng trường, nơi này lần trước sáu phái hội vũ thì tiên kiếm môn trưởng môn Lâm Hồ bại bởi rồi năm phái lúc đó mời tới một cái vô danh tu sĩ, vì lẽ đó mảnh đất này hiện tại cũng là cái tia năm phái tổng cộng có. Vì vậy khi tiên kiếm môn môn nhân từ đây trải qua thì thường thường bị cười nhạo không ngớt. Lúc này chỉ thấy rộng rãi trên quảng trường, tràn đầy năm phái đệ tử, ăn mặc từng người môn phái quần áo ở nơi nào túm năm tụ ba, năm cái một nhóm, tan vỡ một thoáng cũng có hơn 100 người. ở đâu đàm tiếu chói chang, hảo một phen náo nhiệt chi cảnh. Ha ha, một Vân minh. Đức Vinh, đã lâu không gặp. A, Kim Kiếm minh may mắn gặp mặt. Ác, Kim Kiếm Hinh, không sai a, đều đạt đến kiếm khí 2 tầng rồi. Nơi nào? Nơi nào? Mấy vị không cũng đều đột phá đến kiếm khí 2 tầng rồi à? Ha ha, xem ra năm nay lại là ba người chúng ta đến sớm nhất a. Đúng đấy. Có chút môn phái tự cho là cùng mặt trên kéo lên quan hệ liền không được hiểu rõ. Mỗi lần đều là cuối cùng mới đến a. Cũng không nhìn một chút bọn họ có phải là cái kia một khối liêu. Ha ha, nói được lắm a. Ha ha ha. Mấy người này ở cái kia khoác lác tán gẫu, hảo không vui, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười. Oa Không nghĩ tới liền Kim Linh Môn, Mục Linh Môn, Thổ Linh Môn thiếu trưởng môn đều đến rồi phía ngoài đoàn người vì một ít hạ dưỡng khí kỳ cùng số ít mấy cái kiếm khí một tầng ăn mặc năm cái môn phái quần áo tu sĩ nhỏ giọng nói rằng, ha ha, ngươi đây liền không biết rồi, lần trước sáu phái hội vũ bọn họ còn nhỏ, lần này tới nơi này nhất định sẽ lên đài triển khai tuyệt kỹ, nói không chắc đến thời điểm chúng ta cũng có thể học được mấy chiêu nhi. Thích quên đi thôi, liên ngươi, một cái tiểu biết tam cũng muốn học đến mấy chiêu, ngươi cái xấu chút can, ngươi, ta làm sao cái nào, hừ, nếu như bị mấy vị môn phái thiếu trưởng môn nghe được rồi nói không chừng chế một mình ngươi bất kính chi tội. Hừ, chờ xem, chờ ta đột phá đến kiếm khí một tầng trung kỳ, đến thời điểm. Hãn. Ở Thủy Linh môn đi về sáu phái hội vũ sân bãi trên sân đạo, một người vênh vang đắc ý biểu hiện ngạo mạn đi đầu triển khai ngự phong thuật, bay ở phía trước nhất, mặt sau chăm chú theo mấy người. Đi đầu người chính là Lý Quang Tiên tôn tử Lý Phong, mà phía sau hắn theo năm người chính là tiên kiếm phong phó phong bên trên cái kia năm phái trưởng môn, phân biệt là Kim Linh môn trưởng môn Kim Linh, Mộc Linh môn trưởng môn Mộc Linh, Thủy Linh môn trưởng môn Thủy Linh, Hỏa Linh môn trưởng môn Hỏa Linh, Thổ Linh môn trưởng môn Thổ Linh. Mấy người trên mặt mang theo đắc ý gió xuân nô cười, đặc biệt là mấy người chẳng biết vì sao tỉnh lại sau giấc ngủ cảm giác thực lực của chính mình tăng lên một chút, tự cho là bởi vì áp ở tại bọn hắn trong lòng sự tỉnh sắp giải quyết, vì lẽ đó tu vi cảnh giới có tăng cao nguyên cớ. Hiện tại, ở mấy trong lòng người thậm chí đã đang suy nghĩ đặng sẽ như thế nào mới có thể được vị kia lý tiền bối chống đỡ, để cho mình thu được nhiều tư nguyên hơn. Mấy người lẫn nhau đã quên nhìn một cái, trong mắt tràn đầy đề phòng, rất nhanh ở diệt rồi tiên kiếm môn sau hay là chính là bọn họ năm phái bắt đầu ở tân trong môn phái tranh đấu rồi. Mấy người đều hy vọng để những môn phái khác người đi cùng tiên kiếm môn từ khái. Chính mình môn phái làm hết sức duy trì thực lực, hảo trong tương lai tân thành lập Ngũ Linh kiếm môn bên trong chiếm cứ ưu thế. Là mấy người ngự phong bay qua một mảnh đá vụn khu vực, mấy người không chú ý chính là, đá vụn chu vi trong đuổi có ba cái địa phương một ít thảo hơi hơi lung lay như vậy một thoáng, khiến người ta cảm thấy đột nhiên hóa hư biến mất không còn tâm hơi. Thế này sao lại là thảo? Rõ ràng là ba cái người sống. Lâm Phàm cùng hắn nhị sư muội Lâm Tuyết, tam sư đệ Lâm Vân, lặng lặng mai phục tại ba phương hướng, ba người khi thấy Lý Phong mấy người tiến vào Ngũ Hành kiếm trận trận pháp sau. Lâm Phàm tay phải vừa bằng quyết, vung tay lên, hai người bất ý dùng tốc độ nhanh nhất cầm trong tay pháp khí mạnh mẽ chém về phía trong trận cách mình gần nhất người a a a ba tiếng tiêu thảm thiết thức tỉnh rồi mấy người không được chúng ta tiến vào rồi người khác trong trận pháp thủy linh nhìn cái khác ba phái trưởng môn trong nháy mắt bị diệt sau vẻ mặt sợ hãi âm trầm gầm rú đạo thủy linh hô to một tiếng để sợ hai còn lại hai người phục hồi tinh thần lại lý đạo hiu kim Huynh nhanh tiếp pháp trận phòng ngự nói xong cấp tốc từ trong bao chứa vật lấy ra ba chuôi tam giác tạo kỳ trạng trận kỳ phân biệt đưa cho bên cạnh ba người chỉ thấy nảy ba chuôi cờ nhỏ mặt trên ngân câu thiết hoa miêu có một ít thần bí phù hiệu Theo mấy người đem trên người kiếm khí truyền vào bên trong, trong chớp mắt liền hình thành rồi một cái vòng tròn hình lồng ánh sáng bảo vệ mấy người. Tam giác trận kỳ xoay tròn quay chung quanh ở ba người chu vi chập chùng lên xuống. Cẩn thận, trận pháp ở động, toàn lực ứng phó. À, Thủy Linh hét lớn một tiếng, vẻ mặt giữ tận toàn lực khống chế trận kỳ. Ngũ hành kiếm trận ở ngoài Lâm Phàm vẻ mặt sắc khí, tay bấm kiếm chỉ, không ngừng đem tự thân kiếm khí đưa đến dưới chân trong đất ngũ hành kiếm trận trận bàn. Phúc, lâm Phàm phun ra một cái đỏ tươi huyết dịch, khoe miệng mang theo từng tia từng tia vết máu. Trường môn sư minh, người không sao chứ? Nhị sư muội Lâm Tuyết sốt sáng hỏi. Ta không có chuyện gì lau lau khóe miệng đối với hắn, nhị sư muội Lâm Tuyết cùng tam sư đệ Lâm Vân nói rằng, toàn lực khống chế ngũ hành kiếm trận trận pháp, ba người bọn họ kiên trì không được bao lâu. Lâm Phàm ba người toàn lực khống chế trận pháp, ngũ hành kiếm trận khi chiếm được ba người toàn lực kiếm khí rót vào sau, trong phút chốc ở trong trận hình thành lít nha lít nhít ngũ hành khí kiếm treo lơ lửng giữa không trung. Lâm Phàm tay bấm kiếm chỉ, khẩu đọc chú ngữ, chỉ phía xa trận bàn, khiến cho nói, ngũ hành kiếm trận kim khí kiếm, theo hắn vừa mới nói xong, trong trận màu vàng khí kiếm cấp tốc từ trên trời giáng xuống, sau đó một trận lay động hoàn thành rồi đúng lý phong mấy người vị trí chùm sáng vây quanh. Trong trận mấy người nhìn thấy Trung sáng ở ngoài lít nha lít nhít màu vàng khí kiếm, nhất thời tê cả da đầu, đến hiện tại mấy người mới biết trận pháp này là ngũ hành kiếm trận, mà thủy linh mấy người cũng biết đây là tiên kiếm môn đại trận hộ phái, cái kia ngoài trận người định là tiên kiếm môn người. Lúc trước Lâm Phàm để bảo đảm không có sơ hở nào chụp tướng môn phái đại trận hộ phái không chọn vẹn ngũ hành kiếm trận dùng trên người tiểu Na Di kiếm trận trận bản thay đổi, nắm đến chỗ này đến dùng. Đạo Hiếu, đạo hữu, ta là kim kiếm môn, ta là kim kiếm môn, ta cùng bọn họ không phải đồng thời, này đều là hiểu lầm, hiểu lầm à, Lý Phong sợ hãi hô. Ông nội ta nhưng là môn phái trưởng lão, chỉ cần ngươi thả ta. Ta hội hướng về ông nội ta cầu xin, chuyện ngày hôm nay tuyệt không truy cứu Lý Phong kế tục hô. Lâm Hồ Đạo Minh trước đây đều là lỗi của chúng ta, chúng ta đồng ý lui ra Tiên Kiếm Sơn, cầu cho một con đường sống A. Kim Linh cùng Thủy Linh đầu đầy mồ hôi, khí đạm sùi sùi hô. Mấy người nhìn thấy Ngũ Hành Kiếm trận trận pháp vẫn còn đang nhanh chóng vận chuyển, không có một chút nào dừng lại ý tứ. Lần này bọn họ nhưng là sợ sệt đến rồi cực hạn, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Tiên Kiếm môn dám đem hộ phái Ngũ Hành Kiếm trận trận pháp hủy đi, nắm tới nơi này mai phục bọn họ. Vậy đã nói rõ bọn họ Tiên Kiếm môn Lâm Hồ đã là kiếm khí trung kỳ cao thủ. Bọn họ tiên kiếm môn đã có năng lực không cần cái này, ngũ hành kiếm trận trận pháp cũng có thể bảo vệ tốt môn phái rồi. Tức khắc nghĩ tới đây Thủy Linh, Kim Linh hai người liền trước tiên đánh mất rồi kế tục dũng khí chống cự. Vào giờ phút này, ở trải qua rồi vừa nãy ba người kia trong nháy mắt chết sau, Kim Linh cùng Thủy Linh sớm đem trước đây muốnưng bá tiên kiếm sơn tưởng niệm công đi, hiện ở tại bọn hắn nghĩ tới là như thế nào mới có thể sống sót, dù sao bọn họ còn có đến mấy chục năm cuộc sống tốt đẹp đây. Quy 1 chương 32, hiểm đấu. Chương 32, hiểm đấu. Ngậy, Lý Đạo Hữu lại là Kim Kiếm môn người, Lâm Phàm cố ý mang theo ngạc nhiên nghi ngờ ngữ khí hỏi ân đúng đúng mong rằng đạo hữu mở ra một con đường lý phong cho rằng lâm phạm bị hắn kim kiếm môn tên tuổi kinh sợ trong lòng lâm thầm đắc ý nói được chỉ muốn các ngươi đem túi chứa đồ ném ra ta sẽ tha cho các ngươi lâm phạm đáp Này lý phong trần chờ nói đi lâm phạm căn bản không cho hắn suy nghĩ thời gian toàn lực phát động kim khí kiếm không ngừng công kích lồng ánh sáng ở ngũ hành kiếm trận trận pháp giữa bầu trời theo kim khí kiếm biến mất thủy khí kiếm cũng cấp tốc hình thành tràn đầy phong mang treo lơ lửng không ngũ hành kiếm trận chi thủy khí kiếm lạc lâm Phàm kiếm chỉ bầu trời theo thủy khí kiếm hạ xuống khẩu độc chú lãnh đạo tán thủy khí kiếm trong chớp mắt vi đến rồi lý phong mọi người chu vi lý phong mấy người nhìn thấy chu vi minh diệt liên tục lấp lóe lồng ánh sáng bên ngoài lít nha lít nhít trong suốt khí kiếm tâm đều nhét vào rồi cũng họng ngay khi vừa nãy ngắn trong thời gian ngắn chống lại liền tiêu hao hết bọn họ hơn nửa kiếm khí phòng chứng rất khó ở kháng trụ hạ nhất đợt công kích lâm đạo hiếu chúng ta đầu hàng nói xong lâm phạm liền nhìn thấy ba người đem trên người túi chứa đồ pháp khí người ném đi ra lâm phạm nhìn ném ra túi chứa đồ một thoáng tay bấm kiếm chỉ khẩu đọc chúng ngữ sau đó tay phải thành chào khen gọi nói nhất kiếm trận bên trong ba cái túi chứa đồ Pháp khí cùng cái kia tam giác trợ kỳ, vèo một tiếng lấy là đến rồi trên tay của hắn, sau đó thu được trong lòng ngực để tốt. Trường môn sư minh, ngươi thật sự chuẩn bị thả bọn họ nha. Nhị sư muội Lâm Tuyết gấp gáp hỏi. Lâm Phàm trên mặt mang theo chảo phúng nhìn Lý Phong mấy người nhìn một cái, kiếm chỉ hướng về một trong số đó chỉ, "Là ca, a a." Trả lời hắn nhị sư muội Lâm Tuyết chính là Lý Phong ba người kêu thẳng thiết. Lâm Phàm nhìn thấy ba người chết không toàn thây sau, chú biết lòng, sủi lương ngồi dưới đất lấy ra một viên hồi khí đan, đang chuẩn bị bỏ vào trong miệng. Một cái đen nhánh ánh sáng cũng không làm người khác chú ý tiểu kiếm, trên không trung vẽ một cái mỹ lệ đường vòng cung. Vô thanh vô tức đã đi tới rồi lâm phàm phía sau lưng, mắt thấy lâm phàm sắp chết vào này đem tiểu kiếm bên dưới, đột nhiên lâm phàm thân ảnh biến mất không gặp. Cách lâm phàm chừng mười trượng địa phương, đột ngột tránh ra vẻ mặt mồ hôi lạnh lâm phàm. May là từ lần trước lâm phàm cùng sư phụ hắn lâm hồ đồng thời tao nổ sau, lâm phàm là khắp nơi nhắc nhở chính mình cẩn thận, càng là thời khắc sống còn càng là không thể bông lỏng. Cũng là như thế hắn mới có thể ở thời khắc khen chốt phát động lần trước chiếm được thổ đốn chạy. Ngươi là người phương nào? Lâm phàm nhìn đánh lén mình, toàn thân áo đen bao vây toàn thân, đầu đội mặt nạ người, vẻ mặt đề phòng. Kỳ hỉ. Ngươi vẫn là cái thứ nhất có thể tránh thoát ta ảnh nương tử đánh lén người, liền thưởng ngươi một cái toàn thây đi, cũng coi như xứng đáng được ngươi rồi. Thì hì, vừa nói biên tay bấm kiếm quyết, một điểm hàn quang liền hướng lâm phàm công rồi quá khứ. Trường môn sư minh, chúng ta đến giúp ngươi nhị sư Mội Lâm Tuyết cùng tam sư đệ Lâm vân sốt ruột chuẩn bị chạy tới. Ha ha, các ngươi vẫn là tự cầu phúc đi. Lúc này từ đàng xa nhanh chóng chạy tới rồi bốn cái tu sĩ ngăn cản rồi bọn họ. Lâm phàm nhìn thấy tình huống như thế, nhất thời sốt sắng, sắc mặt hốt, một cách tự nhiên hướng về bên cạnh nhất lăn, miễn cưỡng tránh thoát rồi trước mặt hàn quang. Ha ha, cùng ta ảnh nương tử đối chiến cũng dám phân tâm, tay bấm kiếm quyết, quát ma ảnh kiếm quyết, phân ảnh văn ngàn, kiếm chỉ hướng về lâm phàm chỉ tay, trên mặt mang theo kia sắc hô, đi chết đi. tức khắc, vô số kiếm ảnh điên cuồng hướng về lâm phàm giết đi. ở tình huống như vậy, lâm phàm toàn lực vận chuyển linh thức cũng không thể phân biệt ra được người nào là chân thân vị trí. thấy cảnh này lâm phàm tuy rằng kinh hoàng nhưng chưa hoàn toàn hoảng loạn. lâm phàm nhanh chóng lấy ra trong bao chứa vật một cái hỏa cầu phụ, không cần tiền tự hướng về chu vi liều mạng ném đi. tiếp theo cấp tốc ăn một viên hồi khí đan, tay phải lặng lẽ lấy ra rồi đòn sát thủ, tương đương với kiếm khí kỳ trung kỳ đại viên mãn một đòn uy lực kiếm khí phủ ở Litnha nhít bóng người nhanh dết tới Lâm Phạm tiền thị trong lúc lơ đãng Lâm Phạm linh thức bên trong phát hiện một người trong đó bóng người đột nhiên tăng nhanh hướng về hắn tới gần không chút suy nghĩ Lâm Phạm toàn lực hướng về vứt ra kiếm khí phủ a hét thảm một tiếng làm người chung quanh ảnh tiêu tan sau Lâm Phạm nhìn thấy cái kia ảnh nương tử đã bị kiếm khí phủ phân vì làm hai nửa e sợ ảnh nương tử cũng cùng sư phụ ta Lâm hộ như thế không nghĩ tới trong tay đối phương lại có kiếm khí phủ loại này sát chiêu đi Lâm Phàm nhìn bị kiếm khí phủ chia làm hai đoạn ảnh nương tử thi thể nghĩ đến chiến trường một bên khác. Ha ha, tiểu mỹ nhân, ngươi cái kia trưởng môn sư huynh phòng trường đã đến rồi hoàng biển, mà ngươi sư đệ cũng đã trọng thương, hiện tại ngươi duy nhất tuyển chúa chính là theo ta, không chỉ có thể sống sót, nói không chắc tương lai trải qua so với ngươi hiện tại thân thiết vô số lần sinh hoạt, tu vi chính là có thể đạt đến kiếm cơ kỳ lao tổ cảnh giới mi. Thư sinh trên mặt mang theo mê hoặc nói với lâm tuyết. phi tiên kiếm môn chỉ có chết trận đệ tử, nào có đầu hàng xuất sinh, giết. Nói xong nhìn đã bị trọng thương ngã xuống đất tam sư đệ lâm vân nhìn một cái, trong lòng tương đến, trưởng môn sư huynh, sư Mội vô năng, không thể cứu ngươi, liền để sư Mội ta dùng cái mạng này chuộc tội đi. Giết, A, lâm tuyết hô to một tiếng liền hướng vây công mấy người dết đi. Thư sinh rõ ràng bị hắn sợ hết hồn, ở thất thần trước mắt, một cái tay đã cách hắn mà đi. A, xú biểu, các minh đệ, Z, trước tiên phế bỏ hắn tu vi. Chiến đấu đến lúc này, lâm phạm ban đầu khâu cạn đan điền, theo hồi khí đang dùng, tụi lên rồi như vậy một tiêu kiếm khí. Về phía trước nắm lấy kiếm khí phủ, mạnh mẽ đem chỉ có một tia kiếm khí rót vào bên trong, nhìn thấy kiếm khí phủ linh quang lờ mờ, Dùng sức nhất cắn. Tay phải từng tầng đánh ở bụng lực, qua một tiếng đột xuất rồi một ngụm tinh huyết. Lâm Phạm sắc mặt trong nháy mắt đểi phải xuống, mà kiếm khí phủ khi chiếm được Lâm Phạm, cái này tinh huyết sau thả ra đỏ sầm ánh sáng. Lâm Phạm kiếm chỉ chỉ về phía trước, chỉ thấy xa xa Vây Công Lâm Tuyết thư sinh trên người hùng mang lói lên, thư sinh đầu người đã bay lên trời. Vây Công Lâm Tuyết ba người kia bị đột nhiên tao nộ sợ hết hồn, nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại lại có hai người đầu tư các nước đến rồi lúc này Lâm Phạm thân thể đột nhiên lay động mấy lần, ngã xuống đất. Lúc này Lâm Tuyết nhìn thấy Lâm Phàm không có chuyện gì, vui mừng côn xiết. Thừa dịp người cuối cùng không để ý, một cái hôn nguyên nhất khí kiếm đem chém ở dưới chân. Lâm Tiết nhanh chóng phân biệt cho Lâm Phàm cùng Lâm Vân hai người an hồi xuân đàn, sau đó từ trong bao chứa vật lấy ra một tờ bữa truyền âm. Tiên kiếm sơn thượng sáu phái hội vũ nơi, lúc này từ lâu không có rồi bắt đầu náo nhiệt bầu không khí. Có chỉ là đầy đất huyết tinh chi khí. Mọi người dưới đại nhìn trên đại tùy ý ném xuống đất mấy cái đầu người. Vẻ mặt sợ hãi, bàng hoàng bất an. Lâm Tiết trên mặt mang theo sát khí chỉ vào thủy linh mấy người to bằng đầu người thanh quát, "Này, chính là cùng chúng ta tiên kiếm môn đối nghịch các cục." Dưới đại tình cảnh nhất thời vô cùng hoảng loạn, mọi người sợ hãi không ngớt chúng ta đầu hàng, chúng ta này liền rời đi nơi đây. Nói chuyện chính là năm trong phái một cái đạt đến kiếm khí kỳ một tầng trung kỳ mặt vàng tu sĩ, toàn thân run rẩy nói rằng, nói xong cũng hướng về ở đây cái khác đạt đến kiếm khí một tầng năm phái tu sĩ ngay mắt liền chuẩn bị cùng rời đi. Bất quá đầu của hắn vừa mới chuyển quá, nhất đạo kiếm khí màu vàng nóng liền mang đi rồi toàn bộ của hắn sinh cơ. Theo lâm tuyết, lâm kiếm hai người toàn lực ra tay, năm phái mấy cái đạt đến kiếm khí kỳ một tầng tu sĩ đầu người rất nhanh rơi xuống đất. Còn lại vô không phải là bị vừa nãy lâm tuyết lâm kiếm hai người hung tàn thủ đoạn kinh sợ, ngoan ngoãn bị lâm tuyết sử dụng kiếm khí phong tỏa huyết đạo, nhất tay đầu hàng. Sư đệ, ngươi ở đây trông coi bọn họ, hơi có gì động, không cần lưu tình, giết chết không cần luận tội." "Vâng." Sư tỷ Lâm kiếm tay trái cầm hỏa cầu phù, tay phải nhấc theo cấp thấp pháp khí duyệt kim kiếm. Vẻ mặt nghiêm túc nói: "Quy 1 chương 33, Vương Kỳ Long." "Chương 33, Vương Kỳ Long." Thì chí Hàn Đông giữa trưa, ấm áp ánh mặt trời chiếu đại địa. Khí trời vẫn như cũ lạnh giá. Tề Vân quận thành vùng Đông Nam rộng rãi trên đại đạo, một chiếc xe ngựa màu xám bốn lượn mà đi. Hàn là đi lâu, xe cộ phía trước kéo xe mã, buồn ba xỉu, đánh xe ngựa chăn ngựa cũng tràn đầy mặt phong sương vẻ, như là xương đánh cả lúc này tên này người chăn ngựa làm nghiêng thai lắng nghe hình chỉ chốc lát như là đạt được bên trong xe người dặn dò sau quay đầu dùng sức lôi kéo tuấn mã mã tê minh một tiếng xe ngựa ở nhảy ra đi một đoạn lộ trình sau chậm rãi ngừng lại lúc này từ trong xe rỗi ra một con trắng tay, nhẹ nhàng kéo dài màn xe chậm rãi đi xuống một vị thân xuyên trường bảo màu trắng khuôn mặt hồng quang cằm có lưu lại mấy cây màu trắng trồng dâu, hai mắt sáng lên phản phất tràn ngập mênh mông tinh hà trí tuệ tay phải cầm một cái trắng đen xen kẽ một mặt vẽ ra một tòa thiên sơn một mặt viết tích dân tựa như biển cây quạt vương lao ra phía trước chính là Tề vân quận thành rồi Nhiều nhất chỉ nửa canh giờ nữa, chúng ta là có thể đến rồi." Người chăn ngựa dùng thanh âm cung kính nói bổ sung, "Chúng ta đi tới trong thành đi, ngươi trở về đi thôi." "Đây là ngươi thủ lao ông lão thanh âm nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói, "Người chăn ngựa từ ông lão trong tay tiếp nhận 32 văn ngân, thiên ân vạn tạ lái xe rời đi. Nhìn xe ngựa dần dần rời đi, lúc này, ông lão mới rất có cảm khái quay đầu, nhìn xa xa trên tường thành viết tề Vân quận ba cái thiếp vàng đại tự. Không nghĩ tới, lão phu sinh thời, còn có thể trở về, còn có thể trở về." Môi run rẩy nói rằng, "Trở về nhớ năm đó hắn sinh ra ở Vân quận gia tộc lớn vốn ra." Phụ thân hắn Vương Thăng lão niên được, vui mừng không xiết. Bị phụ thân hắn đặt kỳ vọng, chủ gọi là Vương Kỳ Long. Nhìn hắn có một ngày sở trường nghiệp thành công, khiến Vương gia càng thêm huy hoàng. Vương gia vốn là Tề Vân thành nhất y dược thế gia, gia truyền y thuật vô cùng cao minh, y quán mở khắp cả đại hạ quốc toàn quận. Toàn quốc 9 đại quận thành đều có nhà hắn y dược phân quán. Thậm chí là ở đại hạ quốc kinh thành cũng có mấy phần danh vọng. Một ngày ban đêm, phụ thân hắn Vương Thăng mang về một vị đầy người là huyết, tên là Hạ Thành Vân thiếu niên trở lại vô gia. Sau đó Vương Kỳ Long mới biết đây là từng đúng phụ thân hắn có ân cứu mạng một vị đại hạ quốc kinh thành nhân công hải tử. Vương Kỳ Long phụ thân Vương Thăng khi còn trẻ làm thảo dược bán lẻ, miễn cưỡng sướng tạo. Có một lần ở kinh thành bị một cái mua nó dược liệu hoàng thất đệ tử cố ý làm khó dễ, nói hắn đầu cơ thốt giả, tài vật, dược liệu đều bị mất, chỉ lát nữa là phải bị vồ vào nha môn bị oan rồi thì, bị phụ thân của Hạ Thành Vân đúng lúc liền xuống, sau đó còn giúp hắn phải quay về rồi toàn bộ của hắn dược liệu cùng tài vật. ở Vương Thăng lúc đó vô cùng quẫn bách thời điểm, không khác nào đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi, ân cứu mạng. Sau đó cũng là ở tại chăm sóc cho, Vương Thăng y dược chuyện làm ăn dần dần có khởi sắc, cuối cùng càng làm làm to, chính là làm được rồi Đại Hạ quốc toàn quốc phạm vi lần này có người nói thân là hoàng thân quốc thích hạ thành vân phụ thân nhân tham ô giúp nạn tiên thai khoản tiền kết sụ, lừa bán lượng lớn nhi đồng cho đối địch quốc tề quốc, cuối cùng người tang đều hạch bị đại hạ quốc hoàng thượng chém đầu cả nhà, mà hạ thành vân bởi sự phát lúc đó ở bên ngoài cùng hồ bằng cầu hữu đồng thời pha trộn, lúc này mới tránh thoát rồi một tiếp, sau đó biết nhà hắn gặp nạn sau, vội vàng thoát đi, liên truyền đến chạy nạn đến rồi tề vân quận gặp phải rồi vương kỳ liên phụ thân vương thăng bị liên xuống, hạ thành vân gia tộc gặp bất hạnh, thật vất vả có sống yên ổn nơi, khởi đầu hắn cũng là vô cùng an phận thủ thường, thậm chí bỏ chính mình ở kinh thành thói xấu, cả ngày thân cư thiên suất vì là che giấu thai mắt người, hắn bị Vương Thăng cải danh Vương Hạo, làm cho người ta nói đây là chính mình bà con xa cháu trai, Ra Môn bất hạnh cha mẹ gặp phải rồi khó, trục sinh vào buôn cho hắn. Từ đây Vương Hạo liền bắt đầu rồi mai danh nhận tích Vương gia sinh hoạt. Bởi Hạ gia đúng Vương gia coi ân, Vương Thăng đúng Vương Hạo cũng là vô cùng sủng ái, thậm chí so với Vương Kỳ Long cái này con ruột còn tốt hơn. Vương Kỳ Long cũng biết hắn còn nhỏ tuổi thì có như vậy bất hạnh tao nộ cũng bất hòa hắn tranh sủng, mọi chuyện đều là vô cùng chăm sóc hắn, nhường hắn. Vương Hạo cũng rất là hiểu chuyện, bởi hai người tuổi không kém nhiều, ở tại hết sức kết giao hạ rất nhanh cùng vương kỳ long trở thành rồi không nói chuyện không nói, tầm thì lại cùng giường, lên thì lại cùng thực hình đệ tốt. Theo vương thăng tuổi dần dần già đi, phụ thân hắn vương thăng thường xuyên cảm khái thời gian không tha người. tuổi già hắn nguyện vọng lớn nhất là đem hắn vương ra y dược chuyện làm ăn mở ra đại hạ nước ngoài, nhưng hắn đã không có rồi tinh lực như vậy, cho nên từ từ đem ra nghiệp giao cho vương kỳ long đến quản lý. đồng thời cũng đem hắn lão niên thì nguyện vọng lớn nhất thả rốt cuộc vương kỳ long trên người. vương kỳ long ở tiếp nhận vương gia chuyện làm ăn thì vương hạo chủ động yêu cầu đến phụ trợ hắn. vương kỳ long vui mừng khôn xiết cũng sắp xếp một trước, trọng dụng rồi vương hạo rất nhanh Vương gia chuyện làm ăn ở hắn hai quản lý hạ trở nên phát triển không ngừng. Sau đó Vương Kỳ Long cũng cưới vợ rồi xa gần vang danh tề vân quận thành Lý gia gia tộc tộc trưởng con gái người một nhà sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn. Làm Vương Kỳ Long đang toàn lực khiến Vương gia y dược chuyện làm ăn mở ra tề quốc đi thì bất hạnh sự nhưng là phát sinh rồi. Một lần Vương Kỳ liền tự mình từ bên ngoài trở về một nhóm Vương Hạo Thu mua quý trọng dược liệu ở muốn vào thành tề vân thành thời điểm ở cửa thành bị thủ vệ ngăn lại yêu cầu kiểm tra. Lẽ ra Vương gia gia đại nghiệp đại quan phủ cũng là đã sớm quản lý tốt đẹp, ai không cho hắn Vương gia bà phần mặt? Nhưng thủ vệ kiên trì muốn tra. Vương Kỳ Long cũng không để ý lắm, trước đây những chuyện tương tự cũng là gặp phải rất nhiều. ở cho thủ vệ chỗ tốt sau liền mặc cho kiểm tra. Kết quả này nhất tra, xét xử rồi vấn đề lớn. Phát hiện dược liệu bên trong có một phần là trước đây không lâu Thiên Thủy quận bảy đồ Cùng cho Đại Hạ quốc thiếu tử ở dọc đường mất trộm quý trọng thảo dược. Lần này người tăng đều hạch, Vương Kỳ Long bị tại chỗ bắt, nhốt tại lao bên trong. Phụ thân hắn Vương Thăng giao thiệp dọa bác, mau mau sai người mang theo tài vật đến kinh thành trên dưới chuẩn bị. Một ngày ban đêm, Vương Kỳ Long vừa ăn xong ngục tốt đưa tới một cái bánh bao, một bát thanh thủy, rồi cùng ý nằm xuống nghỉ ngơi ở nửa ngủ nửa tỉnh trong lúc đó liền bị người đánh thức Vương Kỳ Long mở mông lung con mắt vừa nhìn hóa ra là Vương Hạo cầm nhà tù chìa khóa đi vào Biên mở ra nhà tù biên hô Đại ca mau đứng lên chúng ta đã khơi thông quan hệ ngươi hiện tại là có thể về nhà rồi Vương Kỳ Long nghe nói sau cảm kích nói rằng Hạo đệ khổ cực ngươi rồi Đại ca hai huynh đệ chúng ta còn nói lời này này đều là sai lầm của ta xin lỗi lần này là ta thư sơ sẩy bất cẩn rồi Vương Hạo trên mặt mang theo sám quý hướng về Vương Kỳ Long khom lưng cúp cung nói rằng không có chuyện gì Hạo đệ Chuyện này không phải đã qua rồi à? Chỉ cần sau đó tỉ mỉ điểm là tốt rồi. Vương Kỳ Long vô vô Vương Hạo vai nói rằng, vâng, cảm ơn đại ca tha thứ. Vương Hạo con mắt hiếp lại trên mặt mang theo sắc Thái Thần Bí nói rằng, chỉ là nhà tù trong hành lang tia sáng quá mở, cũng không có bị Vương Kỳ Long chú ý tới. Hắn hiện tại muốn nhất chính là mau mau về nhà, miễn được bản thân đã có tuổi phụ thân lo lắng. Đang nói bằng hắn người của Vương gia mạch cũng có thể là như vậy, như vậy thời gian đầy đủ bên trên hạ chuẩn bị hay lắm. Sau đó cũng không nghĩ nhiều sẽ theo ra nhà tù. Trở lại Vương gia hai người bọn họ trở về phòng của mình. Vương Kỳ Long mới vừa về đến nhà. Ban đầu chuẩn bị đi hướng mình tuổi gia phụ thân báo cái bình an. Quy một chương 34, Tiên kiếm sơn nhất thống. Chương 34, Tiên kiếm sơn nhất thống. Lúc này Vương Kỳ Long chỉ nghe ngoài sân trên đường phố có rất nhiều bộ khoái giơ lên cao cây đuốc, la lớn, Vương Kỳ Long vọt một chạy, Vương Kỳ Long vọt một chạy, mau đuổi theo nha. Mau đuổi theo nha. Ngay sau đó là ở mỹ tiếng kêu gạo cùng liên tiếp chạm chạm tiếng đập cửa truyền đến. Vương Kỳ Long mới vừa hoang mang đi tới sau cửa lớn, liền nhìn thấy Vương Hạo mang theo mấy cái gia đình cầm một bao quần áo nhanh chóng kín đáo đưa cho hắn. Vương Hạo sốt ruột nói rằng, đại ca, nhanh nhanh từ hậu muốn chạy, thiên thủy quận bộ sắp đến, đến rồi, nói là nhất định phải bắt ngươi đi, ngươi hiện tại đi ra ngoài trước trốn mấy ngày, chờ chúng ta chuẩn bị hay lắm lại trở về. nói xong không chờ vương kỳ long phản ứng ngay khi mấy cái gia đình chen trúc hạ hoang mang hoảng loạn chạy ra rồi tề vân thành. mà khi phụ thân hắn nghe nói vương kỳ long lại vượt ngục mà chạy sau, lửa giận công tâm, một mạch không đến, khí chất rồi. thằng đến về sau cùng hắn đồng thời chạy trốn gia đình muốn ở nửa đường giết hắn. lúc này vương kỳ long hắn mới tỉnh ngộ mình bị người mưu hại rồi, mà vương hạo chính là chủ mưu hoặc là người tham dự một trong. May là hắn ở làm ăn thời gian gặp qua các loại chém giết, chính mình cũng học được mấy chiêu. Miễn cưỡng chạy trốn sau, lại bất hạnh bị thiên thủy quận, tề vân quận bộ khói đuổi bắt cùng một đám thần bí người mặc áo đen truy sát. Lấy hắn mèo gào võ công, rất nhanh sẽ bị một nhóm võ công cao cường người mặc áo đen ngăn lại. Mấy chiêu liền bị đánh thành trọng thương. Khi hắn ngã vào huyết ba bên trong, tuyệt vọng không cam lòng nhắm mắt lại té dịu thì, hắn bị người cứu, người cứu hắn chính là đời trước tiên kiếm môn trưởng môn lâm hồ. Vương kỳ long vì báo ơn đồng thời cũng là vì tránh né kẻ thù, khẩn cầu tùy tùng lâm hồ. Ban đầu lâm hồ chỉ là tiện tay cứu, cũng không cần hắn cái gì báo lại. Nhưng khi thấy Vương Kỳ lòng cái kia quật cường kiên trì, kéo trọng thương thân thể không ngừng đập đầu, loại kia thấy chết không sờn ánh mắt thì, lúc đó lòng mền nhũn liền đáp ứng rồi. Lâm Hồ thấy sự sự khéo đưa đẩy, thật trọng, chuẩn bị mang về trong môn phái chuyên môn xử lý bên trong môn phái tạp vật. Nhưng sau đó không biết làm sao linh cơ hơi động, thay đổi sơ trùng, liền nghị cách để cho tiến vào rồi tiên kiếm sơn ngọn núi chính ở ngoại phó phong thượng thủy linh môn, có Lâm Hồ ở sau lưng ám thụ kỵ nghi, trong bóng tối chống đỡ. Rất nhanh hắn ngay khi thủy linh môn bên trong chiếm rồi chân, cũng bắt đầu trong bóng tối tìm hiểu cái kia năm phái tin tức. Nếu ta đã về rồi, Như vậy nợ đồ vật của ta cũng nên trả về đến rồi, Vương Kỳ long híp mắt lại nếch miệng ha ha nói rằng. Nói xong mặt mỉm cười nhẹ nhàng sờ sờ giấu ở ngực một cái lệnh bài màu bạc, chỉ thấy chính diện viết Tiên kiếm môn, mặt trái viết ngoại môn trưởng láo chữ. Thời gian vội vã như nước chảy, chớp mắt tìm kiếm vô tung. Tiên kiếm môn nhất thống 6 phong sau 3 tháng, tiên kiếm môn ngọn núi chính thượng. Chỉ thấy mọi chỗ đình đài lầu các, cao to uy nghiêm, lại không mất ngắn gọn. Mây mù nhiễu, như trên trời cung điện. Năm tòa phó phong thượng chính là nhiệt liệt phi hơn trăm người không ngừng đánh bóng vận chuyển thanh ngọc thạch đầu đứng ở sáu ngọn núi phong thấp hướng về thượng vừa nhìn, từng cái từng cái tảng đá lát thành thềm đá quanh co bốn lượn đến rồi chân trời trong mây mù. Trước đây những kia hỗn độn kiến trúc từ lâu đầy ngã, một lần nữa xây dựng. Nam phong cùng tiên kiếm môn ngọn núi chính trong lúc đó chính là liền với từng cái từng cái lớn bằng cánh tay xích sắt cùng tiên kiếm phong ngọn núi chính luyện thành một khối. Xích sắt mặt trên hiện ra thần bí hoa văn, sáu phong đồng thời tựa hồ hình thành một cái to lớn chật thế, khí tức sát khí xông tới mặt. Lúc này, một sợi dây xích thượng đứng một vị áo trắng như tuyết thiếu nữ, từng tia từng tia phát trên không trung lười biếng đang đến đắm đi, chắp tay sau lưng, kiên cường đứng thẳng đột nhiên hắn mở khép hở hai mắt, hai tay hướng lên trên hợp lại, cùng bấm kiếm quyết. Tay trái kiếm chỉ hướng về Tiên Kiếm Phong ngọn núi chính chỉ tay, khẩu đọc chú ngữ, tay phải hướng Thiên Không bên trong bắt đầu thất tinh vị trí chỉ tay. Tức khắc, trên trời Tinh Không tung xuống một bó buộc mênh mông ánh sao, bao phủ trên người, như tiên tử dáng thế, tươi đẹp không gì tả nổi. Lúc này ở Tiên Kiếm Phong những phương hướng khác thượng cũng đồng thời xuất hiện tình cảnh tương tự. Sáu phong thượng từng kia từng kia mây khói không ngừng hướng về không trung tụ lại, cùng trên trời ánh sao đồng thời tựa hồ đang không trung mơ hồ hình thành một cái lúc gần lúc hiện bắt đầu thất tinh đồ án. Chỉ chốc lát biến mất không gặp. Cuối cùng hình thành từng mảng từng mảng lăn lộn biển mây, tiên kiếm phong hoàn toàn biến mất tiến vào vân bên trong. Lúc này, thiếu nữ mặc áo trắng chân phải hơi điểm nhẹ, phi hồng giống như xẹt qua xích sắt hướng về tiên kiếm môn ngọn núi chính phương hướng bay đi. Hoa, trưởng môn sư minh, này bắt đầu thất tinh kiếm trận thêm vào tu sửa ngũ hành kiếm trận cảm giác hảo lợi hạ nha. Tiểu sư muội Lâm Vũ kinh ngạc thanh âm vang lên. Từ trận pháp hướng ngoại bên trong xem, chỉ nhìn thấy mênh mông biển mây. Mà từ pháp trong trận hướng phía ngoài xem, lại như đỉnh đầu bao phủ thứ một cái trong suốt lồng ánh sáng. Lâm Phàm đứng ở tiên kiếm muôn ngọn núi chính đánh giá chu vi năm phong thoả mãn gật gù đột nhiên trận pháp một chỗ một cơn chấn động, sau đó chậm rãi hình thành rồi một đạo hình tròn môn hộ. Từ bên trong đi ra một vị cầm trong tay một cái phát sáng lệnh bài màu bạc, trên mặt mang theo kinh ngạc thiếu nữ mặc áo trắng. sư tỷ, nơi này, nơi này. Lâm Vũ vây tay la lớn. Thiếu nữ mặc áo trắng sững sờ sau, nhìn thấy Lâm Phạm cùng Lâm Vũ, điểm điểm nở nụ cười sau nhẹ nhàng nhảy một cái, như như chuẩn chuẩn lướt nước, nước, vô cùng hơi hận, giống như nhảy vọt đến rồi Lâm Phạm trước mặt. quay về Lâm Phàm được rồi cái kiếm lễ, nói, trưởng môn sư minh, sư muội lễ, khổ cực rồi sau đó nói tiếp, đặng tam sư đệ tứ sư đệ đến rồi chúng ta đồng thời đến đại điện nghị sự, đúng nói xong cũng yên tĩnh đứng ở một bên, không ngừng mà đánh giá chu vi lên. rất nhanh lâm vân lâm kiếm hai người trước sau đến, tiên kiếm môn tân tu môn phái chủ điện tiền, và trưởng môn sư minh, cái môn này phái đại điện thật là hùng vĩ, lâm phạm nhị sư muội lâm tuyết, tam sư đệ lâm vân, tứ sư đệ lâm kiếm rồn rập kinh ngạc nói, mấy người nhìn này cao to môn phái đại điện, ở giữa treo lơ lửng màu bạc trên tấm bảng viết tiên kiếm điện ba cái trang nghiêm nghiêm túc màu vàng đại tự, đều cảm thấy khó mà tin nổi. sau đó ở lâm phạm dẫn dắt đi mấy người đẩy ra đại điện cửa lớn, mang theo hiếu kỳ chậm rãi đi vào đại điện. Đại điện vô cùng rộng rãi, sáng ngời ánh mặt trời đem đại điện chiếu rọi vàng chói lọi. Chỉ thấy đại điện ở giữa quải có một bộ to lớn bức tranh, mặt trên vẽ ra một vị tóc bạc phiêu phiêu, mặt mỉm cười, tiên phong đạo cốt, cong lấy cái hổ kiếm, dưới chân giẫm chúa một thanh phi kiếm. Bên hông mang theo hai cái tiểu nang, tay phải ngắt lấy kiếm chỉ về phía trước chỉ xéo, tay trái giơ hồ lô, hào phong uống ngựng ống lão. Bức họa này bên phải viết Thiên Ngoại Thần Kiếm đến, bên trái viết Nhất Kiếm Chém yêu tả. ở giữa viết Kiếm Tiên. cuối cùng ở họa dưới góc trái tả có. Tiên kiếm tông sang phái tổ sư tất kiếm khách. Ở bức họa này chính phía dưới có một cái rộng lớn màu trắng vô đoàn. Tiếp theo chứ hơi hơi thấp một nấc thang hai bên các xếp đặt mấy cái màu trắng vô đoàn. Cuối cùng lại thấp hai, ba cái thềm đá hai bên các xếp đặt mười mấy cái màu trắng vô đoàn. Ha ha, trưởng môn sư minh, này kim linh môn bạch ngọc vô đoàn, đặt tại chúng ta tiên kiếm môn mới xem như là vật tận dụng nha. Tam sư Đệ Lâm Vân đại thanh cười nói. Đúng nha. Đúng nha mấy người chuyện đương nhiên nhưng mà gật đầu phụ hòa nói. Lâm phàm chậm rãi đi tới chỗ cao nhất một cái bộ đoàn, xoay người từ từ ngồi xuống nhìn đứng nghiêm ở phía dưới mấy vị nỗ lực chứa chấn định sư đệ sư muội, đang hồi tưởng trước tiên kiếm môn quân bách. Lâm Phàm trong lòng yên lặng nói một tiếng, "Sư phụ, ta đã hoàn thành rồi ngươi nguyện vọng thứ nhất, người yên tâm ta chắc chắn đem tiên kiếm môn phát dương quang đại, bảo vệ tốt các sư đệ sư muội." Quy 1 chương 35, lão giả điên. Chương 35, lão giả điên. Lâm Tuyết bốn người chạm liệt hai hàng, chỉnh tề được rồi một cái kiếm lễ. Trong miệng hô, tham kiến trưởng môn sư Vinh. Miễn lễ. Lâm Phàm nói tiếp, "Nhị sư muội, tam sư đệ hai người các ngươi ngồi bên trái. Thứ sư đệ, tiểu sư muội ngồi bên phải." Ở mấy người trước sau sau khi ngồi xuống, Tam sư đệ tứ sư đệ do ngươi nói trước đi nói chuyện do ngươi cùng Lâm Kiếm phụ trách quản lý kia tiền năm phái nhân viên tình huống, Lâm Phạm nhìn Tam sư đệ Lâm Vân nói rằng: "Vâng, trưởng môn sư Minh. Ở trường môn sư Minh ngươi dưỡng thương khoảng thời gian này, năm phái đạt đến dưỡng khí hậu kỳ 33 người, đạt đến dưỡng khí trung kỳ 52 người, đạt đến dưỡng khí sơ kỳ 89 người, tổng cộng 174 người. Những người này bị phong bế huyết đạo sau đều an phận thủ thường, chỉ có mấy cái đặt đến dưỡng khí hậu kỳ nỗ lực chạy trốn, bị sư đệ ta chém giết ở ngoài, còn lại người đang nghe nói chỉ cần vì là tiền kiếm môn lao dịch 10 năm là có thể thu được tự do sau." đều nhẫn nhục chịu khó đang vì tiên kiếm môn xây dựng xuất công suất lực Lâm Vân nói thật. "Ân, tam sư đệ tứ sư đệ làm không tệ." Nhìn thấy được Lâm Phạm khẳng định, Lâm Vân Lâm kiếm ngẩng lên động thân thể. Tiếp theo không đợi Lâm Phạm đặt câu hỏi, nhị sư muội Lâm Tuyết nói rằng, "Trưởng môn sư huynh, ở ngươi dưỡng thương trong lúc, ta theo sư huynh ngươi dặn dò, mang theo sư đệ sư muội mấy người đúng lúc bình định năm phái sơn môn, chém giết rồi tất cả phản kháng người. Gồm năm phái tất cả vật tư đều chuyển tới rồi tiên kiếm môn tân tu tàng bảo các bên trong, căn cứ sư mua về cái kia bản không chọn vẹn linh lục bước đầu đem những kia vật tư phân loại để tốt, chờ đợi trưởng môn sư sắp xếp." lúc này lâm phàm thu hồi ánh mắt đang chuẩn bị mở miệng liền bị tiểu sư muội suy nghĩ sư minh trưởng môn sư minh hiện tại sáu phong thượng kiến trúc cũng đã gần kiến hay lắm ngươi còn chưa cho này mấy ngọn núi mệnh danh nhi tiểu sư muội lâm vũ sốt ruột đứng lên tới nói đạo nhìn tiểu sư muội lâm vũ cái kia sốt ruột vẻ mặt lâm phàm cười ha ha đạo mấy vị sư đệ sư muội có cái gì tốt tiên đến mệnh danh này sáu phong à ta xem không bằng gọi kim phong mục phong thủy phong hỏa phong thổ phong đi thứ sư đệ lâm kiếm túi đầu suy nghĩ một chút nói rằng hắn vừa mới nói xong tam sư đệ lâm vân nói rằng ta xem không bằng gọi Kim Linh Phong, Mộc Linh Phong, Thủy Linh Phong, Hỏa Linh Phong, Thổ Linh Phong đi. Nhị sư Mội Lâm Tuyết mới vừa nghe xong, liền nói tiếp, không được, chúng ta không thể dùng cái kia năm phái trước đây dùng tên. Tiếp theo quay về Lâm Phạm nói rằng, chúng ta là Kiếm Tu Môn Phái, trưởng môn sư Minh không bằng ở các phong trước thêm một cái kiếm tự, ngọn núi chính liền cứ gọi là gọi tiên Kiếm Phong. Cái khác năm phong chia ra làm Kim Kiếm Phong, Mộc Kiếm Phong, Thủy Kiếm Phong, Hỏa Kiếm Phong, Thổ Kiếm Phong như thế nào? Mấy người nghe xong đều ánh mắt sáng lên, Lâm Phạm quay đầu nhìn một chút mấy người, thấy mấy người đều không có ý kiến gì, liền nói nói. Sau đó các phong tên liền lấy nhị sư muội nói tới tên mệnh danh. "Vâng, trưởng môn sư minh. Đó lấy vi huynh muốn nói đúng lắm, bây giờ ta tiên kiếm môn nhất thống tiên kiếm sơn. Vì sau đó phát triển, hôm nay ta liền ở ngay đây trước tiên đem mấy người các ngươi trước vụ phân phối một thoáng. "Nhị sư muội, hôm nay ta nhận lệnh ngươi vì ta tiên kiếm môn đại trưởng lão, hiệp trợ ta quản lý tiên kiếm môn." Đây là vi huynh vận dụng Hỗn Nguyên kiếm quyết bên trong đặc biệt thủ pháp luyện chế thân phận lệnh bài. Lúc trước các ngươi cũng ở ngoại môn Vương Kỳ Long trưởng lão nơi đó cũng từng thấy. "Nhị sư muội Lâm Tuyết cấp tốc đứng lên, được rồi cái kiếm lên nói, vâng, trưởng môn sư huynh." Tam sư đệ Ngươi vì là hộ pháp trưởng lão, do xét môn phái. Vâng, trưởng môn sư huynh, Lâm Vân nói xong kích động tiếp nhận trưởng lão lệnh bài. Lâm Phạm nói tiếp, tứ sư đệ ngươi trước tiên hiệp trợ hộ pháp trưởng lão, tiểu sư mỗi người hiệp trợ đại trưởng lão. Sau đó cũng phát cho bọn hắn một người một khối lệnh bài màu bạc. Nói tiếp, các ngươi lệnh bài trong tay là ta dùng chúng ta tiên kiếm môn huân nguyên kiếm quyết bên trong độc môn thủ pháp luyện chế luyện chế, nó tập hợp rồi ghi chép thân phận tin tức, báo động trước, cùng môn phái hộ phái trận pháp liên kết. Vì lẽ đó các ngươi nhất định phải cố gắng bảo vệ tốt, ngàn vạn không thể làm mất. Các ngươi bây giờ lập tức nhỏ máu nhận chủ. Nhìn mấy người trước sau nhận chủ. Lâm Phạm mới thả bọn họ rời đi, cũng nói cho bọn họ biết nỗ lực tu hành, không lâu ở sơn môn đều sau khi sửa xong sắp sửa xuống núi Lịch Lãm. Mấy người nghĩ đến có thể tùy tùng Lâm Phạm hạ sơn, đều là kích động không thôi, lớn như vậy ngoại trừ Lâm Phạm, Lâm biết hai người những người khác còn không từng hạ xuống sơn đây. Tiên kiếm sơn hạ phương bắc có nhất phàm nhân chấn nhỏ, tên là Phi Tiên trấn. Có người nói từng có người từng thấy tiên kiếm sơn trên có tiên nhân từ đây ngự kiếm bay qua, liên tục gọi là phi tiên trấn. Buổi tối chân trời sao mai tinh tinh lừng lánh, chân trời hiện ra một vệt đỏ ửng cong, cong, cong, cong, cong, trên theo chấn nhỏ bên trong gấp gáp chiên đồng thành gõ lên. trong phút chốc từ các gia các hộ trong môn phái lao ra một đám, tay châm lửa em, tay cầm liêm đao, cô đồng, dao thay, khảm tài đao hoang mang hoảng loạn dân chấn. họ hét loạn lên hướng về tiếng vang nơi hội tụ. nhưng mà chờ bọn hắn hò hét loạn lên chạy tới thời gian chỉ thấy được phi tiên chấn trưởng chấn lưu ra cửa lớn mở rộng, nhất đại hán cầm nhất thanh trưởng kiếm chính đứng ở nơi đó ngây ngốc cười, còn thỉnh thoảng hướng về hai bên phải trái vũ động trưởng kiếm trong tay. co quắp ngồi bên cạnh lưu trấn trưởng chính là vẻ mặt trắng xám, thân thể không ngừng run cầm cập chứ, trong miệng lẩm bẩm nói. "Yêu, yêu, quái vật, quái vật, yêu quái." "À, là Lưu Gia, là Lưu Gia, có chuyện chính là Lưu Chấn Trưởng gia, đột nhiên mắt sắc một cái dân chấn kinh hô. "A, này, nhà hắn cũng gặp nạn rồi." Tiếp theo vang lên một mảnh phụ họa thanh. "Xong rồi, xong rồi." liền Lưu Chấn Trưởng gia cũng gặp nạn rồi. Chúng ta xong rồi." Lưu Chấn Trưởng một đời vì là thiện, bình thường không biết cứu tế rồi bao nhiêu gặp rồi do người, là xa gần vang danh người lương thiện, lần này chính là mời tới rồi Hải Vân quận thành Lưu Phong Tiêu cục đệ nhất cao thủ Lưu Vân Phong Tiêu đầu đến bảo vệ lại còn là bị đắc thủ rồi. "Nay yêu thật đúng là đáng ghét, thiên sát." trộm chúng ta bao nhiêu hài đồng nhà, để trấn chúng ta bao nhiêu người vợ con ly tán. Hiện tại lại đem lưu trấn trưởng ra tiểu tôn tử cũng trộm đi rồi, con trai của hắn những năm trước đây ra biển đánh ngư, bất hạnh gặp nạn, lưu lại cô nhi quả phụ. Hôm nay, lại để lưu trấn trưởng ra dòng độc đinh khó giữ được, này không phải muốn lưu trấn trưởng mẹ à Ai, đúng đấy. Ai, chúng ta làm sao bây giờ nha nếu không chúng ta có chạy không? Không được, không được. Người lẽ nào quên rồi hơn nửa năm trước, một cái có người nói đến từ cái kia. Thanh. Thanh kiếm môn. đúng đúng chính là môn phái kia một vị đạo trưởng đến đây tìm tới lưu chấn trưởng tự nguyện đi trừ yêu kết quả xuất chấn sau không lâu thì có người nhìn thấy thi thể xuất hiện ở ngoài chấn trốn không không trốn được nha ai điều này cũng không được vậy cũng không được lẽ nào chúng ta phi tiên chấn lần này thật sự xong chưa lúc này một cái nhược nhược nhỏ giọng âm vang lên chúng ta tổ tiên không phải đã từng từng thấy tiên kiếm sơn trên có tiên nhân ngự kiếm từ đỉnh đầu bay qua mới cải danh gọi phi tiên chấn à chúng ta vì sao không đi xin mời tiên nhân hỗ trợ nhỉ một người mặc màu trắng thư sinh trường bảo mặt trên tràn đầy miếng vá tẩy trắng xanh đầu đầy tạng loạt tóc trên lưng đeo một cái túi nhỏ vòng vo cung trừ bố ông lão, làm mọi người xem rõ ràng người nói chuyện thì đều lộ ra xem thường ánh mắt. Lao già điên, người là ngốc hả? Tiên nhân, nếu là có tiên nhân, có thể đến phiên yêu quái kia cản dỡ. Lao già điên, không biết lai lịch của nó, không biết số tuổi tọ, mười mấy năm trước đột nhiên đi tới phi tiên trấn. Bình thường dựa vào nói chút đặc sắc trên trời tiên cung thần tiên cố sự vì là hoạt, nếu như như vậy cũng là tốt rồi, nhưng hắn thường xuyên lời nói điên cuồng, trong miệng ngâm suất một ít khiến người ta không biết nên khóc hay cười ngôn ngữ. Trong đó là nhất bị người cười nhạo chính là, thường thường tự xưng là vì là trên trời tiên cung thần tiên chính là thường xuyên sướng đạo một ít quái thơ. ta bạn trên trời người, vô ý lạc phàm trần. Hôm nay trong lồng đấu, hắn hướng sao độ kiếp. Quy một chương 36, Hạ Sơn. Chương 36, Hạ Sơn. Ha ha, ta xem nha. Lão già điên chính là bình thường xem thần tiên cố sự quá nhiều, tẩu hỏa nhập ma rồi, một ngày chính là sao độ kiếp, sao độ kiếp, vậy ngươi có biết bây giờ phi tiên trấn kiếp nạn làm sao vượt qua? Nói xong trong đám người liền nổi lên một mảnh ha ha ha ha ha ha, ha tiếng cười lớn. Lão già điên tức giận kiên trì lồng ngực, sức lực không đủ trả lời, các ngươi, các ngươi, các ngươi loại này ngu muội không ra Muội không ra người, muốn năm đó ta, hắn lời còn chưa nói hết liền bị cắt đứt. Đừng năm đó rồi, ngươi có phải là lại muốn nói ngươi khi còn trẻ từng ở Tiên Kiếm Sơn thượng từng thấy một vị tiên nhân, từ phong thượng vách núi treo leo thượng bay xuống, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Ta xem nha, 8 phần 10 là ngươi hoa mắt rồi đi. Đúng đấy, đúng đấy. Ha ha ha. Nếu như hắn đều có thể gặp phải tiên nhân, chúng ta chẳng phải là mỗi ngày gặp phải? Ha ha ha trong đám người có người nhỏ giọng cho bên cạnh trên dưới đạo. Lão giả điên đang chuẩn bị phản bác. Y miệng. Lúc này chỉ thấy mới vừa rồi còn ở đâu lên mua kiếm võ giả chẳng biết lúc nào đã sớm phục hồi tinh thần lại rồi, tay phải đỡ lưu chấn trưởng, tay trái nhấc theo trưởng kiếm giận dữ hét. hắn gầm lên giận dữ nhưng là để hò hét loạn lên cái vã dân chấn ngừng lại. coi như là vừa nãy kêu gào hung hăng nhất những người kia nhìn đại hán trong tay lóe hàn quang binh khí cũng là hơi co lại thân thể, nuốt nước miếng một cái. vừa nãy lao giả điên cùng dân chấn cái vã nhưng là vô ý trong lúc đó để sủi lờ trên đất lưu chấn trưởng bỗng nhiên thức tỉnh. muốn nói phi tiên chấn, dân chấn cũng không tin lão già điên ở tiên kiếm sơn ngộ tiên sự, nhưng hắn nhưng là tin tưởng. đáp ứng phi tiên nguyên do chính là hắn lưu ra lão tổ tông Cải. Lưu gia lão tổ không nhưng nhìn từng tới tiên nhân ngự kiếm, hơn nữa còn cùng vị kia tiên nhân đã nói mấy câu nói. Lúc đó hắn lão tổ tông cũng là linh tuệ lúc này liền đem nhà của chính mình chuyện bảo vật lấy ra hiến cho rồi vị nào tiên nhân, hướng về cầu lấy trường sinh chi đạo. Tiếp rằng vị nào tiên nhân nói không có tiên cốt, tiên duyên không đủ, lại khổ sở cầu xin hạ, lại đến nhà hắn đi nhìn xuống hắn tộc nhân, làm sao tộc không một người người có nãi tiên duyên? Thiên nhân vì là trả lại hiến vật chi nhân, trục cho một cái tín vật, nói ngày khác như thế hậu đại của hắn bên trong người gặp nạn có thể đến tiên kiếm sơn hạ đốt hương cầu xin, bất luận khách khí tất giúp đỡ vượt qua nhức khó như có tiên duyên giả cũng có thể độ thăng thiên bắt đầu mấy đời tộc nhân đều là đại đại đều đi thử tiên duyên nhưng mấy trăm năm qua càng không một người được độ ở gần nhất mấy trăm năm qua lưu gia đã sắp đã quên việc này lúc này nhớ tới cũng chỉ là lấy ngựa chết làm ngựa sống lưu chấn trưởng nói cho dân chấn toàn thể trai giới ba ngày tới đến tiên kiếm sơn phong thấp cầu khẩn tiên kiếm sơn thượng thần tiên có thể hạ xuống trường cứu bọn họ tiên kiếm sơn ngọn núi chính tiên kiếm phong đỉnh núi nơi này có một tòa thanh lãnh lát thành sàn nhà thải tất thoa khắp bốn phía chu trên tường rào họa mãn phiêu giật kiếm tiên ngự kiếm độ án chỉ thấy ở giữa treo cao màu tím trên tấm bảng viết phát sáng kiếm các hai chữ lúc này các công chính bên trong các vị tổ sư bài vị hạ, đang có một vị thân mặc đồ trắng nạm chứa màu vàng hoa biên đạo bảo tóc dài tùy ý khoác ở phía sau thiếu niên thiếu niên con mắt khép hờ tự bế không phải bế thân sắc an nhiên ngồi xếp bằng khoe miệng dùng mơ hồ âm thanh thi thầm hàm dưỡng bản nguyên ở tấm lòng song lâm thụ hạ tìm kiếm bản tông can côn hợp thành linh tổ khiếu bao quát thiên địa không bất không hiểu sâu xa tham tham viên qua hiến cái này chính vị thần quy bên trong huyền chất kim không thể nói tế mỹ trần đại bao thiên Lâm Phạm Chính đang dựa theo Hồn Nguyên Kiếm Quyết bên trong pháp quyết đã tọa tu luyện kiếm khí, tự thủ không phải thủ hiểu hiểu sâu xa tham thẳm chính đang chuẩn bị tiến một bước thể nộ kiếm tâm thời khắc. Động nhiên một trận không tên khí tức từ tiên kiếm sơn phong thấp lan tràn tới bầu trời, suy nghĩ tu hành khiến cho hắn thức tỉnh, tự nói luồng hơi thở này bên trong mơ hồ có thể thấy được vạn dân hô hán, lẽ nào là ta tiên kiếm sơn hạ có cái gì đại tai nạn à? Liên Lâm Phạm chụp đẩy ra kiếm các cửa điện, nhảy mấy cái rời đi rồi đỉnh núi, làm Lâm Phàm đi tới tiên kiếm môn ngọn núi chính tiên kiếm phong đại điện thì khi thấy nhị sư muội Lâm Tuyết ngồi sồn ở cửa đại điện thang thở, Lâm bầm lầu bầu nói rằng là đi hay là không đi ni trưởng môn sư huynh đang lúc bế quan tu luyện nếu như vạn nhất suy nghĩ tu hành rồi làm sao bây giờ nói xong hai tay chống hai quay hàm sưng sờ lên lâm phạm đi tới nhẹ nhàng vỗ vỗ lâm tuyết vai đường địch tiểu sư muội ta chính thì lắm lâm tuyết biên xóa sạch trên bả vai trong tay nói rằng chờ đứng dậy quay đầu nhìn lại a đại sư huynh trưởng môn sư huynh ngươi xuất bang rồi lâm tuyết kinh hỉ hô đúng đấy sư muội có chuyện gì phải cho vi huynh nói mà tân nha là như vậy bên dưới ngọn núi có một đám phụ cận dân chấn ở nơi nào đốt hương cầu xin kỳ nguyện trên núi thần tiên hạ phàm cứu tế Biểu Thế Lâm phàm nghe xong sứ sở. Hiện tại ở đại hạ quốc hoàng thất dưới sự thống trị, ở thêm vào sau lưng Lý Hỏa Kiếm Tông bảo vệ, giới trần tục còn có cái gì tai nạn có thể nói Lâm phàm nghi hoặc nói rằng. Nghe nói là sơn hạ một phàm nhân trấn nhỏ xuất hiện rồi yêu quái Lâm Tuyết nháy mắt nói với Lâm phàm. "Sư Minh, yêu quái hung không hung nha?" Lâm phàm bị hắn hỏi sứ sở, xem tốt lắm kỳ dáng vẻ không khỏi nở nụ cười. "Sư muội, thế gian này nào có cái gì yêu quái, giới trần tục người tổng đem không biết đều quy vì là thần quái loại hình." Nghĩ lại lại nghĩ tới rồi vừa nãy đã tọa thì tao ngộ, hắn lúc gần lúc hiện nhận biết được việc này cùng hắn có quan hệ cũng không biết vì sao gần nhất chính mình kiếm thuật uy lực tăng gấp bội tâm linh càng thêm thông suốt có lúc càng phản phất có thể cùng tiên địa hòa làm một thể như thế từ khi chính mình lĩnh ngộ kiếm tâm sau khi loại này thần bí năng lực tăng lên thêm một bước đặc biệt là là ở nhất thống tiên kiếm môn sau đó chính là cảm giác mình thần hồn càng thêm thánh kiện lúc đó có một luồng mờ mờ ảo ảo thần bí khí quay trung quanh ở xung quanh hắn để hắn thần hồn thường có sung sướng đê mê cảm giác tiên kiếm sơn phong để lưu chấn trưởng mang theo toàn người dáng Vóc tiểu tụi đốt hương cầu xin trên đất quỷ rồi ba ngày ba đêm buổi tối ngày thứ ba ở tại buồn ngủ thời khắc trong hai chuyển tới một thần bí phiêu miệu âm thanh Ngươi mang những người khác trở về đi thôi, ta thì sẽ điều tra rõ tình huống. Ngươi hôm nay gặp gỡ việc, ghi nhớ kỹ không thể báo cho vũ chúng, ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Sau đó không lâu, lưu chấn trưởng liền tìm rồi cái thân thể không khỏe cớ trở về chấn, lấy ở trên chấn uy vọng những người khác cũng không hề nói gì, bắt đầu còn có rất nhiều người kế tục quỳ ở đó. Sau đó nhìn thấy đi người càng ngày càng nhiều, đều dồn dập đứng dậy về nhà. Ở dưới chân núi phàm nhân vọng không gặp đám mây bên trong, nhất chỗ vách đá thượng đứng hai cái bạch trí tung bay bóng người. trưởng môn sư minh, ngươi vì sao không trực tiếp hiện thân nghỉ? Việc này, vi huynh cân nhắc là không bài trừ là kẻ địch nghĩ biện pháp tới thăm dò chúng ta. Đương nhiên rồi. Chủ yếu nhất vẫn là tu tiên giới ba cái thiết luật. Ngạch, chính là trưởng môn sư huynh mang về cái kia tu tiên hiệu biết lục bên trong ghi chép. Người tu tiên không được ở phạm nhân trước mặt hiện ra pháp, người vi phạm chu. Người tu tiên không e rằng cô sát hại phạm nhân, nhiễu loạn thế gian trật tự, người vi phạm chu. Người tu tiên không được nhiễu loạn phạm nhân vương triều thay đổi, người vi phạm chu. Ừ, cái gì không, trưởng môn sư huynh? cái kia ly hỏa kiếm tông còn không là đại hạ quốc bảo vệ tông môn, cái kia làm hoàng đế còn không là bọn họ định đoạt tà lâm tuyết trên mặt mang theo đoàn khí nói rằng, ha ha, sư muội, tu tiên, này ba cái quy tắc thép đó là thời đại thượng cổ chuyển xuống, nhưng thế gian người tu tiên, cuối cùng có thể thành tiên người lại có bao nhiêu thiếu đây, lại có bao nhiêu người có thể bù đắp được trụ trong quá trình này các loại hấp dẫn chứ? vi huynh muốn hạ sơn đi tới một khi, sơn môn thì có lão sư muội rồi. lâm phạm nhìn đi xa dân chân nói rằng, người sư minh tiên ngươi có thể sớm chút trở về nha. lâm tuyết mẹo cổ mang theo lo lắng nói. Đần Lâm Phàm nói xong, triển khai ngự phong thuật mấy cái cho dù cảng, biến mất ở rồi vất núi. Sư huynh công lực lại tăng cao rồi, ta cũng phải nỗ lực, cũng không thể mọi chuyện cũng làm cho trưởng môn sư huynh một người giải quyết, Lâm Tuyết nhìn trong chớp mắt rời đi Lâm Phàm nghĩ đến. Quy 1 chương 37, Mạc Hiểu Kiếm. Chương 37, Mạc Hiểu Kiếm. Phi tiên chấn khởi đầu C ở khi nào, không biết được. Từ không trung xem, nó như nhất diệp tiểu thuyền con, lặng lặng mà bò neo ở biển rộng bên cạnh. Ở Tiên Kiếm Sơn Bắc Phương, lưng Tiên Kiếm phong chân núi. Màu xám đen phong con queo vốn lượn hẹp nhỏ, lại như đang lặng lặng kể rõ chứ nó cái kia cựu viễn lịch sử. Tuy rằng lần này có rất nhiều người ra đều gặp nạn, nhưng theo chân trời chậm rãi bay lên hướng dương. Chấn nhỏ trên đường phố vẫn là có thể nhìn thấy, người ta lui tới bắt đầu bắt đầu tăng lên. Bán hoa quế cao đây, bán hoa quế cao đây. Đi qua đi ngang qua bằng hữu không nên bỏ qua nha. Mới vừa ra lò hoa quế cao. Ma cay cây khối, chính tông ma cay cây khối, an bảo đảm người dư vị vô cùng. Bánh bao, nóng hổi bánh bao, giao hệ thịt nhân bánh bánh bao đây. Mi Văn Thán, mới mẹ hỗn độn, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua nha. Mới mẹ. Hai bên đường phố truyền ra các loại tiếng giao hàng, thét to thanh Phi thường náo nhiệt, nếu không là Lâm phạm biết tình huống thực tế, còn thật sự cho rằng Phi Tiên trong chấn bọn họ đều là giàu có an khang, ăn cư lạc nghiệp đây. Phi Tiên chấn tiểu lâu nộ tiên lâu trước cửa, đứng hai cái con lấy trưởng kiếm thiếu niên. Bên trái một người ăn mặc đạo bảo màu da cam, bên hông mang theo một cái hồ lô màu vàng, mặt trên có mấy cái bùa vẽ quỷ giống như phù hiệu, tóc tùy ý khoác ở sau gáy, ánh mắt linh động, không ngừng trung quanh đánh vọng, còn thỉnh thoảng nuốt một thoáng ngụ nước, làm cho người ta một bộ vô cùng khát khao lại bất cần đời dáng vẻ. Bên phải vị kia ăn mặc trắng như tuyết đạo bảo, bên hông mang theo một cái tiểu nang, mặt mày thanh tú, tóc tùy ý rối tung sau lưng trưởng kiếm kiếm tuệ theo gió trên bờ vai qua lại múa ánh mắt chiếu nghiêng chư bên cạnh thiếu niên trên mặt mang theo bất đắc dĩ vừa buồn cười vẻ mặt đứng ở tiểu cửa lầu tiểu nhị nhìn thấy hai người này ăn mặt sau nhất thời tinh thần chấn động liền lập tức lấy ra hắn cái kia ba tức không nát miệng lưỡi hai vị thiếu hiệp chúng ta ngộ tiên lâu nhưng là bản địa to lớn nhất tiểu lâu bản điểm thức ăn mỹ vị phục vụ nhất lưu đặc sắc tiên tiểu phi tiên tiểu cái kia chính là thơm ngát trăm dặm tuyệt không thể tả một lần bảo đảm để khách quan ngươi dư vị vô cùng à này, có đúng không lúc này bên trái thiếu niên kia tràn đầy không tin áp đến đến Hai vị thiếu hiệp là trên lầu nhã vẫn là phòng khách tiểu nhị xem giả trang không thấy vẻ mặt của hắn. Lâm huynh, nhã vẫn là phòng khách nha ăn mặc đạo bảo màu da cam thiếu niên kia nháy mắt một cái nháy mắt hỏi. Lâm Phàm con mắt nhìn quét bốn phía đáp, chúng ta liền bên kia sát bên cửa sổ bàn là được. Vừa nói vừa chỉ vào bên kia. Nói xong linh thức truyền âm nói mặc đạo hưu, phòng khách hảo thu thập tin tức. Ăn mặc đạo bảo màu da cam thiếu niên kia nghe xong một bước sùng bái ánh mắt nhìn Lâm Phàm. Truyền âm nói, Lâm đạo hữu thực sự là lợi hại, liền những ngày đều hiểu. Lâm Phàm nhìn thấy loại vẻ mặt này, trong lòng rất là không nói gì nghĩ lại tới hắn mới vừa hạ tiên kiếm phong ngay khi đến phi tiên chấn trên đường gặp phải rồi cái này gọi mạc hiểu kiếm hai hàng. Có người nói hắn là đến từ cách nơi này bên ngoài mấy vạn dặm một cái kiếm tu môn phái thanh kiếm môn. Trước đây không lâu trong môn phái có một cái đệ tử ở này phi tiên chấn ngộ hại. Lần này hắn là chuyên môn đến điều tra việc này. Cụ mạc hiểu kiếm bản thân nói nguyên bản là trong môn phái một vị luyện đan trưởng lão đệ tử. Từ nhỏ sinh hoạt ở bên trong môn phái, tu vi đạt đến rồi kiếm khí hai tầng trung kỳ. Lẽ ra lấy tu vi của hắn hẳn là được kỳ môn phái coi trọng mới đúng nhưng từ khi sư phụ hắn một lần ra ngoài hái thuốc bất hạnh ngã xuống ở yêu thú sân mệnh, hắn ở trong môn phái địa vị liền lập tức xuống dốc không phanh. Trước đây có rất nhiều trưởng lão đệ tử, đệ tử trong môn cùng giao hảo, nhưng trong nháy mắt hắn liền biến thành người cô đơn. Mọi người dồn dập cách hắn mà đi, ngược lại còn vô cùng dùng sức đánh ra chèn ép hắn. Lần này nghe nói trong môn phái có đệ tử ngộ hại, kỳ chủ động tình anh đến đây kiểm tra. Thách ra trong môn phái chính là thị phi không phải. Trên thực tế theo Lâm Phạm có thể phái ra mạc hiểu kiếm như vậy ngây ngô đi ra điều tra, phòng trưởng thanh kiếm môn trưởng môn cũng là có bệnh lấy mặc tiểu kiếm như vậy không hề có một chút nào thế tục sinh hoạt kinh nghiệm người đến hạ sơn đến điều tra, coi như bị người bán cũng không biết. Rất nhanh mấy cái ăn sáng liền đã bưng lên, cây ớt xào thịt, thịt chưa phan đậu hũ, tiên cô hạ sen thăng, xào rau xanh, một cái đĩa hạt lạc, một bình phi tiết tiểu. Bọn họ vừa ăn vừa lưu ý đám người xung quanh nói chuyện. Vương huynh, nghe nói gần nhất nhưng là phát ra một bút tại nhà. Nơi nào nơi nào lưu Ca, nghe nói ngươi phương xa cháu trai ở Hải Vân quận Lưu Phong tiêu cục, ngươi xem có thể không? Lý huynh, ngươi nói ngày nào đó Lưu trấn trưởng vì sao đột nhiên trở về nhà? Này, ta làm sao biết chỉ biết là lưu chấn trưởng sau khi trở về liền đóng cửa không ra nhà. Trương Minh, Lâm phạm bọn họ nghe xong nửa ngày cũng chỉ nghe được một cái tin tức hữu dụng. vậy thì là có yêu quái chuyên thâu trẻ con không ăn trộm tài vật. Lâm Minh, ngươi nói, này phi tiên chấn náo nhiệt như thế, người nhiều như vậy, nghe nói chung quanh đây tiên kiếm sơn trên ngọn núi chính là có sáu cái kiếm tu môn phái ở đâu. ngươi nói cái kia, làm sao dám ở người như thế nhiều địa phương hiện thân ni. tuy rằng chúng ta nơi này là man hoa nơi, nhưng cũng là có một ít kiếm tu môn phái truyền thừa lâu đời. nay trùng ma đạo hành vi dĩ nhiên dám ngạo như thế. Lẽ nào liền không sợ có người đăng báo tiên kiếm minh à? Phải biết bốn quốc tuy rằng lẫn nhau đối địch, nhưng đối phó với ma đạo nhưng là vẫn rất đồng lòng. Lâm Hiểu kiếm nhìn Lâm Phạm hỏi, Lâm Phạm híp mắt lại trong lòng nghĩ đến các loại khả năng, quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ xa xa cái kia liên miên không dứt yêu thú sơn mạch nói rằng mặc kệ là cái gì, ta tự nhiên nhất kiếm chém. Nói xong, miệng lớn uống một hấp phi tiên tiểu. Mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống, phi tiên chấn ban ngày huyên náo cũng thuận theo dần dần biến mất. Buổi tối phi tiên chấn vô cùng yên tĩnh, trên trời sáng ở nguyệt quang, bay từng tiên một mỏng manh tần mây, nguyệt quang tung đang phi tiên chấn trên đường phố, thay thế rồi thế gian điên hỏa. Lâm Phạm giấu ở trong chấn một chỗ cao to, cành lá rậm rạp trên cây to, ngồi xếp bằng, yên lặng tu luyện kiếm khí, linh thức cảnh giác nhìn quét phi tiên chân có khả năng nhất có chuyện cái kia mấy chỗ. Nhìn cái kia mấy chỗ song bên trong mọi chỗ ánh đèn lóe lên lóe lên, dần dần tắt. Lâm Phạm Vi nhắm hai mắt lại. Bắt đầu ngày hôm nay luyện khí, mặc kệ có bao nhiêu bận kiệu, Lâm Phạm đều nghiêm ngặt yêu cầu mình, mỗi ngày đều muốn chỉ kỹ to lớn nhất nỗ lực tu luyện kiếm khí. Tuy rằng hắn hiện tại đạt đến rồi kiếm khí 3 tầng đỉnh, cao đại viên mãn, không ngừng tu luyện cũng sẽ không tăng cường kiếm khí lượng nhưng cũng là hội hơi tăng cường kiếm khí độ tinh khiết ban đầu tu luyện hôn nguyên kiếm quyết người kiếm khí liền rất là hùng hồn nhưng lâm Phạm biết rõ chỉ có tự thân căn cơ đánh cho lao mới có thể ở con đường tu tiên bên trong đi càng xa muốn vào lúc canh ba đột nhiên lâm Phạm ánh mắt nhất lăng linh thức bên trong xuất hiện rồi một cái ở phòng ốc thượng không ngừng phi dược người mặc áo đen thấy nhảy mấy cái liền đến rồi một chỗ phòng ốc thượng quay đầu hướng bốn phía quét nhìn một vòng sau khỏe miệng vi câu sau đó gật ủ, như là chọn lựa rồi mục tiêu nhìn đang chuẩn bị mở ra cái kia ra cửa sổ thì Lâm Phàm chân phải dùng sức nhất giẫm ngọn cây, toàn bộ thân thể dùng sức về phía trước bắn lên, pháp khí cấp thấp Liệt Hỏa kiếm bỗng nhiên xuất hiện tại bên người, trong cơ thể kiếm khí vận chuyển, toàn lực triển khai Hỗn Nguyên Ngự kiếm thuật, tay phải ngắt lấy kiếm chỉ, ngón tay chậm rãi tại thân thể hưu phía trước từ hạ hướng lên trên bỗng nhiên dựng thẳng lên. Lập tức kiếm chỉ bỗng nhiên chỉ về phía trước. Trong miệng quát khẽ, "Tế, giết." Quy một chương 38, kiếm đấu người mặc áo đen. Chương 38, kiếm đấu người mặc áo đen. Chỉ thấy Lâm Phàm bên cạnh người giúp đẩy kiếm khí cấp thấp pháp khí Liệt Hỏa kiếm đã biến thành một đạo hồng tuyến qua bầu trời đêm, bắn như điện đến đạo kia người mặc áo đen gái tư, tư, tư ánh lửa chắp loạn. người mặc áo đen bị chiêu kiếm này mạnh mẽ từ cửa sổ đánh đến trong phòng đi. rất xa nghe được thôi, đau quá. Lâm Phạm không biết liệt hỏa kiếm một đòn có hay không có công, liều mạng, kiếm chỉ trên không trung lấy nửa cung tròn tư thế vạch một cái, cấp thấp pháp khí liệt hỏa kiếm ở giữa không trung nhanh chóng xoay một cái lại hướng về dưới đi. chính đang ngự sự cấp thấp pháp khí liệt hỏa kiếm Lâm Phạm sát nhưng mà đột cảm tự thân tóc gáy bỗng nhiên dựng thẳng lên, chỉ thấy từ người mặc áo đen nơi trong chớp mắt bay tới một đạo đen nhánh tia sáng, lóe lên đã là nhảy lên đến Lâm Phạm trước mắt. nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Không đợi xem rõ ràng là tại sao vật, Lâm Phạm hơi nốn chân hướng ngang ở trên cây khô đống nhiên nhất đá, cả người đã là trên không trung quẹo sang trái rồi vài vòng, chờ trên không trung ổn định thân hình sau, quay đầu lại vừa thấy, chỉ thấy mình vừa nãy ở lại đại thụ thân cây xuất hiện rồi lớn bằng cánh tay lỗ thủng, lỗ thủng khẩu không ngừng liều lĩnh từng tia từng tia lạnh giá đen thấm hắc khí, làm người cực không thoải mái, cách có mấy trượng xa khoảng cách Lâm Phạm vẫn là cảm giác cái tia tàn mát ra hắc khí làm người buồn nôn, cũng đi kèm ác liệt sát khí, vô cùng đáng sợ, nguy hiểm cực điểm. Lâm Phạm xem ánh kiếm màu đen bay tới tốc độ nhanh chóng, rõ ràng ở chính mình bên trên, trong lòng tràn đầy mồ hôi lạnh biết cảnh giới ở chính mình bên trên, kiếm chỉ vừa thu lại, đem cấp thấp pháp khí liệt hỏa kiếm thu hồi, thân thể đang nhanh chóng giảm xuống đồng thời né tránh rồi lần thứ hai kéo tới ánh kiếm màu đen. tiểu tử, lại dám đánh lén bạn đạo ra xa xa người mặc áo đen nói xong, Đầy mắt trêu tức nhìn chính đang hạ thụ chuẩn bị chạy trốn lâm phạm, người mặc áo đen phi thân nhảy lên lên tới bên cạnh đỉnh, khỏe miệng nhếch câu, hai chân ở trên nóc nhà hơi điểm nhẹ, thân thể liền giống như ưu linh nhanh chóng phiêu hướng lâm Phàm lâm Phàm sau khi hạ xuống, trên đùi trong phút chốc liền dán lên hai tấm thần hải nhanh chóng về phía sau chạy trốn giữa lúc người mặc áo đen rơi xuống một chỗ đỉnh, chuẩn bị lần thứ hai nhảy lên mà lên thì dưới chân đột nhiên xuất hiện mười mấy cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân ánh lửa. trong chớp mắt đem bao vây lại. Ân, người mặc áo đen đầu tiên là cả kinh. sau đó, chờ nhìn rõ ràng là vật gì thì cười khinh bị. hư hư, ngươi tới nơi này còn có một cái kiếm khí hai tầng con kiến cỏ nhỏ, chỉ bằng này mấy cái hỏa cầu phù lại có thể làm gì được ta? bản đạo gia trước hết nắm mạng của ngươi đến tế kiếm đi. kha kha kha hắc, mặc hiểu kiếm ném ra hỏa cầu phủ, liền liệu mạng hướng về xa xa phòng ốc chạy đi. Một cái cho dù càng, chỉ lát nữa là phải tiếp cận một gian nhà cửa sổ tiến vào cái kia phòng ốc thời gian. Mạc Hiểu Kiếm đột nhiên cảm giác sau lưng khắc thường. Quay đầu nhìn lại, nhất thời sợ đến vong hồn đại mạo. Chỉ thấy một cái to lớn tấm vong lớn màu đen trong giây lát hướng về vị trí nơi bà phụ xuống. Đồng thời còn nương theo chứ một đạo đen nhánh gần ngay trước mắt anh kiếm. Mạc Hiểu Kiếm chưa từng có cảm giác được tử vong là cách mình như vậy gần. Mà người mặc áo đen kia thì lại phát sinh khà khà khà hất tiếng cười, chậm rãi hướng về bay tới. Mắt thấy ánh kiếm cùng thân, lúc này ở Mặc Hiểu Kiếm phụ cận một chỗ trong phòng đúng lúc bay tới một đạo hỏa hồng anh kiếm. Chỉ thấy cong, cong xóa âm thanh, ánh kiếm màu đỏ đống nhiên tối sầm lại, lộ ra rồi bản thể. Ha ha ha ha, cười chết ta rồi. Thân là kiếm tu lại còn ở dùng phổ thông cấp thấp pháp khí, liền kiếm tu chính mình bản mệnh phi kiếm đều không có, còn dám ra đây đánh lén nhà ngươi tạo ra, vừa cười biên cùng cái nào hỏa hợp ánh kiếm chiến đấu. Lý Quan Tiên, đi ra đi. Chỉ bằng ngươi mời tới hai người này rác rời mặt hàng, an có thể làm gì được ta? Chẳng lẽ còn muốn dùng hai người bọn họ đến hấp dẫn sự chú ý của ta? Ngươi hảo ở sau lưng đánh lén à xảo trá tiểu nhân, tưởng ta lòng tốt đến giúp ngươi, ngươi nhưng đạt được chỗ tốt liền đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Người mặc áo đen hướng kia vừa dùng tấm võng lớn màu đen nuốt lại Mạc Hiểu Kiếm, vừa còn cảnh giác để phòng bốn phía, vừa nhìn quanh hướng bốn phía hô lớn, "Còn vừa phân thần cùng Lâm Phàm Đao Kiếm. Hô nửa ngày, người mặc áo đen cũng không thấy hắn gọi người xuất hiện." Giận dữ mà quát, "Lý Quang Tiên, ta biết ngươi ở ngay gần, lẽ nào ngươi không biết ta đã lĩnh ngộ kiếm đạo cảnh giới thứ nhất kiếm tâm cảnh giới?" Cũng đã là đạt đến kiếm tâm 4 phần 10 rồi mà một lòng muốn dùng đối với ta mà nói như ngang nhau nhàn. Người mặc áo đen thoáng đợi hạ, thấy vẫn là không ai đi ra. "Hừ, nếu còn không ra, vậy ta liền diệt hai người này đáng ghét tiểu tử." nói vậy tuổi nhỏ như thế liền đạt đến tu vi như thế ngươi tốn không ít tài nguyên đi ha ha ha ha ha ha người mặc áo đen nhìn thấy rồi như vậy mức cái kia Lý Quang Tiên vẫn không có xuất hiện nhất thời lửa giận ngập trời kỳ thực hắn nào biết Tiên Kiếm Sơn Thượng sớm đã bị Tiên Kiếm môn nhất thống chỉ là đại trận bao phủ bảo mật làm rất tốt không bị người ngoài biết mà thôi mà cái kia Lý Quang Tiên chính là đến Tiên Kiếm Sơn Thượng buổi chiều đầu tiên liền thân tử đạo tiêu ở Lâm Phạm trong tay được được được đã như vậy giết người mặc áo đen bảo hoàn toàn lực vận chuyển trong cơ thể kiếm khí tay trái thành chảo mạnh mẽ dùng sức năm chặt chỉ thấy cái kia tấm vong lớn màu đen bỗng nhiên vừa thu lại nhưng mà vừa lấy được một nửa thời gian hắn đột nhiên phát hiện trong lưới bóng người chẳng biết lúc nào đã biến mất không còn tăm hơi ưn người mặc áo đen phát hiện sau kinh nộ không nớt thấy linh thức đảo qua cũng không có phát hiện trục đem toàn bộ tinh lực phóng tới cùng hắn triển đấu hỏa hồng ánh kiếm thượng liền hai tay ở trước ngực hợp lại dùng ra hoàn toàn pháp lực hai tay cùng bấm kiếm quyết toàn lực ngự sử ngự kiếm thuật khống chế phi kiếm ánh kiếm màu đen bỗng nhiên sáng ngời, trên không trung ánh sáng đại thắng ban đầu cái kia đến hỏa hồng ánh kiếm trước tiền mấy lần chạm sau linh quang lờ mờ tràn ngập nguy cơ thật giống sau một khắc đã có tắt nhưng mà ở người mặc áo đen toàn lực ngự sử kiếm thuật sau đạo kiêng lởm mở hỏa hồng ánh kiếm lại còn làm miễn cưỡng có thể cùng hắn ánh kiếm màu đen chiến đấu chỉ thấy giữa không trung đạo kiêng hỏa hồng ánh kiếm chợt trái chợt phải chập chập bất định nhìn như không có trương pháp gì bất cứ lúc nào tiêu tan rồi lại kiên cường ngoan cường sinh tồn lúc này một gian phổ thông phong ốc lâm phàm giấu ở đỉnh hạ trên mái hiên ta bắt ở phía trên lúc này mồ hôi đầm địa sắc mặt trắng bệnh vừa nãy nếu không là hắn vì để người vạn nhất rất sớm liền đem trên người na di trận bàn bảy xuống e sợ vừa nãy mặc hiểu kiếm liền sinh tử đạo tiêu rồi đây là lâm phàm lần thứ nhất cùng người chính diện tranh đấu Nhìn người mặc áo đen bỗng nhiên ra tăng thế tấn công, cũng gây nên rồi Lâm Phàm trong lòng đấu trí. Sát rồi sát mồ hôi trên mặt, cắn răng một cái, một thoáng dùng bà viên hồi khí đan. Hai mắt gắt gao đẩy xa xa trên nóc nhà người mặc áo đen. Đánh nhau chết sống rồi một lát sau, Lâm phạm tay phải bấm kiếm chỉ không ngừng cùng người mặc áo đen chiến đấu, tay trái bỗng nhiên bấm thượng kiếm chỉ chậm rãi hướng về tay phải di động. Làm hai tay sắp sửa đụng vào thì, trong miệng nhẹ giọng ra lệnh, hợp Hỗn Nguyên Nhất Khí Kiếm, đi." Ở giữa không trung không ngừng người truy ta cản hai ánh kiếm, nhạn ánh kiếm màu đỏ bỗng nhiên linh quang tối sầm lại, lóe lên liền hướng người mặc áo đen bay đi. Chỉ thấy phúc phút hai tiếng sau, người mặc áo đen thân thể rõ ràng loáng một cái, rất xuống đỉnh. Lâm Phạm một đòn kiến công, tay trái hướng về xà nhà thượng sứ kính vỗ một cái. ở một mảnh bụi bặm tung bay bên trong xuyên qua phòng ốc cửa sổ, chân phải nhẹ nhàng ở bên cửa sổ thượng một điểm. như lưu tinh giống như nhảy lên đến không trung, chân còn không chứa điện. tay phải ngắt lấy kiếm chỉ, hướng về người mặc áo đen vị trí trên chết vạch một cái. tức khắc, phòng ốc chia làm hai nửa. tiếp theo Lâm Phạm tay trái kiếm chỉ nằm ngang vòng một chút, chia làm hai nửa phòng ốc lần thứ hai bị chia làm hai nửa. đằng Lâm Phàm rơi xuống ở gần vừa nhìn. Hòa hâm ánh kiếm đã là trên đất lưu lại rồi một cái thâm thúy đại đại mười tự. Lâm Phạm linh thức toàn lực hướng bốn phía quét tới, phát hiện trên đất cũng không có người mặc áo đen bóng người. Chính vào lúc này một thanh âm vang lên. Hô, Lâm Minh, người mặc áo đen kia nghi mạc hiểu kiếm tới gần Lâm Phạm bên cạnh người vội vàng hỏi. Vừa nãy ở trong lúc nguy cấp Lâm Phạm cách dùng trận ba hắn chuyển đến xa xa, mắt thấy đấu pháp kết thúc hắn mới chậm rãi tin tưởng lại đây. Đột nhiên Lâm Phạm đột nhiên về phía trước ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, sắc mặt trở nên càng thêm trắng xám. Dùng quần áo tay áo lau lau khóe miệng máu tươi, Lâm Phạm chậm rãi xoay người, nhìn mặc hiểu kiếm bình tĩnh hỏi. Ngươi vì sao muốn làm như thế? Ngươi rốt cuộc là ai? Quy một chương 39, Mạo hiểm. Chương 39, Mạo hiểm. Mặc Hiểu Kiếm nhìn thấy Lâm Phạm sắc mặt bình tĩnh, chẳng biết vì sao trong lòng không khỏi hoảng hốt. Bất quá nghĩ đến vừa nay đấu pháp, sắc mặt như vậy chẳng sám, phòng trường hiện ở trong người cũng không cái gì pháp lực rồi đi. Ha ha ha ha, Lâm Vinh bên trong cơ thể ngươi bây giờ còn có bao nhiêu kiếm khí đi hử? Hử, ngươi liền tiếp theo chẳng đi. Mặc Hiểu Kiếm nói tiếp, nếu ta đoán không lầm, ngươi chính là Tiên Kiếm Sơn bên trên xuống tới đi. Naji kiếm trận trận bàn ta nhưng là rất âm mộ a. Lâm Phạm nghe xong híp mắt lại. Ngày, lâm phạm nhàn nhạt, nhạt trả lời hừ cảm tạ lâm huynh lúc trước ân cứu mạng để tỏ lòng đúng lâm huynh cảm tạ ta hội đưa ngươi lưu lại toàn thấy nói xong cũng từ phía sau lưng vỏ kiếm bên trong lấy ra hắn cong lấy một cái cấp thấp pháp khí đem kiếm khí truyền vào trong đó đột nhiên bạo ra kiếm khí ba tầng hậu kỳ đỉnh cao pháp lực giết hướng về lâm phạm đột nhiên lâm phạm tay phải vung lên một cái bùn đất về phía trước ta đi mặc hiểu kiếm cho rằng là áng khí vội vã dừng bước lại trên dưới né tránh hắn cũng không muốn ở lật thuyền trong mương nhưng mà chờ hắn hết bận ở nhìn về phía lâm phạm vị trí nơi thì nơi đó nơi nào còn có người nào ảnh một chỗ tối tăm nhà dân bên trong một tiếng vang nhỏ thanh Lâm Phảng vẻ mặt trắng bệnh xuất hiện ở nơi nào? Thiện tay trên người dán lên liễm khí phủ đem Na Di kiếm trận trận bản thu hồi túi chứa đồ trong lòng nghĩ đến nguy hiểm thật ngày hôm nay nguy hiểm thật nếu không là hồi khí đan khôi phục rồi một tia kiếm khí miễn cưỡng có thể thôi thúc Na Di chập bản ngày hôm nay phòng trừng muốn bàn giao ở nơi nào rồi cố ý chứa bình tĩnh trên thực tế nhưng là vì kéo dài thời gian làm cho đã nuốt vào hồi khí đan khôi phục kiếm khí tuy rằng mặc hiệu kiếm phản ứng cũng coi như cấp tốc nhưng vẫn là cho Lâm Phảng cơ hội thở lấy hơi Lâm Phạm lập tức lập tức từ bên trong túi đựng đồ lấy ra một cái bạch ngọc bình nhỏ, từ bên trong khắp nơi hai viên nóng ánh hiện ra mùi thơm ngát hồi xuân đan, bỏ vào trong miệng sau, sắc mặt mới chậm rãi biến tốt. Nhìn bình nhỏ bên trong hồi xuân đan, Lâm Phạm trong lòng thầm nghĩ, xem ra lần sau đến phường thị đi muốn nhiều mua mấy viên loại này đan dược chữa trị vết thương rồi. Lúc này, phi tiên chấn dân chấn đã bị vừa nãy tiếng vang làm tỉnh lại, dồn dập đi đến gia tộc, trên đường phố nói nhao nhao ồn ào, lại cho rằng lại là yêu quái đến tâu trẻ con rồi. Lưu Trấn trưởng vội vã tổ chức dân chấn hướng về có chuyện địa phương xuống lại. Lâm Phạm bọn họ bắt đầu đấu pháp ở đến lúc sau bị Mặc Hiểu kiếm đánh lén xem ra thời gian rất dài nhưng đều bất quá là trong nháy mắt sự thương hơi hơi khá một chút sau lâm phàm liền lặng lẽ cẩn thận ra phi tiên chấn đang đến gần yêu thú sơn mạch một chỗ núi nhỏ tìm cái bí mật sơn động nhỏ không biết là cái kia con dã thu hang động chủ tế bảo chậm rãi khôi phục thương thế mà một mặt khác mặc hiểu kiếm đứng ở một chỗ trên nóc nhà nhưng là nổi trận lôi đỉnh hắn phát hiện trên người hắn túi chứa đồ không gặp rồi hắn cho rằng là ở mới vừa rồi cùng người mặc áo đen đấu pháp thời điểm là mất hắn còn đặc biệt trở lại đấu pháp địa phương trong bóng tối tìm nhiều lần cũng không tìm được hiện tại hắn toàn thân của cải cũng chỉ có trong tay một cái pháp khí. Hắn nhìn một chút trong tay pháp khí, trong lòng nghĩ đến, nếu không là ta vẫn có đem pháp khí tiếp thân có lấy thói quen, cái kia chỉ sợ ta. Nhớ ta đường đường mà kiếm. Mới vừa nói tới chỗ này, Mạc Hiểu kiện đột nhiên cảnh giác bốn phía, linh giác chu vi phát hiện không ai sau mới hô một cái khí. Vừa nãy đấu pháp người liền ba người chúng ta, cái kia phòng chừng chính là người mặc áo đen kia ở vây nốt ta thì sấn ta không chú ý lấy đi rồi. Mạc Hiểu kiếm nhìn một chút trong tay mình duy nhất tài sản, nhíu nhíu mày. Tiếp theo thở dài nói, xem ra lần này đến điều tra ảnh lương tử chuyện tới nơi mới thôi rồi phỏng chừng bọn họ những người kia chính là cắm ở tiên kiếm sơn thượng môn phái trong tay nói xong trầm tư một hồi con mắt đột nhiên sáng người đạo ân đúng liền như vậy hối báo lên nói vậy định có thể làm cho lâm Huynh ngươi ở một lần bị kinh hỉ đến đồng thời ta lần này tổn thất cũng có thể từ các ngươi tiên kiếm sơn thượng bù đắp lại ha ha ha ha ha ha nói xong trong nháy mắt biến mất trong đêm đen lặng lẽ rời đi thăng tiên chấn lâm phàm còn không biết nguy hiểm lớn hơn nữa sắp hướng về hằn tới đồng thời mạc hiểu kiếm cũng không biết hắn vội ý trong lúc đó một cái qua loa quyết định lại tìm tới rồi chính chủ mà lúc này yêu thú sơn mạch phụ cận một chỗ núi nhỏ pha trong sơn động. Lâm Phàm phun ra một cái tụ huyết, hô một cái khí, sau đó lấy ra một cái bề ngoài phổ thông túi chứa đồ. Ngươi bất nhân, thì đừng trách ta bất nghĩa. Kha kha kha hắc, kha kạc, kha kẹt miệng vi câu, tay phải chống ngực nói rằng. Linh thức hướng về trong bao chứa vật tìm kiếm, một thoáng liền phản bắn trở về. Vốn là có thương tích Lâm Phàm khẹt miệng chính là chạy ra rồi một tia máu tươi. Hừ, chỉ là dùng linh giác phong tỏa túi chứa đồ, cũng dám ngăn trở ta. Nói xong ánh mắt co rụt lại, ánh mắt chớp mắt trở nên lạnh. Thuyên chuyển chính mình toàn bộ linh thức mạnh mẽ đụng vào, cái kia túi chứa đồ linh giác phong ấn theo tiếng mà phá, làm Lâm Phàm linh thức dò vào túi chứa đồ. Tiến vào túi chứa đồ vừa nhìn, Lâm Phàm để chấn kinh rồi, cái này bề ngoài phổ thông không hề hoa thức túi chứa đồ, bên trong không gian lại cùng trên người hắn tiên kiếm môn khai sơn lão tổ chuyển xuống gần như. Đồ vật bên trong chính là lâm lang khắp nơi. Linh thạch đẩy một cái đẩy bày đặt, đủ mọi màu sắc các loại linh thảo nhất hồng nhất hồng bãi ở nơi đó, các loại linh quang, màu trắng hộp ngọc mười mấy cái, các loại linh quang hoàng bỏ ra lâm phàm con mắt. Lâm phàm con mắt co rụt lại, khẽ nhất miệng. Sau đó liền không có hình tượng chút nào bắt đầu cười ha ha, trong miệng còn thì thầm, "Chị, thật chị, chị đáng giá." Yêu thú sơn mạch một chỗ rừng cây rậm rạp, lá khô tầng tầng, vũng nước khắp nơi, dây leo khắp nơi, chiều khí di bố hẻm núi. Một người mặc áo đen, trên người dính đầy máu tươi, lào đảo thân hình đi từ từ vào. Hẻm núi phía trước có bao sâu, không người biết được, chỉ thấy phía trước cổ thụ che trời, không biết nơi nào là phần cuối. Người mặc áo đen này nhưng là một bước liên tục, tiếp tục tiến lên, chỉ lát nữa là phải đụng vào vách đá. Lúc này đột nhiên ở trên vách đá xuất hiện rồi từng tầng từng tầng sóng nước gợn sóng, người mặc áo đen về phía trước một bước, biến mất ở vách đá bờ. Người mặc áo đen không người biên hướng về đen kịt trong đường núi đi đến biên tự lầm bầm. Không nghĩ tới. Ta lần này lại ở một tên tiểu bối trên tay phiên rồi thuyền, bất quá kia kiếm quyết thật đúng là lợi hại. Mơ Hồ cảm thấy khắc chế kiếm quyết của ta, bất quá quyết không thể để tu luyện loại này kiếm quyết người sống trên đời. Lý Quang Tiên nha, Lý Quang Tiên, trước kia ta chỉ cho bị dẫn ngươi xuất để giáo huấn ngươi một thoáng là có thể rồi, nhưng ta hiện đang quyết định chờ ta thương hảo sau đó liền liên lạc bằng hữu của ta giết hướng về Tiên Kiếm Sơn diện ngươi. Chỉ chốc lát hắn đến liền đến rồi một cái chu vi tứ phương đại khái chừng 10 triệu phòng khách, phòng khách phía trước có ba cái tiểu đạo. Hoa, hoa, hoa từ một cái lối nhỏ bên trong mơ Hồ truyền đến trẻ con tiếng khóc. Người mặc áo đen không để ý tới không để ý đi vào rồi bên trái tiểu đạo, chỉ chốc lát đi tới một đạo trước cửa đá, tay phải bấm một cái thủ quyết, chỉ về phía trước, sau đó từ chính mình bên trong túi đựng đồ lấy ra rồi một cái ngọc bội, vung về phía trước một cái. Nhất thời phía trước hình thành rồi một cái vòng tròn hình môn hộ. Trong cửa đá là một cái rất phổ thông nhà đá, hình dạng như phòng khách như thế hình bông, có chừng phòng khách một nửa, nhà đá đỉnh chóp có mấy khối tỏa sáng tầng đá. Bên trong ngoại trừ nhất chiếc giường đá, giường cái trước bạch ngọc phô đoàn ở ngoài bên ngoài, không có bất kỳ thứ gì khác. Người mặc áo đen chậm rãi đi tới giường đá thượng, ngồi xếp bằng xuống. Từ bên trong túi đựng đồ lấy ra rồi mấy viên đan dược chữa trị vết thương bỏ vào trong miệng, ánh mắt khép hở, bắt đầu chữa thương. Quy một chương 40, trên đường đi gặp. Chương 40, trên đường đi gặp. Nguyên lai like hắn chính là bạn của Lý Quang Tiên gọi Ô thừa trạch, lần trước ứng yêu đến đây giúp đỡ Lý Quang Tiên. Vậy mà liền Lý Quang Tiên đều chưa thấy. Từ nhỏ thám hiểm bên trong từng ở một chỗ trong động phủ được một quyển không chọn bẹn ma đạo kiếm quyết, phệ hồn kiếm quyết, nên kiếm quyết có thể từ dưỡng khí kỳ vẫn tu luyện tới kiếm khí kỳ hậu kỳ, uy lực phi phàm. Nhưng muốn chân chính luyện thành này kiếm quyết nhưng chỉ có học tập ma đạo kiếm quyết tản nhẫn tu luyện pháp, hấp thụ sinh ra không đủ nhất tuổi trẻ con thần hồn đến tu luyện. Mà khi Ô Thừa Trạch bị Lý Quang Tiên mời khi đến, vẫn may vô cùng kém, ở trên đường gặp phải rồi trước đây một cái tử địch. Trục La bắt đầu đấu, còn chưa tới đến Tiên Kiếm Sơn cùng Lý Quang Tiên gặp mặt liền bị thương nặng, pháp lực tổn thất lớn. Chờ hắn chữa khỏi vết thương thế, đi tới Tiên Kiếm Sơn thì phát hiện Tiên Kiếm Sơn mặt trên mây mù nhiễu, đại trận bao phủ. Đợi nửa ngày cũng chưa thấy Lý Quang Tiên phái người tới đón hắn đi vào. Đem hắn đường đường kiếm khí năm tầng cao thủ lượng ở ngoài cửa tự nhận là là Lý Quang Tiên một người ở trước khi hắn tới cũng đã chỉnh hợp rồi Tiên Kiếm Sơn Thượng Đại Đại môn phái nho nhỏ cũng thu được rồi ích lợi thật lớn không muốn cùng với chia sẻ lúc này mới đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa nếu như hắn không bị thương hắn còn có thể dựa vào Hắn Kiếm khí năm tầng thực lực trực tiếp ngạnh xông vào cùng Lý Quang Tiên lý luận nhưng hiện tại mang theo trọng thương thân thể nhưng là không thể rồi nếu như nhất không chú ý còn có thể bị tiêu diệt mang theo đúng lý tia sáng oán hận ô thừa chạy tiên lặng rời đi rồi Tiên Kiếm Sơn cũng ở trung quanh đây yêu thú sơn mạch bên trong tìm cái bí mật địa phương an ở lại thề muốn cho Lý Quang Tiên phun ra hắn nên được cái kia bộ phận lợi ích. Sau đó hắn chậm rãi phát hiện tiên kiếm sơn chung quanh đây địa phương vô cùng nhỏ lẻ. Linh khí bạc nhược, không có cái gì đại môn phái, trên căn bản chính là một ít môn phái nhỏ. Đúng về căn bản không tạo thành được uy khí gì, thêm vào tu vi của hắn đã lâu đều không nhắc tới thằng, liền tu luyện phệ hồn kiếm quyết ý nghĩ bắt đầu ở trong lòng của hắn chậm rãi sôi sôi. Cũng rất nhanh chạm cư thượng phòng, liền ô thừa trạch bắt đầu rồi vừa trộm lấy trẻ con tu luyện vệ hồn kiếm quyết, vừa có ý định hấp dẫn tiên kiếm sơn thượng lý quang tiên chú ý muốn đem dẫn ra, cố gắng giao hấn một thoáng. Bắt đầu hắn còn làm khá là bí ẩn, sợ ảnh hưởng quá đại. Nhưng theo phệ hồn kiếm quyết tu luyện tiến độ dần dần sâu sắc thêm, trước đây kiếm khí đều chậm rãi chuyển hóa thành phệ hồn kiếm khí. Mà phệ hồn kiếm quyết tu luyện tiến độ nhưng là cùng hấp thu thần hồn chất lượng cùng bao nhiêu có quan hệ trực tiếp, cho nên cần trẻ con lượng cũng càng ngày càng nhiều. Ở thêm vào trước đây không lâu đến rồi một cái tự xưng là thanh kiếm môn kiếm khí hai tầng đệ tử đến đây chẳng yêu trừ ma. Kết quả không có chút hồi hộp nào, mấy chiêu sẽ chết ở phi kiếm của hắn bên dưới. Ở đây sự qua đi, hắn là gan của chính mình cũng là càng lúc càng lớn. Trong lòng đúng thần hồn dục vọng cũng là đạt đến rồi mức trước đó chưa từng có. Dần dần không khống chế được nội tâm của chính mình dục vọng bắt đầu không ngừng đang phi tiên chấn trộm cướp trẻ con, đem ra luận công. Lần này ban đầu là hắn một lần cuối cùng đang phi tiên chấn trộm lấy trẻ con, song sau liền chuẩn bị vượt qua yêu thú sơn mạch đến sơn mạch phía nam vụ cận thiên tiên chấn, thăng tiên chấn đi. Nào có biết phi tiên chấn dân chấn ở lưu chấn trường dẫn dắt đi đi tiên kiếm sơn bên dưới ngọn núi đốt hương cầu khẩn, vô ý trong lúc đó thức tỉnh rồi lâm phạm. Sau đó lâm phạm sau khi xuống núi buổi chiều đầu tiên thượng là tốt rồi xảo bất sao gặp phải rồi hắn, hắn bất cẩn ở lâm Phàm dưới kiếm bị trọng thương. Mấy ngày sau một buổi tối, trên bầu trời mặt trăng dị thường sáng ngời ở yêu thú sơn mạch một chỗ tràn đầy mạng đằng hẻm núi vách đá đột nhiên mở ra rồi một cánh cửa từ bên trong chậm rãi đi ra một cái ánh mắt cảnh giác không ngừng quét hướng về người xung quanh. Âu thừa Trạch kinh qua mấy ngày chữa thương miễn cưỡng áp chế lại rồi trong cơ thể kiếm khí trước đây hắn cũng được quá thương cũng từng có luyện hóa trong cơ thể dị trùng kiếm khí kinh nghiệm lẽ ra hắn hẳn là rất nhanh luyện hóa mới đúng song lần này trong cơ thể hắn kiếm khí càng đi luyện hóa không chỉ sẽ không giảm thiểu trái lại thôn phệ rồi kiếm khí của hắn không ngừng lớn mạnh có thể tưởng tượng được tâm tình của hắn ở giờ khắc này ăn một chút đan dược chữa trị vết thương tạm thời áp chế lại thương thế không ở chuyển biến xấu liền qua loa ra độ phủ chuẩn bị thượng tiên kiếm sơn tìm lý quang tiên cầu cứu hắn trong lòng nghĩ đến cái kia sử dụng kiếm thiếu niên ngự kiếm thuật tuy rằng nó nớt nhưng rõ ràng có phong cách quý phái bình thường cửa nhỏ môn phái nhỏ có thể giáo không ra như vậy tuôn thiệt nghe nói lần này lý quang tiên dẫn theo hắn tôn tử đến nói vậy chính là hắn đi thực sự là đại phái xuất cao thủ a lúc này hắn đã sớm đem muốn tìm lý quang tiên chuyện phiền phức quên đến rồi sau đầu chỉ muốn dựa vào trước đây mấy chục năm cùng lý quang tiên giao tình để hắn gọi ra cái kia sử dụng kiếm thiếu niên giúp hắn hóa đi trong cơ thể hắn kiếm khí Nhiều nhất, ta tự nhận xui xẻo, trước tiên lấy ra một ít linh thạch cho hắn, đặng Thương hay lắm sau đó đang ý nghĩ cầm về là được rồi, ố thừa trạch trong lòng oán hận nghĩ đến. Muốn xong sau liền hướng Tiên Kiếm Sơn đi đến, làm đi tới Tiên Kiếm Sơn chân núi. Ngẩng đầu liền nhìn thấy cao vút trong mây năm ngọn núi quay chung quanh trung gian ngọn núi chính, năm bà thế núi cùng yêu thú sơn mạch đụng vào nhau, lưng chừng núi bị mây mù che chắn, không biết cấp ba bên trong. Những này mây mù một phần là tự nhiên hóa dự, một phần là trận pháp tụ lại mà đến, hai người kết hợp lại quả thực là thiên ý vô phùng. Nếu không là đã từng đi tới quá một lần, Hắn cũng sẽ cho rằng này bao phủ giả mấy ngọn núi lớn mây mù là tự nhiên hình thành. Nhìn những cảnh tượng này, trong miệng khinh nói rằng, ở này hẻo lánh nơi, có như vậy núi lớn cũng coi như khó rồi. Hừ hừ. Nói xong nhấc chân liền chuẩn bị lên núi, nhưng mà hắn chân trước còn ở giữa không trung liền không để ý thân thể bị thương của mình bỗng nhiên xoay người. Khép mắt lại, nhìn trong chọc vào người sau lưng. Vừa nay hắn chỉ lo ngẩng đầu đánh vọng tiên kiếm sơn, nhưng là chẳng biết lúc nào, ở tại sau lưng đi tới rồi một cái 12-13 tuổi, an mặc trắng như tuyết đọa bảo, tóc tùy ý rối tung, khuôn mặt tú, con mắt sáng như tuyết, vẻ mặt trầm tĩnh thiếu niên. Tiểu Đạo gặp qua Đạo Hữu, không biết Đạo Hữu ở đây vì chuyện gì, Lâm Phạm nhìn trước mắt ông lão này, được rồi cái kiếm lê chậm rãi nói rằng: "Xin chào Tiểu Đạo Hữu, ta là bạn của Lý Quan Tiên, lần này đặc biệt tiền đến bái phòng. "Mẹ, Tiểu Đạo liền tạm ở tại nơi này trên núi, nếu như thế ngươi theo trên đường nhỏ sân đi." Lâm Phạm gật đầu đáp. Ô Thừa Trạch nghe xong thiếu niên trước mắt trong lòng như có ngộ ra. Lâm Phạm nói xong cũng một cách tự nhiên đi về phía trước, đi tới Ô Thừa Trạch bên người, làm vừa mời động tác. Bất quá động tác này làm hơn nửa, cái tay kia liền nhanh như tia chớp biến thành trưởng ấn đến rồi Ô Thừa Trạch ban đầu Ô Thừa Trạch cho rằng muốn khách khí một thoáng. Làm cái xin mời động tác để cho đi đầu, nào có biết thiếu niên ở trước mắt lại có như thế tâm tính, không chút biến sắc đi tới bên cạnh hắn liền đánh lén rồi hắn. Lấy hắn mấy chục năm nhân sinh từng trải cũng bị lừa gạt đi. Ô thừa Trạch Lăng không về phía sau bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ ngã tại ở phía xa trên đất, vốn là chỉ là tạm thời áp chế lại thương thế, lần này chịu đến đột nhiên tập kích, thương thế toàn diện bạo phát, chính là suýt chút nữa trực tiếp muốn tính mạng của hắn. Khắc khắc khắc khắc, lúc này hắn nơi nào còn đoán không được người trước mắt e sợ cũng không phải hắn tưởng tượng ra như vậy, có thể Lý Quang Tiên đã sớm xuống. Nếu như Lý Quang Tiên người, ở như thế nào cũng sẽ không như vậy hạ tử thủ lấy mạng của hắn, nhiều nhất chính là giáo hơn một thoáng. Còn không chờ đứng dậy, Lâm Phàm hơi nheo mắt lại, mũi vi khíu co rúm mấy lần, lập tức vẻ mặt sát khí ngưng tụ nói, "Hôn Nguyên kiếm, khí khí tức." Lớn tiếng nói rằng, "Ngươi là tối hôm qua người mặc áo đen kia." Nói xong một tia sáng, liền hướng người mặc áo đen trực vô tới. Người theo kiếm đi, cũng nhanh chóng đổi tới, mắt thấy Ô Thừa Trạch sắp sửa chết ở Lâm Phạm dưới kiếm. Một trận ánh vàng lướt qua, Ô Thừa Trạch đã biến mất không còn tâm hơi. Thủ độn phủ Lâm Phàm hơi kinh đạo. Sau khi nói xong, Lâm Phàm con mắt hơi híp lại, khóe miệng nhất câu khắp khuôn mặt là chảo phúng quy một chương 42, chém giết chương 42, chém giết nay vẫn là lâm phàm lần thứ hai thấy có người có thổ đột phù. lần trước hắn cùng sư phụ hắn ở yêu thú sơn mạch may mắn rồi một tấm lần trước đâu ảnh nương tử đã sử dụng hắn từng có dùng loại đùa chú này kinh nghiệm nhìn thấy người trước mắt sử dụng thổ đột phù hắn cũng chỉ là hơi kinh mà thôi thổ đột phù rất là quý giá nhưng mà truyền lưu trên đời trên mặt đại thể là cấp thấp đùa chú mà cấp thấp đùa chú thường thường có sự hạn chế độn thổ khoảng cách cũng không xa lâm phàm vội vã ở tại trên người dán lên vài tờ kim cương phủ con mắt khép hở toàn lực vận chuyển linh thức một cái chớp mắt, Lâm Phạm trên mặt mang theo trào phúng mở mắt ra xem hướng tây nam. Vừa nay hắn toàn lực vận chuyển linh thức thời gian, cảm giác được tự thân Tây Nam cách đó không xa có động tĩnh, hiện nhiên là người mà cáo đen kia còn không hết hy vọng, nghĩ đến cái xuất kỳ bất ý đánh lên hắn, sau thấy nhìn thấy Lâm Phạm hắn dán lên rồi kim cương phủ, biết đã không có đánh lén cơ hội rồi, chú hướng tây nam yêu thú sơn mạch phương hướng mà chạy mà đi. Nếu như vừa bắt đầu liền mượn dùng thổ độn phù bỏ chạy, tuy rằng Lâm Phạm thần hồn mạnh mẽ, rất sớm liền hình thành rồi chỉ có kiếm khí trùng kỳ mới có thể hình thành linh thức, nhưng dù sao cảnh giới không tới, linh thức phạm vi có hạn, e sợ cũng khó có thể tìm kiếm tung tích nhưng trong lòng may mắn nhưng là trong lúc vô tình bại lộ vị trí của chính mình. Lâm Phàm ở trên đùi dán lên hai tấm thần hành phụ, ngự phong toàn lực truy đuổi, đánh rắn không chết phản được hại đạo lý hắn vẫn là hiểu. Ô Thừa chạy liều mạng về phía trước chạy trốn, trong miệng không ngừng lộ ra máu đỏ tươi, biểu hiện hoang mang, hắn tu tiên nhiều năm như vậy, chưa từng có lần đó tử vong cách hắn như thế gần. Thỉnh thoảng về phía sau nhìn xung quanh, đang chuẩn bị dừng lại tìm một nơi trước tiên ổn định tư thế. Linh thức bên trong đột nhiên xuất hiện rồi Lâm Phàm bóng người, thấy vẻ mặt sát khí nhanh chóng hướng về hắn tới gần. Âu Thừa thân thể du lên, vẻ mặt hoảng hốt, cắn răng. Trên mặt mang theo lệ khí như là làm quyết định gì tự được về phía sau liếc mắt một cái liền thay đổi phương hướng hướng tây phương bỏ chạy. Hai người ngươi truy ta cản, rất mau vào nhập đến yêu thú sơn mạch ngoại vi cùng bên trong vi chỗ giao giới, ô Thừa chạy không ngừng không nghỉ tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Sau nửa canh giờ hắn yếm đi dạo xuất hiện ở một cái tràn đầy mặn đằng hẻm núi vách đá tiền. giun giày tay phải từ trong túi chứa đổ lấy ra một cái ngọc bội, tay hơi dùng sức, ngọc bội phát sinh nhàn nhạt lam quang về phía trước tới. A mắt thấy phát sáng ngọc bội muốn tiếp cận trước vách đá. Một đạo hỏa hồng ánh kiếm trong nháy mắt xẹt qua cánh tay của hắn, cánh tay của hắn theo tiếng mà đứt, Ô Thừa Trạch kêu thảm một tiếng, nhìn về phía sau, sau một khắc hắn bản thân nhìn thấy tình cảnh liền sợ hãi đến hắn vong hồn đại mạo. Chỉ thấy phía sau một cái, cả người dính đầy vết dịch, quần áo cũ nát, từng khối từng khối vải rách điệu múa may theo gió. Máu me đầy mặt nhỏ, có vài chỗ vết thương còn đang bước lên máu tươi, hình tượng hết sức không tốt bóng người. Trên thân thể người sát khí ngưng tụ, khí thế khổng lồ, như một cái vô hình chi kiếm, đâm vào Ô Thừa Trạch đầy mắt đau nhức. Ô Thừa Trạch mắt thấy hỏa hồng phi kiếm trên không trung bắt đầu xoay tròn lại hướng về đánh tới một phát tàn nhẫn thả người về phía trước nhảy một cái, tay trái nhặt lên trên đất ngọc bội liền tiến vào rồi vách đá, phi kiếm ở trên vách đá mạnh mẽ đục vào, mang theo rồi một chút gợn nước gợn sóng sau mới trở lại rồi lâm phạm trong tay. lúc này lâm phạm mới chậm rãi đạp khẩu khí nói, thật có thể chạy nha, bị thương nặng như vậy còn chạy xa như vậy. trên đường lâm phạm gặp phải rất nhiều yêu thú, cũng còn tốt đại thể là yêu thú cấp thấp, nếu không là hắn có linh thức, tránh thoát đi một ít, e sợ sợ sớm đã mất dấu rồi. xem ra lâm phạm trên người tràn đầy vết dịch, nhưng đại thể là yêu thú, tuy rằng hắn tránh thoát đi một ít, nhưng vẫn là gặp phải một chút yêu thú, ở tại từ từ thành thạo ngự kiếm thuật giết Những này yêu thú đều đã biến thành hắn trong bao chữ vật hàng hóa. Lâm Phạm cảnh giác đi tới vách đá tiền, vừa nay cấp thấp pháp khí liệt hỏa kiếm một đòn, hắn đã thấy rồi này vách đá rõ ràng là trận pháp đắp nặng đi ra, ở như vậy tràn đầy mặt đẳng. Rêu xanh nằm dày đặt vách đá, nếu không là hắn vừa vặn nhìn thấy ô thừa trạch đi vào, sợ rằng cũng không hội nghĩ tới đây hội có một cái trận pháp bao phủ lập phủ. Lâm Phạm lùi về phía sau mấy bước, trong tay xuất hiện rồi một cái mặt ngoài vẽ ra thần bí phù hiệu. Trung Gian Kim Chỉ Nam không ngừng đang xoay tròn bàn. Lâm Phàm cũng không biết cái này là gì kiếm trận trận bàn có thể không đem hắn mang vào trong trận pháp đi. Ban đầu tiến vào nhân ra trận pháp một cái là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng nếu để cho người mặc áo đen này khôi phục như cũ, e sợ xui xẻo chính là Lâm Phạm hắn, hắn nhưng là tự tay cùng người này đấu thăng kiếm, rõ ràng tu vi ở trên người hắn, nếu không là bắt đầu không có toàn lực làm, e sợ Lâm Phàm cũng sẽ không có sau đó đánh lén cơ hội rồi. Lâm Phàm dưới chân mũi chân hướng phía dưới nhất dẫm, thổ nhượng tách ra hình thành rồi một cái lỗ nhỏ, lấy ra mấy khối linh thạch bỏ vào Na Di kiếm trận trận bàn ao nơi, Lâm Phàm vung hai tay ra, tay phải bấm quyết, trong miệng thì thầm, "Na Di Na Di, thiên địa hết thảy, không chỗ nào không na, na địa na thủy, na hỏa, na phong." lên. Chân băng chậm rãi rơi vào trong hầm, trên đất bùn đất di động bao trùm bên trên diện, khiến người ta ở cũng nhìn không ra bất kỳ tình huống khác thường. Chân pháp khởi động chỉ ở trong chớp mắt, Lâm Phàm đã xuất hiện ở trong nham động. Lâm Phạm lấy ra cấp thấp pháp khí Liệt Hỏa kiếm, chậm rãi cẩn thận cảnh giác chậm rãi ló ra phía trước. Sơn động hai bên tí tách giọt nước mưa thành cùng nhẹ nhàng tiếng bước chân thỉnh thoảng ở HH Tịch Liêu trong sơn động vang lên. Rất nhanh Lâm Phạm liền đến đến rồi một chỗ phòng khách, xem đến đại sảnh mặt sau có ba cái tiểu đạo. Thôi hơi nhất phân biệt Lâm Phạm liền nhìn thấy rồi trên mặt đất chưa khô vết máu. Ô thừa trạch kẽ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới Lâm Phạm nhanh như vậy tiến vào hắn trong đạo phủ, càng không nghĩ đến muốn tiêu trừ trên đất vết tích. Nam ở cẩn thận, Lâm Phạm lấy ra mười mấy tấm hỏa cầu phủ, không cần tiền tự được đi vào trong ném đi. Sau đó tay bên trong cấp thấp pháp khí liệt hỏa kiếm bay vút lên, hướng bên trong vọt tới, chờ thấy rõ chưa nguy hiểm gì sau, lúc này mới chậm rãi tiến vào bên trong, chỉ chốc lát đi tới một cái trước cửa đá, nhìn trên đất dấu chân máu. Lâm Phạm phản mà lùi về sau, cẩn thận vận linh thức kiểm tra bốn phía, không phát hiện nguy hiểm, ở trên người dán lên ba tấm kim cương phủ trong cơ thể hồn nguyên kiếm khí không ngừng vận chuyển cấp thấp pháp khí liệt hỏa kiếm mang theo cương mạnh khí thế lao thẳng tới cửa đá trên cửa đá trong dây lát nhóc nhoáng rồi một cái trong suốt lồng ánh sáng lại là trận pháp lâm phàm buồn phiền nói lần này hắn hắn nhưng là không có na gì trận bạn rồi xem ra chỉ có thể dùng từ biện pháp nạnh đến rồi sau ba canh giờ ở lâm phàm không ngừng manh kích hạ, trên cửa đá trận pháp linh khí tiêu hao hết ở lâm phàm kinh ngạc bên trong lồng ánh sáng phốc một tiếng tiêu tăng rồi chờ lâm phàm cẩn thận đi vào bên trong phòng khách thời điểm nhìn thấy trên đất tràn đầy vết máu chạy trốn người mặc áo đen chính đang đối diện giường đá thượng ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở nơi nào đầu sâu sắc buông xuống ở trước mặt mình lâm phạm linh thức quét qua liền biết đã không hề sinh cơ thân thể ở bắt đầu trở nên lạnh không trách trận pháp sẽ bị hắn tiêu hao hết linh cơ nguyên lai không có ai chủ trì lâm phạm trong lòng nghĩ đến lâm phạm có thể không quan tâm những chuyện đó vừa nhìn liền biên tế xuất trong tay mình cái cấp thấp pháp khí liệt hỏa kiếm hướng về chém tới chỉ thấy ánh kiếm lóe lên liền từ mi tâm đi vào sau não mà xuất tiếp theo ánh kiếm hướng phía dưới xoắn ốc xoay một cái thi thể đã chia làm rồi mấy khối lớn máu tươi rằng dùa, nội tạng lấy đất xem lâm phàm truyền hình trực tiếp bầu nếu như trước đây lâm phàm vẫn đúng là không tin mình sẽ làm ra chuyện như vậy ai vừa vào tiên đồ thị phi nhiều mọi chuyện người người thúc người tàn nhân a lâm phàm hơi hơi thở dài liên quá khứ bắt đầu rồi hắn vơ vết đại nghiệp quy một chương 43, luyện khí lô chương 43, luyện khí lô lâm phàm đi tới nhặt lên rơi xuống trên đất dính lên vết máu ố thửa chạch túi chứa đồ tạ vung tay lên một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân quả cầu lửa liền đón gió mà lên trong chớp mắt đem trên mặt đất ố thửa tan nát thi thể đốt sạch xanh xanh đem túi chứa đồ bỏ vào trong lòng Lâm Phạm lại đang thạch trong sảnh cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện không thu hoạch gì sau lúc này mới lui đi ra. Đi tới vừa nãy trải qua phòng khách, Lâm Phạm tuyển chữ rồi ba cái tiểu đạo bên trong còn lại một cái không đi tiểu đạo đi vào, chỉ chốc lát Lâm Phạm đi tới rồi một cái tương tự thạch tính, cẩn thận thả ra cấp thấp pháp khí liệt hỏa kiếm thăm dò rồi một thoáng cửa đá, phát hiện không có nguy hiểm gì sau liền mở ra cửa đá đi vào. Cái này thạch tính nhưng là so với bên ngoài phòng khách cũng phải lớn hơn gấp mấy lần, chỉ thấy nhà đá trên đất hiện ra một mảnh hỏa hưng vẻ, nhà đá từ hạ hướng lên trên chia làm 3 tầng, trên đất từng tia từng tia hoa văn quay trùng quanh chứ bài ở thạch thất trung gian chỗ cao nhất luyện khí lô. Cao tầng nhất trung gian trên đất bảy đặt luyện khí lô có một người cao. Luyện khí lô bốn phía thạch tính trên giá bảy ra chứ các loại luyện khí linh quang, Lâm Phạm Sơ nhìn một chút, chỉ là dán vào phong linh phù bạch ngọc hộp thì có 20, 30 cái, cái khác tán loạn bài phóng linh quang, linh thảo cũng không biết. Phòng trưng toàn bộ gộp lại có giá trị không nhỏ. Ở xác nhận không gặp nguy hiểm sau Lâm Phạm bắt đầu quan tâm cái kia bài ở trong đại sảnh luyện khí lô. Chỉ thấy luyện khí lô trên đỉnh huyền kính bị thương, thượng thư thần bí trú, ở bốn phương hướng còn có hội mãn chấn linh phủ văn chấn linh xích sắt liên tiếp đá bốn phía mặt đất, trấn áp khí tới mặt. Luyện khí lô hạ thân như buổi trưa kim mô bà chân bao vây, mặt trên quanh thân màu đen bạc bát quái hoa văn trải rộng. bên hông hai bên hai cái lô nhĩ tự nhiên mở rộng, đỉnh đầu một cái cái nắp, toàn thể như một cái che lên cái nắp hồ lô. ở lô trên người bên hông có nhất khiếu, xuyên thấu qua này khiếu có thể nhìn thấy lô bên trong khi thì linh quang phát hiện, khi thì thần khí đi khắp, bất quá đều bị luyện khí lô bốn phía thỉnh thoảng nổi lên thần quang phụ văn cản trở. thần khí ở lô bên trong qua lại xoay quanh, không có tí ti bạc để lộ, làm cho người ta hôn nguyên nhất thể cảm giác. luyện khí lô bên cạnh lô nhĩ thừa viết, hôn nguyên luyện khí lô, cấp thấp pháp khí. luyện khí lô, lâm Phàm sau khi thấy cũng là một tiếng thét kinh hãi. Lần trước Lâm Phàm ở Vạn Nguyên Phường thị một nhà bán luyện khí lô cửa hàng bên trong từng thấy một cái cấp thấp luyện khí lô, mặt trên giá cả bài thư viết, cấp thấp luyện khí lô, Tùng Phong Hỏa vân lô, giá trị 3000 linh thạch. Lúc đó Lâm Phàm còn một trận thật lưới, phi phi cảm thán luyện khí lô thật quý. Như thế quý luyện khí lô tán tu môn phái nhỏ phòng trừng là mua không nổi, nhưng mà Lâm Phạm không nghĩ tới hôm nay chính mình lại có thể gặp phải một cái. Mang theo tâm tình kích động, Lâm Phàm đi lên phía trước, tới gần luyện khí lô. Vừa tới ở phía dưới Lâm Phàm còn không chú ý, ở luyện khí lô mặt đất còn có mấy cái lỗ nhỏ. Mặt trên bảy đặt linh quang lờ mờ linh thạch, ở tại bốn phía còn có không biết là cái gì tài liệu làm tạm, cái quốc trạng ngồi chồm hổm trên mặt đất góc, miệng trên chết quay về luyện khí lô dưới đáy trung tâm. Lâm Phàm nhìn một hồi nói, tân nói vậy đây chính là luyện khí lô khống hỏa pháp khí rồi đi." Sau đó Lâm Phàm liền bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một đem chính mình máu tươi nhỏ ở luyện khí lô thượng, luyện khí lô ở nhẹ nhàng run run sau liền khôi phục yên tĩnh. Lâm Phàm có thể mơ hồ cảm ứng được mình và luyện khí lô đã xây dựng lên đến rồi một loại mơ hồ liên hệ. Lâm Phàm cẩn thận trước tiên đem luyện khí lô bốn phía trấn linh xích sắt lấy ra. Khi hắn đem bốn phía chấn linh xích sắt đều lấy ra sau, đã qua rồi hai canh giờ rồi. Lâm Phàm xoa xoa mồ hôi trên mặt. Sau đó con mắt khép hở, tay phải bấm quyết, linh thức toàn vận, bao vây khổng lồ luyện khí lô. Trong miệng nhẹ giọng quát lên, "Thu." Chỉ thấy trên đất luyện khí lô bắt đầu chiến chiến sừng sững lay động lên, chậm rãi thoát cách mặt đất hướng về Lâm Phàm lẳng không bay tới. Biên phi còn đang không ngừng nhỏ đi. Làm luyện khí lô thu được túi chứa đồ sau, Lâm Phàm thân thể loạng một cái lập tức co quắp ngồi dưới đất, từng ngụm từng ngụm đạm trừ khí. Mồ hôi trên mặt từng luồng từng luồng chảy xuống từ chính mình bên trong túi đựng đồ lấy ra một viên hồi khí đan bỏ vào trong miệng, nhắm mắt vận công bắt đầu luyện hóa lên. nửa khắc đồng hồ sau, lâm phạm trong miệng phun ra một ngụm trọc khí sau, mở mắt ra chậm lên. trên mặt mang theo đủ cười tự nhủ hôn nguyên luyện khí lô. xem ra chúng ta thật là có duyên. làm lâm phạm lại một lần nữa đi tới tiểu đạo bên ngoài nhà đá phòng khách thì, nhìn cuối cùng một cái tiểu đạo, trong lòng tràn ngập rồi ước mơ. vừa nay cái kia hai cái nhà đá để lâm phạm thu hoạch tràn đầy, một cách tự nhiên cũng hy vọng chính mình ở cuối cùng một chỗ lại có thu hoạch. lâm phạm tuy rằng hy vọng có thu hoạch, nhưng nhưng cũng không sốt ruột, dọc theo hang đá chậm rãi cẩn thận một chút tí lên. Sau khi Lâm Phạm lại một lần nữa cẩn thận mở ra nhà đá sau, miệng lập tức đã biến thành hình tròn. Chỉ thấy nhà đá trên đất có chín cái bạch ngọc cao làm thành một vòng, ngoại trừ một người trong đó ao bên ngoài, cái khác mỗi cái ao mặt trên đều là linh khí hưng cực. Hơn nữa mỗi cái ao mặt trên còn huyền không chứ trôi nổi chứ một cái âm khí sâu sắc đen thủi mặt trên hiện ra âm khí tiểu tam giác chợ kỳ. Trên dưới chập trùng không ngừng lấy ra trong ao linh khí hướng về trong ao xâm phao trẻ con dắt vào. Tê, Lâm Phạm hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy rằng không biết đến đây là trận pháp gì, nhưng từ cái này bố cục đến xem rõ ràng không phải cái gì tốt trận pháp. Xem tới đây Lâm Phàm cũng biết rồi Phi Tiên trấn mất tích trẻ con phòng trừng liền ở ngay đây rồi. Kỳ thực Lâm Phàm không biết lần này ban đầu là Ô Thừa Trạch một lần cuối cùng trộm cắp trẻ con, chờ tập hợp 9 cái trẻ con sau là có thể bố trí đại trận. Để cho công lực ở tiến vào một tầng, nhưng mà hắn thời vận không ăn thua, do bất cẩn ở Lâm Phàm dưới kiếm bị thương, cho nên mới có mặt sau tình cảnh. Lâm Phàm lấy ra Ô Thừa Trạch túi chứa đồ, trọng tìm kiếm thẻ ngọc. Ân, Quy thủy kiếm quyết, giữa khí sơ kỳ đến kiếm khí trung kỳ năm tầng hậu kỳ, không sai, không sai, cũng coi như một quyển không nhiều sai pháp quyết rồi, Lâm Phàm cao hứng dùng linh thức kế tục kiểm tra thẻ ngọc cơ sở ngũ hành kim kiếm quyết, một kiếm quyết, thủy kiếm quyết, hỏa kiếm quyết, thổ kiếm quyết, đều chỉ có thể tu luyện tới kiếm khí ba tầng, không có gì lớn dùng. tiếp theo lâm phàm kế tục mở ra chứa thẻ ngọc hộp kiểm tra thẻ ngọc. Ồ, oh, đại hạ quốc hải vân quận địa đồ, ân, còn tận kẽ như vậy đánh dấu rồi mỗi cái tông môn địa điểm, lại một cái quận lớn như vậy, có nhiều như vậy tông môn, hải vân kiếm môn là hải vân quận đệ nhất tông môn, trong môn phái có người nói còn có kiếm khí kỳ đại viên mãn cao thủ, tông môn đệ tử hơn 1.000 mạnh mẽ, thực sự là mạnh mẽ, lâm phàm nhìn cảm khái nói. tiếp theo sau đó kiểm tra, khi thấy tiên kiếm sơn thời điểm chỉ thấy mặt trên viết tiên kiếm môn tiếp theo kế tục hướng bốn phía nhìn lại chỉ thấy tiên kiếm môn phía tây tây nam hướng tây bắc còn có đến mấy chục cái cùng tiên kiếm môn tương tự môn phái nhỏ đều là chỉ có kỳ danh mà không có như cái nào đại môn phái giới thiệu bởi vậy có thể thấy được những môn phái này nhỏ yếu nhìn những này lâm phàm trong lòng yên lặng rơi xuống một cái quyết định hắn muốn mau nhanh tướng môn phái kiến thiết trở thành cỡ trung môn phái sau đó chính là phát triển trở thành vì là đại môn phái tiếp theo đang khôi phục tiên kiếm môn ngày xưa huy hoàng Cuối cùng thậm chí là muốn đến cái kia biển rộng mênh mông một bên khác phần cuối đi xem một chút, Lâm Phàm tin tưởng trên thế giới này nhất định còn có như kiếm vân đại lục tương tự như vậy địa phương. Quy 1 chương 43, kiếm đạo chân giải. Chương 43, kiếm đạo chân giải. Lâm Phàm thu hồi ước mơ tâm thần, tiếp theo Lâm Phàm kế tục kiểm tra trong bao chữ vật thẻ ngọc. Ồ, oh, làm Lâm Phàm đánh tiếp mở một cái dán vào phong linh phù màu trắng hộp ngọc kiểm tra bên trong một cái thẻ ngọc thời gian. Lúc này Lâm Phàm nhìn thấy rồi một viên không chọn vẹn màu xanh sẫm cổ thẻ ngọc, nó chỉ có hoàn chỉnh nhất rất nhỏ bộ phận. Loại này thượng cổ thể ngọc tiên gọi là ngọc đồng giản. Lâm Phạm ở tu tiên kiến thức căn bản mặt trên từng thấy đơn giản giới thiệu. Như vậy thượng cổ ngọc đồng giản vô cùng quý giá, bình thường chỉ dùng đến ghi chép trọng yếu công pháp tin tức tác dụng. Lâm Phạm chính mình tông môn tiên kiếm môn kiếm quyết chính là dùng ngọc đồng giản đến ghi chép, cho nên tiên kiếm môn mỗi một đời trưởng môn nhân đối với thượng cổ ngọc đồng giản bên trong văn tự đều là có rất sâu hiểu rõ. Làm Lâm Phạm ở một lần nhìn thấy ngọc đồng giản thì tâm tình vẫn là hết sức kích động. Lâm Phạm cẩn thận từ trong hộp lấy ra ngọc đồng giản, ngọc đồng đơn giản diện che kín rồi nhân thời gian trôi qua mà tồn tại vết tích xem ra chỉ cần hơi hơi dùng lực một chút liền có thể để cái này tàn phá ngọc đồng giản biến thành cho bụi. Lam Lâm Phạm đem chính mình linh thức cẩn thận do vào ngọc đồng giản bên trong thời điểm đầu tiên nhìn thấy chính là mấy cái đại đại hiện ra từng tia từng tia ác liệt khí thế đại tự kiếm đạo chân giải. khi thấy nơi này Lâm Phạm ánh mắt sáng lên bởi tiên kiếm môn tuy có truyền thừa trước đây không lâu Lâm Phạm chính là đem tông môn mất ở bên ngoài hôn nguyên kiếm quyết tìm trở về thế nhưng Lâm Phạm bọn họ nhưng là ít đi rất nhiều kiếm đạo tu luyện kiến thức căn bản sư phụ hắn Lâm Hồ cũng là chỉ biết là một cái nhân kiếm hợp nhất cảnh giới bất kỳ liền không biết tu luyện tới hiện tại lâm phàm trước sau cảm giác kiếm đạo của chính mình cơ sở thiếu hụt rồi cái gì đối với kiếm đạo lĩnh ngộ không đủ thông suốt chỉ là theo công pháp không ngừng tu luyện không có một cái chuẩn xác định vị lâm phàm đầy cõi lòng hy vọng nhìn xuống dưới chỉ thấy mặt trên viết kiếm đạo do ba bộ phân tổ thành bộ phận thứ nhất chia làm kiếm tu cảnh giới thứ yếu là kiếm thuật cảnh giới cuối cùng là kiếm đạo cảnh giới tiếp theo lâm phàm liền nhìn thấy kiếm tu cảnh giới thiên dưỡng khí kiếm khí kiếm cơ kiếm đan kiếm mặt sau trống rỗng hiện nhiên là không trọn vẹn rồi kiếm tu tu vi không cần nhiều lời Lâm Phàm cũng biết bản thân tu vi chính là cơ bản nhất quan trọng nhất căn cơ. Người tu tiên liều mạng tu được tài nguyên không chính là vì rồi không ngừng đột phá trước mặt cảnh giới, tăng cao tu vi, cùng trời đoạn thọ ạ. Tiếp theo Lâm Phàm sơ hơi nhìn một chút liền trực tiếp bỏ qua này một đoạn lớn giới thiệu, đi tới rồi bộ phận thứ 2 kiếm thuật cảnh giới tiên. Chỉ thấy kiếm thuật cảnh giới thiên được viết, kiếm thuật phân. Cảnh, khi thấy nơi này, Lâm Phàm sắc mặt tối sầm lại, vẻ mặt phiên muộn, nhỏ giọng tà hắn nói, làm sao đến rồi thời khắc mấu chốt liền thấy không rõ lắm rồi. Bất quá Lâm Phàm cũng chỉ là hơi hơi hoán giận một thoáng như vậy tàn phá ngọc đồng dạng còn có thể lưu lại một ít tin tức đã không dễ dàng rồi tiếp theo lâm phàm đi xuống diện kế tục nhìn lại rất nhanh lâm phàm liền nhìn thấy kiếm thuật cảnh giới thứ nhất nhân kiếm hợp nhất cảnh giới này mặt sau không có tỉ mỉ giới thiệu cái này lâm phàm cũng có thể hiểu được coi như là giới trần tục cũng đã từng nghe nói nhân kiếm hợp nhất cũng chi trong giới tu tiên rồi kiếm thuật cảnh giới thứ hai hưng hóa anh kiếm anh kiếm phân cửu phẩm chia ra làm hắc bạch xích tranh lục thanh lam tử cửu phẩm kiếm đạo cảnh giới thứ ba vừa vặn đến nơi này lại là không chọn vẹn thấy không rõ lắm rồi Lâm Phàm trong lòng mạnh mẽ nói tiếng, "Thảo." Phun ra một cái trong lồng ngực quán khí, Lâm Phàm tiếp theo nhìn xuống. Ở ngọc đồng giản bên trong có rất lớn một phần đều là thiếu hụt, chằng xóa một mảnh qua đi, lại có một ít giải đáp chữ viết. Làm Lâm Phàm đi tới cuối cùng một phần có thể thấy rõ chữ viết thời gian. Nhìn thấy rồi như vậy nội dung: "Kiếm đạo cảnh giới thiên, kiếm đạo cảnh giới thứ nhất, kiếm tâm. Kiếm tâm phân 9 phần 10, sơ nộ kiếm tâm giả, kiếm thuật uy lực gấp bội tăng cường, sử dụng kiếm như thần trợ. Linh nộ kiếm tâm giả làm kiếm tâm linh nội được 2 phần 10 cùng với trợ lên thì có thể một lòng sử dụng, làm kiếm tâm đạt đến 9 phần 10 đại viên mãn thời gian." Nếu là cơ duyên đầy đủ hảo thì có rất nhỏ khả năng có thể lĩnh ngộ được kiếm tâm thông minh thần kỳ cảnh giới. Có thể lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh người khi đó đang ngồi trong nhập định, tình cờ có thể thể ngộ thiên địa chi tâm, phát hiện thiên địa đại đạo một tia vết tích, thể sát thiên cơ. Đây là một loại vô cùng thần kỳ cảnh giới, có thể gặp mà không thể cầu, có thể lĩnh ngộ người cổ kim hi hữu. Xem tới đây Lâm Phạm mới hiểu ra gần nhất vì là cảm giác gì kiếm thuật của chính mình uy lực lớn trướng, sử dụng kiếm giống như thần trợ như thế lần đó chính là ở Tiên Kiếm Sơn ngọn núi chính trên đỉnh ngọn núi kiếm các bên trong đã tọa liền nhận biết được rồi bên dưới ngọn núi truyền đến khí thế xem ra chính mình là trong lúc vô tình lĩnh ngộ rồi kiếm tâm rồi xem tới đây Lâm Phàm trong lòng vui vẻ tiếp theo nhìn xuống dưới Kiếm đạo cảnh giới thứ hai Kiếm thế Kiếm thế chia làm rất nhiều loại có Lâm Phàm xem tới đây tuy nói đã sớm ở trong lòng nhắc nhở chính mình này ngọc đồng giản là không cho vẹn nhưng vẫn là rất phi muộn đột xuất một cái thoáng khí sau Lâm Phàm thu thập tâm tình tiếp theo kế tục nhìn xuống Kiếm đạo cảnh giới thứ ba Kiếm ý xem tới đây Lâm Phàm chính mình trong đầu nghĩ đến quả nhiên làm Kiếm ý. Sau đó Ngọc Đồng Giản bên trong còn có một chút không chọn vẹn tương đương lợi hại tin tức. Kiếm ý phân, tỉnh, lĩnh, nộ. Lâm Phạm phân cao thấp nào chấp muốn xem thêm một ít tin tức. Nhưng khi hắn cảm thấy trong đầu đau sót, linh thức tiêu hao hết tự động lui ra Ngọc Đồng Giản thời gian cũng không có khi chiếm được cái gì tin tức hữu dụng. Tuy nói lúc này Lâm Phàm trong lòng như miêu chảo rồi như thế, nhưng từ hắn rõ ràng so với bình thường ánh mắt sáng ngời bên trong có thể thấy được, hắn vẫn là có thu hoạch. Lâm Phạm hít một hơi thật sâu, bình phục rồi một thoáng tâm tình của chính mình từ chính mình bên trong túi đựng đồ lấy ra một khối bán tân thẻ ngọc, đem Phạm là có thể nhìn thấy tin tức đều phục chế ở trong ngọc giản. phục chế xong thẻ ngọc sau, Lâm phàm mới chậm rãi thở phào một cái. sau nửa canh giờ, Lâm Phạm linh thức hoàn toàn khôi phục, đánh tiếp mở cái khác chứa thẻ ngọc bạch ngọc hộp kế tục kiểm tra. Tần Tiểu Vân Tu Tiên Hiệu biết lục, không sai, không sai, cái này có thể lấy về cho nhị sư muội, tam sư đệ, tứ sư đệ, tiểu sư muội bọn họ nhìn, khả khả. Linh lục, không sai, không sai, đi chép rồi 100 loại trên giới đang lăn cái này có thể phong phú chúng ta tiên kiếm môn tàng thư các ân Vạn Linh lục, trung cấp, T ghi chép rồi hơn một ngàn loại linh vật, ha ha ha, không sai, không sai, cơ sở trận pháp vẫn được, bùa chú luyện chế pháp, hai mươi mấy loại bùa chú phương pháp luyện chế, lại còn có kiếm khí phù phương pháp luyện chế, hay, hay, không sai, rất nhanh lâm phàm mở ra rồi cái cuối cùng màu trắng hồng ngọc, lấy ra bên trong một khối thẻ ngọc, lâm phàm trước tiên nhìn rõ ràng lớn một chút một khối, sau khi xem xong, lâm phàm cũng bị nội dung bên trong kinh ngạc nói, phệ hồn kiếm quyết lại có thể từ dưỡng khí kỳ tu luyện tới kiếm khí hậu kỳ, này vẫn là lâm phàm nhìn thấy ngoại trừ hồn nguyên kiếm quyết sau những kiếm quyết khác có thể tu luyện tới hậu kỳ kiếm quyết. Bất quá khi Lâm Phạm nhìn thấy bên trong phương pháp tu luyện thì sâu sắc chiếu lên lông mày, hấp thụ không đủ một tuổi trẻ con thần hồn tu luyện, trẻ con tu vi càng cao, thần hồn càng mạnh càng tốt, nhưng mà không đủ một tuổi trẻ con nơi nào lại có tu vi gì đây, vậy cũng chỉ có mạnh mẽ tăng cao tu vi của bọn họ cảnh giới, ép toàn thân của bọn họ tiềm lực để bọn họ thần hồn trở nên mạnh mẽ. Xem tới đây Lâm Phạm nhìn một chút cái kia tám cái ao bên trong trẻ con, suy tư. Tiếp theo ở vệ hồn kiếm quyết mặt sau là phụ trợ vệ hồn kiếm quyết tu luyện trận pháp, cửu âm phệ hồn trận trợ giúp tu luyện phệ hồn kiếm quyết giả nhanh chóng hấp thụ bọn trẻ thần hồn lực lượng, bày trận phương pháp vì là rất nhanh lâm phàm đi tới hóa giải trận pháp cái kia một phần cũng còn tốt trận pháp này tên đáng sợ nhưng trên thực tế chỉ là một cái đơn giản trận pháp lâm phàm bỏ ra mấy cái canh giờ sau liền lĩnh nội rồi trận pháp các loại vận hành nguyên lý sau đó lâm phàm đi về phía trước mấy bước sau đó trong miệng khinh đọc chú ngữ hai tay bấm quyết quan lên thu ở ao thượng chín mặt trận kỳ liền chậm rãi bay đến trong tay hắn ở trận kỳ thu rồi sau đó lâm phàm bước nhanh đi tới nhà đá giữa đại sảnh vung tay phải lên chín cái bốc lên linh khí ao liền bị hắn thu vào bên trong túi đựng đồ lâm phàm nhìn trên đất cái kia mấy cái trắng non nà trẻ mới sinh thấy đảng sinh cơ rồi dạo khẽ mỉm cười sau đi tới. Quy 1 chương 44, Lâm Tuyết Luyện phủ. Chương 44, Lâm Tuyết Luyện phủ. Tiên kiếm sơn hạ Bắc phương phi tiên chấn Lưu phủ một cậu, ngày hôm nay đặc biệt náo nhiệt, khóc thanh âm huyên náo chen lẫn trong đó. Nguyên nhân chính là tiền một quãng thời gian phi tiên trấn mất tích một ít trẻ con bên trong, bây giờ tìm trở về rồi tăng cái. Mỗi người mặt mày hường hảo, tinh thần dị thường tốt. Trong đó có hắn Lưu trấn trưởng Tôn Tử Lưu Hiền. Ban đầu hắn hẳn là cao hứng, nhưng hiện tại Lưu trấn trưởng ban đầu tròn tròn mặt đều sẩu đều sắp biến hình rồi, những tiêu trẻ con bị tìm trở về nhân ra đều là vui vẻ ra mặt, kích động không thôi nhưng này chút không có tìm trở về nhân gia đều là thống khổ không lớt, có thậm chí là khóc ruột gan đứt từng khúc, nghe làm người vô cùng không đành lòng. Lâm Phạm ở Lưu gia hậu hoa viên bên trong dùng linh thức nhìn Lưu gia ngoại đại viện mặt khẩu tình hình, thở dài một hơi nói, cũng còn tốt này một nhóm, ô thừa trạch còn kém một đứa con nít không có tập hợp, bằng không chờ hắn tập hợp rồi chín cái trẻ con triển khai cửu âm phệ hồn trận pháp cắn nuốt mất những này hồn lực sau. Cái kia Lâm Phạm lắc lắc đầu sau tiếp tục nói, tuy nói tiên Kiếm sơn nơi này vô cùng hiểu ánh, nhưng đường đường Đại Hạ quốc tận nhưng mà khoan dung kẻ xấu ngông cuồng như thế làm sàng làm vậy e sợ thiên hạ này. Ai? Xem ra ta già tăng thời gian rồi, mặc kệ có gì biến hóa, ta tự dụng kiếm trong tay của ta phá đi." Lâm Phạm tiếp theo ngựa đầu nhẹ giọng nói rằng, Lâm Phạm ở người mặc áo đen bên trong túi đựng đồ phát hiện rồi một cái thân phận lệnh bài, một mặt viết Lôi Kiếm môn trưởng lão, một mặt viết Ô Thừa Trạch. Mới biết cái kia chết ở hắn dưới kiếm người mặc áo đen tên là Ô Thừa Trạch. Lâm Phạm ở Hải Vân quận thành địa đồ trong ngọc giản tìm một hồi mới tìm được rồi một cái khoảng cách tiên kiếm môn khá xa một chỗ tên là Lôi Minh Sơn địa phương có một người gọi là làm Lôi Kiếm môn cỡ trung tông môn. Lập tức Lâm Phạm xem trong tay lưu trấn trưởng cho tín vật của hắn, khẽ mỉm cười, nhỏ giọng nói rằng, "Vừa vặn đến thời điểm đồng thời làm." Tiếp theo Lâm Phàm hướng ra phía ngoài truyền âm rồi vài câu sau, liền lặng lẽ rời đi, đứng ở lưu phủ môn khẩu Lưu trấn trưởng đột nhiên nghiêng thai thật giống như muốn nghe cái gì, con mắt ngạc nhiên sáng ngời, thân thể run run dậy, lại rất nhanh khôi phục như cũ, bất quá nếu là có người thật lòng xem con mắt của hắn, liền sẽ phát hiện đó là kích động đến cực điểm ánh mắt. Tiên kiếm sơn thượng, Lâm Phàm ở một mảnh xương trắng tiền ngừng lại, lấy ra bản thân lệnh bài trưởng môn vung về phía trước một cái. Trước mắt sương trắng lăn lộn, rất nhanh sẽ lộ ra rồi một cánh cửa. Lâm Phàm bước lên phía trước, rất nhanh sẽ biến mất ở lăn lộn trong mây mù. Tiên kiếm sơn ngọn núi chính tiên kiếm phong thượng. Hoa Nhị sư tỷ, ngươi thật giỏi, lại hội luyện chế tốt như vậy bữa chú rồi. Tiểu sư muội Lâm Vũ hai mắt liều lĩnh tinh tinh kinh ngạc quay về chính đang luyện chế bữa chú Lâm Tuyết lớn tiếng nói. "Trạm, tôi, Nhị sư tỷ ngươi làm sao gõ đầu của ta nha?" "Hừ, gọi ngươi không cố gắng xem trưởng môn sư huynh mang về tu tiên kiến thức căn bản, đây chính là trong giới tu tiên rất phổ thông đùa truyền âm thôi. Ta hiện đang luyện chế bữa truyền âm tỷ lệ thành công đến là rất cao, bất quá luyện chế hỏa cầu phụ tỷ lệ thành công mới đạt đến 3 phần 10, hơn nữa ta luyện quá mức tập trung vào không cẩn thận đem trưởng môn sư huynh mang về lá bữa đều luyện xong rồi." Không biết trưởng môn sư huynh trở về rồi có thể hay không trách ta Lâm Tuyết nói xong một mặt sầu khẩu đạo. "Nha, trưởng môn sư huynh tốt như vậy, làm sao hội trách ngươi đây?" Tiểu sư muội Lâm Vũ ngẹo cổ nói rằng. Lâm Tuyết đang chuẩn bị trả lời, lúc này sau lưng bọn họ đột nhiên truyền đến rồi một thanh âm. "Tiểu sư muội, nói không sai, vì huynh không chỉ sẽ không không cao hứng, trái lại còn có thể là sư muội ngươi hội luyện chế bữa chú cảm thấy hết sức cao hứng đây." "A, trưởng môn sư huynh ngươi đã về rồi." Lâm Tuyết kinh hỉ nói rằng. "Hoa, trưởng môn sư huynh ngươi đã về rồi." Tiểu sư muội Lâm Vũ xoay người nhìn lại, thân thể nhảy nhảy nhót nhót liền đến đến Lâm Phàm trước mặt, ngăn cản hắn, ánh mắt xoay chuyển vài vòng sau, mới cao hứng hưng phấn nói, "Trưởng môn sư huynh, Hạ Sơn chơi vui hả người cho ta mang hảo ăn ngon chơi trở về rồi sao?" Lâm Phàm nghe xong, mặt đen lại. Hắn vẫn đúng là đem này tạm sự tình song quên hết rồi, sư phụ hắn Lâm Hồ đến là mỗi lần Hạ Sơn đều sẽ cho mấy người bọn hắn mang một vài thứ trở về. Lâm Phàm Hạ Sơn khoảng thời gian này, trải qua hiểm tình, nơi đó còn hội nghĩ tới những thứ này sự tình xong xuôi rồi đã nghĩ đến mau chóng chạy về sân môn, Bất quá nhìn tiểu sư muội cái kia vẻ mặt chờ mong vẻ mặt cùng nhị sư muội cái kia ẩn dấu đi chờ mong vẻ mặt. Lâm Phàm trong đầu linh quang lóe lên, đem chính mình linh thức dò và ô thừa trạch túi chứa đồ. Hắn tuy rằng không có cẩn thận kiểm tra, nhưng nhớ tới thật giống có vài món bất quá con vật nhỏ. Rất nhanh Lâm Phàm ngay khi ô thừa trạch túi đựng đồ kia bên trong tìm tới rồi một cái lục lạc dáng vẻ tiểu món đồ chơi, không có một chút nào linh khí. nhiên chính là thế tục phạm nhân chế tác vật. Bất quá hắn biết tiểu sư muội của hắn Lâm Vũ thích nhất lục lạc tương tự con vật nhỏ rồi. Đó là đương nhiên. Sư huynh ta lần này còn chuyên môn đi vì ngươi mua cái này, linh đang nhỏ đây, à, cầm đi. Ư, đại sư Minh, ngươi quá tốt rồi. Ở bắt tiểu sư muội Lâm Vũ sau, Lâm Phàm linh thức ở ô thừa trạch trong bao chứa vật xoay chuyển vài vòng cũng không tìm được cái gì tốt đưa cho nhị sư muội Lâm Tuyết. Nhìn nhị sư muội cái kia kích động chờ mong lại nỗ lực duy trì trấn định dáng vẻ, Lâm Phàm vẫn đúng là không đành lòng nói, nhị sư muội, sư Minh ta thật không có vật gì tốt đưa cho ngươi rồi. Lúc này, Lâm Phàm con mắt trong lúc vô tình nhìn thấy trên đất luyện phế của chú, trong mắt tinh quang nhất mạo. Quay về nhị sư muội Lâm Tuyết nói rằng, nếu nhị sư muội ngửa như thế yêu thích luyện phụ, Vì huynh liền đem những này lá bùa cùng này bản bùa chú luyện chế pháp cho ngươi đi." Nói xong Lâm Phàm liền đem ô thừa trạch bên trong túi đựng đồ mấy đại điệp lá bùa cùng cái kia bản ghi chép có kiếm khí phù phương pháp luyện chế bùa chú luyện chế pháp lấy ra đưa tới. Lâm Tiết nhìn thấy lá bùa cùng bùa chú luyện chế pháp, ánh mắt sáng lên, mừng rỡ tiếp nhận. Thiển Hoan hô nói: "Tạ tạ trưởng môn sư huynh." Tiếp theo Lâm Phàm nhìn trên bàn luyện chế hào bùa chú tò mò hỏi: "Nhị sư muội, ngươi là khi nào thì bắt đầu luyện chế bùa chú, tỷ lệ thành công như thế nào?" Rất nhanh Lâm Phàm liền hiểu rõ đến, Lâm Tiết bắt đầu luyện chế bùa chú hoàn toàn là một cái trùng hợp. Một ngày kia, Lâm Phạm nhị sư muội Lâm Tuyết ở xem Lâm Phạm Từ Vạn Nguyên phường thị bên trong mang về một quyển tên là Băng Tuyết Tu Tiên Hiệu Biết Lục thư tịch sau liền đúng luyện chế bừa chú sản sinh rồi hứng thú, cũng rất nhanh bắt đầu rồi thử nghiệm. Ở bản thân nàng cân nhắc rồi sau một thời gian ngắn tận nhưng mà có thể luyện chế thành công đùa truyền âm. Tuy rằng bừa truyền âm là hết thề bừa chú bên trong đơn giản nhất, nhưng là vẫn là đem bản thân nàng cũng khiếp sợ đến, đến rồi. Liên liên bắt đầu chính thức học tập luyện chế bừa Kỳ thực cái kia bản băng Tuyết Tu Tiên Hiệu Biết Lục Lâm Phạm cũng xem qua, thư bên trong giảng giải chính là một cái tên là Băng Tuyết, xưng hào vì là Băng Tuyết kiếm khách nữ tu sĩ từ một cái nho nhỏ phàm nhân đến kiếm cờ kỳ lao tổ hiểu biết, Làm vẫn là phạm nhân băng tuyết kiếm khách ở nhờ số trời run rủi, tiến vào rồi một chỗ tu tiên tiểu phương thị. ở nghèo khó gian nan trong hoàn cảnh, vẫn may hắn gặp phải rồi một cái bừa chú điện tiểu trưởng quỹ, ở trưởng quỹ lòng tốt dưới sự hỗ trợ tiến vào rồi bữa chú trong điếm làm việc vật. ở làm việc vật thời gian trong, băng tuyết kiếm khách bỏ ra hơn nửa năm nhiều thời giờ, rốt cục đúng tu tiên giới có nhất định hiểu rõ, ở chính hắn người không có đồng nào trong hoàn cảnh ở ở bữa chú trong cửa hàng làm việc vật tĩnh cờ tiếp xúc được một quyển cơ sở đùa chú luyện chế pháp, hơn nữa một ít đùa chú trong điểm luyện chế bữa chú còn lại một ít đầu thừa đôi hẹo. Hắn ở lại bỏ ra hơn nửa năm bên trong vẫn cứ luyện chế thành một chút đùa truyền âm, tuy rằng đùa truyền âm tiện nghi, một khối linh thạch 10 tấm, nhưng ở hắn tháng ngày tích lũy bên trong chậm giải tích chữ rồi một ít linh thạch, mua một quyển cấp thấp cơ sở luyện khí kiếm quyết, dựa vào hắn tư chất tốt, tự thân tu vi và hắn luyện chế bữa chú thủy phẩm đều là không ngừng tăng lên. Tu vi của nàng tăng lên cấp tốc, rất nhanh sẽ tu luyện tới rồi kiếm khí sơ kỳ cảnh giới đỉnh cao, sau đó hắn vì kế tục tăng cao tu vi của chính mình. Chụp luyện chế rồi lượng lớn đỗ chú chuẩn bị cùng chính mình ở trong phố trợ nhận thức đại gia tình cảnh gần như một vị chị em tốt đồng thời tiến vào yêu thú sơn mạch tìm kiếm đột phá đến kiếm khí trung kỳ cơ duyên. Quy 1 chương 45, kiểm kê thu hoạch. Chương 45, kiểm kê thu hoạch. Nói đến băng tuyết các nàng hai người mạo hiểm tiến vào yêu thú sơn mạch bên trong vi, đang bước lên rồi không biết bao nhiêu nguy hiểm sau các nàng mới thật vất vả được rồi một cây linh dược, tên là Sinh Tử Hoa. Loại linh dược này có trợ giúp đánh vỡ kiếm khí sơ kỳ đột phá đến kiếm khí trung kỳ bình cảnh sinh tử khiếu, có thể đề cao thật lớn đột phá tỷ lệ thiên tài địa bảo ngay khi trước mặt rốt cục Dĩ vãng cảm tình vô cùng tốt chị em tốt bắt đầu bắt đầu hướng về hắn rối ra rồi mà chảo. Hắn bị đánh lén cũng bị trọng thương, hắn cũng không nghĩ tới bình thường tốt như vậy tỷ muội, nhưng là vì này cây tiên tài địa bảo, lại ra tay đánh nhau muốn trị hắn vào chỗ chết, sau đó hắn sấn không chú ý ném ra rồi lượng lớn của chú, mới tiêu diệt rồi người này. May mắn thoát ly này khó băng tuyết, cả người đều là chịu đến rồi thương tích, đồng thời cũng càng thêm biết được rồi trong giới tu tiên tăng khốc. Đồng thời hắn cũng ý thức được rồi bự chú tầm quan trọng, nếu là không có nhiều như vậy bự chú, e sợ bản thân nàng đã sớm sinh tử đạo tiêu rồi. Liên càng thêm chuyên tâm nghiên cứu luyện chế bự chú. Sau đó Thông qua lượng lớn đỗ chú hắn kiếm lấy không ít linh thạch, mua các loại tăng cao tu vi thiên tài địa bảo linh đan rượu dược đến tăng lên tu vi của chính mình, sau đó ở một lần tiến vào một cái hiểm ma mạo hiểm thì hắn thu được rồi không ít kỳ ngộ, được rồi có thể tu luyện tới kiếm khí kỳ đỉnh, cao kiếm quyết, hàn băng kiếm quyết. Cuối cùng ở hắn hơn 100 tuổi thì may mắn đột phá đến rồi kiếm cơ kỳ, trở thành rồi được vạn người ngưỡng mộ kiếm cơ lao tổ, thành tựu rồi kiếm vân trên đại lục một đời băng tuyết kiếm khách truyền kỳ. Để Lâm Phàm không nghĩ tới chính là Lâm Tuyết luyện chế bùa chú Thiên Phú rất tốt, rất nhanh sẽ ở học được luyện chế bùa truyền âm sau tăng lên rồi bùa truyền âm luyện chế thành công suất. Cứ việc tiêu tốn rồi rất nhiều tài liệu. Nhưng Lâm Phàm nghe xong hắn nhanh như vậy liền luyện chế thành công, hơn nữa tỷ lệ thành công còn không thấp. Hiện tại lại học được luyện chế hỏa cầu phu rồi, chính đang thông thả tăng cao tỷ lệ thành công. Lâm Phàm rất là vì nàng cao hứng, phải biết có thể học được tu tiên bốn nghệ, luyện khí, luyện đan, luyện trận, chế phủ bên trong một loại, học hảo sau đó cũng có thể chính mình kiếm lấy linh thạch tăng nhanh việc tu luyện của chính mình. Đây chính là tu tiên giới tối nổi tiếng chức nghiệp. Lâm Phàm chịu đến chính mình nhị sư muội Lâm Tuyết dẫn dắt. Hắn cũng quyết định học tập một môn tu tiên bốn nghệ, luyện khí, luyện đan, luyện trận, luyện phù bên trong một loại. Cho tới luyện đan, luyện trận Lâm Phàm đừng mơ tới nữa rồi, vậy căn bản không phải bọn họ, như vậy môn phái nhỏ có thể có khả năng. Quan tài liệu là có thể đem tiên kiếm môn tha đổ, Lâm Phàm phòng chừng quang lãng phí những tài liệu kia đều đủ bọn họ tiên kiếm môn mấy sư đệ muội môn tu luyện tiêu tốn đã lâu rồi. Luyện phù đi. Lâm Phàm không có hứng thú, căn bản không cần nghĩ, tu tiên bốn nghệ bên trong cũng chỉ còn lại luyện khí rồi, vừa hỗn nguyên kiếm quyết trên có luyện phi kiếm kiếm hoàn phương pháp luyện chế. Chính mình sau đó không lâu cũng phải vì chính mình luyện chế bản mệnh phi kiếm. Hãy nói lấy sau sư đệ của chính mình, các sư muội cũng cần luyện chính mình bản mệnh phi kiếm. Nếu như chính mình hội luyện, chẳng lẽ có thể làm hết sức tăng lên những này bản mệnh phi kiếm ra lò thì phẩm chất. Lâm Phàm đang tu luyện hiểu biết lục bên trong nghe nói luyện khí luyện đan chế phù đúng linh thức người mạnh mẽ tới nói hữu ích nơi, đồng thời đối với rèn luyện linh thức còn mới có lợi. Tuy nói hỗn nguyên phi kiếm đúng luyện khí thủy phẩm yêu cầu không cao, nhưng khẳng định chính là luyện khí thủy phẩm càng cao, tương tự tài liệu luyện chế ra đến phi kiếm phẩm chất chất lượng càng tốt. Vì là sau đó phi kiếm lên cấp tiết kiệm rồi rất nhiều thời gian. Ở Lâm Phàm suy nghĩ thời gian, Lâm Tuyết lấy ra trên bàn một tấm bùa truyền âm chuyển vào kiếm khí, miệng niệm vài câu, Liên nhìn thấy bữa chú hóa thành một đạo tia sáng nhanh chóng đi xa. Lâm Tuyết nhìn Lâm Phạm ở nơi nào túi đầu trầm tư, liền vấn đạo, trưởng môn sư Minh, ngươi làm sao cái nào? Ân, không cái gì. Sư Minh ta đang suy nghĩ cũng như sư muội ngươi như thế bắt đầu học một loại tu tiên bốn nghệ một tròng. Tiếp theo Lâm Phạm nói rằng, sư muội, chúng ta tiên kiếm môn hiện tại vị trí tình huống, nhìn như gió em sóng lặng, thực giả là mưa gió dự lên a. Vì lẽ đó sư muội đang luyện chế bừa chú thời gian vẫn là không muốn đã quên bản thân tu vi. Vâng, trưởng môn sư Minh, Lâm Tuyết hai tay nắm chặt. Tiếp theo Lâm Tuyết lạnh lẽo nói rằng, Trưởng môn sư huynh yên tâm, mặc kệ thế nào, ta đều đem thể sống chết thủ vệ môn phái. Muốn đối phó chúng ta tiên kiếm môn, vậy thì từ ta trên thi thể sống qua. Ha ha ha, được được được, sư muội vừa có này hào hùng, có sư muội chấp kiếm ở bên cạnh, tuy là có vạn ngàn kẻ thù, vi huynh cũng nên làm bình thường. Ha ha ha ha, lâm phàm vận lên kiếm khí, nảy mấy cái ở trong tiếng cười lớn hướng về trên đỉnh ngọn núi lao đi. Lâm Tuyết đang nghe rồi lâm phàm sau, hơi sưng sờ, mặt cười hơi đỏ lên, trong miệng khẽ lẩm bẩm đạo sư huynh. Lâm phàm trở lại chính mình đọp đóng lại sau đại môn, đi tới chính mình giường đá thượng. Đầu tiên là đem ổ thừa trạch túi chứa đồ lấy đi ra. Hướng bên trong tua ra kiếm khí, nghe tới một tiếng phốc thanh hưởng sau, Lâm Phàm đem trong bao chứa vật đồ vật toàn bộ ngã vào rồi giường đá thượng, chỉ thấy được một trận linh quang lửng lánh, một đống lớn linh thạch, linh thảo, linh khoáng cùng với hắn không quen biết đồ vật chiếm đầy rồi hắn dừng đá, cuối cùng trải qua hơn nửa canh giờ kiểm kê. Lâm Phàm được rồi cấp thấp linh thạch hơn 5000 khối, thậm chí hắn còn ở bên trong túi đựng đồ một cái bảo vệ rất nghiêm mật dán vào phong linh trong hộp ngọc tìm tới rồi năm khối trung cấp linh thạch, trung cấp linh thạch cùng cấp thấp linh thạch so với liệt là một khối trung cấp linh thạch có thể đổi 100 khối cấp thấp linh thạch nhưng không có ai sẽ cầm đổi, nhân là trung cấp linh thạch thực sự là ít đổi. đương nhiên mọi người không muốn cầm trao đổi nguyên nhân chủ yếu nhất nhưng là trung cấp linh thạch được linh khí càng thêm tinh khiết, có lợi cho người tu tiên tu vi đột phá. Ngoại trừ linh thạch bên ngoài, lâm phàm cẩn thận đem mấy chiếc thẻ ngọc để ở một bên, những này là ngoại trừ vệ hồn kiếm quyết cùng với lúc trước cửu âm vệ hồn cái này ác độc trận pháp, bất kỳ cũng có thể phong phú tiên kiếm môn tàng thư các, hoàn toàn có thể cho rằng tiên kiếm môn gốc gác. tỷ như như quỷ thủy kiếm quyết, có thể từ dưỡng khí sơ kỳ đến kiếm khí trung kỳ năm tầng hậu kỳ, cái này là rất tốt kiếm quyết rồi. ở một ít cỡ trung môn phái cũng có thể cho rằng hạt nhân kiếm quyết rồi. Còn có cơ sở ngũ hành kim kiếm quyết, mục kiếm quyết, thủy kiếm quyết, hỏa kiếm quyết, thổ kiếm quyết, tuy rằng đều chỉ có thể từ dưỡng khí kỳ tu luyện tới kiếm khí ba tầng, uy lực nhỏ yếu, không có gì lớn dùng, nhưng có thể mang nó làm môn hạ đệ tử sơ kỳ đánh cơ sở kiếm quyết. Ở tỉ như đại hạ quốc Hải Vân quận địa đồ, mặt trên còn vô cùng tỉ mỉ đánh dấu rồi mỗi cái tông môn địa điểm, như vậy có những này tông môn tin tức, đối với lâm phạm tiền kiếm môn nhưng là chỗ tốt không ít. Chí ít để hắn biết rõ bản thân mình môn phái chu vi còn có nhiều như vậy môn phái. Đối với tiên kiếm môn sau đó phát triển cung cấp rồi trọng yếu tư liệu. Sau đó Lâm Phàm kế tục thanh lý giường đá thượng vật phẩm, rất nhanh hắn liền tìm đến rồi chứa luyện khí thiên tài địa bảo gián vào phong linh phù bạch Ngọc hộp. Lâm Phàm mở ra đệ một cái hộp vừa nhìn, đầu tiên là sức sở, tiếp theo chính là kích động lên, không nghi tới, lại là luyện chế thất tinh phi kiếm giao quang tinh thạch. Tiếp theo Lâm Phàm lại trước sau phát hiện rồi thiên quyền tinh thạch, Ngọc hành tinh thạch luyện chế thất tinh phi kiếm tài liệu luyện khí. Còn có một chút bất kỳ tài liệu luyện khí có giá trị không nhỏ. Lâm Phàm vô pháp phòng trừ những này tài liệu luyện khí giá trị. Bất quá trị bằng những tài liệu này có thể luyện chế thất tinh phi kiếm, Lâm Phàm liền biết giá trị to lớn. Nếu như nếu như chỉ dựa vào Lâm Phạm chính mình thu thập luyện kiếm tài liệu, phỏng trường không biết muốn bao nhiêu năm. Lâm Phạm trong miệng cảm thán liên tục, ô thừa trạch lại có thiên tài như vậy địa bảo, không hổ là kiếm khí trung kỳ cao thủ, không biết hắn chứa đựng rồi bao nhiêu năm tháng, xem ra sau này muốn nhiều hạ sơn rồi. Khà khà. Quy 1 chương 46, kiếm tâm đột phá. Chương 46, kiếm tâm đột phá. Tiếp theo Lâm Phạm lại tìm tới rồi Hỏa Tuyến Thảo 30 cây, Kim Tuyến Thảo 15 cây, Mục Tuyến Thảo 10 cây, Linh Diệp Tham 25 cây, hồi xuân đan 2 bình, hồi khí đan 2 bình. Lâm Phàm đại thể tính toán một chốc đại khái giá trị 2000 linh thạch trên linh dưới. Tiếp theo Lâm Phạm lại còn tìm tới rồi mấy quyển phàm nhân dùng thư tịch. Bên trong có mấy quyển là giới trần tụ công pháp võ thuật, đại thể đều là kiếm pháp, còn lại có mấy quyển thư pháp, một quyển vì là binh pháp 36 thiên, cùng với một quyển tên là chiến trận sách phàm nhân chiến trường trận pháp. Lâm Phạm rất nhanh xem xong này bản phàm nhân trận pháp, vẻ mặt thất vọng, coi như hắn không hiểu lắm trận pháp, nhưng vừa nhìn chiến trận sách bên trong trận pháp đều là người tu tiên bên trong cấp thấp trận pháp đơn sơ bản. Đối phó phạm nhân còn có thể, đối phó người tu tiên không khác nào nói chuyện viển vông kỳ thực những sách này tịch đều là ô thừa trạch ở một chỗ giới trần tục một cái tiền vương triều hoàng thất mộ huyệt bên trong được những sách này tịch thả ở thế tục giới đó là ghê gớm sách quý nhưng đối với người tu tiên nhưng là không có gì lớn dụng duy nhất có điểm tác dụng chính là cái tiêu bản binh pháp 36 thiên tiên lâm phàm lắc đầu một cái thất vọng đem này vài cuốn sách tịch đặt ở một bên cuối cùng lâm phàm ở một góc bên trong phát hiện rồi một khối màu đen địa đồ mảnh vỡ nhìn thấy cái này một khối màu đen địa đồ mảnh vỡ lâm phàm con mắt chính là nhảy một cái cảm giác mình hết sức quen thuộc thật giống ở nơi nào từng thấy sau đó lâm phàm liền mở ra chính mình túi chứa đồ bắt đầu tìm kiếm lên. Rất nhanh Lâm Phàm trong tay cũng xuất hiện rồi một khối đồng dạng màu đen địa đồ mảnh vỡ, chỉ là này hai khối màu đen địa đồ mảnh vỡ rõ ràng không phải liên kết. Lâm Phàm nhìn hồi lâu cũng không thấy này hai khối địa đồ cụ thể họa chính là nơi nào, bất quá Lâm Phàm từ phía trên một bức vẽ phụ có lam lam biển rộng đoán được hẳn là ở một cái cạnh biển. Lâm Phàm tiếp theo thanh lý chính là mạc hiệu kiếm túi chứa đồ. Chỉ thấy ra một trận, dương đá thượng chất đầy rồi một đống lớn linh thạch, các loại linh khoáng. Bên trong linh thảo không nhiều, chỉ có mấy cái hộp ngọc là trang linh thảo. Lâm Phàm mở ra xem, tức khắc mắt lường một cái. Giật mình nói, 100 năm trở lên hỏa tuyến thảo. Tiếp theo Lâm Phàm mở ra rồi còn lại hai cái ngọc phát hiện rõ ràng đều là lên 100 năm linh dược. Linh thức quét qua, Lâm Phàm đã biết rồi những linh dược này tình huống. 100 niên đại trở lên hỏa tuyến thảo 5 cây, 100 niên đại trở lên hỏa linh chi 8 cây, 100 niên đại trở lên hỏa vân thảo tứ cây, 100 niên đại trở lên dung hỏa chi 2 cây. T, Lâm Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, phải biết 100 niên đại một thoáng linh dược, bình thường người tu tiên đều không đi làm phân chia, những lâm phàm đó, bọn họ cùng với những kiếm khí đó sơ kỳ tu sĩ dùng luyện khí đan đều là 100 niên đại trở xuống linh dược luyện chế. Những luyện khí đan đó chính là cấp thấp luyện khí đan. Đan dược thuộc tính cũng không phải như vậy hết sức rõ ràng. Làm người tu tiên ở tiến vào kiếm khí kỳ sau, đem dưỡng khí kỳ trong cơ thể linh lực toàn bộ chuyển hóa thành kiếm khí sau, kiếm khí sẽ từ từ cải thiện tu sĩ thân thể, thần hồn bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Người tu tiên thân thể trải qua dưỡng khí kỳ, kiếm khí sơ kỳ sau khi rèn luyện, kiếm tu thân thể sẽ một cách tự nhiên căn cứ tự thân tu tiên tư chất thuộc tính hướng về một cái nào đó loại thuộc tính bắt đầu chậm rãi chuyển hóa. Cho nên dưỡng khí kỳ đến kiếm khí sơ kỳ có một ít đại môn phái liền rước thoát để môn nhân tu luyện cơ sở kiếm quyết, đặt vững căn cơ, đến rồi kiếm khí trung kỳ mới bắt đầu tu luyện bản môn hạt nhân kiếm quyết. Mà một trăm niên đại trở lên linh dược tuy không nói vô cùng quý giá, nhưng xác thực không nhiều, liền nắm tiên kiếm môn. Gần nhất vạn nguyên phường thị đến nói, rất khó ở nơi nào mua được thượng một trăm năm linh dược. Một khi xuất hiện chẳng mấy chốc sẽ bị người mua đi, có thể thấy được hiếm thấy. Bình thường ở tu tiên giới luyện đan sư đều là dùng tới rồi một trăm niên đại linh dược luyện chế trung cấp có thuộc tính luyện khí đan. Giá cả đắt giá, những tiêu tu luyện tới kiếm khí trung kỳ tu sĩ mỗi tiến một bước đều cần hoa rất lớn công phu. Một khi phát hiện loại này trung cấp thuộc tính luyện khí đan cùng mình thuộc tính kết hợp lại, tất nhiên lại là một hồi long tranh hổ đấu. Lâm Phạm không nghĩ tới mạc hiểu kiếm trong bao chứa vật lại có nhiều như vậy thượng 100 năm linh dược. Tiếp theo Lâm Phạm kế tục thanh lý giường đá thượng đồ vật. Linh thức đảo qua, Lâm Phạm lập tức biết trên giường linh thạch có 4234 khối. Hồi xuân đan 2 bình, luyện khí đan 5 bình, hồi khí đan 3 bình. Đem những linh thạch này thu được chính mình bên trong túi đựng đồ sau, sau đó Lâm Phàm đem những tự mình đó không quen biết thượng vàng hạ cám đồ vật toàn bộ trang đến Lâm Phạm từ ô thừa trạch nơi nào được túi đựng đồ kia bên trong. Lúc này trên giường còn lại cũng chỉ có mấy cái bạch ngọc hộ, mỗi một cái mặt trên đều thiết có phong linh phủ. Lâm Phàm mở ra đệ một cái hộp ngọc quan mắt nhất thời sáng lởi, cao hưng nói, như ý thạch luyện chế phi kiếm chủ yếu nhất vụ tài liệu. tiếp theo lâm phàm lại mở ra rồi thứ hai bạch ngọc hộp, lâm phàm hô hấp nhất thời gấp gáp lên, liều mạng mấy lần liền mở ra rồi còn lại mấy cái hộp ngọc. xem xong những này, lâm phàm ha ha ha ha cười to lên, hắn lại ở này mấy cái trong hộp ngọc phát hiện rồi luyện chế thất tinh phi kiếm kém cái kia mấy thứ tài liệu chính thiên kỳ tinh thạch, khai dương tinh thạch, diêu quang tinh thạch, thậm chí còn ở cái cuối cùng trong hộp ngọc tìm tới rồi một cây có thể ôn dưỡng phi kiếm trợ giúp phi kiếm trưởng thành thiên tinh thảo. đại sau khi cười xong, lâm phàm chính là mồ hôi lạnh lứa ra, mặc hiểu kiếm tu vi gần giống như hắn nhưng này giá trị bản thân cũng thái phong phú rồi một điểm so với người ta kiếm khí trung kỳ ô thừa trạch còn muốn giàu có bên trong chính là không có một cái thẻ ngọc tồn tại điều này hiển nhiên không phải môn phái nhỏ cùng tán tu tát phong môn phái nhỏ cùng tán tu có thứ tốt cơ bản đều sẽ đem nó ghi chép xuống cho giảng gốc gác hoặc là chuyển cho đời kế tiếp có như thế giá trị bản thân người thế lực sau lưng lâm phàm mới vừa nghĩ tới đây đống nhiên thức tỉnh tay phải tầng tầng một trường vô ở giường đã thượng thân thể một thoáng bắn lên đến rơi xuống bên giường trong miệng ngạo nghễ nói đến nhưng chấp kiếm trong tay không hỏi ân cùng oán thể chém tất cả địch bảo vệ tiên kiếm môn lâm phàm nói xong từ từ mở ra động phủ cửa đá đến đi ra bên ngoài phát hiện hiện tại đã là muộn ngửa đầu xem hướng thiên không minh nguyệt khẽ mỉm cười sau lâm phàm con mắt khép hờ say xưa ở dưới ánh trăng tự nhiên bắt đầu hô hấp lên chỉ chốc lát lâm phàm cảm giác mình cả người một trận lay động tâm tình như là phất đi tới một lớp bụi tầng tự được minh sáng hơn nhiều Phản phất nguyệt quang trực tiếp chiếu dọi đến rồi trong lòng chính mình phục hồi tinh thần lại lâm phàm hơi nhất cảm ứng tham chiếu kiếm đạo chân giải biết mình kiếm tâm đã bất chi bất giác từ mới vào kiếm tâm ngộ đến rồi kiếm tâm nhị thành rồi Lâm phàm hồi tưởng lại kiếm tâm hai phần 10 các loại biểu hiện, mỹ mắt đập một cái, nhẹ giọng nói rằng, to lớn nhất chỗ chính là ở, chỉ thấy Lâm phàm tay phải ngắt lấy kiếm chỉ hướng về phía trước chỉ tay, hướng mang loại qua. Tiếp theo trong nháy mắt tiếp theo lại một đạo hào quang màu vàng kim nhạt loại qua. Hai tia sáng mang ở phía xa trên đất trống, qua lại truy đuổi, chơi không cũng nhạc phu. Ha ha, nhất tâm nhị dụng, đợi được rồi trung kỳ là có thể thử nghiệm tu luyện huấn nguyên kiếm quyết mặt trên kiếm trận chiêu thức rồi. Có người nói thượng cổ kiếm tu ở nộ kiếm đạo cảnh giới kiếm tâm cảnh sau đó, liền có thể sử dụng xuất uy lực kiếm trận khổng lồ, uy lực che ngập bầu trời, che lấy quân luân. Ở đâu cái thượng cổ môn hoa đua thám khế hồng, trong nhà đua tiếng thời đại kiếm tu sức chiến đấu cũng là đứng hàng thứ nhất cường giả. Bất quá theo thời đại biến thiên, rất nhiều pháp mạch truyền thừa đoạn tuyệt, rất nhiều tuyệt kỹ biến mất đến rồi lịch sử dòng lũ bên trong. Bất quá giang sơn đời nào cũng có người tài, hậu nhân cũng không thiếu kỳ tài người, căn cứ thượng cổ truyền xuống một ít trận pháp thêm vào chính mình đúng kiếm đạo lĩnh ngộ lại cũng sáng tạo ra một ít đơn sơ phiên bản kiếm trận. Uy lực tuy rằng kém xa tít tắc thượng cổ niên đại, thế nhưng học được người cũng có thể ung dung vượt cấp mà chiến. Đến rồi bây giờ kiếm trận đã trở thành rồi các ra các môn bạo vật chân phái. Không phải trưởng môn đời kế tiếp người bất chuyển, Lâm Phàm Tiên kiếm môn Hỗn Nguyên kiếm quyết bên trong thì có rất quý giá đồng bộ kiếm trận chi pháp, nhưng rất đáng tiếc ít nhất phải đến kiếm khí trung kỳ mới có thể tu luyện. Coi như Lâm Phàm linh thức mạnh mẽ cũng không được. Quy 1 chương 47, luyện chế bản mệnh phi kiếm. Chương 47, luyện chế bản mệnh phi kiếm. Sáng sớm tiên kiếm sơn mây mù nhiễu, ánh mặt trời chiếu bên trên, đem không công mây mù nhuộm đẫm thành màu tím. Cả tòa tiên kiếm sơn như phủ thêm rồi một tầng tử hạ, làm cho người ta thần bí dị thường cảm giác. Tiên Kiếm Sơn ngọn núi chính Tiên Kiếm phong phía sau núi giữa không trung nhất nơi vách núi treo leo chỗ, lúc này truyền ra rồi một cái bé nhỏ âm thanh. Hoa, đây chính là trong truyền thuyết luyện khí lô à? Lâm Vũ tràn đầy kinh ngạc vút lâm Phạm để dưới đất luyện khí lô. Lâm Tuyết, Lâm Vân, Lâm Kiếm cũng đều là mang theo hiếu kỳ ánh mắt không ngừng đánh giá trước mắt trên đất luyện khí lô. Ngày hôm nay Lâm Phàm đồng thời đến liền cho các sư đệ sư muội của hắn phát đi đợt truyền âm, để cho bọn họ tới đồng thời hỗ trợ. Lâm Phàm mấy người bọn họ ở Tiên Kiếm Sơn du lãm một cái, cuối cùng quyết định ở Tiên Kiếm Sơn ngọn núi chính Tiên Kiếm phong mặt sau vách núi treo leo thượng xây dựng một cái luyện khí thất vừa vặn phía sau núi chặt chẽ sát bên biển rộng, trên biển rộng cơ bản không cái gì tu sĩ, lại đang vách núi treo leo thượng, phàm nhân không thể phát hiện. ở thêm vào trận pháp ba phủ, có thể làm được nghiêm mật nhất bảo mật. Lâm Phàm cùng hắn nhị sư muội Lâm Tuyết, tam sư đệ Lâm Vân, tứ sư đệ Lâm Kiếm, tiểu sư muội Lâm Vũ mấy người bận việc rồi nửa ngày mới đưa phía sau núi trên vách đá một cái không chỉ là cái gì thời điểm lưu lại động phủ nhỏ khuyết đại tu cải vì luyện khí thất. mới vừa sửa tốt, Lâm Phàm ngay khi sư đệ sư muội mấy người đẩy coi lòng ánh mắt mong đợi bên trong từ chính mình trong bao chữ vật lấy ra rồi cái này luyện khí lô. hoa tứ sư minh. Ngươi nhìn luyện khí lô thật cao lâm Vũ dùng thân thể của chính mình kề sát ở luyện khí lô thượng so với rồi so sánh. "Ồ, oh, trưởng môn sư minh, ngươi mau nhìn nơi này làm sao phá rồi một cái độc a?" Tiểu sư muội kinh hãi đến biến sắc đạo. Lâm Phàm nhìn tiểu sư muội Lâm Vũ, tiểu thân thể lấp chử môi chân, nhất cái tay nhỏ bé vớt luyện khí lô bên hông củng thiếu, phốc nở nụ cười một tiếng, đang chuẩn bị giải thích. Liên truyền đến rồi tứ sư đệ Lâm Kiếm tiếng cười lớn. "Ha ha ha, ha ha ha, cửa chết ta rồi, tiểu sư muội gọi ngươi không xem trưởng môn sư minh mang về tu tiên kiến thức căn bản, cái này không khiếu là mỗi một cái luyện khí lô đều có, nó gọi là khí khiếu." luyện khí thời gian thông qua cái này khiếu huyệt có thể hấp thụ thiên địa chi linh khí đồng thời còn có thể thông qua cái này khiếu huyệt đến quan sát lô bên trong tình huống lâm kiếm mới vừa nói xong tiểu sư muội lâm vũ hay dùng hắn vậy không biết ở luyện khí lô nơi đó hồ đen tủi hai tay từ lâm kiếm sau lưng liền kề sát tới rồi trên mặt của hắn a hì hì hì tiếp theo liền chuyển đến lâm kiếm tiếng kinh hô cùng tiểu sư muội lâm vũ hì hì tiếng cười mắt thấy hai người sắp muốn lên diễn một hồi kịch liệt truy trốn đại chiến lâm phàng mau mau ngăn lại hắn hai hành vi Tiếp theo Lâm Phàm nghiêm túc nói, đón lấy ta và các ngươi nhị sư tỷ bắt đầu sắp đặt luyện khí lô, ba người các ngươi phải chăm chỉ quan sát. Mấy người cũng biết nằm nhẹ, đều là nghiêm túc đáp, "Vâng, trưởng môn sư minh Lâm Phàm cùng hắn nhị sư muội Lâm Tuyết đi tới động phủ trung ương, Lâm Phàm đã quên nhị sư muội Lâm Tuyết nhìn một cái, sau đó hơi điểm nhẹ đầu. Hai người sẽ cùng thì tay bấm pháp quyết, vận chuyển trong cơ thể kiếm khí. Nhất thời bộc ra lăng liệt khí tràn bắt đầu ở động phủ bên trong tràn ngập ra. Lúc này, chỉ thấy Lâm Phàm, Lâm Tuyết hai người đồng thời chỉ về trên đất thật giải hội mãn trấn linh phủ văn trấn linh xích sắt, trong miệng ra lệnh, "Thiên địa văn linh, pháp vị chí nơi trấn áp văn linh!" Trấn linh xích sắt, trấn, trấn, trấn. Trong phút chốc, ban đầu liền ở luyện khí lô bốn phía nằm trên đất trấn linh xích sắt theo tiếng mà lên. Theo từng trận trấn áp khí tản mắt ra, nhất trong nháy mắt trấn linh xích sắt một mặt liền tiến vào luyện khí thất tứ phương mặt đất. Mãi đến tận trên một tiếng, Lâm Phạm cùng Lâm Tuyết mới chậm rãi thu hồi pháp lực. Lúc này chỉ thấy nguyên lai trên đất luyện khí lô đã bị trấn linh xích sắt vững vàng huyền không cố định cách địa bày, tám cuốn không trung. Đến rồi lúc này, còn lại công tự, Lâm Phàm đã không cần những người khác hỗ trợ rồi. Lâm Phàm hướng đi đi vào, từ bên trong túi đựng đồ lấy ra luyện khí lô khống hỏa cái kia bộ phận pháp khí sắp đặt đến luyện khí lô dưới đáy thời gian như nước chảy, trước mắt tìm kiếm vô tung. sau 3 tháng, tiên kiếm phong phía sau núi luyện khí trong phòng truyền đến rồi lâm phạm ha ha ha tiếng cười lớn. từ khi cái kia một này luyện khí thất xây dựng hảo sau, lâm phạm liền bắt đầu học tập luyện chế phi kiếm pháp khí. còn may là tiên kiếm muôn từ vậy trước kia bị diệt cái kia năm phái vơ vét không ít cấp thấp tài liệu luyện khí, ở thêm vào lâm phạm từ mạc hiệu kiếm cùng ồ thừa chạy nơi đó đến đông đảo tài liệu luyện khí. vẫn cứ để lâm phạm ở 3 tháng bên trong, từ một cái luyện khí dân thường, đến hiện tại đã có thể luyện chế cấp thấp pháp khí trình độ. bất quá đối ứng với nhau kết quả là là, những kia tài liệu luyện khí bị hắn tiêu hao hơn nữa hiện tại hắn trong bao chứa vật liền còn lại cho mình luyện chế phi kiếm tài liệu cùng vì là không nhiều một điểm tài liệu luyện khí. ban đầu lâm phàm còn muốn ở chính mình đem luyện khí kỹ thuật ở tăng cao một thoáng sau ở cho mình luyện chế bản mệnh phi kiếm. nhưng đến rồi hiện tại, nhìn trống chân mấy cái túi chứa đồ, lâm phàm không thể không đem luyện chế bản mệnh phi kiếm nghị trình sớm. lâm phàm từ túi chứa đồ mang bên trong lấy ra hồn nguyên kiếm quyết thẻ ngọc. linh thức nhìn về phía hồn nguyên phi kiếm luyện chế thiên, rất mau tới đến thất tinh phi kiếm luyện chế pháp này bộ phận. mấy cái canh giờ sau lâm phàm nếu có điều được lui ra thẻ ngọc, đem thẻ ngọc chịu đến bên trong túi đựng đồ. sau đó nhắm mắt bắt đầu đả tọa Thông qua vừa nãy quan sát, hắn đã rõ ràng rồi luyện chế phi kiếm mấy bước. Bước thứ nhất là luyện chế chuẩn bị, Phạm La kiếm tu luyện chế bản mệnh phi kiếm thời gian, đều cần trước tiên tĩnh tâm trai rỡi 3 ngày, sau đó vu núi cao u ẩn linh khí dày đặc chỗ, gần thành tuyển hoặc gần thủy chỗ, thành lập tự tây hướng đông luyện khí thất, tiếp theo đem lô khẩu cũng hướng đông phương sắp đặt, lấy tiếp bên trong đất trời ánh bình minh vừa ló dạng thời gian từ khí. Bước đầu tiên này Lâm Phạm ở kiến tạo luyện khí thất thời gian cũng đã cẩn thận xem qua. Cho nên Lâm Phạm bắt đầu trực tiếp nhắm mắt đạt chuẩn bị chờ đợi sau 3 ngày thái dương sơ thăng thời gian bắt đầu luyện kiếm bước kế tiếp. Luyện chế phi kiếm bước thứ hai, tài liệu tinh luyện Kiếm quyết thừa viết, phi kiếm bắt đầu luyện chế sau khi liền không được dừng lại, nhất định phải một mạch đem phi kiếm luyện ra, phụ giả kiếm, củi 3 năm tiêu một giờ. Sau 3 ngày, chân trời mặt trời mới mọc tung suất luồng thứ nhất tử con thì, Lâm Phạm mở mắt ra. Chỉ thấy hắn trên mặt mang theo thông dòng, tay phải bấm quyết, quắt khẽ, lên. Tức khắc Hỗn Nguyên luyện khí lô dưới đáy bắt phương tám cái cốc trong miệng liền bước lên hồng hồng hỏa diễm hội tụ đến Hỗn Nguyên luyện khí lô mức độ trung ương. Đi qua rất nhanh rồi 6 ngày, là ngày thứ 7 sắp sửa kết thúc thì, chỉ thấy Lâm Phạm bên người trôi nổi chứ 6 cái hiện ra ánh sao trong suốt chất lỏng viên cầu, lơ lửng giữa không trung lúc này lâm phạm chính hết sức chăm chú tinh luyện trước mắt một cái chất lỏng viên đoàn, thấy không ngừng trên dưới lan lụt, linh tính dần đủ, thật giống nếu không là lâm phạm không chế lại, đã có lập tức bay đi rồi như thế. làm cái cuối cùng chất lỏng viên đoàn từ mờ nhạt biến trong suốt sau, lâm phạm rốt cục thổ thở ra một hơi. lâm phạm ngẩng đầu nhìn chứ không trung thiên su tinh thạch, thiên tuyền tinh thạch, thiên kỳ tinh thạch, thiên quyền tinh thạch, ngọc hành tinh thạch, khai dương tinh thạch, diêu quang tinh thạch đều tinh luyện xong xuôi. lâm phạm căng thẳng tinh thần hơi buông lỏng, bất quá hiện tại còn không là lúc nghỉ ngơi, còn lại chính là tinh luyện như ý thạch đẳng vật liệu phụ. Làm ngày thứ bảy thời khắc cuối cùng đến thì, Lâm Phàm nhìn một chút không trùng toàn bộ tinh luyện hay lắm tài liệu, rốt cuộc cũng dung lộ ra rồi khuôn mặt tươi cười. Tiếp theo Lâm Phàm nhanh chóng từ trong bao chữ vật lấy ra một viên hồi khí đan. Khắc liên tục hoán liền bắt đầu tiến vào rồi luyện kiếm bước thứ ba. Luyện chế phi kiếm bước thứ ba, phi kiếm thành hình. Hỗn nguyên phi kiếm luyện chế thiên thượng ghi chép cần hết sức chăm chú không gián đoạn cố gắng, 77 sau 49 ngày mới có thể thành hình, khoảng thời gian này vô cùng trọng yếu, tuyệt đối không thể gián đoạn, phụ giả kiếm, tuổi 3 năm thiêu một giờ. Đồng thời muốn làm đến thuần tưởng phi. Ý tứ chính là khi ngươi toàn thân tâm quan tâm một vật thời gian, thời gian dài rồi Và ấy hội dần dần thông linh, cũng có vô cùng biến hóa. Ban đầu luyện chế phi kiếm tài liệu tự thân linh tính liền rất đủ, ở thêm tiến về phía trước 7 ngày tinh luyện đào tạo linh tính càng đủ. Nếu như ở thêm vào 7749 ngày thuần tưởng ký phi đào tạo, khi đó thành hình phi kiếm linh tính đã đạt đến cao nhất. Quy 1 chương 48, 7 tinh phi kiếm. Chương 48, 7 tinh phi kiếm. Yêu thú sơn mạch ngoại vi, ngày hôm đó bên trong đến rồi rất nhiều kiếm khí sơ kỳ người tu tiên, thậm chí còn có số ít rõ ràng khí thế rất cường đại kiếm khí trung kỳ tồn tại. Lúc này một cái chừng 20 tuổi, ăn mặc lam đậm đả bảo, làm đạo sĩ trang phục. Ống Tay treo liệt dương chữ, diện mạo tuấn tú, phong lưu phóng khoáng nam tử nhanh chóng từ đảng xa ngự phong mà đến, rất mau tới đến một cái đồng dạng ăn mặc lam đậm đạo bảo, đứng ở thụ điên thượng chính đang nhìn ra xa xa ông láo trước mặt, quay về đứng trước mặt chứ người được rồi một cái kiếm lễ bẩm báo. Phụ thân, chúng ta ở vùng này đã tìm tòi rồi ba lần rồi, vẫn không có phát hiện cái kia tà tử, có thể hay không là tình báo phạm sai lầm rồi. Sẽ không, lần này chúng ta liệt dương kiếm môn, thanh kiếm môn, cùng lãng kiếm môn, chân nguyên kiếm môn, tứ đại cựu phẩm kiếm môn truy sát độ diệt ngũ hành kiếm môn cái nhóm này hung thủ. Lượng hắn thanh kiếm môn cùng cuồng lang kiếm môn cũng không dám ở nơi này dạng tình báo phía trên này dở trò. Cái này ăn mặc thâm nam đạo bảo ông lão tên là Tiêu Quý Vân, chính là liệt dương kiếm môn đương đại trưởng môn người trước mắt chính là hắn đại đồ đệ kiêm con trai tên là Tiêu Ngọc. Liệt dương kiếm môn trước đây chỉ là một cái gia tộc nhỏ tổ tiên lão tổ một lần được cơ duyên lớn tu vi tăng cao sau liền khai sơn thu đồ đệ từ từ chậm rãi dựng thành rồi hiện tại cựu phẩm tông môn liệt dương kiếm môn Tiêu Quý Vân thu hồi viễn vọng ánh mắt nhìn về phía Tiêu Ngọc vấn đạo Ngọc Nhi ngươi cùng cái khác ba phái đồng thời siêu tầm thời gian cái kia ba phái có gì động tĩnh. Tiêu Ngọc suy nghĩ một chút nói, "Ta phát hiện Thanh kiếm môn, Cùng Lang kiếm môn thiếu môn chủ đi khá gần, con trai chính là Cùng chân nguyên kiếm môn thiếu trưởng môn mạc tiểu trùng đồng thời." Lam Tiêu Quý vẫn nghe được Thanh kiếm môn, Cùng Lang kiếm môn thiếu môn chủ đi so sánh gần thì lông mày căng thẳng. Mãi đến tận đang nghe xong nửa câu sau sau mới thỏa mãn gật gù. Ngọc Nhi làm không tệ, tiếp theo lại nói, "Ban đầu chúng ta trước kia Cùng chân nguyên kiếm môn, Ngũ hành kiếm môn liên hợp miễn cưỡng có thể cùng Thanh kiếm môn, Cùng Lang kiếm môn chống đỡ được, nhưng Ngũ hành kiếm môn gặp phải thế lực không rõ tác kích, cả nhà trên dưới không một người sống, hiện tại chúng ta Cùng chân nguyên kiếm môn đã là nơi ở thế yếu rồi." Nói xong sâu sắc thở dài một hơi nói, như vậy cân bằng đánh vỡ, lại chính là thời buổi rối loạn a. "Phụ thân, ngươi nói, Ngũ Hành Kiếm môn bị diệt có thể hay không là cái kia hai phái?" Tiêu Ngọc còn chưa nói hết liền bị Tiêu Quý Ngọc ngăn lại. Làm Tiêu Ngọc nghi hoặc theo phụ thân hắn Tiêu Quý Ngọc ánh mắt nhìn thì, đột nhiên tỉnh ngộ. Chỉ thấy xa xa ba phương hướng thượng thụ điện trên có ba bóng người ở nhảy lên. Rất nhanh ba người kia ảnh liền đi tới gần. Trước tiên một người trên người mặc đạo bào màu xanh, ống tay treo thanh kiếm chữ, trên mặt mang theo phóng đãng, còn không đứng vững liền la lớn, "Tiêu trưởng môn, các ngươi liệt dương kiếm môn bên này như thế nào, có thể tìm ra đến cái tiêu hỏa hung độ rồi ạ?" Người này tên là Thanh Dịch Hồng, chính là thanh kiếm môn này một đời trưởng môn. Tiêu Quý Ngọc nghe xong loại này ngữ khí hơi thay đổi sắc mặt, trong lòng không nhanh, nhưng nghĩ tới hiện tại chính mình môn phái tình cảnh, trong chớp mắt khôi phục bình thường trên mặt mang theo nụ cười đáp lại nói: "Ai, thanh trưởng môn cất nhắc chúng ta rồi, chúng ta bên này cái gì cũng không tìm được a." Thanh Dịch Hồng nghe xong Tiêu Quý Ngọc mặt sau mang lạnh lùng, bất quá trong lòng hắn nhưng là: "Ha ha ha, trước đây ngươi liệt dương kiếm môn, ngũ hành kiếm môn, chân nguyên kiếm môn liên thủ cùng ta thanh kiếm môn nghịch, hiện tại biết ra vẻ đáng thương rồi đi." Ha ha ha. Rất nhanh hơi hơi là hậu hai người trước sau đi tới nơi này. Thanh trưởng môn, tiêu trưởng môn hai vị đạo huynh tốc độ thật nhanh nha, nói chuyện chính là chân nguyên kiếm môn trưởng môn mạc giựa kiếm. Nói xong tự nhiên cùng liệt dương kiếm môn tiêu trưởng môn dựa vào, ánh mắt lấp lóe bên trong không biết ở giao lưu tin tức gì. Thanh dịch hồng nhìn, khoe miệng mơ hồ nhất câu, hắn vừa mới dứt lời rơi xuống phía sau cùng một người cũng đi tới nơi này, chỉ thấy hắn ăn mặc xanh lam nạp bảo, chính là cuồng lang kiếm môn trưởng môn lãng đãng, mặt mày hớn hở hướng về ba người đánh một cái kiếm lễ. Ba người cũng trở về rồi một cái kiếm lễ, liền bắt đầu thương nghị lên. Thanh kiếm môn trưởng môn thanh dịch hồng thấy cuồng lang kiếm môn trưởng môn lãng đãng mặt mày hớn hở, xác nhận nói, lãng trưởng môn. Chẳng lẽ ngươi? Cùng lang kiếm môn trưởng môn lãng đã thấy ba người đều đưa ánh mắt chuyển qua trên người hắn, đuổi ra nhăn đến, không sai, cái kia một nhóm tặc nhân trước kia có mười người, bị chúng ta trước sau chém giết rồi bảy người, còn lại lại bị chúng ta truy chạy tới nơi này, thế nhưng ngay khi vừa nãy ta môn người đã phát hiện rồi manh mối rồi. Lãng đã nhìn mà trước mắt mấy người, trong lòng hết sức hài lòng mấy người vẻ mặt, nói tiếp, trải qua phát hiện manh mối, cái kia ba người còn lại phát sinh rồi ác chiến cuối cùng chỉ sống sót rồi một người, mà hắn thoát đi phương hướng không phải yêu thú sơn mạch nội vi, mà là ở yêu thú sơn mạch nội vi cùng ngoại vi chỗ giao giới tham một vòng sau hướng về yêu thú sơn mạch ngoại vi bỏ chạy, hắn không biết chúng ta đã bố trí xong rồi thiên la địa vong đang đợi chứ hắn. Mấy người nghe xong đều là ha ha cười ha ha, mấy trong lòng người đều hiểu, bọn họ chi sở dĩ như vậy toàn lực truy sát hung thủ, vì là đến cùng là cái gì? Ngay hôm đó, lâm phàm sắc mặt tái nhợt, không xem qua tình tinh quang ở ngoài mạo, vô cùng chăm chú chư trước mắt một cái dài ba thước chín tấc, chui kiếm ngắn nhỏ. Không giống giới Trần Tục võ giả quyền thuật chi khí, chôi kiếm độ dài khoảng chừng là phi kiếm thân kiếm 9 phần 1 trong trên dưới, phong rộng dãi 2 tập 4 phần, phi kiếm trên không trùng qua lại không ngừng mà xoay tròn bay lượn. Lúc này chỉ nghe Lâm Phạm hét lớn một tiếng, phân. Nguyên bản trên không trùng phi kiếm chia ra làm 7. Rất nhanh chia ra làm 7 phi kiếm tựa hồ bất ổn, Lâm Phạm vội vàng ở dùng một viên hồi khí đan sau mới ổn đi. Sau một canh giờ, cái khắc tiểu kiếm hình thể đã dần dần vững chắc, Lâm Phàm vội vã thêm đại pháp lực. Tiếp theo liền bắt đầu luyện chế phi kiếm bước kế tiếp. Luyện chế phi kiếm bước thứ tư, thân kiếm khắc kiếm trận. Mỗi một loại phi kiếm khắc kiếm trận đều là không giống nhau. Mà Thất Tinh Phi kiếm khắc họa chính là Thất Tinh kiếm trận. Phi kiếm luyện chế đến một bước này, có thể nói nguy hiểm nhất đã qua rồi, đón lấy chính là làm từng bước tiếp tục nữa là được. Chỉ thấy Lâm Phàm miệng đọc chú ngữ, tay phải bấm kiếm chỉ, không ngừng bay chúng quanh trên không trung bảy thanh phi kiếm phát họa. Sau chín ngày, tiên kiếm phong phía sau núi luyện khí trong phòng, bảy thanh ra lò phi kiếm bay chúng quanh chư Lâm Phàm trên dưới bay lượn. Chỉ thấy bảy thanh phi kiếm đều là một mặt khắc Thiên Sư, Thiên Truyền, Thiên Kỳ ba sao. Mặt khác có khắc Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang bốn sao. Bảy thanh phi kiếm tại mọi thời khắc hướng lên trên hô hấp trên trời bắt đầu thất tinh khí lại không ngừng hấp thụ đại địa chi tinh hoa linh khí. Lúc này bảy thanh phi kiếm, kiếm uy cuồn cuộn, khí thế lang liệt, giáng chiếu thất tinh. Theo bảy thanh phi kiếm tự nhiên cùng thiên địa ngũ hành tương ứng, ngũ hành chi linh khí quấn quanh thân kiếm. Trên thân kiếm chậm rãi sinh ra sinh thất sắc ánh sáng, điện quang ẩn hiện. Cuối cùng ánh sáng bảy màu dần dần biến mất, bảy thanh tiểu kiếm bắt đầu bộc ra ánh kiếm màu đen không ngừng phụt ra hút vào. Lâm Phàm nhìn thấy thỉnh thoảng có một vệt bạch quang ở trên thân kiếm xuất hiện, cắn răng một cái, kế tục sử dụng Hỗn Nguyên cấm chế đang phi kiếm trên có tế luyện rồi nhất lớp cấm chế, ở Lâm Phàm tràn đầy lo lắng tần sắc chỉ chốc lát bảy thanh phi kiếm trên người ánh kiếm màu đen từ từ đã biến thành màu trắng. ở quá trình biến hóa chung phi kiếm tự mình chậm rãi tận nhưng mà chủ động bắt đầu thoải mái lâm phàm ngũ tạng lục phủ lên. mấy cái canh giờ sau theo lâm phàm quanh thân khí thế nhất thắng, vù vù phong thanh ở trong động văng lên, cuốn lên rồi một trận cho buổi sau. lâm phàm mở rồi sáng ngời hai mắt. hồn nguyên kiếm quyết thượng ghi chép phi kiếm sau khi luyện thành, phi kiếm chủ nhân có thể bằng kiếm này động khán giả diệu, chém yêu thú, dịch bất linh, thông minh thiên địa. nếu như cơ duyên đầy đủ có thể luyện được cửu phẩm trở lên phi kiếm, như vậy kiếm chủ nhân liền có thể theo phi kiếm lên cấp mà đột phá trước mặt cảnh giới đến rồi lúc này lâm phạm mới ha ha cười ha ha rồi vài tiếng biên giới vừa nói nói không nghĩ tới lần thứ nhất sử dụng hôn nguyên cấm chế lại liền luyện chế thành rồi bắt phẩm phi kiếm tu vi cũng đột phá đến rồi kiếm khí bốn tầng được được được ha ha ha ha ha thừa dịp hưng khởi lâm phạm cho phi kiếm đặt tên là thất tinh phi kiếm tiếp theo lâm phạm vung tay phải lên thu hồi rồi trên trời bảy thanh phi kiếm sau đó dùng còn lại một ít tài liệu rất nhanh luyện chế rồi một cái cái hổ kiếm lâm phạm đặt tên là thất tinh kiếm hạp đến đây lâm phạm cuối cùng kết thúc rồi luyện chế bản mệnh phi kiếm thống khổ cuộc đời quy một chương 49 xuống núi Lịch lãm trương 49, xuống núi lịch lãm nhất năm tháng đông dương chuyện, thường kia từng kia vết tích thế thiếu biết bây giờ tiên kiếm sơn các phong lên điện vũ tầng tầng theo sơn xây lên có treo ở giữa không trung có ở chốt vót trên vách đá thường kia từng kia mây mù che lấp như trên trời tiên cung. tiên kiếm sơn sáu phong đụng vào nhau một ít bên trong hạp gốc lúc này phi thường náo nhiệt bóng người xoa xoa không ngừng có người đang bị hoa thành từng khối từng khối ruộng bậc thang trong linh điện đi tới đi lui chỉ thấy trên trời thỉnh thoảng hình thành một đoàn đoàn mây đen như tơ giống như vũ thẳng tắp rơi xuống đến trong ruộng lâm trưởng lão Ngươi xem những linh cốc này, linh dược cây non ở ngài triển khai rồi linh vũ thuật sau trạng thái đều là rực rỡ hẳn lên. Một cái ăn mặc đạo bào màu xám, ống tay theo có. Tiên kiếm môn, bên hông mang theo một khối một mặt viết tiên kiếm môn, một mặt tả có đệ tử tạm dịch kiểu dáng bạch ngọc lệnh bài, trên mặt mang theo màu vàng đất, như đồng ruộng lao nông một cái ảnh người chính đang hướng về bóng người trước mặt cùng tình nói. Vấn lão, ta không phải đã nói sao ngươi không cần gọi ta trưởng lão? Trước mặt trên người mặc trắng như tuyết đạo bào, ống tay dùng sợi vàng theo có. Tiên kiếm môn chữ, bên hông mang theo một khối màu bạc, một mặt có khắc tiên kiếm môn, một mặt có khắc đại trưởng lão lệnh bài lâm tuyết mang theo gán nói. Vân Lão là Lâm Tuyết ở đâu hơn 100 tù binh bên trong phát hiện nhân tài đặc thù, đặc thù ở chỗ một thân giỏi về trồng linh thảo, linh dược, linh cốc. Nay một chuyện liệt phát hiện sau, cho Lâm Phàm một cái dẫn dắt, rất nhanh hắn liền lại phát hiện rồi mấy cái nhân tài đặc thù, Am hiểu trồng thì có Vân Lão dẫn dắt chứ quy hoạch linh điển, trồng linh dược, linh cốc, còn có mấy người Am hiểu dục thú, bất quá Tiên Kiếm môn tạm thời vẫn không có linh thú. Nhưng Lâm Phàm vẫn là đem bọn họ đặt cách để bạt làm Tiên Kiếm môn đệ tử dịch. Lại nói hiện tại Tiên Kiếm môn 6 phong kiến trúc đã kiến được, những người này bày đặt cũng là vô dụng, ngoại trừ những kia nhân tài đặc thù ở ngoài, những người khác Lâm Phàm cũng không tha. Ưu thuận hứa hẹn chỉ cần ai có thể đạt đến dưỡng khí trung kỳ là có thể tăng lên vì là đệ tử tập dịch, nếu như đạt đến kiếm khí kỳ liền tăng lên vì là tiên kiếm môn đệ tử ngoại môn. Thậm chí bọn họ còn có thể ở đại trưởng lão lâm tuyết nơi đó linh đi chợ giúp quản lý linh điền, dò xét tiên kiếm sơn hoặc là thủ vệ tiên kiếm môn sơn môn nhiệm vụ đổi lấy linh thạch đa dược. Bất quá trong đó thủ vệ tiên kiếm môn sơn môn nhiệm vụ thoải mái nhất, nhưng tu vi nhất định phải đạt đến dưỡng khí hậu kỳ, cái này cũng là lâm phàm chịu đến rồi tiên duyên thành thủ vệ kích thích mà lập ra. Không được không được, đây là trưởng môn lão gia lập ra môn quy, trưởng môn lão gia không chỉ tha thứ rồi chúng ta tội nghiệp Còn đem chúng ta để bạt làm môn phái đệ tử tập dịch, chúng ta lại há có thể làm trái quy tắc, Vân lão lo sợ tắt mét mặt mày lắc đầu nói đến. Được rồi, Lâm Tuyết bất đắc dĩ nói. Những người này nhưng là hết sức e ngại hắn trưởng môn sư huynh Lâm Phàm, trước đây không lâu một con trong lúc vô tình từ yêu thú sơn mạch ngoại vi xông tới một con yêu thú biết bay liệt phong ưng. Ở Lâm Tuyết dẫn dắt sư đệ sư mọi mấy người không có thể kiên trì một phút liền thua trận, mắt thấy con kia yêu thú biết bay liệt phong ưng đã có bắt đầu trắng trận tàn sát trong linh điền những này đệ tử tạm dịch thời gian. Chỉ thấy tiên kiếm sơn ngọn núi chính tiên kiếm phong đỉnh núi thượng một tiếng kiếm reo tiếp theo một tia sáng trắng xẹt qua phía chân trời, con tia theo lâm tuyết vô cùng mạnh mẽ, yêu thú biết bay liệt phong ương ở đâu đạo bạch quang trước mặt, như giấy như thế, bạch quang ở tại trên người vào một chút, con tia uy phong lẫm lâm yêu thú biết bay liệt phong ương đã bị hóa thành hai nửa, kinh ngạc đến ngây người rồi hiện trường tất cả mọi người, chuyện này rất nhanh ở chúng tiên kiếm môn đệ tử tạp dịch bên trong truyền ra, muốn nói tới chút tạp dịch trước đây còn có ý nghĩa của hắn, nhưng ở kiến thức rồi lâm phạm lần này phi kiếm chém yêu sau khi đều là an phận thủ thưởng, cẩn thận làm việc, đổi lấy tài nguyên, nỗ lực tu luyện có trí khí tuổi trẻ giả tâm lý thậm chí còn muốn lấy sau cũng tập được như vậy phi kiếm thuật từ đây những người này xem như là chân chính hòa vào rồi tiên kiếm môn tiên kiếm phong chủ điện tiên kiếm điện tiền lâm phạm đánh giá chứ trước mắt mấy người thỉnh thoảng gật gù lâm phạm dùng linh thức đảo qua kiểm tra mấy người tu vi gần nhất thời gian hơn một năm ở lâm phạm lượng lớn linh thạch đan dược sử dụng hạ mấy người tu vi cũng là trà sát sửa tăng lên nhị sư đệ lâm tuyết tu vi đạt đến rồi kiếm khí 3 tầng trung kỳ đỉnh cao tam sư đệ lâm vân mới vừa đạt đến rồi kiếm khí hai tầng hậu kỳ tứ sư đệ lâm kiếm đạt đến rồi kiếm khí hai tầng trung kỳ đỉnh cao Tiểu sư Mội Lâm Vũ đạt đến rồi kiếm khí hai tầng sơ kỳ, Lâm Phạm chính mình chính là đạt đến rồi kiếm khí 4 tầng sơ kỳ đỉnh cao. Tần, không sai, Vi huynh cho các ngươi nửa canh giờ chuẩn bị, sau đó chúng ta liền đồng thời hạ sơn đi yêu thú sơn mạch rèn luyện đi. Vâng, trưởng môn sư Minh, mấy người đều là hương phấn đáp trả. Trước đây chỉ là ở Lâm Phảng mang về cấp thấp vạn linh lục mặt trên cùng tiên kiếm môn trước đây lưu lại một quyển điện tịch thượng từng thấy các loại yêu thú, tình cờ có thể lần trước nữa như thế nhìn thấy ngẫu nhiên trong lúc đó xông vào tiên kiếm sơn đến yêu thú, mà lần này nhưng là bọn họ muốn chân chính cùng yêu thú tiếp xúc. Lúc này Lâm Tuyết trong lòng nghĩ đến trước đây ngoại trừ chuyện gì đều là trưởng môn sư huynh một người gánh, ta hiện tại cũng có thể đi chém giết yêu thú rồi vì là trưởng môn sư huynh chia sẻ rồi, ta quyết không thể như lần trước như thế, đối mặt yêu thú không còn sức đánh trả chút nào, nói xong chăm chú nắm chặt hai tay của chính mình, lâm vân trở lại chính mình đạo phụ, nhìn một chút chính mình trên vách tường chính mình họa sư phụ bức tranh, con mắt dương dương nói rằng, sư phụ, ta cũng rốt cục có thể hạ sơn đi chém giết yêu thú, vì là tiên kiếm môn xuất lực rồi, nói xong thu thập xong chính mình muốn dẫn đồ vật liền rời đi rồi chính mình đạo phụ. Lâm Kiếm trở lại chính mình đội phụ, thu thập xong đồ vật sau, ngửa đầu, nhắm mắt, thâm hít một hơi nói: Sư phụ phù hộ, đệ tử lần này theo trưởng môn sư huynh Hạ Sơn nhiều chém giết yêu thú. Tuy rằng hắn không biết gần nhất một năm hắn trưởng môn sư huynh Lâm Phạm cho bọn họ đan dược linh thạch là từ đâu đến, hắn cũng không có hỏi, nhưng hắn cũng biết những này đều khanh định là đến không dễ. Trước hết đến chính là Lâm Phạm tiểu sư muội Lâm Vũ, chỉ thấy hắn ăn mặc trắng như tuyết tiểu đả bảo, bên hông mang theo túi chứa đồ cùng thân phận lệnh bài nhảy nhảy nhót nhót liền đến đi tới Lâm Phạm trước mặt. Thì hỉ, trưởng môn sư Huyên, ta tới rồi. Lâm Phàm nhìn một chút hắn. Hắn thật hoài nghi tiểu sư muội của hắn Lâm Vũ chỉ là trở lại liền lập tức hướng về hắn chạy tới. Lâm Phạm sờ sờ đầu của nàng nói, "Ân, cái kia chúng ta chờ ngươi môn sư tỷ sư ca đi, trong lòng nhưng là nghĩ đến, nếu như ở thế tục giới như hắn tiểu sư muội Lâm Vũ như vậy tuổi phòng trừng còn ở cha mẹ bên người đây, mà hiện tại nhưng là muốn theo hắn tới kiến thức chân chính tàn khốc tu tiên lên giới, không biết sau đó còn có thể không duy trì như vậy ngây thơ nhi." Yêu Thu Sơn mạch ngoại vi. Ngày hôm đó, đến rồi mấy bóng người. Mấy bóng người nhanh chóng ở đại thụ trong lúc đó qua lại nhảy lên không ngừng về phía trước càng đi. Chỉ thấy đi đầu người, trên người mặc một thân trắng như tuyết đạo bảo. Sợi vàng vi một bên, bên hông quải có hai cái túi chứa đồ, bắt mắt nhất chính là con ở sau lưng nhất thanh trường kiếm, chuôi kiếm ngắn nhỏ, không giống tay cầm chi kiếm, kỳ quái nhất chính là vỏ kiếm, kia so với bình thường phải lớn hơn khoảng một nửa, vỏ kiếm bề ngoài hội có trên trời bắt đầu thất tinh đồ án, thỉnh thoảng hiện ra điểm điểm tinh quang, vô cùng bắt mắt, làm cho người ta vô cùng kinh dị lại vô cùng phối hợp. Cảm giác. Ở phía sau hắn nhưng là theo bốn bóng người, đều là ăn mặc tương tự. Khác biệt duy nhất chính là sau lưng không có bối trường kiếm. Bọn họ chính là Lâm Phàm cùng sư muội của hắn sư đệ năm người. Lâm Phàm bọn họ ngày đó ở sau khi xuống núi cũng không có trực tiếp đến yêu thú sơn mạch rèn luyện mà là mang theo mấy người bọn họ đến tiên kiếm sơn phụ cận phi tiên chấn thiên tiên chấn thang tiên chấn đi du ngoạn rồi sau 3 ngày mới hướng về yêu thú sơn mạch ngoại vi chạy đi lâm phàm bối kiếm chính là dùng thất tinh kiếm hạ chứa thất tinh phi kiếm sở dĩ đem phi kiếm bối ở phía sau đó là bởi vì phi kiếm chỉ có tại mọi thời khắc cùng kiếm chủ nhân khí tức kết hợp lại sẽ ở kiếm chủ nhân tu vi đột phá thì thu vào đan điển tiếp thu tu vi đột phá thì pháp lực tầm bổ mới có thể khiến phi kiếm nhanh nhất lên cấp thậm chí số may còn có thể phi kiếm ở trong đan lên cấp thì để tự thân tu vi được đột phá chính là người giữ kiếm. Kiếm dưỡng người, nhân kiếm hợp nhất, bản mệnh phi kiếm là vậy. Cho nên kiếm tu thường xuyên có thể đột phá cực hạn, đạt đến cảnh giới cao hơn. Cái này cũng là kiếm tu chậm rãi biến thành chủ lưu chính tông một trong những nguyên nhân. Quy 1 chương 50, xích nhãn trừ chư yêu. Chương 50, xích nhãn trừ yêu. Yêu thú sơn mạch ngoại vi quảng đại, ở vô số người tu tiên lượng lớn lấy sau, đã rất khó ở phía ngoại xa nhất tìm được yêu thú cấp thấp cùng thiên tài địa bảo rồi, chỉ có đến ngoại vi tiếp cận nội vi địa phương yêu thú cùng thiên tài địa bảo mới bắt đầu nhiều lên, nơi này cũng mới là tốt nhất rèn luyện chỗ. Yêu thú sơn mạch một chỗ tiếp cận nội vi chỗ, chỉ thấy bốn phía là lớn vô cùng già thiên sơn mạch, nhất sơn liền với nhất sơn, lẫn nhau liên miên vô tận. Ngóng nhìn bốn phía sơn mạch, chỉ thấy trong núi từng cây cổ thụ che trời vụt lên từ mặt đất, cao to trắng kiện. Trong rừng lá cây rậm rạp, trên đất chỉ còn dư lại từng kia một ánh sáng. Sơn mạch vách núi treo leo thượng mọc đầy rồi các loại kỳ dị quái đản dây leo, lẫn nhau lẫn nhau quấn quanh. Thu quần quỷ dị kỳ phong, ở thêm vào thỉnh thoảng yêu thú gào hét, hình thành một vài bức man hoang bức tranh. Ở sơn mạch này một chỗ, Lâm Phàm mấy người kinh qua mấy ngày chạy đi rốt cục đến nơi này. Lâm Phàm cầm trong tay chư thẻ ngọc kiểm tra một hồi xoay người đúng phía sau mấy người nói rằng nơi này gọi là Tử Linh Sơn Mạch, Tử Linh Sơn Mạch là yêu thú Sơn Mạch một cái tiểu chi nhánh. Nơi này rất nhiều năm trước ra một loại tên là Tử Linh Thảo Linh Dược, là bố trí ôn dưỡng phi kiếm nước thuốc tài liệu chính, cho nên được gọi tên. Mấy người nghe xong đều là ánh mắt sáng lên. Cái kia, trưởng môn sư Minh, vậy chúng ta chẳng lẽ có thể vật hái rất nhiều Tử Linh Thảo cho sư Minh ngươi ôn dưỡng phi kiếm rồi? Tiểu sư muội Lâm Vũ vui vẻ nói. Mấy người khác cũng là tương tự vẻ mặt. Lâm Phạm đã quên mấy người nhìn một cái sau nói tiếp, ha ha, nào có tốt như vậy sự tình. Nơi này hôm nay đã sớm kinh không có rồi loại linh dược này chỉ còn giữ lại một ít cấp thấp yêu thú, chính thích hợp các ngươi ở đây rèn luyện. Nếu như nếu như gặp phải nguy hiểm, liền hướng ta tới gần, ta sẽ ở đó ngọn núi đỉnh cho các ngươi hộ pháp, không tới bước ngoặt sinh tử, ta sẽ không xuất thủ, đều cần muốn chính các ngươi giải quyết. Nói xong Lâm Phàm dùng tay trái chỉ chỉ bên kia nhất tòa núi cao trên đỉnh ngọn núi. "Vâng, trưởng môn sư huynh." "Đi thôi, tất cả cẩn thận." Lâm Phàm nói xong, trong nháy mắt biến mất ở mấy người trước mắt. Thử Linh sơn mạch một chỗ vô danh trong sơn cốc. Lâm Tuyết, Lâm Vân, Lâm Kiếm, Lâm Vũ bốn người cẩn thận ở trong dãy núi siêu tầm rồi hơn một cách giờ mới tìm một con bọn họ có thể đối phó yêu thú. Ngược lại không là nơi này yêu thú ít, trái lại nơi này yêu thú rất nhiều. Ở tại bọn hắn đơn độc hành động sau một canh giờ bên trong, bọn họ liền gặp phải rồi không xuống 20 con yêu thú cấp thấp. Thế nhưng bọn họ thì cũng không thử một chút liền mau mau thoát đi. Chính là bởi vì Lâm Phàm yêu cầu bọn họ trước tiên nắm rễ đối phó yêu thú luyện tập. Nhị sư tỷ, ngươi xem, một cấp sơ kỳ yêu thú hắc chư yêu thú, ba con loa, chỉ thấy mắt sắc Lâm Vân nhỏ giọng kinh hô. Mấy người sau đó nhìn sang, con mắt đều là sáng ngời. Chỉ thấy xa xa có ba con toàn thân đen kịt, tứ chi ngắn nhỏ, ngoại hình như trừ, nhưng thật dài răng nanh. Chư hình yêu thú chính ở nơi nào lười biếng nằm. Chỉ là mấy người không có chú ý chính là này ba con yêu thú bên trong có một con mắt thường hồng. Lâm Tuyết cẩn thận triển khai linh giác kiểm tra một hồi, nói rằng tương đương với kiếm khí một tầng hậu kỳ thực lực. Tam sư đệ, tứ sư đệ, tiểu sư muội, các ngươi trước tiên ở một bên lược trận cho ta. Ta tiền sẽ đi gặp này mấy con yêu thú. Lâm Tuyết nói xong cũng từ chính mình bên trong túi đựng đồ lấy ra cấp thấp pháp khí liệt hỏa kiếm, cái này pháp khí ban đầu là sư phụ hắn Lâm Hồ pháp khí, sau đó chuyển cho rồi hắn đại sư huynh Lâm Phàm. Trước đây không lâu Lâm Phàm lại cho mỗi người phát ra một cái pháp khí đã làm rèn luyện thời điểm bị dùng pháp khí. Lâm Tuyết hồi ức rồi một thoáng vạn linh lục đúng một cấp sơ kỳ yêu thú Hắc Chư yêu thú ghi chép cùng Lâm Phàm cho bọn họ giảng giải chém giết yêu thú kinh nghiệm. Tả xoay tay một cái, vài tờ hỏa hồng hỏa cầu phù đã nằm ở trong tay nàng, tiếp theo ở trên người dán lên rồi một tấm kim cương phù sau, liền cẩn thận hướng về Hắc Chư yêu thú liền đi. Chờ đi tới tiếp cận Hắc Chư yêu thú chừng 10 bộ địa phương. Tay trái run lên, hai cái quả cầu lửa đột nhiên xuất hiện, đang sử dụng hỏa cầu thuật thì Lâm Tuyết cũng điều động toàn thân kiếm khí chuẩn bị Hỗn Nguyên nhất khí kiếm kiếm chiêu. Chỉ nghe Lâm Tuyết nằm nhọại trong bụi cỏ, một tiếng quát khẽ, nhanh. Hai cái quả cầu lửa trong chớp mắt biến thành người đầu lớn như vậy gấp nhưng mà trong lúc đó liền hướng ba con h chư yêu thú ngoại vi hai con vọt tới. Tiếp theo chư lâm Tuyết vận chuyển kiếm khí, chân phải trên đất trên chết nhất dấm, cả người sát mặt đất hướng về trung gian con kia xem đến cường tráng nhất một con bắn như điện mà đi. Theo ầm ầm hai tiếng, cái tiêu ngoại vi hai con h chư yêu thú bị đánh bay ra ngoài, không chung yêu huyết tung toé bùi bằng tung bay, sau đó phát sinh gào, gào kêu thảm thiết. Lúc này lâm Tuyết trong miệng hô to một tiếng, hỗn nguyên nhất khí kiếm, chém, mắt thấy trung gian con kia yêu thú còn ở đúng vừa nãy đột phát sự tình sức sơ thị. Lâm Tuyết nhanh tay lẹ mắt sử dụng rồi kiếm khí sơ kỳ một chiêu mạnh nhất chuẩn bị giải quyết trước mắt này con hát chư yêu thú lấy kết thúc này hoàn mỹ lần thứ nhất chém yêu lưu trình nhưng mà chỉ thấy Lâm Tuyết liệt hỏa kiếm đâm tới trung gian này con H chư yêu thú thì phát sinh chen như kim thiết giao kích tăm thành, Lâm Tuyết cấp thấp pháp khí liệt hỏa kiếm chỉ ở này con H chư yêu thú trên người lưu lại một đạo thật dài mệnh ngân này con hát chư yêu thú lúc này phản ứng lại lập tức phát sinh rồi gầm lên giận dữ sau chân vừa đạp chân trước biết lên trước kia ửng đỏ hai mắt lập tức trở nên đỏ đậm thân thể cũng lập tức lớn lên khí thế không ngừng tăng lên rất nhanh đạt đến rồi kiếm khí ba tầng hậu kỳ thực lực. Lâm Tuyết ban đầu coi chính mình toàn lực ra tay có thể lập tức chém giết con yêu thú này. Cái tiêu biết có loại biến hóa này, nhất thời bay ngược mã xuất trên không trung tung rồi một ngụp máu tươi. Lúc này tứ sư đệ Lâm Kiếm trước hết phản ứng lại, một cái ngự phong thuật hướng về Lâm Tuyết bay đi, còn vừa ném ra hai tấm hỏa cự phủ, đồng thời trong miệng hô lớn, nhị sư tỷ cẩn thận, này con h chư yêu biến dị thành rồi xích nhãn yêu chư. Theo bắt đầu chớp mắt hoảng loạn, lúc này rơi xuống đất Lâm Tuyết cũng đã phản ứng lại rồi. Biết con yêu thú này y hắn hiện tại trạng thái, một người muốn bắt hạ phòng trường có chút gian nan, xích nhãn yêu trư có thể không cho trước mắt mấy người này phản ứng thời gian nó chỉ biết là nó nhất định phải đem trước mắt này giết chết rồi nhà hắn người kẻ địch giết chết. Lâm Tuyết lúc này, con mắt Dư Quang nhìn mặt sau tới rồi Tam sư đệ Lâm Vân, tiểu sư muội Lâm Vũ, hô to một tiếng nói tiếp lượng nghi kiếm trận. mắt thấy nổi dẫn xích viêm yêu chư đã co va vào Lâm Tuyết, nhưng mà xuất hiện ở xích viêm yêu chư trước mắt nhưng là kim hồng hai màu vong kiếm. mắt thấy vong kiếm sắp sửa đem hoàn toàn bao phủ, sích nhang yêu chư cũng là dảo hoạt. thân thể nhất bác, đã nghĩ tránh thoát vong kiếm, về phía sau xoay người, nhưng vừa nãy Lâm Tuyết ở tại trên người bị lớn, hiện tại chính đang khí đầu bên trên, sao có thể do nó như ý toàn lực vận chuyển kiếm khí? tăng mạnh kiếm trận uy lực. Sau một khắc xoay người một nửa xích viêm yêu trừ, bề ngoài thâm hậu bị ở vong kiếm làm hao một hạ, lập tức bị ma đi một đại khối, máu tươi ràn rụa, xích viêm yêu trừ trong miệng phát sinh gào, gào kêu thảm thiết. Nhưng mà chẳng kịp chờ này, con xích viêm yêu thú hoàn toàn xoay người, ở nó mặt sau lại xuất hiện rồi một loại màu sắc ánh kiếm. Cùng trước kia hai màu vong kiếm nhất tiếp, tự nhiên dung hợp lại cùng nhau, đã biến thành ba màu vong kiếm, này ba màu ánh kiếm uy lực càng hơn vừa nãy. Xích mắt yêu thú cũng biết không phải trước mắt mấy người đối thủ, thú tính thoắt thân bản tính hiện hiện, gào gào đại thanh kêu vài tiếng, sau đó liều lĩnh từ trước đến giờ lộ đại tới. Quy một chương 51, chém yêu thú. Chương 51, chém yêu thú. Lâm Tuyết hô to một tiếng cẩn thận, Tam sư đệ, xích Nhan yêu trừ, không ngừng đêu thẳng thiết, không ngừng va chạm vào kiếm. Lâm Tuyết mấy người vất vả vận chuyển kiếm trận. Theo cuối cùng đến tiểu sư muội Lâm Vũ gia nhập, cuối cùng kết thành rồi tứ tượng kiếm trận. Sau nửa canh giờ, trong trận yêu thú ở một tiếng không cam lòng tiếng kêu bên trong nã trên mặt đất. Lúc này mấy người mới thở phào nhẹ nhõm ngồi dưới đất. Lâm Tuyết lúc này mới chậm rãi thở phào một cái, trong lòng thầm nói, cũng còn tốt này xích Viêm yêu trừ vẫn là ưu nếu như thành niên vậy cũng là tương đương với một cấp chúng kỳ kiếm khí trung kỳ thực lực. Nhị sư tỷ, người không sao chứ? Mấy người nhìn Lâm Tuyết trắng như tuyết mặt quan tâm nói. Ta không có chuyện gì. Lâm Tuyết lau lau khóe miệng vết máu hồi đáp. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ ngồi vững vàng, bọn họ sau lưng liền chuyển tới một thanh em lạnh như băng. Đại chiến sau khi ghi nhớ kỹ không thể thả lòng cảnh giác, kẻ địch muốn đánh lén lời của ngươi, vào lúc này chính là thời cơ tốt nhất. Mấy người nghe xong trong lòng nhất lăng. Vâng, trưởng môn sư minh, mấy người không ở ngồi dưới đất mau mau lên. Bất quá mấy người xoay người cũng không nhìn thấy Lâm Phàm bóng người. Lâm Phàm nhìn thấy vừa nãy Lâm Tuyết mạo hiểm, trong ánh mắt xuất hiện một tia gợn sóng, bất quá rất nhanh sẽ bình phục trong miệng lẩm bẩm nói hiện tại lưu điểm huyết được bị thương tổng tự như sau đó mất mạng cường hảo nói xong trên mặt vi jun khép hờ hai mắt kế tục ở đỉnh núi đã tọa luyện khí bất quá chăm chú vừa nhìn chỉ thấy lâm phàm hai tay ngắt lấy kiếm chỉ khi thì trên dưới vung lên khi thì trên không trùng trên dưới múa nhìn như lộn xộn rồi lại tự nhiên mà thành thật giống bao hàm chứa một số thiên đạo vết tích lâm phàm lúc này nhưng là ở ngoài tự nhắm mắt đả tọa kỳ thực là đang không ngừng diễn luyện kiếm khí trung kỳ ba thức kiếm trận hồn nguyên kiếm quyết kiếm khí trung kỳ ghi chép có ba thức kiếm chiêu chia ra làm hồn nguyên lượng nghi kiếm hồn nguyên tam tài kiếm hồn nguyên tứ tự kiếm Ba thức kiếm chiêu cùng kiếm khí sơ kỳ hỗn nguyên nhất khí kiếm đồng thời phân có thể làm kiếm chiêu, hợp thì lại có thể nói kiếm trận. Chỉ có điều kiếm trận cần kiếm tâm cảnh giới phối hợp mới có thể tu luyện đến đại thành viên mãn. Lâm Phàm ở chính mình bản mệnh phi kiếm luyện hảo sau khi cơ duyên đầy đủ, theo bản mệnh phi kiếm ở chính mình trong đan điện lên cấp, cái kia bản mệnh phi kiếm lên cấp trước mắt hùng hậu lại xôi trào mãnh liệt kiếm khí một thoáng đột phá sinh từ khiếu, để Lâm Phạm thuận theo tự nhiên lên cấp đến kiếm khí trung kỳ. Sau khi đột phá Lâm Phạm linh thức tăng trưởng rồi một đoạn dài, lúc này toàn lực chiến hai đã đạt đến hai giảm phương viên phạm vi. Phải biết kiếm khí trung kỳ linh thức nhiều nhất rồi nhất đạt đến ba giảm. Theo mỗi một lần đột phá đều sẽ tăng trưởng, lấy bây giờ nhìn lại Lâm Phạm rất có thể ở đạt đến kiếm khí 5 tầng thì liền có thể đạt đến khoảng cách này. Đương nhiên những này còn không là Lâm Phạm để ý nhất chính là, hắn để ý nhất chính là sau khi đột phá, theo tu vi của chính mình cảnh giới đột phá, tự thân thọ duyên gia tăng rồi nửa cái giáp 30 năm. Lúc này Lâm Phạm mới xem như là chân chính bước vào rồi người tu tiên hàng ngũ, cùng chơi đọ thọ. Tu vi sau khi đột phá, sau đó Lâm Phạm liền toàn thân tâm bắt đầu tập luyện kiếm khí trung kỳ tam đại kiếm chiêu cùng tam đại kiếm trận lúc này ở thêm vào sau lưng của hắn thất tinh kiếm hạc bên trong thất tinh phi kiếm lâm phạm chính mình cũng không biết thực lực của chính mình đến rồi cái mức kia lâm tuyết mấy người khi chiếm được lâm phạm nhắc nhở sau bắt đầu thay phiên đả toả nghỉ ngơi nghỉ ngơi qua đi chính là đi lấy ba con yêu thú trên người tài liệu những này có thể đều là linh thạch hơn nữa ở đến rèn luyện trên đường trưởng môn của bọn họ sư minh lâm phạm liền nói rồi lần này bọn họ đến một ít thiên tài liệu bảo yêu thú tài liệu đều cho chính bọn hắn đang rèn luyện xong sau đó sẽ dẫn bọn họ đến vườn thị đi đem những tài liệu này bán đi được linh thạch sau bọn họ là có thể mua tự mình nghĩ mua đồ vật cho nên mấy người mới vừa nghỉ ngơi xong liền khí thế ngất trời bắt đầu vặt hái ba con yêu thú trên người tài liệu. Ai, hào đáng tiếc, này xích viêm yêu chư bị bị ma thành như vậy, tiểu sư muội lâm vũ ở nơi nào cầm một cái khắp nơi là động, ngoại vi tự vải như thế tung bay theo gió xích nhãn yêu chư bị miệng nhỏ thở dài nói rằng, ha ha, tiểu sư muội, đừng đáng tiếc rồi, này tử linh sơn chẳng lẽ còn hội thiếu hụt yêu thú à? Lâm vân cười ha ha rồi một tiếng nói rằng, đúng rồi, nhị sư tỷ, tam sư minh, tứ sư minh, chúng ta nhanh đi tìm hạ nhất con yêu thú đi. Nói xong cũng đem tấm này yêu thú bị bỏ vào chính mình trong bao chữa vật. Vừa nãy bọn họ vật hái xong yêu thú trên người tài liệu, dựa theo suất lực bao nhiêu phân phối, cuối cùng hắn tuyển chú rồi tấm này xích nhãn yêu chưa bị. Dựa theo ý nghĩ của nàng chính là, đây là hắn chém giết con thứ nhất yêu thú, hắn muốn giữ lại làm kỷ niệm. Hắn vừa nói chuyện biên xoay người, liền nhìn thấy hắn nhị sư tỷ Lâm Tuyết ở xích nhãn yêu trư nơi đó cầm hai cái bạch ngọc bình nhỏ, vẻ mặt đáng tiếc đạo. Cơ sở bừa chú luyện chế đại toàn thượng cũng đã có nói, phù mặc thêm vào biến dị yêu thú huyết năng tăng cao luyện chế vi lực của phụ lục. Đúng đấy, xích nhăn yêu thực lực mạnh mẽ, chúng ta lại là sử dụng kiếm trận ở làm hao mà nó. Lâm Kiếm nói xong cũng nhìn một chút trên đất khắp nơi rơi ra xích nhang yêu chư máu tươi, ý kia không cần nói cũng biết. Lâm Tiết nói xong xoay người đúng mấy người nói rằng, hiện tại các ngươi hẳn phải biết trưởng môn sư vinh Phát cho chúng ta linh thạch đan dược là làm sao đến đi. Còn có vừa nãy trưởng môn sư Minh truyền âm nói rằng, hắn sau đó chỉ có thể phát cho chúng ta cơ sở tu tiên linh thạch cùng đan dược, muốn càng tốt hơn liền chính mình đi nghĩ biện pháp. Kỳ thực đây là bản thân nàng biên, mục đích chính là muốn cho hắn mấy vị sư đệ sư muội mấy người sớm một chút tay làm hàm hài, giảm bớt hắn trưởng môn sư Minh lâm phàm trên người trọng trách. Phải biết hắn trưởng môn sư Minh lâm phàm trên vai trọng lấy nhưng là toàn bộ tiên kiếm môn. Hiện tại ít người còn có thể cho bọn họ rất nhiều tài nguyên, nhưng tiên kiếm môn lấy hậu nhân nhiều nghi. Hắn từ Lâm Phàm gần nhất một năm một ít cử động đã đoán ra đại khái chẳng bao lâu nữa, tiên kiếm môn đã có bắt đầu triều thu đời kế tiếp môn đồ rồi. Cũng không thể tương lai để tiên kiếm môn đệ tử tu vi vẫn không có đệ tử tạm dịch tu vi cao đi. Nửa tháng sau, tử Linh Sơn mạch bên trong. Theo một tiếng yêu thú kêu thảm thiết, một con một cấp sơ kỳ tương đương với kiếm khí ba tầng hậu kỳ đỉnh cao yêu thú bạo liệt yêu hùng trầm rãi ngã trên mặt đất. Chém giết yêu thú chính là một cái đầy người dính đầy vết máu, ánh mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt kích động, trên người mặc trắng như tuyết đạo bào người lúc này xa xa truyền đến một tiếng thét kinh hãi thanh hoa wow. nhị sư tỷ ngươi hảo lợi hại hiện tại đã có thể một người chém giết như thế lợi hại yêu thú rồi lúc này ở cách đó không xa cũng truyền đến một tiếng yêu thú kêu thảng thiết tiếp theo chính là yêu thú chạm ngã xuống đất tiếng truyền đến xem ra tam sư đệ cùng tứ sư đệ đã giải quyết rồi mắt khắc một con bạo liệt yêu hùng rồi lâm tuyết linh giác nhất vận liền nhận biết được rồi theo nửa tháng chém giết mấy người đã không có bắt đầu ấu chí chậm rãi trở nên thành thục lên liền ngay cả tiểu sư muội cũng ít rồi trước đây bướng bỉnh bắt đầu chăm chú lên ngày hôm nay Mấy người bọn họ ở trong dãy núi cẩn thận siêu từ yêu thú, rất nhanh sẽ phát hiện rồi hai con bạo liệt yêu hùng, một con thực lực đạt đến rồi một cấp sơ kỳ đỉnh cao, tương đương với kiếm khí 3 tầng đỉnh cao thực lực. Vẫn tương đương với kiếm khí 3 tầng sơ kỳ thực lực. Cuối cùng bọn họ lấy điệu hổ ly sơn phương pháp đem hai con bạo liệt yêu hùng tách ra. Do Lâm Tuyết một người đối phó thực lực mạnh nhất, tiểu sư muội Lâm Vũ ở một bên phụ trợ. Mà mặt khác một con lại có Tam sư đệ Lâm Vân cùng tứ sư đệ Lâm Kiếm hai người đối phó. Quy một chương 52, Thanh linh quả. Chương 52, Thanh linh quả. Yêu thú sơn mạch. Từ linh sơn mạch bên trong một chỗ Kỳ phong quái thạch đứng vững, cột trụ che trời nằm dày đặc, thụ lá tươi tốt. Trên trời Thái Dương tia sáng xuyên thấu qua không trung đại thụ rậm rạp, cảnh lá từng kia một trên chết xạ trên đất, trên đất hình thành rồi từng cái từng cái tỏa sáng tiểu chấm trọn, cho tối tâm âm trầm trong rừng cây tăng thêm không ít tức giận. Lúc này chỉ thấy một chỗ 1-2 mét cao trong bụi cỏ dại một chỗ hơi giật giật, tiếp theo chính là một cái bé nhỏ đầu nhỏ chậm rãi cẩn thận đánh giá chung quanh đưa ra ngoài, phát hiện bên ngoài không gặp nguy hiểm sau, bóng người này vẫn chưa yên tâm lại một lần nữa nửa khép hai mắt vận dụng linh giác nhìn quét rồi một phía, lúc này mới trên mặt mang theo cẩn thận từ trong bụi cỏ dại bỏ đi ra. Chỉ thấy từ trong bụi cỏ dại đi ra một người mặc trắng như tuyết tiểu đà bảo, con mắt linh tuệ, xoay tròn chuyển động, ánh mắt tỏa sáng nhìn nhìn chỗ này một chút cái kia, trên mặt mang theo cao hứng vẻ mặt, xem ra khoảng chừng 8, 9 tuổi khoảng chừng bé gái. Người này chính là Lâm Phàm tiểu sư muội Lâm Vũ, trải qua phía trước đại gia rèn luyện tình huống, Lâm Phàm quyết đoán làm ra rồi để sư đệ sư muội của hắn mấy người ở trong phạm vi nhất định tự do hoạt động quyết định. Như vậy cũng mới có thể chân chính đưa đến rèn luyện tác dụng. Mấy ngày trước đây, mấy người thu hoạch đều là không ít, ngoại trừ Lâm Phàm tiểu sư muội Lâm Vũ, bởi vì hắn thường thường nhìn thấy hình thể to lớn yêu thú liền tránh lui liền lựa chọn những kia xem ra hình thể nhỏ yếu tiểu yêu thú đến chém giết, thế nhưng trong giới tu tiên chưa từng có lấy hình thể to nhỏ đến quyết định yêu thú thực lực quý củ, cho nên tiền mấy mặt mấy ngày bên trong hắn không chỉ không có gì lớn thu hoạch, có mấy lần còn bị thương, tội nghiệp trở lại rồi mấy người lúc không, Giờ tụ tập một cái sơn động nhỏ, mấy người nhìn thấy tình huống như vậy đều là lo lắng không thôi. Lâm Phạm tứ sư đệ Lâm Kiếm còn đưa ra để tiểu sư muội Lâm Vũ cùng hắn đồng thời kiến nghị, bất quá bị Lâm Phạm phụ quyết rồi. Sau đó Lâm Phạm nhị sư muội Lâm Tuyết còn như Lâm Phàm kiến nghị đến, nói tiểu sư muội Lâm Vũ tuổi còn nhỏ. Hắn có thể chậm rãi rèn luyện, không cần giống như bọn họ nhất định phải chém giết yêu thú. Bất quá những này kiến nghị đều là bị Lâm Phạm phủ định giới mất. Lâm Phạm nghĩ đến chính là, hiện tại làm cho nàng ở yêu thú trên người ăn nhiều một chút thiệt thòi, chí ít bên người còn có hắn chăm sóc, sẽ không dùng cái gì nguy hiểm đến tính mạng, cũng tốt hơn sau đó ở tại hắn người tu tiên trong tay chịu thiệt hảo. Lúc này Lâm Vũ Tiểu trong đầu ý nghĩ cùng vừa mới bắt đầu mấy ngày đơn độc hành động săn bắt yêu thú thì ý nghĩ đã nhanh chân như thế rồi, bắt đầu hắn còn ảo tưởng chứ, ngược lại hắn trưởng môn sư huynh Lâm Phạm ở ngay gần trên núi lấy hắn trưởng môn sư minh kiếm khí trung kỳ đã hình thành linh thức thực lực chỉ cần hắn gặp phải nguy hiểm hắn trưởng môn sư minh lâm phàm sẽ trước tiên chạy tới giúp nàng đánh chạy trước mắt yêu thú nhưng mà ý nghĩ là hoàn mỹ nhưng hiện thực là nòng cốt khi hắn lần thứ nhất bị nhất con yêu thú va thương sau mãn cho rằng hắn trưởng môn sư minh sẽ xuất hiện thế nhưng hiện thực thật là làm cho nàng rất thất vọng khi nàng cuối cùng lấy dũng khí kích thương con yêu thú kia trở lại lúc không giờ điểm tụ tập động phụ thì nhìn thấy rồi hắn tứ sư minh lâm kiếm một cái chân máu me đầm địa liều linh huyết nhị sư tỷ lâm Tuyết chính đang trị thương cho hắn hắn tam sư minh một cái tay vớt phần eo vất vả đứng lên tới nói nói. Tiểu sư muội đã về rồi. Tiếp theo Lâm Vân nhìn một chút trên người nàng thấy không được quá cái gì thường, lúc này mới cao hứng bay về Lâm Vũ nói rằng, Tiểu sư muội, ngươi giỏi quá, lại không bị thương tích gì. Đón thêm chứ chính là cho nàng tứ sư minh Lâm kiếm trị liệu xong thương Lâm Tuyết đi lên lộ đến vòng vo đi tới bên người nàng, quay trung quanh chứ hắn cẩn thận quan sát rồi vài vòng sau lại là tỉ mỉ hỏi hắn vài câu sau mới yên tâm để cho đi nghỉ ngơi. Lúc này Lâm Vũ mới tỉnh ngộ ra nguyên lai hắn trưởng môn sư minh Lâm Phạm vừa bắt đầu nói tới, không tới sinh tử nguy hiểm, ta không hội tới cứu các ngươi, hết thảy đều muốn tin tưởng chính các ngươi. Ở tình ngộ sau mấy người chém giết yêu thú cũng là càng ngày càng nhiều, thậm chí ở này sau khi Lâm Vũ rèn luyện chém giết yêu thú cũng là bắt đầu bắt đầu thăng lên. Ngày hôm nay hắn xuất hiện ở đến trước đã nghị hay lắm, hắn nhất định phải chém giết một con hình thể to lớn yêu thú, mang về để hắn các sư huynh sư tỉ nhìn, đặc biệt là nghĩ đến đến thời điểm cái kia Thường Xuyên yêu nói hắn Lâm Kiếm, nghĩ đến đến thời điểm bọn họ cái kia kinh ngạc sắc mặt. Lâm Vũ liền hơi tự kiêu nở nụ cười, đứng ở bụi cỏ tiền Lâm Vũ ngẹo cổ nói rằng: "Tiểu yêu thú a." "Tiểu yêu thú nha, ngươi ở đâu nha?" Nhanh lên một chút xuất hiện, "Ta hảo mang về cho ta các sư huynh sư tỷ xem nha." Lâm Vũ ở vùng này không có phát hiện cái gì hình thể to lớn yêu thú, ngẩng đầu xuyên thấu qua lá cây góc nhìn một tia khe hở nhìn một chút xa xa núi lớn, hơi cắn răng một cái liền cẩn thận hướng về nơi này chậm rãi đi đến. Sau hai cái giờ, Lâm Vũ rốt cục đi tới rồi nơi này, đang trên đường tới hắn cũng phát hiện không ít một cấp sơ kỳ yêu thú cấp thấp, bất quá hắn không phát hiện cái gì hình thể lớn một chút, liền lặng lẽ sệt qua kế tục về phía trước mà đi. Gào, gào, gào rất nhanh đi tới bên trong Lâm Vũ liền nghe thấy rồi vài tiếng to lớn thu hống, nghe được khổng lồ như thế thú hống. Lâm Vũ mắt thấy sáng ngời, mau mau cho mình dán lên liễm khí phủ sau cẩn thận triển khai ngự phong thuật đi tới trên cây. Tiếp theo ở mấy viên đại thụ trên ngọn cây nhẹ nhàng vài điểm liền hướng chứ âm thanh đầu nguồn mà đi. Vèo Lâm Vũ đi tới một cây đại thụ, giữ vững thân thể hướng về phía trước vừa nhìn, tiếp theo hắn liền nhìn thấy rồi hai con to nhỏ chừng 10 trượng to nhỏ hai con yêu thú đang ở nơi đó tranh đấu. Trong đó một con cả người mọc đầy rồi nhạt bộ lông màu đỏ, cái chán ẩn hiện xuất vương chữ, hai mắt đỏ lên chính mở lớn miệng lớn hướng về phía trước tạt tới. Một con khác toàn thân bộ lông màu xanh, thân thể tuy rằng khổng lồ nhưng dáng người cùng với máu lẹ, vãng lai nhảy lên không ngừng hướng về kẻ địch công tới. Lâm Vũ sau khi thấy, ánh mắt sáng ngời, nhỏ giọng kinh hô, lại là đạt đến một cấp sơ kỳ đỉnh cao liệt diễm yêu hổ. Tiếp theo Lâm Vũ lại hướng về mặt khác nhất con yêu thú nhìn lại, kinh hô, một cấp sơ kỳ đỉnh cao thanh ảnh yêu báo. Lâm Vũ nhìn thấy này hai con hình thể to lớn yêu thú ở nơi nào liều mạng tranh đấu, trong đầu không biết nghĩ tới điều gì, chớp mắt một cái hướng về hai con yêu thú chu vi cẩn thận nhìn lại. Lâm Vũ nhìn một vòng, cái gì cũng không thấy, trong lòng nghĩ đến, không thể nha. Trường môn sư Minh cùng vạn linh lục mặt trên đều đã nói, yêu thú một khi ở tranh đấu, hoặc là chính là vì rồi thành bộ tộc vương, hoặc là chính là vì rồi thiên tài địa bảo. Chưa từ bỏ ý định Lâm Vũ lại một lần nữa xem hướng bốn phía, lần này hắn so với lần trước còn phải cẩn thận, đột nhiên Lâm Vũ ánh mắt sáng lên, nhìn thấy rồi chính đang tranh đấu hai con yêu thú mặt sau trên vách đá một chỗ các loại mạn đằng che lấp một chỗ, một vệt tia sáng lóe lên liền qua, nhưng vẫn bị nàng nhìn thấy rồi, Lâm Vũ định nhãn vừa nhìn, tiếp theo chính là vẻ mặt hung phấn, trong lòng cao hứng đến, lại là thanh linh quả, đây chính là kiếm khí sơ kỳ hiếm thấy linh quả rồi, rằng ta, chiếm được dùng sau đó, ta định có thể đột phá hiện tại kiếm khí hai tầng sơ kỳ đỉnh cao đạt đến kiếm khí 2 tầng trung kỳ. Tiếp theo Lâm Vũ chính là bắt đầu suy nghĩ thế nào mới có thể được nải viên linh quả. Nghĩ đến một hồi Lâm Vũ cũng không nghĩ đến cái gì ý kiến hay liền bĩu môi cẩn thận nhìn trước mắt hai con tranh đấu yêu thú. Quy một chương 53, hổ bảo đấu. Chương 53, hổ bảo đấu. Tử Linh Sơn mạch bên trong một chỗ một viên đại thụ che trời thượng. Ngồi ngay ngắn ở nơi nào Lâm Vũ mắt thấy trên người mình mới bắt đầu dán lên một tấm liêm khí phù thời hạn đến rồi sau, Mau lẹ cẩn thận lại một lần nữa từ chính mình bên trong túi đựng đồ lấy ra một tờ hoàn toàn mới liêm khí phù, dán lên hoàn toàn mới liêm khí phù sau, Lâm Vũ bắt đầu lẳng lặng quan sát thanh ảnh yêu báo cùng liệt diễm yêu hồ này hai con yêu thú tranh đấu. Thanh ảnh yêu báo cùng liệt diễm yêu hổ hai con yêu thú đến rồi lúc này còn không biết hành vi của bọn họ đã bị mặt khác một người đặt ở trong mắt còn đang vì được đến trên vách núi treo leo linh quả mà chém giết chỉ thấy khắp toàn thân mọc đầy bộ lông màu xanh thanh ảnh yêu báo hướng ngang trên chết một cái nhảy lên còn chưa rơi xuống đất cả người mọc đầy nhạt bộ lông màu đỏ liệt diễm yêu hổ phát hiện thời cơ chiến đấu sau lộ ra sắc nhọn hiện ra hung quang hầm răng hung mạnh hướng về thanh ảnh yêu báo phần eo tắp tới thanh ảnh yêu báo cũng là phản ứng cấp tốc chỉ lát nữa là phải bị liệt diễm yêu hổ cán được khổng lồ thân thể trên không trung một cái né tránh rồi buồn máu hổ khẩu thanh ảnh. Yêu báo né tránh sau báo trong mắt lộ ra nhân tính hóa vẻ trọ phúng. Liệt Diễm Yêu Hổ thấy ra sức một đòn không có thể gây tổn thương cho đến thanh ảnh yêu báo, mắt hổ xoay một cái, mục hàm hung quăng, một đôi cường tráng mạnh mẽ chân sau trên đất dùng sức mạnh mẽ nhất giữa mặt đất, toàn bộ thân thể bỗng nhiên thay đổi phương hướng, tiếp theo hơi trên chết chính là vọt lên phía trước đi, trong tích tắc liền đến đến thanh ảnh yêu báo phía sau, lại một lần nữa mở ra hiện ra sát khí miệng lớn hướng về thanh ảnh yêu báo cái mông tới. Lần này Liệt Diễm Yêu Hổ đột nhiên chuyển biến vừa vận ở thanh ảnh yêu báo lộ ra cười nhạo vẻ mặt thời gian, ở Liệt Diễm Yêu Hổ chuyển biến thời gian Thanh ảnh yêu báo cũng là phát hiện rồi liệt diễm yêu hổ động tác, cấp tốc về phía trước thu tác thân thể. Bất quá vẫn là chậm cái kia nhất sau trước mắt, bị liệt diễm yêu hổ một cái mạnh mẽ cắn được rồi cái mông của nó. Gào nhất thời thanh ảnh yêu báo ngón thú bên trong phát sinh một tiếng thê thảm kêu thảm tiết. Thanh ảnh yêu báo cái mông máu tươi chảy ròng, liệt diễm yêu hổ cắn vào thanh ảnh yêu báo sau. Mắt thấy thanh ảnh yêu báo cái mông máu tươi lưu vào trong miệng, liệt diễm yêu hổ trong mắt chính là ánh mắt đại thắng. Mũi co lại, liệt diễm yêu hổ trên mặt căng thẳng, đang chuẩn bị ở ra tăng ngoài miệng sức mạnh thời gian. Gào chỉ thấy phía trước bị liệt diễm yêu hổ thanh ảnh yêu báo lúc này bọn thu bên trong lần thứ hai quát to một tiếng sau, đồng nhiên một phát tàn nhẫn tác dụng toàn thân lực lượng, đồng nhiên về phía trước mạnh mẽ nhảy một cái. thanh ảnh yêu báo không để ý chính mình cái mông bị liệt diễm yêu hổ muốn đi bộ phận máu tươi chảy ròng, con mắt trong chớp mắt trở nên đỏ như máu, hiện nhiên nó đã phẫn nộ đến rồi cực hạn, dần dần thanh ảnh yêu báo trong mắt nguyên bản còn thừa lại một tia trong chẻo bị hoàn toàn đỏ ngầu che kín. chờ thanh ảnh yêu báo trong đôi mắt che kín đỏ như máu sau, để trầm hướng về liệt diễm yêu hổ gầm rú một tiếng sau, liền hướng chư liệt diễm yêu hổ liều mạng phát điên công tới mà lúc này liệt diễm yêu hổ cũng phát hiện rồi phát điên thanh ảnh yêu báo hướng về nó phóng đi, liệt diễm yêu hổ mở ra nó cái miệng lớn như chậu máu, trong miệng mấy lần đại tức liền đem thanh ảnh yêu báo cái mông một đại khối thu thịt nuốt xuống, lập tức cũng là mở ra hổ khẩu kêu to rồi một tiếng gào, nương theo chứ liệt diễm yêu hổ gầm rú, khí thế trên người cũng là ở một sát na tăng cường, cả người mang theo mang theo túc sát hung khí, vung vậy chứ che kín hung quang hai trảo hướng về sông lại thanh ảnh yêu báo manh vũ tới, trong nháy mắt hai con hung manh yêu thú liền đấu ở cùng nhau hơn nửa canh giờ sau, Lâm Vũ khép hờ hai mắt, buồn bực ngán ngẩm nhìn phía xa còn ở tranh đấu liệt diễm yêu hổ cùng thanh ảnh yêu báo này hai con yêu thú, tuy rằng từng người đều còn rất là hung mãnh, nhưng từng người khí thế đều yếu đi hơn nữa. Theo hai tiếng trước sau từ liệt diễm yêu hổ cùng thanh ảnh yêu báo trong miệng phát sinh đạo, gào hai tiếng thú hống, liệt diễm yêu hổ cùng thanh ảnh yêu báo ở một mảnh tầng thổ tung bay bên trong từng người về phía sau té ra ngoài. Lâm Vũ ở trên cây to nghe được liệt diễm yêu hổ cùng thanh ảnh yêu báo trong miệng trúng khí không đủ thú hống sau, cả người tinh thần nghiêm lại, lên tinh thần lên bắt đầu hết sức chăm chú chú ý hai con yêu thú lên. Tay phải chính là lặng lẽ từ chính mình treo ở bên hông bên trong túi đựng đồ lấy ra bản thân pháp khí cấp thấp kim kiếm. Liệt Diễm Yêu Hổ cùng Thanh Ảnh Yêu Báo hai con yêu thú ngã xuống đất sau, trên người khắp nơi là vết máu, nguyên lai ánh sáng thuận khiết ra lông chính là không cánh mà bay. Từng người lộ ra trên người không ngừng hướng ra phía ngoài xâm xuất máu tươi vết thương khổng lồ, ngã xuống đất liệt diễm yêu hổ cùng thanh ảnh yêu báo hai con yêu thú cũng từng người không để ý trên người mình khắp nơi bốc lên máu tươi vết thương, kế tục cắn thú nha, ở từng tiếng trống khổ tiếng hô bên trong chậm rãi chạm lên. Lúc này đứng dậy liệt diễm yêu hổ cùng thanh ảnh yêu báo lẫn nhau mở hai mắt ra nhìn về phía đối phương, thanh ảnh yêu báo báo mắt một con thượng có lưu lại vết thương thật lớn, vết thương không ngừng chảy ra máu tươi đến hắn thú trong mắt, trong đôi mắt đã không có rồi vừa mới bắt đầu linh động, chạy vào máu tươi cái tiêu con mắt không hề bị lay động, hiện nhiên là đã mù dời mất. đứng ở đối diện liệt diễm yêu hổ cũng là vô cùng mệt mỏi, thân thể chiến chiến sướng sướng, trong đôi mắt thần quang lờ mờ, so với thanh ảnh yêu báo muốn hơi hơi tốt một chút. Lâm vũ ở phía xa trên cây to nhìn hai con yêu thú tỉnh nhìn một cái, trên mặt mang theo đủ cười, con mắt tỏa sáng, trong lòng nghĩ đến, kha kha. Thanh Ảnh Yêu Báo nhanh không xong rồi, Liệt Diễm Yêu Hổ tình huống thân thiết điểm, Liệt Diễm Yêu Hổ ngươi đừng đứng ở nơi đó nha. Nhanh xông tới cắn Thanh Ảnh Yêu Báo nha. Thanh Ảnh Yêu Báo ngươi cũng đừng sợ tử nha. Ngươi cũng nhanh xông tới mạnh mẽ cắn con kia Liệt Diễm Yêu Hổ nha. Thật giống hai con đứng yêu thú nghe được rồi lâm vũ tự, không hẹn mà cùng lại hướng về đối phương xông tới, chỉ thấy Liệt Diễm Yêu Hổ vung vậy chứ cái kia che kín vết thương hai chảo, liều mạng hướng về Thanh Ảnh Yêu Báo nhào tới, Thanh Ảnh Yêu Báo cũng dùng sức hướng về Liệt Diễm Yêu Hổ tới. Gào, gào Theo hai tiếng hai con đánh nhau chết sống yêu thú liệt diễm yêu hổ cùng thanh ảnh yêu báo kêu thầm thiết, hai con yêu thú đều là phân biệt cắn được rồi trên người của đối phương. Lúc này thanh ảnh yêu báo cắn vào liệt diễm yêu hổ gáy bên cạnh bên sau, con mắt hào quang chói lọi nhìn liệt diễm yêu hổ gáy, đạm nghị ở thêm đại sức mạnh kế tục hướng về gáy thọc sâu nơi tấp tới. Ở thanh ảnh yêu báo đang chuẩn bị hướng về liệt diễm yêu hổ gáy thọc sâu nơi tấp tới thì một cái uy mãnh mau lẹ đôi cọp từ trên xuống dưới mạnh mẽ đánh ở rồi trên đầu nó, vốn là bị trọng thương thân thể đầu ở chịu này tầng tầng một đoạn sau, trong mắt ánh sáng một thoáng lờ mờ dại ra, liệt diễm yêu hổ thừa dịp thanh ảnh yêu báo dại ra trong nấy mắt thay đổi hổ khẩu mạnh mẽ cắn về phía thanh ảnh yêu báo gáy hồ đông. Sất một tiếng vang ròn, ban đầu từ dại ra khôi phục một tia thần quang thanh ảnh yêu báo thân thể vừa dừng lại, trong mắt thần quang tiêu tan, thân thể chậm rãi sủi lơ xuống. Liệt diễm yêu hổ mắt thấy thanh ảnh yêu báo rốt cục bị chính mình cắn chết rồi, thế nhưng mặc cho nhưng mà không buông tha, kế tục mạnh mẽ cắn một hồi, lúc này mới chậm rãi đem thanh ảnh yêu báo thi thể ném xuống đất. Sau đó rơi lên hồ đầu, nhìn về phía bên cạnh trên vách núi treo leo thanh linh quả, vậy mà nó mới vừa lên hồ đầu, ở tại mắt hổ bên trong liền xuất hiện rồi một cái bóng người màu trắng lóe lên tới đến. ở liệt diễm yêu hổ đem thanh ảnh yêu báo thi thể tùy ý ném xuống đất sau. Thú trên mặt mang theo thắng lợi thú dung liền chuẩn bị đi thu lấy chiến lợi phẩm. Liệt diễm yêu hổ làm sao biết ở nó ngẩng đầu lên hướng về linh quả nơi xem còn chưa kịp phản ứng thì, một cái nhạt trường kiếm màu vàng nóng liền xuyên qua rồi phần đầu của nó, chất phát hốn nguyên kiếm khí cấp tốc hồn diệt nó sinh cơ, hai mắt thần quang thốt nhiên tiêu tan, nó cũng bộ thanh ảnh yêu báo góp chân chậm rãi vô lực nằm trên đất.